Chương 344: Lôi ảnh kịch chiến hỏa ảnh. Hỗn loạn chiến trường tràn ngập tàn khốc dữ dặc, Vân ẩn nhị ra bộ đội mặc dù nhị ra số lượng đông đảo, bất quá luận nhị ra chất lượng lại cùng Cố Nộ hạ có không nhỏ chênh lệch, gìuyện ra, Trú Nạ hai người đồng thời gia nhập chiến đấu. Cố Nộ hạ ngũ đại chiến tướng như nhân chỗ không người, Vân Nhẫn không có một tên nhị dạ có thể đem hắn hoàn toàn ngăn lại. Nhất là hạ tác giả Cú Mộ, Horozimas cùng ủy tri hạ phụ gã cụ ba người, một cái đao, dọc, đao mỗi lần lấp đều mang đi sinh mệnh. Loại loại rỡ hào quang. Tăng thêm cường đại phong độn nhẫn thuật, dù cho Vân Nhận thượng nhẫn ở dưới tay hắn cũng chỉ có thể kiên trì mấy hiệp. Phu gạ cũ thì nhượng Vân Nhẫn nhận tức lại vụ chỉ hạ nhất tộc xạ nhìn gẳng cường đại, phổ thông nghĩ dạ dù cho có trong lòng chuẩn bị vẫn như cố ngăn không được huyễn thuật xâm lấn. Hồ Ca đệ Tam liên tục nhảy vọt, Kim Cương Như ý bỗng hướng về Lôi Ảnh phía sau lưng giúp đi. Lôi Quang chuyển động, Lôi Ảnh cũng đã biến mất ở nguyên chỗ, hậu phương, Hỏa Ảnh theo đội không bỏ, Như ý bổ chỉ Lôi Ảnh phía sau lưng. Vụ, vụ. Từng đạo từng đạo côn ảnh mang theo không gì không phá khí thế tới, Lôi Ảnh bên người một tên cổ nộ hạ hướng về phía trước tới dự định lấy bản thân sinh mệnh tha duyên lôi ảnh hành động. Lôi ảnh nắm đấm phía trên lôi mang chợt hiện, một quyền đánh ở đối phương ngược vị trí. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, ngăn khuất lôi ảnh phía trước Nhi Dạ nháy mắt bay ra ngoài, lực sụp đổ, đã chết oan chết uổng. Lúc này Như Ý Bổng cũng đã đến lôi ảnh phía sau lưng vị trí, mang theo to lớn lực lượng trực tiếp đỉnh đi lên. Lôi ảnh tay phải nhanh chóng rũ ra, hướng về Như Ý Bổng chụp tới, liền ở lúc này Như Ý Bổng phía trên rũ ra một cái viên hầu đốt, phát được lôi thủ. Kéo dài kim cương Như Ý Bổng mang theo thế đại lực trầm lực lượng đè vào lôi ảnh ngực. Một tiếng vang thật lớn, Lôi Ảnh mượn như ý bổng to lớn lực va đập nháy mắt tránh thoát viên ma bàn tay, thân ảnh khẽ động, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Một vị đệ tam Lôi Ảnh, một vị hồ Ca đệ tam, hai người đều là hiện tại giới Nghị Dạ cường giả tối đỉnh. Lôi Ảnh nhận thể thuật Lôi Độn Khải giáp truy mạnh, hóa ảnh đồng dạng không kém. Hai người chỉ là nhìn nhau chốc lát lần nữa cụ triển cùng một chỗ, hồ Ca đệ tam năm hình độn thuận hạ bút thành văn. Lôi Ảnh lần nữa vọt tới, phát ra cường đại uy thế, năm đấm phía trên lôi quang hiện. Hổ Ca tam sắc mặt bình tĩnh, dù sao là trải qua bách chiến đỉnh phong nhân vật, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thủ độn, thủ lưu xung lớn. Lôi ảnh rũi chân đại địa nháy mắt biến thành trượt bùn đất, mang theo hắn thân thể hướng phía sau đi vòng quanh. Hồ cả đệ tam lần nữa kết tấn. Thủ đột, địa động hạch. Vừa mới hướng về sau hoạt động mặt đất trong chớp mắt hướng về trên bầu trời dâng lên, lôi ảnh dưới chân đột nhiên đạp động mặt đất, từng đạo từng đạo vết rách xuất hiện ở trên đại địa. Một đạo lam sắc thân ảnh trong chớp mắt từ trên bầu trời đáp xuống, hồ cả đệ tam lần nữa kết tấn. Thủy đột, đại bộ bố thuật. Đại lượng hơi nước trong chớp mắt tụ tập cùng một chỗ hình thành cường đại sóng kích, lôi ảnh ở không không chỗ mự lực, thoáng qua đã bị cuốn vào nước lưu, hướng về phía sau thối lui. Hoa ảnh lần nữa tấn. Thủ đột, địa động hạch. Trủ Độn, Nham Túc Băng. Trùng tích dòng nước cuốn theo lấy lôi ảnh trong chớp mắt chạy vào hở phương địa động hạch xuất hiện trong hồ sơ. Ngay sau đó, hồ sâu bốn phía bắt đầu vỡ vụn, một khối khối tảng đá lớn hướng về phía dưới rơi đập. Thình thịch. Liên tục mấy tiếng nổ mạnh, nền xuống thạch đầu bị lôi ảnh đánh thành vỡ nát, dưới chân ở cái hố trên vách tường liên tục giẫm đạp, thân thể giống như một đạo tiệm điện nhảy đi lên. Hai người chỉ là trong khoảng thời gian ngắn cũng đã giao thủ mấy hiệp, đệ tam lôi ảnh mặc dù không có thụ thường, bất quá hơi có vẻ mấy phần vật. Hoa hành năm hình nhận thuật biến hóa tự nhiên, dù cho lôi ảnh có lôi độn khai giáp thể, cũng vẫn như cũ cầm đối phương không biện pháp. Hoa hình quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là đơn giản năm hình độn thuật lại có thể biến hóa tự nhiên, để cho ta không có chút nào biện pháp. Lôi ảnh các hạ lôi độn khải giáp cũng là danh bất hư truyền, không hổ là vân ẩn thôn lịch đại bí truyền rèn thể bí thuật, lực phong ngự mạnh sắc thực để cho ta ghé mắt. Lôi ảnh ngưng thần, lại là bất vi sở động, bất quá tay phải nắm chặt nắm đấm lại biến thành bàn tay. Ngón tay cái bên trong trụ, bốn cái rối ra ngón tay phía trên lôi độn trả cự dạ lần nữa thắt gọn, là Địa ngục thứ, giới lý hắn là mạnh, mạnh thuẫn, cũng rất ít có người biết rõ địa ngục độ thứ năng. Địa ngục độ thứ là tướng lôi thuộc tính trả cờ dạ tập trung ở đầu ngón tay, tiến hành bắn gọn, theo lấy ngón tay giảm bớt, uy lực tăng mạnh. Làm chỉ sử dụng nhất ngón tay thời liền là mạnh nhất màu độ tại, địa ngục độ thứ, một bản quân tay. Hiện tại bốn ngón tay thì là bốn quyển quân tay. Lôi ảnh trên người lôi thuộc tính trả cờ dạ nháy mắt tăng gọn, trong tay bốn ngón tay phía trên hình thành một đạo sắc bén lôi thuộc tính trả cờ dạ chi nhận. Dưới chân khế động, dơ tay phải lên trực tiếp hướng về hỏa gọn mà đi. Hỏa sắc mặt nghiêm túc, hai tay lần nữa kết ấn. Thủ độn, thủ lưu bịch. Một đạo hắc sắc bùn đất tử trong miệng luốt xuất, trong chớp mắt hình thành một đạo cao lớn thạch sơn ngăn khuất lôi ảnh phía trước. Hồ Ca đệ Tam Linh hoạt nhảy vọt leo lên, trong chớp mắt cũng đã đứng ở thạch sơn rất phía trên. Phía dưới lôi ảnh Đồng Dạng nhảy lên một cái, hỏa ảnh trong tay kim cương như ý bỗng chỉ xéo lôi ảnh, nhanh chóng kéo dài đi qua, thẳng đến lôi ảnh bốn ngón tay. Lôi ảnh địa ngục đột thứ danh xưng mạnh nhất mầu, Đồng Dạng viên ma biến hóa kim cương như ý bỗng cũng không mắt, vũ khí tại giới nắm không nhỏ danh. Địa ngục độ thứ tuy nói danh xưng mạnh nhất mông, bất quá chung quy là huyết nục chi khu, dùng máu lục chi thân thể ngăn kháng kim cương bất hoạt binh khí, lôi ảnh cũng không độc. Dù cho lưỡng bại câu thương cũng là hắn thua, dù sao đối phương tổn thương chỉ là binh khí. Thời khắc mấu chốt, đệ tam lôi ảnh hóa chỉ làm trưởng, trực tiếp đập vào đỉnh lai kim cương như ý bổng, mượn cố này lực lượng lui về mặt đất. Hồ ca đệ tam đồng dạng trở về mặt đất, giải trừ thủ độn nhẫn thuật, hai người lần nữa trả lời trước đó lúc giao thủ trạng thái. Hai người trong lòng đều minh bạch, muốn đánh bại hoặc là đánh giết đối phương, chỉ sợ không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành nhất định là một trận tiêu hao chiến, chỉ có làm một phương trước đem trả cờ dạ tiêu hao sạch sẽ mới có thể quyết ra thắng bại. Ở hai người bên ngoài chiến trường, đồng dạng đánh dị thường kịch liệt, Cố Nột hạ ngũ đại tuổi trẻ cao thủ ở đoàn người chúng 5 người có thể ngăn. Chỉ là mấy hiệp, liền đã có không ít văn nhận chết ở trong tay 5 người, đám người trước đó cho tới bây giờ không có đánh được như thế thông thuận. Chém giết một mực kéo dài đến xế chiều, song phương Nghị Dạ cũng đã tình trạng kiên sức mới riêng phần mình trở về doanh địa. Cố Nột hạ doanh địa trong bộ chỉ huy, Đệ Tam, Cố Hà cùng mấy tên đại tướng trước sau tiến vào. Dị Liễu dạ tiềnối, ngươi thế thế nào? phu gạ cũ trước tiên mở miệng đạo. Haha, ha, không có việc gì, lần này nhờ có ngươi kịp thời nhắc nhở, nếu không chỉ một quyền này liền có thể để cho ta thụ thương. Đệ tam lôi hành tốc độ cùng lực lượng thật là cho người kinh hãi. Dĩ lệ ra đạo. Lão sư, họ Zoro sĩ mà đây, chiến tranh kết thúc liền không có trông thấy hắn. Chu Na đạo, ta phải hắn đi chấp hành một hạng bí mật nhiệm vụ, qua mấy ngày các ngươi liền biết. Đám người nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều, có chút tuyệt mật tin tức biết rõ nhân càng ít càng tốt. Chương 345, đối chọi tương đối. Hôm nay chiến đấu chúng ta chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn, hiện tại quốc gia doanh địa cao thủ lâm đạo có hữu dụ dẹn ngươi phụ trách kiểm chế đệ tam lôi ảnh, những người khác chỉ để ý yên tâm đối phó Vân Nhận phổ thông nỉ dạ liền có thể. Chỉ cần bảo trì hôm nay chiến tích, cứ kéo dài tình huống như thế, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Cô hạt thông qua hôm nay chiến đấu liếc mắt liền nhìn ra song xuôi phía trước thế cục, trước đó Cổ nổ Hạ cùng Vân Nhận ở nỉ dạ về số lượng chênh lệch to lớn. Từ khi hổ cả đệ tam cùng phụ gạ cụ trước sau đến rút, nỉ dạ tổng số lượng mặc dù còn có chiến lệch, bất quá nhiều đông đảo cao thủ, thậm chí bao gồm cả tụ gian, dù khí mị này, cùng Vũ Trị Hạ sạ sạ kỹ những cái này ở Cổ Nộ Hạ bên ngoài có thể đảm nhiệm trong thôn cao tầng nỉ dạ. Cái này khiến Cổ Nộ Hạ ở đối mặt Vân Nhận thời chiếm cứ lấy đại lượng ưu thế. Không sai, ta Cổ Nộ Hạ cao thủ số lượng vô số, trước kia một mực có Vũ Quốc chiến sự chia sẻ Cổ Nộ Hạ tinh lực. Hiện tại sa ẩn đã bị giải quyết, có thể một lòng đối phó Vân Nhẫn, lần này liền để Vân Nhận nếm thử chiến bại tư vị. Dĩ liễu gia đạo. Hôm nay trận này chiến đấu, sa ẩn cơ bản không có quá lớn tồn tại cảm giác, đơn giản xuất công không xuất lực, nhất là Triệt Dụ, bình thường chiến đấu cơ bản nhìn không thấy hắn thân ảnh, đây là trong lòng còn có toàn ý. Tướng bại trận, nhìn đến đối bọn họ vẫn là quá nhân từ, từ hôm nay ban đêm bắt đầu đuổi bọn họ đồ ăn tiếp tế dạng phân lửa, một mực kéo dài 3 ngày. Lần sau chiến đấu nếu như vẫn là cái này dạng, Liên Đình chỉ bọn họ đồ ăn tiếp tế, nhượng bọn họ bụng chống hào hào tỉnh lại một cái. Cô thân đạo, Hoa Ảnh trầm ngâm nói, ngươi phương pháp quá mức kịch liệt, rất dễ dàng kích hóa xong phương vốn liền kịch liệt mâu thuẫn, một khi có người kích động, khả năng trực tiếp ở trong doanh địa buộc phát nội loạn. Dạng này chỉ có thể tiện nghi vân ẩn, nhượng bọn họ có cơ hội để lợi dụng được, trước tiên có thể cùng cùng sa trong thượng dẫn tiểu đội trưởng nhóm câu thông một cái. Thực sự giao thông không xuống lại tiến hành giảm bất tiếp tế kế hoạch, xa ẩn mỗi thêm ra một phần lực, cô nột hạ khả năng ít hy sinh một tên lỳ dạ. Được rồi, bất quá chúng ta cùng xa ẩn giao chiến nhiều năm, hơn nữa lúc trước ta xuất lĩnh doanh địa liền là bị nham nhẫn liên quân đánh tan. Nhìn thấy chợ rồ trong lòng hỏa khí tự nhiên bay lên, vẫn là để người khác đi a. Cô thần đạo. Hoa ảnh nhẹ gật đầu, nhìn xem trong lều vải mấy tên đại tướng đạo, phụ gạc cũ, vất vả ngươi đi một vòng. Côn nột hạ nỳ dạ, nhất, Sa ẩn địa bị ngươi trọng thương nhiều lần. Thậm chí ngay cả Sa Ẩn thôn đều bị ngươi hư hại một bộ phận, bọn họ trong lòng đối với ngươi tràn ngập đại lượng kính cùng. Chỉ cần ngươi tìm tới Triệu Dụ cùng mấy tên thượng nhẫn tiểu đội trưởng, nhỏ lấy động tình lấy lễ, trần thuật trong đó lợi hại quan hệ, tin tưởng Sa Ẩn tự nhiên sẽ nghĩ thông suốt. Yên tâm đi, hòa ảnh đại nhân, ta hiện tại liền đi. Phu gạ cũ không có chối tử, đứng dậy đi ra bên ngoài. Xa Ẩn Liễu Vại mặc dù cũng đang cỗ nộ hạ trong doanh địa, bất quá cả hai phân rõ ràng. Nguyên bản tam ý là tướng Sa hạ Liễu Vại ở giữa, một mặt là phòng ngự Sa Ẩn có dị tâm. Một phương diện khác liền là muốn thông qua loại này ở chủng phương thức nhanh chóng tiêu trừ song phương tử hận, dạng này mới có thể phát huy suất to lớn nhất sức chiến đấu. Bất quá xa ẩn cuối cùng không có đồng ý, Triệu Dậu Ngoan Cố chỉ sợ cho đến chết mới có thể có chỗ cải biến. Vừa mới tham gia xong chiến đấu, từng người từng người xa nhận chính đang bên ngoài doanh trại nói chuyện, thiếm, theo lấy phủ gạ cụ đến, dần dần đình chỉ nói chuyện. Một tên xa nhẫn vội vàng chạy vào không được nơi xa Triệu Dậu lễ phép, chỉ chốc lát Triệu Dậu mang theo mấy tên xa nhẫn đi ra. Uchiha phụ gạ cụ, ngươi tới làm cái gì? Phụ gạ cụ không nói chuyện. Màu đỏ tươi xạ dịn gặng chậm rãi đảo qua mấy tên đi theo Triệu Dụ sau lưng xa nhẫn. Cương đại uy hiếp nhượng mấy tên xa nhẫn liên tục lùi lại, làm ra phòng ngự tư thế. "Đi thôi, đi lều vải vào trong nói, các ngươi những cái này xa nhẫn thượng nhẫn cũng cùng đi." Phu Gạ Củ sắc mặt bình tĩnh nói. Triệu Dụ trên mặt lộ ra cười lạnh nói, "Ngươi một người cùng chúng ta một đám người đi lều vải nói, sẽ không sợ chúng ta lâm thời thất hứa, đưa ngươi đánh giết." Phu Gạ Củ khẽ cười một tiếng đạo, sư từ lúc nào quan tâm tới gầy yếu xải cầu ý nghĩ. Lúc trước ta ngang dọc vũ quốc cùng phong quốc, ở xa ẩn trong doanh địa giết tới giết ra. Liên phòng ảnh đều không làm gì được. Chỉ bằng trước mắt những cái này không có chút nào đấu Chí xa nhận chỉ là bạch bạch chịu chết. Chia Dụ cùng Đông Đảo Sa nhận thượng nhận sắc mặt tức khắc biến có coi, bất quá lại không biện pháp phản bác. Lúc trước phàm là có một chút có thể hạn chế U trì hạ phủ gạ cu biện pháp, Sa ẩn cũng không đến mức rơi xuống hiện tại loại này cấp độ. Phu gã củ không có lại để ý tới mấy người, dẫn đầu hướng về Triệu Dụ lều vải đi tới, Chia Dụ cùng mấy tên Sa nhận thượng nhận cuối cùng vẫn là theo sau. Trong lều vải, đám người phân biệt làm tốt. Phu gã củ trước tiên mở miệng đạo, làm giới hẳn là cũng đã đoán được ta hôm nay tới này có mắt, trước đó chiến đấu Sa ẩn xuất công không xuất lực. Tiền bối thân làm hiện tại xa ẩn số 2 nhân vật, chiến đấu mấy canh giờ, không biết đánh chết mấy tên Vân Nhẫn. Toàn bộ xa ẩn hơn ngàn tên nhị dạ đánh giết Vân Nhẫn chỉ sợ còn không có ta một người giết đến nhiều, lúc trước thế nhưng là ký kết công thủ đồng minh. Sa ẩn liền là như thế thực hiện như bước, lúc trước các ngươi cùng nha mận tạo thành liên quân cũng không phải hiện tại loại trạng thái này. chỉ Hạ phụ gạc củ, đừng khinh người quá đáng, xa ẩn có thể phái ra nhị dạ đã cấp đủ cổ nổ hạ mặt mũi, muốn cho chúng ta giúp các ngươi bán mạng, dù cho ta đồng ý, phía dưới nhị dạ cũng sẽ không đồng ý. Ta xa ẩn chết ở trong tay cổ nổ hạ dạ vô số, thay bản thân đại cửu nhân chiến đấu. Rất nhiều sa nhân tình nguyện đi chết. Chia rổ đối chọi tương đối đạo. Tiên bối tên trấn giới nghĩ dạ nhiều năm, ánh mắt vẫn là như thế thiện cận, chết không được sa ẩn cuối cùng thất bại. Nghe nói hiện tại sa ẩn thôn chính đang khua chiêng gõ trống chữa trị, nửa cái sa ẩn muốn hoàn toàn xây xong, chỉ sợ cần không ít người lực vật lực. 50 ước bội thường quản, còn có phong quốc thu thuế cùng tài nguyên khoáng sản có thể còn không có nộp lên. Ta có thể lập tức viết một lá thư đưa đi quốc đô, thỉnh cầu đại danh phái ra sứ thần tiến về phong quốc, quốc đô Chỉ sợ đến lúc đó đại danh sẽ trực tiếp giảm bất hoặc đình chỉ sa thôn tài chính cấp cùng cấp phát. Một cái chỉ có thể bại trận nhân thôn Ở đại danh trong suy nghĩ chỉ sợ cũng đã không có bao nhiêu địa vị. Triệu Dụ tức khắc cắn răng nghiến thực, trong mắt tràn ngập lửa giận, "Ngươi hèn hạ." Giới lý dạ cho tới bây giờ đều là thắng làm vua thua làm giặc, nếu như không phải lúc trước Sa ẩn Khang Khang muốn xâm lấn Hoà quốc, làm sao sẽ có hôm nay của diện? Lấy nói ta hèn hạ không phải hào hảo tỉnh lại các ngươi một chút bản thân. Mọi người đều là vì riêng phần mình nhận thôn lợi ích. Ta là Cổ nổ Hạ ủy dạ, trước hết nhất cân nhắc tự nhiên là cổ nổ hạ lợi ích, hơn nữa trợ giúp cổ nộ hạ cũng là trợ giúp các ngươi bản thân. Càng sớm chiến thắng Vân ẩn liền có thể càng sớm phản về Phong quốc, tham dự Sa ẩn thôn kiến thiết. Đồng thời ta sẽ thuyết phục hòa ảnh đại nhân, đối sa ẩn bỏ mình nị dạ dành cho cùng cỗ nộ hạ nị dạ, dạ một dạng tiền trợ cấp. Trải qua lần này chiến bại, Sa ẩn về sau sẽ càng thêm gian nan, khoản này tiền trợ cấp đối với hiện tại nghèo khó Sa ẩn tới nói cũng là một bút không nhỏ tiền tài, có thể trợ giúp các ngươi tiếp tục nuôi dưỡng càng nhiều nị dạ. Chương 346, họ lại hành động, Đông đảo Sa nhận Lâm vào chờ mặc, phụ gạ cụ mà nói có mấy phần đạo lý, Sa ẩn thôn những cái này nên phát sinh vô số lần tranh. Tháng lợi số lần có mấy, phong quốc cao tầng cũng đã nhiều lần biểu đạt Mấy năm thời gian lãng phí đại lượng tiền tài cùng tài nguyên, cuối cùng không những không có thu hoạch, còn bị Bách Ký kết giải thê sơn điều ước. Ta sẽ cân nhắc cân nhắc." Trịa Dụ nói ra. Phu gạ của gật đầu nói, "Ta chỉ cho ngươi một ngày, đừng quên Sa ẩn hiện tại tình thế, hơn nữa dù cho không có xa ẩn, Cổ Nộ Hạ cũng có thể lấy được trận chiến tranh này thắng lợi. Hôm nay tình huống ngươi hẳn là thấy được, vân vân ngoại trừ có một bộ phận nhân số ưu thế, cái khác phương nhắn miệng Cổ Nộ Hạ vẫn có chiến lệnh. Nếu như Sa vẫn là cùng hôm nay một dạng xuất công không xuất lực, cũng không cần vấy Cổ Nộ Hạ áp dụng biện pháp." Trịa Dụ tiền bối hào hào ngẫm lại, Đến lúc đó chỉ sợ cái này 1000 xa nhẫn có thể hay không bình an trở về xa ẩn thôn cũng là cái vấn đề. Phù gạ cụ đứng dậy rời đi lều vải, chỉ còn lại một nhóm sắc mặt khó coi xa nhẫn, thẳng đến phù gạ cụ đi xa, trong lều vải mới có người nói chuyện. Thật sự là khinh người quá đáng, chia rồ tiền bối, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đáp ứng Cổ nổ Hạ yêu cầu, vì bọn họ bán mạng, cùng Vân nhận chấm giết? Thực sự không được thì cùng bọn họ liều mạng, chúng ta trực tiếp bí mật liên hệ lối ảnh, cùng Vân ẩn nội ứng ngoại hợp, nhất cử tiêu diệt Cổ Nộ Hạ nị dạ, đánh vào Hòa quốc. Đến lúc đó vừa mới ký kết giai sơn điều ước liền là một tờ giấy lộn không có bất luận cái gì lực cướp thúc, ta xem không bằng chức đáp ứng đối phương, âm thầm liên hệ phong ảnh đại nhân, được phong ảnh đại nhân đồng ý, đến lúc đó ở liên hệ lôi ảnh nội ứng ngoại hợp. Hơn nữa lúc này Vũ Quốc cũng không có đóng quân cổ nổ hạ nỳ dạ, phong ảnh đại nhân hoàn toàn có thể tự mình dẫn trong thôn hơn 1000 tên nỳ dạ dẫn đầu tiến đánh cổ nổ hạ. Đến lúc đó muốn để giai thê sơn điều ước trái lại, nhượng Hỏa Quốc hướng ta Phong Quốc nộp lên thu thuế cùng tài nguyên khoáng sản. Chìa rồ thở dài, cổ nổ hạ làm sao có thể phạm lớn như vậy sai lầm, một khi xuất hiện dị thường, xa ẩn thôn có diệt vong nguy hiểm. Hơn nữa cổ nổ hạ càng là am hiểu gián điệp hành động. Lúc này Sa ẩn thôn người nào cũng không biết có bao nhiêu cổ nô hạ nhàn tuyến, chỉ sợ Phong Ảnh còn không có hành động, cổ nô hạ liền đã thu đến tin tức, trước đem chúng ta chém giết, trước mắt tình huống hay là lấy xa ẩn đại cục làm trọng, không thể có bất luận cái gì mạo hiểm hành vi. Địa thế còn mạnh hơn người, nếu như không có ngoài ý muốn, trận này chiến đấu cổ nô hạ chiến thắng tỷ lệ muốn cao hơn nhiều vẫn nhẫn. Hiện tại Phong Quốc tất cả nhị ra hợp lại cùng nhau mới có hơn 2000 người, Sa ẩn thôn chỉ có hơn 1000 tên mỹ dạ, chỉ có thực hiện hiệp nghị mới có thể dẫn đầu mọi người an toàn trở về Phong Quốc. Đợi đến tu dưỡng sinh tức mấy năm, đến lúc đó lại báo mối thù hôm nay đáng người cho mặc, đây là trước mắt tốt nhất biện pháp. Phù gạ cũ trở về doanh địa bộ chỉ huy, hướng hòa ảnh hồi báo sa ẩn tình huống, đệ tam cơ bản đồng ý phụ gạ cũ trợ cấp đề nghị. Lúc này Vân ẩn doanh địa, Đông đảo doanh địa cao tầng tề tụ nhất đường, đệ tam lôi ảnh ngưng thần suy nghĩ đạo, Cổ nộ hạ cao thủ Đông đảo, binh lực chúng ta mặc dù so sánh Cổ nộ hạ nhiều, bất quá chiến đấu thương vong tình huống lại nhiều hơn Cổ nộ hạ. Chuyên lệnh về thôn, mệnh đặt mục y lao xuất lĩnh 1000 lý đi đường về Nguyễn Quốc gia, đến lúc đó Nguyễn Quốc gia doanh địa ra dạ, tổng cộng 3000 đội bộ hỏa quốc, trực lá. Lần này mệnh lệnh vì tuyệt mật nhiệm vụ, vô luận là từ Vân Hẳn thôn lên truyền, vẫn là đến Mượt Chi quốc đô muốn ở bàn đêm hoàn thành, muốn ở thần không biết quỷ không hay độ bộ Họa quốc. "Là, Lôi Ảnh đại nhân." "Lôi Ảnh đại nhân, hiện tại tình thế đối với chúng ta bất lợi, tiếp xuống ngoại trừ thông chi trong thôn chuẩn bị tập kích bất ngờ Cổ Nộ Hạ, Nguyệt quốc gia có cái gì ứng đối kế hoạch?" "Hơn nữa Cổ nổ Hạ trong còn có năm đó xẻn dụ hạt hỉ dạ mạ thê tử vũ vũ mạ kỉ mi tô ở, kỳ hữu là huy không nói, gì gì khó phó, chúng ta con mắt chủ yếu là nhượng Cổ Nộ Hạ đầu đòi không thể nhìn nhau." Đợi đến bộ đội đến Cổ nổ Hạ bên ngoài, Cổ Nộ Hạ tất nhiên sẽ hướng Nguyệt Quốc gia cầu viện, Nguyệt Quốc gia một khi đại lượng chiến binh, chúng ta cơ hội liền đến, đến. Về phần Nguyệt Quốc gia hiện tại thế cục, từ ngày mai bắt đầu ta sẽ đối Cổ nổ Hạ bộ đội tiến hành kiểm chế. Thời gian ngay ở Cổ nổ Hạ cùng Vân Nhẫn rằng có trong trôi qua. Năm ngày sau lôi quốc tới gần Vân ẩn thôn một chỗ sơn động. Họ dò xỉ mạn chậm rãi đi tiến đến, trên mặt mang theo như có như không ý cười, hai mắt đảo qua sâu không thấy đáy sơn động đạo, tiền bối tìm địa phương thực sự là ấp, cho dù là ta cũng bỏ ra một chút thời gian mới tìm tới tiền bối chỗ ân giấu. Choi một chút tiếng bước chân ở sơn động chỗ sâu vang lên, đàn rồ thân ảnh chậm rãi từ sơn động chỗ sâu đi ra. Ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, toàn thân phát ra phòng mang, nhìn nó rồi xì mạ một cái nói, "Thì dù rèn phái ngươi tới có chuyện gì?" Tiền bối, lão sư để cho ta nghĩ biện pháp đánh lén Vân ẩn thôn, tướng lôi ảnh bước về trong thôn, ta đến đây chỗ liền là muốn cùng tiền bối hiểu rõ một cái hiện tại Vân ẩn tình huống. Chỉ có ngươi một người." Đàn rồ nhíu mày nói, "Chỉ có ta một người, nhiều người ngược lại là vương nữ, ta mục tiêu chủ yếu là phá hư Vân ẩn kiến trúc, tốt đi đến bức bách lôi ảnh con mắt." Nếu như chỉ muốn phá hư, bằng ngươi thực lực tăng thêm thông linh thú phụ trợ xác thực làm được, bất quá muốn cẩn thận bắt vĩ gì nụ gì kỳ. Hiện tại Vân ẩn thế nhưng là có bắt vĩ gì nụ gì kỳ đóng giữ, một cái không tốt, khả năng mất đi tính mạng. Tiền bối nhưng có bắt vĩ cụ thể tình báo? Không có, từ ta đi tới lôi quốc sau, bắt vĩ cho tới bây giờ không có lộ ra bất luận cái gì tin tức. Nếu như không phải trước đó cầm tù, bắt vĩ cụ thể tình báo sớm cũng đã rõ xét rõ ràng, hà tất đợi đến hiện tại, trưởng lão đoàn mấy cái này lão gia chỉ sẽ hòng việc. Họ dồ cười một tiếng đạo: Trưởng lão đoàn hiện tại cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa, chúng ta ở nguyện quốc gia cũng đã lấy được ưu thế tuyệt đối. Chiến thắng Vân ẩn thôn chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó Lây Tiền Bối lập xuống công lao, đủ để trở lại cố vấn chi vị, trọng trưởng căn bộ. Đạn Dầu nghiêm túc trên mặt lộ ra một tia ý cười đạo, toàn bộ cổ nổ hạ chỉ có ta mới là căn bộ thích hợp nhất người lãnh đạo. Hiện ở trong Vân ẩn thôn nước chừng còn chú đóng 3000 tên lính dạ, trong đó có một bộ phận là năm nay mới vừa tốt nghiệp, ngươi bản thân nhiều hơn cẩn thận. Tiền Bối yên tâm. Họ một mực ở trong sơn động đợi đến trời hoàn toàn lờ mờ, mới hướng về Vân đi đến. Trên đường đi đi cực kỳ cẩn thận, có đại lượng thông linh xuất tiểu xà xem như hắn hai mắt, rất tốt tránh khỏi Vân ẩn tuần tra đội ngũ. Lúc này Vân ẩn thôn đen đuốc sáng trưng, phủ đầy thiết bị chiếu sáng, trên đường cái, từng đôi tuần tra nhị dạ qua qua lại lại rõ xét. Từng cái nơi hẻo lánh đều có chuyên môn vân nhẫn nằm vùng, hơn nữa còn là hai người một tổ, họ dồ sĩ mạn trốn ở thôn biên giới một chỗ không người trong phòng hướng về bên ngoài nhìn lại. Trong lòng một trận kinh ngạc, Vân ẩn trình độ phòng ngự quá mức nghiêm mật, cho dù ở cổ nô hạ nhân viên xung không có như thế gióng trống trên qua. Họ rổ xỉ mà dự không thể không hoài nghi có phải hay không bản thân đến đây Vân ẩn tin tức bị tiết lộ, bất quá rất nhanh liền hủy bỏ ý nghĩ này. Hán lai Vân ẩn chính là tuyệt mật, bản thân biến mất tin tức chỉ sợ chỉ có mấy tên doanh địa cao tầng biết rõ. Tất nhiên không phải để lộ bí mật, chỉ có thể là hiện tại Vân ẩn quan trị huy tâm tư kín áo, sớm cũng đã trước giờ phòng bị có người sẽ tập kích. Lại kết hợp phủ gạ cụ trước sau tập kích nham nhẫn hai thôn chiến tích, Vân ẩn có cái này phòng bị cũng coi như hợp lý. Chương 347, tàn phá bờ bãi. Mấy trương cho nô phụ bị Horrorci Maz tiện tay kề sát ở kiến trúc nơi hoang lạnh, lần nữa Lặng Yên lặn suất Vân Ẩn, cắn nát ngón tay, triệu hồi ra một đầu cự mãng. Horrorci Maz đi vào cự mãng trong miệng, cự mãng một đầu chui vào dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ Vân Ẩn thôn vẫn như cũ bình tĩnh. Chỉ có tuần tra đội ngũ hơi một chút tiếng bước chân, không có người sẽ nhớ đến đây thời một đầu cự mãng chính đang Vân Ẩn thôn dưới mặt đất nhanh chóng tiến lên. Một mực đến Vân Ẩn tâm khu vực, cự mãng mới bắt đầu hướng về phía trên lên. Roeng, cứng rắn mặt đất nháy mắt vỡ vụt, mặt đất nham trạch về bốn phía tué, một đầu cự mãng từ dưới mặt đất chui ra. Họ rồ xỉ mã từ cự mãng trong miệng đi ra, từng đạo từng đạo kết nối lấy cho nô phủ phi tiêu từ trong tay bay ra. Đồng thời cắn nát ngón tay sử dụng thông linh thuật, hai đầu cự mãng lần nữa bị triệu hoán đi ra. Ba đầu cử mãng ở Vân ẩn thôn trung tâm vị trí tùy ý giãn ra thân thể, tùy ý tiến hành phá hư. Họ rồ xỉ mã trong chớp mắt biến mất ở nguyên chỗ, hướng về Vân ẩn cái khác vị trí chạy ra, từng chương cho nô phủ bị hắn tiện tay dán ở ven đường kiến trúc. Liên tục tiếng nổ mạnh từ ẩn các nơi trong kiến trúc lên, lúc này đã là đêm khuya, bình tĩnh vài chục năm Vân lại một lần chịu đựng chiến Vô số bình dân từ kiến trúc từ chạy ra. Đồng thời từng đội từng đội Vân Hận tụ tập ở ba đầu cự mãng bên người. Có địch nhân chui vào, có thể là cỗ nội hạ họ Josimas, giới nhị dạ chỉ có hắn nam hiểu triệu hoán cự mãng tác chiến. Các tiểu đội liên thủ đánh giết cự mãng, ngăn cản đối phương phá hư Tạ Vân Hận kiến trúc. Một tên mang theo mặt nạ nhị dạ đồng dạng xuất hiện ở hiện trường, nhìn xem ở trong thôn phá hư cự mãng, một đạo đạn tín hiệu thăng trên không trung. Trong chốc lát, từng đạo từng đạo mang theo mặt nạ Vân Hận ám bộ xuất hiện ở Mới nhất lệnh, tìm kiếm xâm nhập trong thôn cỗ nội nhất là họ tán. Đồng đảo Vân ẩn ám bộ tự động tạo thành từng nhánh ám bộ tiểu đội hướng về toàn bộ trong thôn quét tán. Lúc này họ Jorm Sims phía trước đã xuất hiện một đội tuần tra Vân nhẫn, hoàn toàn ngăn chặn hắn tiến lên con đường. Cô nô hạ họ Jorm Sims dám một mình xâm nhập Vân ẩn thôn, liền lấy ngươi sinh mệnh lai vì chết đi Vân ẩn bình dân chôn cùng. Phía trên, họ Jorm Sims trên mặt lộ ra cười lạnh, hai tay hất lên, mấy cái độc xạ bay đi ra, hướng về mấy tên Vân nhẫn tắt tới. Đồng thời hai tay kết ấn. Phong độn, đột phá. Gió lớn thổi nháy tướng mặt đất bùn đất lên, hướng về Vân nhẫn mà đi. Mấy tên Vân một điểm Trong chớp mắt kéo ra tụ tập, đồng thời kết tấn. Lôi độn, địa tẩu. Từng đạo từng đạo lôi điện từ mấy tên nhị dạ trên người tuôn ra, hướng về không trung độc xả mà đi. Từng đợt nổ đùng vang lên, mấy đầu độc xả trước sau rơi trên mặt đất rung dậy, ở nơi này trong chốc lát. Hiện trường lại xuất hiện mấy đạo thân ảnh, mỗi một tên nhị dạ trên người đều mang theo mặt nạ, đây là Vân Lận ám bộ, nhìn thấy nơi này có tranh đấu, lập tức chạy tới. Đồng thời một đạo tín hiệu cầu viện lên không, chỉ là trong chớp mắt càng ngày càng nhiều nhị dạ xuất hiện ở giữa sân. Họ Dỗ Sĩ Mã Nguyên bản trưởng không tất cả trên mặt trở nên có chút miễn cưỡng, không nghĩ đến chỉ là trong khoảng thời gian ngắn liền đã xuất hiện nhiều như vậy Vân nhẫn. Họ Dỗ Sĩ Mã, liên bằng ngươi cũng muốn xông vào Vân ẩn, ta Vân ẩn sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, liền là ộ trì hạ phủ gạ cụ đến cũng là một chuyến tay không. Quay quay thúc thủ chịu chói còn có thể lưu ngươi một cái mạng, phản kháng chỉ có một con đường chết. Họ Dỗ Sĩ Mã sắc mặt biến có mấy phần khó coi, từ những cái này Vân Nhận trong miệng, bản thân rõ ràng không bằng ộ trì hạ phụ đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Bình thường chính mình nói không bằng đối phương đây là khiêm tốn, bị người khác nói không bằng đây là đối với hắn mỉ Vạn Xà La chi trận, giữa sân vô số độc xà lang không xuất hiện, hướng về tứ phía bát phương nhị dạ thiên công, đồng thời một làn khói mù đánh bay lên. Mấy chục tên văn nhận tiến lên trước một bước, hai tay kết ấn. Lôi độn, lôi cầu. Từng đạo từng đạo tia chấp hình cầu từ nhị dạ thể nội tản ra, dần dần kết nối cùng một chỗ tướng Vạn Xà La chi trận triệu hoán đủ loại xà loại toàn bộ vây quanh. Từng đạo từng đạo lôi điện từ lôi cầu phía trên tràn ra, chém hướng phía dưới phương bỏ sát đủ loại xà loại, trong lúc nhất thời mấy chục đạo lôi cầu hạ một trận lôi điện chi vũ, giữa sân đủ loại xà loại toàn bộ tiêu tán. Cùng nhau tiêu tán còn có họ rồ xỉ mà thân ảnh. Từng đội từng đội Vân Nhận bắt đầu ở phụ cận, bất quá Hò Rồ Xỉ Mã Dư cũng đã thừa dịp bom khói dâng lên thời gian trốn đi. Lúc này bên ngoài cũng đã khôi phục bình tĩnh, Hò Rồ Xỉ Mã Dư triệu hoán ba đầu cự mãng đã bị Đông Đạo Vân Nhận một lần nữa đánh về thôn linh giới. Tư Nhận cụ trong bọc xuất ra top 3 đại hỏa ảnh giao cho hắn phong ấn nhị vĩ dụng cụ, là một cái che kín phong ấn thuật tức bình. Liên tục giải trừ phía trên phong ấn thuật tức, Hò Rồ Xỉ Mã Dư trên mặt mang theo nghiền trong thôn Vĩ Thú trong trừ, ra. Cảm giác nhạy cảm cũng đã phát giác cố này hùng tạng khí tức. Đại lượng nghi dạ bắt đầu tụ tập, đột nhiên một tiếng to lớn tiếng rống, nhị vĩ thân thể khổng lồ xuất hiện ở trong thôn. Từng đạo từng đạo hỏa diễm từ nhị vĩ trong miệng phun ra, nhiều hoàn hảo kiến trúc tức khắc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Mấy tên nhị dạng né tránh không kịp, bị hỏa diễm bỏng, liên tục phát ra mấy tiếng kêu thảm. Nhị vĩ làm sao sẽ xuất hiện ở trong thôn, chẳng lẽ gì nụ dị kỳ mất khống chế? Trước đó nhị vĩ về gia chấp hành vụ, nghe xuất hiện trong thôn, khả năng liền là suất. Đông Đạo Vân Nhẫn nhanh chóng tụ tập ở bên người Nhị Vĩ, trước đó ám bộ thủ lĩnh hô lớn, thông thường nhị ra bộ đội thứ nhất thứ hai đại đội nhanh chóng sơ tán trong thôn bình dân, tiểm hộ bọn họ tiến vào chỗ tránh nạn. Những người khác theo ta kiềm chế vĩ thú, nghĩ biện pháp đem hắn phong ấn. Lúc này họ rồ xí mà cũng đã lẫn vào Vân Nhẫn đám người bên trong, thoạt nhìn không chút nào thu hút. Lúc này Nhị Vĩ ở vừa mới chạy ra bình liền đã bắt đầu phát cuồng, bốn cái móng vuốt liên tục chạy, cái đuôi lung tung lay động. Vô số lỷ dã chết, hai bên đường kiến trúc liên tục bị lắc lư cái đuôi quét dọn chiếu, kiến trúc rơi đập, vô số dân chúng từ bên trong chạy đi ra. Toàn bộ đường đi một mảnh huyết tinh. Từng đội từng đội vân luyện có tố vân nhận bắt đầu hướng về nhị vị bên người tụ tập. Mấy chục tên vân nhận gần như đồng thời kết tấn. Lôi đột, thập lục trụ thủ thuật. Ở nhị vị bốn phía, 16 căn cột đá đột nhiên đội đất mà lên, đem hắn bao bọc vây quanh. Từng đạo từng đạo thô to lôi điện từ cột nhà tuân ra, đập nện ở vi thú trên người, trong nháy mắt dày đặc lôi điện vang lên liên miên, khiến lẫn nhị vị kêu thảm tiếng. Đồng thời có vân nhận không ngừng ở bốn phía khắc họa phong ấn thức, 16 lôi còn đang kéo dài phóng điện. Ở trong đám người lần nữa xuất hiện mấy chục tên vân nhân bắt đầu kết tấn, lại là 16 căn lôi trụ, trong lúc nhất thời chiến trường trong trong ngoài ngoài 32 căn lôi trụ đứng sừng sững ở giữa sân. Liên tục không ngừng lôi điện từ cột nhà tràn ra, xem lẫn thành từng đạo từng đạo to to lưới điện. Lưới điện ở trung tâm liền là nhị vĩ, họ Ryo Shi mã minh bạch, bản thân nhất định phải phá hư giữa sân lôi trụ, nếu không nhị vĩ rất nhanh liền khả năng bị phong ấn. Chương 348, bắt vi lộ diện. Ngay ở họ Ryo Shi chuẩn bị độc thời điểm. ở cận, một đạo chính quan sát đến nhóm chiến đấu. Người này tóc một nửa hắc, một nửa hạ củ, tinh thần nhìn xem có mấy phần hệ hoại, thoát nhìn ở trên tinh thần không ít thụ trả tấn. Hắn đang chờ đợi chui vào cổ nổ Hany ra xuất thủ, hoặc là họ rồ hoặc là những người khác. Nhị vi ngửa mặt lên trời gào thét, bất quá bốn phía lôi trụ vẫn như cũ phóng thích giả từng đạo từng đạo lôi điện, lôi điện tê liệt tác dụng nhượng nhị vi hoàn toàn bị cố định ở nguyên chỗ. Mặt đất phong ấn trận pháp cũng đã khắc hỏa hoàn tất, từng đạo từng đạo siếng 32 căn lôi trụ vẫn như cũ đang phóng thích lôi điện, mỗi khi có một vòng lôi trụ phóng thích hoàn thành, lại sẽ có mới lôi trụ kéo dài rũa ra lai. Liền ở lúc này, giữa sân một tên văn nhẫn cắn nát ngón tay, sử dụng thông linh thuật. Ba đầu cự mãng lần nữa xuất hiện ở giữa sân, nháy mắt xông vào phong ấn trận pháp, cái đuôi lớn quét ngang, vừa mới khắc họa hoàn thành phong ấn trận pháp biến sổ độ. Ba đầu cự mãng nhanh chóng dò sát, may may không để ý bốn phía nhị dạ công kích, lăn mình một cái, 32 căn lôi trụ liên tục sụp đổ. Ba đầu cự người hướng về bốn trúc xoay quanh mà đi, liên tục phá hư bốn kiến trúc. Một chút không kịp rút lui, bình dân liên tục phát ra tiếng lên. Rất nhiều trực tiếp bị cự mãng bò sát ép xương cốt đứt gãy, chế toán chết khủng. Triệu Đủ tra tấn nhị vĩ phát ra một tiếng gào thét. Hướng về phía trước chạy ra, trong miệng đỏ thấm năng lượng tụ tập, một đạo to lớn vi thú ngọc bị phun ra ngoài. Một đạo to lớn chiến hào xuất hiện ở vân ẩn tôn trong chính giữa, liền giống như một bản vẽ làm bị người ở trung gian dùng mực nước vẽ một đạo, thoạt nhìn dị thường bắt mắt. Phong tỏa vĩ thú cùng ba đầu cự mãng, lần này tuyệt đối không thể để cho họ Rồ Xi lần nữa chạy trốn. Đông đạo lần nữa động, cũng đã Từng, đạo từng đạo ở gian. Ngay ở họ Rossi mà cùng địch nhân giao thủ nháy mắt, một đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở giữa sân, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn thừa dịp họ Rossi cùng Vân Nhẫn giao thủ đứng không xuất hiện ở trước người. Một quyền nện ở họ Rossi ngực, một ngụm máu tươi cuồn phốn mà ra, họ Rossi nháy mắt bị lệnh nhân bên người trong kiến trúc. Người tới khẽ hô một hơi, bán hắc bán tóc trắng hơi hơi phiêu dãng. Không tạp Ilya lại nhân, không nghĩ đến di nhiên kinh động đến ngài. Không tạp Ilya nhẹ đầu, không có nói, thân làm Vân Nhẫn bắt vĩ gì nụ gì kỳ, muốn so phổ thông nhị dạ nhiều. Những cái này phổ thông nhị dạ mặc dù biểu hiện đối mặt hắn tôn kính, Vụ trộm rất nhiều thời điểm đều đem hắn xem như quái vật. Đi qua vừa mới hạn chế, nhị vị biến càng thêm cuồng bạo, hỏa diễm không ngừng hướng về phun ra. Màng lớn kiến trúc bị nhát lửa, Đông Đạo Vân nhẫn lần nữa bắt đầu hành động, cử hành phong ấn nghi thức. Họ Rồ Xỉ Ma ba đầu cự mãng trực tiếp bị Đông Đạo Vân nhận trọng thương, đánh về thông linh giới, ba đầu thông linh cự mãng liên tục bị triệu hoán, cũng đã chịu cực trọng thương. Chỉ sợ thời gian ngắn căn bản khôi phục không đến, không tạm Ilya nhìn xem họ biến mất ở kiến trúc, vẫn không có gặp đối phương đi ra. Lấy hắn đối họ Rồ xin hiểu rõ, bản thân vừa mới một quyển căn bản không có khả năng trực tiếp tướng đối phương đánh giết. Hai tên Vân Nhẫn đi vào kiến trúc, hô, không có họ Zoro xi mà tung tích, chỉ có một chút khô héo mảnh vụn, họ Zoro xi mà khả năng cũng đã trốn. Không tạm ý lìa đi vào kiến trúc, nhìn xem lưu lại mảnh vụn, liền giống như một miếng da, nghĩ đến họ Zoro xi mà có thể triệu hoán đủ loại xa loại, cùng đủ loại dẫn nhất thuật. Đối phương có thể học được xa loại cách sống cũng đã nói, liền là có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngay ở Vân Ẩn đối phó nhị vị thời điểm, họ Zoro xi mà đã xuất hiện ở Vân Ẩn thôn bên ngoài, lúc này họ sắc mặt không tốt lắm nhỉ? Mặc dù đối Vân Ẩn tạo thành nhất định phá hư, bất quá luôn cảm giác cùng ngũ trị hạ phủ gạ cụ tới lưu tự nhiên thành tạo tình huống còn có mấy phần chênh lệch. Hắn cũng không phải tự mình muốn đi, mà là bị địch nhân xua đuổi đi ra, Lôi xác chi thuật là hắn vừa mới khai phá không lâu nhất thuật. Mỗi Lôi xác một lần, đều cần một đoạn thời gian tu dưỡng mới có thể bổ túc nguyên khí. Lần nữa trở lại trước đó đạn rồ ẩn thân sân động, nghe được động tĩnh, đạn rồ từ sơn động chỗ sâu đi ra. Nhìn ngươi chật vật bộ dáng, hành động lần này không như ý muốn a. Đạn rồ quét rọ rồ xì một cái nói. cười, cười nói, ta ở ẩn thôn thả ra vĩ, dù cho không như ý muốn, đối tạo thành tổn thương cũng không nhỏ. Đạn Dụ gật đầu nói, "Xác thực, ở trong tôn phóng thích vi thú, dù cho rất nhanh trấn áp, cũng sẽ tạo thành đại lượng tổn thất." Vân Ẩn cũng đã đi qua một lần, tiếp xuống có cái gì dự định, là trở về Nguyệt quốc gia, vẫn là tiếp tục ở trong này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Họ Dụ thị mạn nghiền ngẫm nói ra, còn muốn quấy rầy tiền bối một đoạn thời gian, chờ ta nghỉ ngơi hai ngày còn muốn đi một chuyến nữa Vân Ẩn thôn. Lần này đã thương ta là Vân Ẩn bắt Vĩ thị nủ gì kỳ, ta cũng đã nhớ kỹ đối phương bộ dáng, có lẽ có cơ hội cho Vân Ẩn một kinh hỉ. Đạn một chút hoài nghi muốn nói, "Không nghĩ đến ngươi vậy mà sẽ cùng bắt Vĩ thủ, có hay không hắn cụ thể tình báo?" Hiện tại Cố nổ hạ đối với Bát Vĩ gì nụ dị kỷ vẫn là không hiểu ra sao, không có hắn nửa điểm tình báo, nếu như người năng cung cấp Bát Vĩ tình báo, đối ta gián điệp kế hoạch xem như không nhỏ trợ giúp. Họ Dỗ Sĩ mản nhẹ gật đầu, rất nhanh liền tướng Bát Vĩ gì nụ dị kỷ bề ngoài vẽ lên đi ra. Bát Vĩ gì nụ dị kỷ bán hắc bán tóc trắng thực sự quá dễ thấy, ở toàn bộ Vân ẩn thôn trong đều là phần độc nhất, có phần tình báo này, nghi tra đối phương cụ thể thân phận đối với đàn dò tới nói cũng không khó khăn. Ngay ở Họ Dỗ Sĩ sì ở trong sơn động tu dưỡng thời điểm, mấy đầu thuyền lớn cũng đã vận chuyển ở trên đại hải, hướng về Nguyệt quốc gia xuất phát. Phía trên có 1000 danh tử Vân ẩn tuyển ra tinh huệ, tham dự lần này hỏa quốc độ độ kế hoạch. Thuyền lớn cũng đang trên biển đi 2 ngày, mỗi ngày đều có thủy độn nhị dạ sử dụng nhận thuật tiến hành gia tốc. Ở đầu lĩnh đại truyền, có một tên cảm giác hình nhị dạ, có thể trợ giúp đội tàu lần tránh phong hiểm, tránh khỏi trước giờ bại lộ. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, đội tàu đi qua 5 ngày vật chuyện, rốt cục ở trong đêm đến Nguyệt quốc gia phụ cận hải vực. Một tên nhị dạ Lặng Yên chui Điện, chuẩn tất, thuyền, ta tự mình đi địa, hiệp chế đối phương. Đệ Lôi hành đại nhân, có phải hay không quá nguy hiểm, chẳng bằng mang nhiều một số người." Lôi hành khoát tay nào nói, "Không cần, đi cũng chỉ là tăng thêm tương vòng, ta một người tiến về ngược lại càng thêm thuận tiện." Cổ Nộ hạ phái ra họ Dỗ sĩ mà tiến về Lôi Quốc Vân ẩn thôn phá hư, chủ yếu con mắt liền là muốn bức ta hồi thủ, lại sẽ không đi tới, ta cũng sẽ phái ra nghỉ dự tập kích Cổ Nộ hạ. Hơn nữa còn là 3000 tên lính dạ, trận chiến tranh này đã đến thời khắc mấu chốt, nếu như không thể ở lần này trong kế hoạch bức bách Cổ nổ hạ chưa bình, trận chiến tranh này liền không có tiếp tục đánh xuống cần thiết. Lập tức tổ chức bộ đội lên thuyền, lực giảm nhỏ động tĩnh, ven đường đụng phải tất cả mọi người, Hết thẻ giết chết bất luận đội, loại thời khắc mấu chốt này, không thể để cho nhất hai cái ngoại ý muốn hỏng Vân ẩn kế hoạch. Vâng. Giao phó xong thủ hạ, Lôi Ảnh đứng dậy hướng về bên ngoài doanh trại đi đến chương 349, Lôi Ảnh cứng hãn, để Tam Lôi Ảnh biết rõ, một khi bản thân trở về Vân ẩn thôn, trận chiến tranh này Vân ẩn sẽ không có nửa điểm cơ hội. Khoảng thời gian này tiêu hao nhân lực vật lực đều sẽ uổng phí, hơn nữa từ Vân ẩn thôn gửi thư biết được, họ rồi sĩ mãnh vậy mà ở trong thôn thả ra thú. Dẫn đến trong thôn kiến trúc tổn trọng, này nhất định báo, Đêm nay hành động coi như thu chút lợi tức. Lôi hành tốc độ giống như một đạo tàn ảnh, ở rừng rậm bên trong này vọt, dù cho không sử dụng lôi độn khải giáp, lôi hành tốc độ cũng vượt xa bình thường đi ra. Lúc này, cột nổ hạ trong doanh địa đèn đuốc vẫn sáng choang, ở cự ly cột nổ hạ doanh địa 50m vị trí liền phủ đầy đại lượng thiết bị chiếu sáng. Tướng doanh địa bốn phía chiếu sáng như ban ngày, từng đội từng đội cột nổ hạ nghỉ giả mày may không dám lơ đễng, toàn bộ doanh địa giống như thùng sắt. Đệ Tam lôi ảnh dấu ở doanh địa cách đó không một cây phương, quan sát địa tình huống. Lúc này, doanh địa trong bộ chỉ huy, mấy tên doanh địa cao tầng chính đang chế định tác chiến kế hoạch Họ Dỗ Sĩ mãnh nhất cũng đã tập kích Vân ẩn thôn, đồng thời ở trong thôn thả ra vi thú, bất quá nhìn Lôi Ảnh mảy may không có rời đi ý tứ. Hắn là quyết tâm muốn cùng cô Nộ Hạ hao tổn nữa. Cô thần đạo. Lôi Ảnh từ trước đến nay bụng dạ hay hỏi, vì lợi ích không từ thủ đoạn, lần này hao phí to lớn, lại không có bất luận cái gì thu hoạch, Lôi Ảnh tự nhiên không cam tâm. Lấy tình thế trước mặt, một khi Lôi Ảnh về thôn, còn lại những cái này Vân ẩn lưu ở Nguyệt quốc gia chỉ có chờ chết phần, nếu như toàn bộ về thôn chỉ sợ hắn cũng không cam tâm. Dĩ nhiên gia đạo. Liên đệ họ Dỗ Sĩ tiếp tục lưu ở Lôi quốc, chậm rãi cùng đối phương qua nhau có một cái như vậy dù đang ở thôn bên ngoài cường định ở, chỉ sợ toàn bộ Vân ẩn thôn đều ăn ngủ không yên. Qua mấy ngày tập kích một lần dù là tạo không thành bất luận cái gì phá hư, chỉ cần nhượng Vân ẩn thôn kinh hồn táng đảm liền đã hoàn thành nhiệm vụ. Một lúc sau, ta không tin Lôi Ảnh còn có thể nguyệt quốc gia tiếp tục lẫm lốc. Cô thần đạo. Phu gạ cũ có chút ngoài ý muốn nhìn cô Hà một cái, "Đạo, tiền bối đề nghị quả thật không tệ, phối rối chiến thuật, phối hợp họ Rồ Si mà tiền bối có thể đưa đến không tưởng được hiệu quả." Ngay ở mấy người nói chuyện thời điểm, Lôi Ảnh biến thành hổ tam bộ dáng hướng về trong doanh địa đi đến, tốc độ cực nhanh. Tuần Trăn nhĩ dạ nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở bóng người, người nào? Là ta." Hồ ca đệ tam thanh âm vang lên, đồng thời đi nhanh gần. "Hỏa Ảnh đại nhân." Tuần Trăn nhĩ dạ cung kính kêu một tiếng, trong lòng mặc dù nghi hoặc Hỏa Ảnh đại nhân tại sao là từ bên ngoài đi tiến đến, bất quá thân làm Tuần Cha nhĩ dạ, không xin hỏi xuất trong lòng nghi hoặc. Đột nhiên vang lên, "Hỏa Ảnh đại nhân một mực ở trong bộ chỉ huy thương nghị sự tình, vừa mới hắn đi ngang qua bộ chỉ huy thời còn nghe được Hỏa Ảnh đại nhân nói chuyện." Ngắt lại hắn, "Hắn là dạ Ảnh." Một đạo thanh âm vang lên. Lúc này Lôi Ảnh đã trở về vào cổ nội hạ doanh địa, nếu như đã bị nhận ra liền không có tất yếu tiếp tục giấu giếm. Giải trừ biến thân thuật, Lôi Ảnh thân ảnh xuất hiện ở giữa sân, vạch chân ra hỏa tức khắc dọa đến trận mắt há hốc mồm. "Lôi! Lôi! Lôi Ảnh!" Lôi Ảnh lách mình đi tới đối phương trước mặt, một quyền kết thúc đối phương sinh mệnh, thể nội Lôi độn chạ cơ giả nháy mắt bộc phát, ở ngoài thân hình thành Lôi độn khải giáp, bốn ngón mở ra. Trong nháy mắt biến mất ở nơi chỗ, hướng về trong địa thứ nhất vải phóng đi, bốn ngón trên tràn đầy cuồng bạo chỉ là tiếp xúc trong máy mắt, lều vải liền bị xé thành vỡ nát, trong chướng bồng bốn tên nhị dạ có hai tên ở vào lôi ảnh tiến lên lộ tuyến trên, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Ở không trung cuồng tổ máu tươi, không chết cũng tàn phế, hai tấm đi ngủ giường gỗ trực tiếp bị đụng thành vỡ nát. Lôi ảnh tốc độ mảy may không gặp, ngay sau đó bốn quyển quấn tay xé rách hậu phương tòa thứ hai lều vải, ở đông cháy tòa thứ nhất lều vải thời điểm, bên trong nhị dạ liền đã tỉnh tỉnh. Bất quá lôi ảnh tốc độ quá nhanh, còn không có bọn bốn người hành động. Lại có hai tên nhị chết, chết Trong bộ chỉ huy đám người còn tại thương thảo làm sao đối phó vấn nạn, tam đứng ở xa bản trước diễn thuật. Liên ở lúc này, một tiếng vang thật lớn từ doanh địa bên ngoài vang lên, tiếp theo là từng tiếng kinh hô cùng to lớn hỗn náo. Một tên lính dạ vội vàng chạy tiến đến đạo, "Hỏa ảnh đại nhân, lôi ảnh đến đây tập doanh." Hồ Ca Đệ Tam nhíu mày một cái nói, "Hết thể có bao nhiêu nhân?" "Chỉ có hắn một người." Phu gạ cụ, dĩ vẻ dạ mấy người vội vàng chạy ra ngoài, bên ngoài doanh trại cũng đã loạn thành một bầy. Lôi ảnh thân thể bốn phía trải rộng lôi độn trả cơ dạ, bốn ngón tay phía trên lôi quang lấp loé, ở trong doanh địa quét qua. Lúc này Đệ Tam lôi ảnh may không để ý bốn phía liều vải, trực tiếp phát động địa ngục độ tứ bốn quyển quen tay tại trong doanh địa mạnh mẽ đâm tới. Lúc này Lôi Ảnh cũng đã đột xuyên hơn phân nửa doanh địa, rất nhiều đời ở doanh địa trung nhẫn giả còn không có kịp phản ứng liền đã bị cường đại lực lượng đụng bay ra ngoài. Lôi Ảnh cường hãn hoàn toàn phát huy đi ra, Cố Nộ Hàn Nghị giản ngược lại có chút bó tay bó chân, ở Cố Nộ hạ doanh địa sử dụng đại uy lực nhận thuật chỉ có thể ngộ thương chính mình người. Lúc này Lôi Ảnh so một chút vĩ thú còn muốn khó đối phó, tối thiểu nhất vĩ thú không có người ai quy. Tất cả nhị giả hướng về khoáng đạt khu vực rút lui, tận lực rời xa Lôi Ảnh, chúng ta mấy người ngăn lại hắn. Phu cùng Suna mấy người toàn bộ hướng về Lôi Ảnh vào tới. Lần lượt từng bóng người rất nhanh từ trong lều vãi chạy ra, liên tục mấy lần nhảy vọt, hoặc trốn ở mấy người sau lưng tùy thời chuẩn bị cùng một chỗ xuất thủ, hoặc rời khỏi doanh địa phạm vi, từ đằng xa quan sát. Doanh địa chung nhẫn giả thời gian ngắn biến tơ tất, phù gã cũ mấy người xuất thủ thiếu đi mấy phần cố kỵ, lôi ảnh lại mảy may bất vi sở động, nhìn lướt qua sông tới mấy người, dưới chân đạp mạnh, lần nữa biến mất ở ấn chỗ. Giống như một đạo lam sắc quang ảnh phóng tới bên ngoài doanh trại lui ra, tiêu thảm tiếng lên lần nữa. Một mảnh thiết bị chiếu sáng liên tục ở lôi ảnh bắn vọt trong bị tổn hại, bất quá lôi độn khải giáp quang mang lộ ra càng thêm dễ thấy. Lúc này Hồ Cát Đệ Tam đồng dạng ăn mặc một thân y phục tác chiến cùng Cố Hạ đi ra, nhìn thấy hiện trường thảm trạng, sắc mặt biến khó coi. Không nghĩ đến Lôi Ảnh chỉ là xâm nhập doanh địa một hồi, chỉ làm thành lớn như vậy thương vong. Mạng lưới lều vải bị phá hủy, rất nhiều nghị dạ bỏ mình ngay tại chỗ, cũng có một bộ phận may mắn nhặt trở về một đầu sinh mệnh, rất nhanh liền bị nghị dạ bộ đội mang đi cứu chữa. Lôi Ảnh mảy may không có ngừng tay dự định, ngăn ở phía trước cổ nổ hạ hạn dạ nhau nhau bị đánh bay ra ngoài. cụ liên tục hai đạo thuần thân thuật, cũng đã cực kỳ tới gần Lôi Ảnh, liên tục mấy đạo cho nổ phi tiêu bay ra, liên tục ở Lôi Ảnh thân thể bốn phía bạt tác. Bất quá cho nội phù công kích mảy may không thể ngăn cản lôi ảnh tốc độ, sóng xung kích liền lôi độn khải giáp phòng ngự đều không có đột phá. Hồ Ca đệ tam đồng thời xuất hiện ở bên người phù gạc cũ, kim cương như ý bổng đã bị hắn triệu hoán đi ra. Mấy người khác cũng đều xuất hiện ở lôi ảnh bốn phía. Lôi ảnh đảo qua hiện trường mấy tên cổ nổ hạ cao thủ đạo, dùng cao thủ tiến hành quấy rối, loại chiến thuật này Vân Ẩn cũng đã biết, hôm nay ban đêm coi như thu chút lợi tức. Cổ nộ hạ ở Vân Ẩn sở tác sở chúng ta sẽ gấp trở về. Lôi quang lần nữa tăng vọt, một đạo quang qua, lôi ảnh từ ngoại vi mấy tên người vợ mà qua biến mất ở rừng rậm bên trong. Chương 350, Kỳ Trong doanh địa, nhìn xem Lôi Ảnh đi xa thân ảnh lại không có bất luận cái gì bị pháp, luận tốc độ không một người có thể thắng được Lôi Ảnh. Hồ Ca đệ tam lập tức sai người thống kê tổn thất, đồng thời sủ nạ dẫn đầu chữa bệnh đội nhị dạ bắt đầu cứu chữa thương binh. Lôi Ảnh thực lực tuy mạnh, bất quá vẫn là có không ít người may mắn sống tiếp được. Thống kê tổn thất, thu trị thư viên, dựng liều vải, đám người vẫn bận đến nửa đêm, chân chính thương vong cũng không đại. Từ vong hơn 60 người, trọng thương hơn 30 người, bất quá Lôi Ảnh lần này đột nhiên tập kích đối trước mắt cổ nộ hạ sĩ khí là một cái cực lớn đặc. Ngay ở Cổ Nộ Hạ doanh địa bận biểu thống kê tổn thất thời điểm, vẫn ẩn 2000 tên mỹ dạ lặng yên lên đậu sắt bờ mấy chiếc thuyền lớn, hướng về Hỏa Quốc hành sự mà đi. Buổi sáng, Cổ Nộ Hạ trong bộ chỉ huy, mấy tên đại tướng tề tụ ở đây. Đã trải qua tối hôm qua chiến sự, đám người tâm tình cũng không tốt, nguyên bản 10 phần chắc 9 chiến tranh, không nghĩ đến sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Các người đều là Cổ nổ Hạ trụ cột vững vàng, đối lôi ảnh tập danh một chiêu này có thể có cái gì tốt biện pháp? Lôi lực phòng ngự quá mạnh, lại tăng thêm không người năng tốc độ, cứ tiếp như thế chúng ta quá bị động. Cố thần đạo Hiện tại tốt nhất biện pháp liền là tăng cường tuần tra, chúng ta những cao tầng này mỗi hai người một tổ, gia nhập đội tuần tra. Một khi lôi ảnh đột kích, tối thiểu nhất có thể ngăn cản 12 tha duyên đến mọi người toàn bộ đến đông đủ. Mặt khác thông chi lôi quốc gọ dụ xi mã diễn bố, tăng cường ở vân ẩn phá hoại lực độ. Phù gạ cù đạo. Trước mắt cũng chỉ có thể như thế, bất quá lôi ảnh cho chúng ta mang đến phần này xỉ nhục lại không thể khư báo. Mấy ngày nay mật thiết chú ý vân ẩn doanh địa hành động, tìm xong thời cơ, tướng mắt đi mật muối tìm trở về. đệ đạo. Liên tiếp 3 ngày phong bình sóng lặng, bất quá cỗ nổ hạ trong doanh địa nước ngầm trào, sớm đã chuẩn bị đầy đủ. Tùy thời có thể xuất kích, thẳng đến Vân ẩn doanh địa. Trong bộ chỉ huy, đám người lần nữa thể tụ, hồ ca đệ tam hai ngày này lần nữa hăng hái. Đi qua hai ngày này trị liệu, thương binh cũng đã vượt qua kỳ nguy hiểm, còn lại chỉ cần chậm rãi tu dưỡng liền có thể. Tu Na Đạo. Vân ẩn những ngày này phái ra không ít tiểu đội ở Nguyệt Quốc gia cảnh nội hoạt động, nhìn đến trước đó lôi ảnh một lần tập doanh, ngựa Vân ẩn si khí phóng đại. Hạ Tăng xạ cú mồ đạo. Trước đó đại quy mô chiến đấu, Vân ẩn không có chiếm được bất cái gì tiện ngược lại bởi vì nhị quá nhiều, đối lôi ảnh tạo thành nhiều mặt cản trở. Hiện tại trực tiếp chia thành tốc nhỏ Phân tán ở nguyện quốc gia quốc các nơi, ngược lại không tốt lắm đối phó. Lôi ảnh bên người nhị giả càng ít, lôi ảnh vượt năng phát huy xuất thực lực, đối ta cổ nổ hạ uy hiếp liền càng lớn. Chỉ là như thế liền chỉ có thể lâm vào giằng co, lôi ảnh cử động lần này nhiều nhất chỉ là thả chậm Vân ẩn bại vong tốc độ. Lôi ảnh người này cũng sẽ không như thế nhìn không rõ tình thế. Dĩ liễu dạ đạo. Dĩ liễu dạ mà nói nhượng đám người lâm vào trầm mặc, phu gạ cụ đột nhiên nói, Hỏa nhân, trong thôn hiện tại có sì mà, nhiên có thể tập kích bất ngờ Vân ẩn, Vân ẩn không có lý do nghĩ không ra lệch qua chúng ta, trực tiếp tập kích quốc bản thổ. Lấy lôi quốc binh lực An toàn có thể đi đường thủy thần không biết quỹ không hay đến Hỏa Quốc. Hồ Ca Đệ Tam sắc mặt biến ngưng trọng nói, quả thật có loại này khả năng, ta sẽ truyền tin hộ Mộ Dạ, nhượng hắn chú ý Hỏa Quốc bờ biển tình huống, một khi tình huống có biến, lập tức báo cáo. Khi du rèn, chờ tình huống có biến lại báo cáo liền cái gì đã trễ rồi, tốt nhất phương pháp hiện tại liền bắt đầu tăng cường chồng thôn tử lực. Điều hai tên đại tướng cùng bộ phận binh lực hồi thủ. Cô thần đạo. Đệ Tam trầm ngâm lối đi nhỏ, nếu như hiện tại chưa binh, binh lực rất khó ẩn công, loại này sự tình không có cụ thể tình báo chúng ta tốt nhất đừng mù hành động. Ta sẽ chuyển tin cho Lôi Quốc đã rồi, nhượng hắn trọng điểm điều tra một cái Vân ẩn gần nhất có hay không khả nghi binh lực điều động. Đồng thời từ ngày mai bắt đầu, Côn Lộ hạ doanh địa bốn phía xuất kích, tất nhiên Vân ẩn dự định phân tán binh lực, chúng ta liền bắt đầu từng cái đánh tan. Vô luận tình thế thế nào, nhiều tiêu diệt Vân ẩn quân đội tóm lại là có thể dần dần suy yếu đối phương thực lực. Một trận hội nghị xuống tới, đám người sắc mặt đều không tốt lắm nhìn, cô Lộ hạ trước mắt hai hại liền là có thể dùng nị dạ số lượng có ít. Ngay ở Quốc gia địa hội thời điểm, Hỏa bên cạnh, chiếc thuyền lớn chậm người yên từ thuyền xuống. Những cái này thân ảnh mẩy may không có ngừng nghỉ, trong nháy mắt cũng đã xông vào rừng rậm bên trong, nhanh chóng tiến lên. Từ nơi này đến Cổ Nộ Hạ, lấy đại quân tiến lên tốc độ, cần 2 ngày thời gian, hôm nay ban đêm trước đuổi một đoạn đường, sau đó bắt đầu nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng lần nữa chạy đi, hậu thiên giữa chưa không sai biệt lắm liền có thể đến Cổ Nộ Hạ bên ngoài. Một tên Vân ẩn nói ra. Đặt roi đội trưởng nói không sai, 2 ngày thời gian đủ để chạy tới Cổ Nộ Hạ, chuyến này chạy đi nhất định muốn cẩn thận. Cổ Nộ Hạ càng chậm phát hiện chúng ta, chúng ta cơ hội liền càng lớn, hiện tại Cổ Nộ Hạ chủ yếu quan chỉ huy là Mị tổ cả đỏ hổ mู่ đã từng đệ nhị hỏa ảnh đệ tử, bất quá hắn thực lực nghe nói ở những cái này đệ tử bên trong là yếu nhất. Bất quá kỳ Vũ Bỉ dị nụ dị kỳ còn tại trong thôn, không thể không phòng. Chúng ta chủ yếu con mắt là cổ Nộ Hạ, đụng tới kỳ Vũ Bỉ gì nụ dị kỳ không muốn cứng đối cứng. Ở thôn bên ngoài lấy phân tán công kích làm chủ, đến thôn, dù cho kỳ ủ Bỉ cũng không thể hoàn toàn phát huy toàn bộ thực lực. Nếu không còn không có đánh giết chúng ta, Cố Nộ Hạ tự thân liền sẽ tổn thất thảm trọng. Haha, không sai, 2 ngày trước vừa mới tiếp vào tin tức, mà tập kích Vân Ẩn Tôn, ở trong thôn thả ra thú, Vân Ẩn Tôn thất thảm trọng. Lần này chúng ta muốn thành lần trả lại Áo Giò Y thì chú ý cảm giác phụ cận tuần tra Cổ Nộ Hạ huy dạ, đặt roi đội trưởng đạo. Vâng. Áo Giò Y liền là một tên cảm giác hình lý dạ, cũng là vân ẩn có thể ở bàn đêm vận chuyển căn đoàn. Áo Giò Y thì thủy chung ở đội ngũ phía trước nhất không có bất luận cái gì bướng lòng, luận điều tra năng lực, ngũ lại trong nước Cổ nổ Hạ là đệ nhất. Cổ Nộ Hạ mấy đại gia tộc bên trong, điều tra nghi dạ chiếm không ít. Kỳ Hủ gã nhất tộc bị ả tiểu gẳng, ý nù rủ cả nhất tộc hưu dạ, áp dẹp cảm giác. Những cái này to to nhỏ nhỏ gia tộc tại nhận giới đều có không danh khí. Sato là hỉ ủ gạ phân ra một tên trung nhẫn, lúc này chính đang dẫn đầu đội ngũ ở Hỏa Quốc cảnh nội tồn tra. Giữa trưa, thời tiết có mấy phần nóng bức, mấy người chính trốn ở dưới một cây đại thụ hâm mát. "Đội trưởng, trận này chiến đấu không biết còn muốn kéo dài bao nhiêu năm, mấy năm này Cổ nổ Hạ nghỉ dạ tổn thất thảm trọng. Nhanh, Sa ẩn cũng đã đổi hàng, hiện tại Cổ nổ Hạ chỉ có Vân ẩn một cái đệ nhân, chỉ cần đánh bại Vân ẩn, trận này chiến đấu liền có thể kết thúc. Đến lúc đó Cổ nổ Hạ liền sẽ nên đón đại phát triển, liền là các ngươi những cái này mới tốt nghiệp nhị dạ đại chiến quyền cước thời điểm." Mấy tên cổ nô hộ hạ ra lộ ra vẻ mơ ước ở bọn hắn trong mắt tượng, từ lúc còn nhỏ bắt đầu, Cô Nộ hạ liền ở vào trong chiến loạn. Úy Linh đi phía trước Tăng lễ mỗi qua mấy ngày liền sẽ cử hành một lần, Hoa Bình đối bọn họ tới nói tựa hồ là rất xa xôi từ ngữ. Chỉ có trải qua chiến loạn, mới càng có thể minh bạch Hòa Bình đã ngưỡng mộ, nhìn xem có chút nhập thần mấy tên thủ hạ. Sato phủi tay đạo, "Nên tuần tra." Chương 351: Hội nghị khẩn cấp. Sato mà nói nhượng Lâm và ước mơ trong mấy tên hạ nhẫn tỉnh táo lại, nhao nhao đứng dậy bắt đầu tuần tra. Đội trưởng Xạ ẩn đã bị chúng ta cầm xuống, bốn phía những cái này quốc gia còn có ai dám xâm lấn Hỏa quốc? Sato lắc lắc đầu đạo, vượt đến thời khắc bão chốt, càng phải cẩn thận, hơn nữa không chỉ là quốc gia xâm lấn. Hỏa quốc là giới nị dạ rất giàu có quốc gia, rất nhiều lăn lộn ngoài đời không nổi lang thang nị dạ cũng sẽ thừa dịp Cổ nổ Hạ suy yếu lúc tới hòa quốc làm tiền. Cướp đoạt một chút thôn hoặc là có tiền thương nhân, chúng ta Cổ nổ Hạ tất nhiên lệ thuộc về Hỏa quốc, liền muốn làm tốt bảo hộ toàn bộ Hỏa quốc chuẩn bị. Đi theo ta đi phía trước nhìn xem, đang đi tuần một đoạn thời gian liền có thể nghỉ ngơi. Vâng. Hyuga thỉnh thoảng mở ra bị ạ cựu gẳng hướng về phía trước nhìn lại. Bỉ Á Cựu gằng ánh mắt là một cái hình tròn, ngoại trừ cái hót chính giữa bởi vì cá chậu chim lồng phong ấn có chỗ che chắn bên ngoài. 360 độ lại không bất luận cái gì che lấp, đội ngũ nhanh chóng tiến lên, Kỳ Hữu gạ Sạ lần nữa mở ra bị Á Cựu gằng. Tại hắn ánh mắt trong suốt phát hiện lít nha lít nhĩ thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh phần bụng đều có chạ cơ dạ phản ứng. Mồ hôi lạnh nháy mắt từ Sạ Tổ cái trán chạy xuống tới, ngừng đi tới, phía trước phát hiện đại lượng địch nhân, tranh thủ thời gian hướng về cổ nộ hạ phương hướng lui, không nên kinh động đối phương. Sạ nói chuyện mang theo mấy phần rẩy, từ những cái này chạ cơ dạ phản ứng đến xem, ít nhất có mấy ngàn dạ lấy Cổ nổ Hạ trước mắt Bích Lực, căn bản ngăn không được đối phương tiến công. Không nghĩ đến Vân ẩn dĩ nhiên lựa chọn từ đường biển xuất phát. Mấy tên hạ nhẫn nhìn xem đội trưởng bộ dáng, đồng dạng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Mấy đạo thân ảnh quay người hướng về Cổ nổ Hạ phương hướng điên cùng chạy, hậu phương Vân ẩn còn không có phát giác, bọn họ đã bị địch nhân phát hiện. Bất quá dù cho biết rõ bị phát hiện, mấy người cũng không lo lắng, nơi này cự ly Cổ nổ Hạ chỉ có một ngày lộ trình. Dù cho Cổ nổ Hạ đã biết tin tức, từ nơi này thông chi Quốc ra bộ đội, lại đến Quốc ra chạy tới Cổ Nộ Hạ trợ giúp, tốc độ lại nhanh cũng cần 3 ngày thời gian. Phía trước Cựu gạ Sato tổ tiểu đội vẫn như cũ đang phi nước đại, một tên hạ nhân đạo, đội trưởng, người đến cùng thấy được cái gì? Dĩ nhiên khẩn cấp như vậy. Sato nuốt miệng nước bọn, đè xuống trong lòng tính hãi, vẫn ẩn, mấy ngàn vốn nhẫn, đối phương có thể là đi đường thủy từ Hỏa quốc bờ biển đổ bộ. Hiện tại việc cấp bách là tướng sự tình bẩm báo cho trong thôn, cô Nộ hạ lúc này cửa này không dễ chịu a. Nơi này cự ly Cố nổ hạ chỉ có một ngày lộ trình, dù cho Thông Tri nguyện quốc gia cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ có tập hợp trong thôn lực lượng tiến hành tự thủ, hy vọng có thể tha duyên đến Nguyệt quốc gia tiến hành trợ giúp. Mấy người chạy hết tốc lực một đoạn cự ly, lúc này cũng đã rời xa hậu phương vân ẩn bộ đội. Một tiếng vang dội hú xảo vang lên, một cái thương ưng rất nhanh bay đến mấy người đỉnh đầu, hạ xuống ở xạ tổ cách đó không xa. Xạ tổ lập tức tướng phát hiện tình báo ghi trên giấy, nhét vào thương ưng sau lưng trong hộp nhỏ. Nhìn xem thương ưng đi xa, mới triệt để nuối lòng khẩu khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, buổi chiều, mặt trời chiều ngã về tây, thương ưng hạ xuống ở cổ nô hạ hỏa ảnh đại văn phòng, tình báo nhân viên từ thương ưng phía sau lưng trong hộp xuất ra báo, mở ra nhìn lại. Xem hết trên tình báo nội dung, quay người hướng về hộ ngũ dạ văn phòng chạy đi. Lúc này Hồ Mù Dạ chính đang trong văn phòng xem xét văn bản tài liệu, tình báo nhân viên liền Môn đều không chú ý được gõ, trực tiếp xông vào. Hồ Mù Dạ nhìn xem xâm nhập tình báo nhân viên một cái, sắc mặt biến ngưng trọng nói, tình huống như thế nào? Có thể làm cho Sindem nhân viên khẩn trương đến liền Môn đều không để ý tới gõ, tất nhiên là 10 vạn khẩn cấp. Hồ Mù Dạ đại nhân, mới nhất tin tức, có mấy ngàn vân ẩn cũng đã từ đường biển đổ bộ Hoa Quốc, ngày mai giữa chưa đối phương liền khả năng đến Cổ Lỗ Hạ. Nói xong, tướng trong tay tình báo đưa cho Hồ Mù Dạ. dạ sắc mặt đại biến, tiếp nhận tình báo nhìn lại, nếu như tin tức là thật, Chỉ bằng hiện tại Cổ nổ Hạ cái này, mấy trăm tên nỉ dạ là không thể nào ngăn trở Vân Nhẫn mấy ngàn nhị dạ tiên công. Xem như đóng giữ ở trong Cổ nổ Hạ duy nhất cao tầng, lần này Vân ẩn có thể lặng yên không một tiếng động đổ bộ Hỏa Quốc, hắn người cố vấn này chả có không thể trốn tránh trách nhiệm. Lập tức triệu tập trong thôn cao tầng, đồng thời thông chi mi tô tiền mối, có tiền mối ở, tối thiểu nhất Cổ nổ Hạ còn có cùng đối phương quần nhau một cái thực lực. Lập tức cho Nguyệt Quốc gia doanh địa truyền tin, hy vọng hòa ảnh đại nhân mau chóng phái người hồi viên, lấy hiện tại Cổ Nộ Hạ binh lực, dù cho chống đỡ được nhất thời, cũng không có khả năng ngăn trở thời gian quá dài. Vâng, tuyên bố hoàn mệnh lệnh. Hộ Mù Giả nhanh chóng hướng về phòng hợp đi đến, cùng tồn tại Hỏa Ảnh cao ốc làm việc hai tên trưởng lao, chân giới cùng Thạch Nguyên đồng thời đến phòng hợp. Vẹn vẹn 10 phút, đóng tại Cổ nổ Hạ từng cái bộ môn quan trị huy liền lần lượt đến đông đủ. Hộ Mù Giả, như thế lo lắng triệu tập mọi người đến đây, đến cùng ra sự tình gì? Chân giới trưởng lao đạo. Hộ Mù Giả sắc mặt từ tiến vào phòng hợp liền một mực không tốt lắm nhìn, đám người cũng biến tâm thần bất định bất an. Vừa mới tiếp vào tình báo, mấy ngàn vân nhẫn cũng đã từ Hỏa Quốc ra biển miệng đổ bộ, ngày mai giữa thì có khả năng đến Cổ Nộ Hạ bên ngoài. Hiện tại tình thế đối với Cổ Nộ Hạ tới nói phi thường nghiêm trọng. Chúng ta muốn đánh một trận gian nan công phòng chiến. Hộ Mù Dạ mà nói ở trong phòng hợp đưa tới cực lớn nguy náo, trước mấy ngày mới thu đến chữ báo, nói cổ nổ hạ ở Nguyệt Quốc gia chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn. Không nghĩ đến chỉ là trong mấy mắt, liền xuất hiện lớn như thế chỗ sơ xuất, ngay ở đám người riêng phần mình lo lắng thời điểm. Hành lang chuyển đến một tiếng một tiếng hơi một chút quải trượng âm thanh, Vũ phù Mã Kỷ chậm rãi đi tiền đến. Lão thái thái vẫn như cũ mặt mũi hiền lành, nhìn không ra bất luận cái gì lo lắng bộ dáng. Hộ nhanh chóng đứng dậy, đi ra phía trước đạo, tiền bối, làm ngài còn muốn tự mình đi một vòng, đều là hộ mù dạ vô dụng. Dĩ nhiên không có trước giờ phát hiện Vân ẩn lưu kế. Mi Tô đạo, việc này sau này hay nói, việc cấp bách là trước đi qua cái này cửa ải khó khăn, ta lão thái bà này còn có thể đang hoạt động một cái. Vân ẩn minh lực xác định chưa. Phụ trách điều tra là hỉ ụ gà nhất tộc một tên mỹ dạ, ở phát hiện đại lượng vẫn ẩn thời chỉ muốn tranh thủ thời gian hồi báo. Cụ thể nhân số hẳn là ban đêm liền có thể đưa đến, bất quá hắn đoán chừng ít nhất cũng có hơn 2000 tên mỹ dạ. Tu Du Mã Mi Tô gật đầu nói, lập tức tướng giải ở bên ngoài tuần tra mỹ dạ mật đêm triệu trở về, lấy cổ nộ hạ hiện tại binh lực, lui ảnh là liệu định chúng ta sẽ hướng nguyệt quốc ra cầu viện. Hiện tại hỏa ảnh ở Nguyệt quốc gia chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn, một khi chiến binh lại nghĩ lấy được thắng lợi chỉ sợ cũng khó khăn. Nếu như không chia, liền chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Cổ Nỗ Hạ lương đối phương phá hủy, lôi ảnh dụng binh quả nhiên ác độc đến cực điểm. Hộp Mú Dạ nghe được cụ rủ Mã Kỳ Mito mà nói, sắc mặt biến càng thêm khó coi. Cổ Nỗ Hạ là căn, hiện tại Cổ Nỗ Hạ cao thủ đông đảo, tướng lôi quốc đạn rồ cùng nó rồ xỉ mà triệu hồi Nguyệt quốc, quốc gia. lưu lại mấy tên đại tướng bộ phận lực, tiếp tục cùng lôi ảnh lẫn nhau kiềm chế, những người còn lại thì trở về Cổ Nỗ Hạ, cộng đồng đối kháng vẫn ổn. Chỉ cần bảo vệ Cổ Nỗ Hạ, đánh thắng trận này Cổ Nộ Hạ bảo vệ chiến, cái khác đều dễ nói. Hiện tại hỏa quốc thuế ruộng xung tốc, nguyện quốc gia chiến sự có thể chậm rãi rằng co. Uzu Ma Kimito tiếp tục nói, Tiền bối nói không sai. Đám người nhau nhau phụ họa. Chương 352, bắt rùa trong hũ. Trong phòng họp, Uchi Hạ Kẹn Go cũ đứng lên nói, việc cấp bách thời khẩn cấp sơ tán trong thôn bình dân, chỉ cần có những cái này thôn dân ở, Cổ Nộ Hạ căn ngay ở. Đến lúc đó Mi Tô tiền bối có thể yên tâm thi triển toàn lực mà không cần lo lắng nội thương đến thôn dân. Chỉ cần bảo đảm thôn dân an toàn, chúng ta không bằng tướng Nộ Hạ bố trí thành một cái to lớn bây giờ. Trần Giới trưởng lão trầm ngâm nói, Thiên Thượng tộc trưởng nói không sai, chỉ cần Cổ Nộ Hạ dân tiếp tục sống sót, hư hao kiến trúc đều có thể tại xây. Chỉ cần thắng trận này chiến đấu, tổn thất lợi ích về sau tự nhiên có thể chậm rãi từ vân vận trên người tìm trở về. Hội nghị một mực mở hơn 2 giờ. Hội nghị sau khi kết thúc, Cổ Nộ Hạ các bộ môn toàn lực vận chuyển, động viên quân dân, chuyển rời đến chỗ chiến nạn. Đây là Cổ Nộ Hạ trước kia thường xuyên diễn luyện một cái hạng mục, xem như giới nghị dạ dầu có nhất quốc gia, phát sinh chiến đã là thường có sự tình. Cổ Nộ Hạ thành lập hơn 30 năm nay mặc dù không có đại quân đánh vào qua Cổ Nộ Hạ, Bất quang ám sát cùng bạo tạc tập kích cho tới bây giờ chưa từng thiếu. Nhất là theo lấy nhất để nhị họa ảnh trước sau mất đi, Cố Nộ hạ tại nhận giới lực uy hiếp đại giảm, ở lợi ích trước mắt, rất nhiều nhận thôn đều sẽ lựa chọn bí quá hóa liễu. Trong thôn, Đông đảo Nghị Dạ bắt đầu ở dưới địa bố trí phong ấn pháp trận cùng cho nô phụ, Đông đảo Cố Nộ Hàn Nghị Dạ liên tục ở mặt đất khắc họa phong ấn trận pháp, che giấu cho nô phụ cùng bẫy dập tung tích. Thời gian ở Cố Nộ rãi trôi qua, trời dần dần lên, trên thành, mấy lưu thủ trong thôn tụ tập ở đây. Bọn họ nhiệm vụ chỉ có một cái, dụ Vân Hận tiến vào trong thôn. Hồ Mộ Dạ sắc mặt trong bình tĩnh lộ ra mấy phần sốt ruột. Lần này Vân Ẩn thuận lợi đổi bộ Hòa Quốc, là hắn một cái trọng đại sai lầm, nếu như bẫy dập có thể phát huy suất to lớn tác dụng. Một lần trọng thương Vân Ẩn, đồng thời bảo vệ trong thôn bình dân, lấy hắn tội danh có lẽ có thể an tính qua hết nửa đời sau. Bất quá lần này kế hoạch một khi thất bại, chỉ sợ hắn sẽ triệt để trở thành cô nộ hạ tội nhân. Thái Dương dần dần lên không, trong không khí nhiệt độ chậm rãi lên cao, nơi bên trong bắt đầu xuất hiện lần lượt từng bóng người, lấy cực nhanh tốc độ hướng về cô nộ hạ phương hướng mà tới. Trong chớp mắt, cô nộ hạ phía trước cũng đã tụ tập 3000 tên cô nộ hạ nữ Đặc Joy nhìn xem đứng ở Cổ Nộ Hạ trên tường thành mỹ tổ Ca Đỏ Hồ Mù Dạ, đảo qua phía trên mấy đạo thân ảnh, cơ bản xác định thân phận. Đặt roi cánh tay phải mãnh liệt vung dậy, sau lưng 3000 tên vân nhận tức khắc phân tán ra. "Thiên công, hôm nay ban đêm, chúng ta muốn ở trong Cổ Nộ Hạ qua đêm." Sau lưng Đông Đảo Vân nhận bước nhanh hướng về Cổ Nộ Hạ tường thành phong đi, dưới chân đặc mạnh, phi thân lên. Xông vào Cổ Nộ Hạ, cầm xuống hỏa quốc. Từ tiếng hô to từ Đông Đảo Vân trong miệng hô nhảy lên tường mấy tên trong thôn cao nhìn xem dày đặc dòng người, quay người vào trong thôn biến mất không thấy gì nữa. Đạc Joy lúc này cũng đã không để ý tới cổ nộ hạ trong quỷ dị, cùng biến mất mấy tên cổ nộ hạ cao tầng. Cầm xuống cổ nộ hạ liền là đầy trời công lao, cổ nộ hạ có thể bức bách xa ẩn ký kết giai thê sơn địa ước. Vân ẩn tự nhiên có thể bức bách cổ nộ hạ ký kết cái khác hiệp ước, nghĩ đến trong đó lợi ích to lớn, cái khác một chút tiểu tiết toàn bộ bị hắn xem nhẹ. Đông Đạo Vân nhẫn điên cuồng hướng về trong thôn phóng đi, lần lượt từng bóng người mảy may không lại, liền trước có cái gọi là tuyệt thế bảo. "Đội trưởng, tình huống có chút dị, hạ trong dĩ nhiên một người đều không có, có phải hay không có cái gì âm mưu quỷ kế?" Đạc Joy đè xuống vui sướng trong lòng, đạo Người dẫn đầu một đội nị dạ tiến vào bốn phía trong phòng nhìn xem. Vâng. Một đội nị dạ vội vàng rời đi, xâm nhập phụ cận trong phòng, rất nhanh liền chạy ra đạo, đội trưởng, không ai. Nhìn đến cổ Nổ Hạ đã đem trong thôn dân chúng trước giờ rời đi. Bất quá nghĩ liền như vậy che giấu đơn giản liền là nằm mơ. Chuyên lệnh xuống dưới, toàn quân tiến về Hỏa Ảnh Đại Lâu văn phòng. Vâng. Cũng không tin chúng ta sẽ Hỏa Ảnh cao ốc chiếm cứ, Cố Nổ Hạ phương diện vẫn như cũ thờ ơ. Thân biên Vân nhẫn thượng nhận tức khắc nhao phụ họa, nhất thôn hình bóng làm việc địa phương là một cái nhận thôn biểu tượng. Hắn tin tưởng Vân ẩn chiếm cứ hỏa ảnh cao ốc tất nhiên năng bức ra hận tảng cổ nộ hạ nguy dạ, nhựa cổ nộ hạ cao tầng toàn thể lầu hàng. Ngay ở Đông Đảo Vân Nhẫn tụ tập ở hỏa ảnh cao ốc xung quanh lúc, Đạt Joy đứng ở cao lầu phía trên trên sân thượng, phàn phất sắp nhậm chức hỏa ảnh. Cổ nộ hạ cấp nguy dạ, tốt nhất sớm một chút đi ra đầu hàng, phản kháng chỉ có ý nghĩa một đầu, đầu hàng còn có một đầu sinh lộ. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ có một con đường chết, nơi này hẳn là cổ địa phương, hiện tại đã bị chúng ta cứ. Nếu như cổ nộ hạ Ngỷ lại không xuất hiện, 10 phút sau, từ ta bắt đầu. 3000 tên vân vân về thay phiên đứng ở đây tuyên bố nhậm chức hoành. Từ nay về sau, Cổ Nộ Hạ tại nhận giới địa vị tướng rất xuống ngàn trượng, giới nị dạ đệ nhất thôn thanh danh triệt để biến thành cờ nhạo. Đặt giòi thoại âm vừa dứt, nơi xa kiến trúc phía trên xuất hiện hồ mụ dạ mấy người thân ảnh. Lúc này hồ mụ dạ hai mắt đỏ bừng, không nghĩ đến vân ẩn cũng dám như thế làm việc, một khi nhượng vân ẩn kế hoạch hoàn thành, hỏa quốc Cổ Nộ Hạ sẽ triệt để trở thành giới nị dạ một cái cờ nhạo, đỏ, chỉ có đường chết tà tội. Chướng, thể vũ sinh ở trong Cổ Nổ Hạ vang lên. Đặt roi quay đầu nhìn lại, ở tới gần tường thành vị trí, đứng vững mấy tên cổ nổ hạ nỳ ra. Ngươi liền là mĩ tổ cạ đỏ hổ mู่ dạ à, hiện tại đầu hàng còn có thể lưu ngươi một cái mạng, nếu không ta sẽ đem toàn bộ cổ nổ hạ biến thành một mảnh phế tích. Haha, ha, không cần đến ngươi đi làm, cổ nô hạ là chúng ta một tay tạo dựng lên, hôm nay vì tiêu diệt được nhân, liền để cho chúng ta tự tay hủy diệt hắn. Một cái cơ quan xuất hiện ở mấy người phía trước. Hôm nay vì tiêu diệt cương địch, không được đã đem xây dựng mấy chục năm kiến trúc hủy diệt, tất cả tội nghiệp đều có ta mĩ tổ cạ đỏ hổ mู่ dạ một người gánh chịu. Nói xong, hộp mộ dạ an toàn thân phía trước cơ quan cả mấy, cơ quan kết nối lấy trong thôn bố trí tất cả bẫy dập. Ngay ở hộp mộ dạ đè xuống máy mắt, trong thôn bố trí đông đảo cho nô phủ cùng đủ loại bẫy dập đồng thời dẫn bạo. To lớn sóng xung kích từ trong thôn các nơi mặt đất, đông đảo trong kiến trúc phun ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm. Liên tục không ngừng tiếng vang từ trong thôn dưới mặt đất cùng từng cái trong kiến trúc vang lên, nhất là đạt gioi đứng thẳng địa phương đột nhiên nổ tung lên. Ngay trong nháy mắt này, đông đảo Vân Nhẫn không có chút nào bị bị đủ phủ, cái địa bụi mù bay lên. Toàn bộ hỏa ảnh cao ốc trực sụp đổ một nửa. Đặt Djoy kịp thời từ hỏa ảnh cao ốc nhảy xuống, lại bị nổ bay thạch đầu liên tục vạch ra mấy vết thương. Một trận đột nhiên xuất hiện bạo tạc triệt để tướng Vân Nhẫn đánh ngộng, Vân Nhẫn cho tới bây giờ không có nhìn qua loại này, lấy toàn bộ nhận tôn làm muội nhử bố trí bây dập chiến đấu. Tiêu thảm âm thanh, tiêu zin liên tục vang lên, trước đó Đắc Chí vừa lòng trong lòng tràn ngập vô tận hối hận. Ai cũng không nghĩ đến những cái này cỗ nộ hạn nhị dạ lại có lớn như thế quyết đoán, dĩ nhiên trực tiếp ở trong thôn bố trí bây 353, Cửu phát huy. Mù bao hoàn toàn xâm nhập trong thôn Vân Nhẫn, đặt Djoy nhìn xem giữa sân tình huống, con mắt nháy mắt đỏ lên. Hành động lần này là hắn tham công Liễu Lĩnh, chúng cổ nổ hạn nị dạ bấy giờ, lúc trước nếu như có thể vững bước tiến lên, liền sẽ không có hiện tại cục diện. Tất cả Vân Nhẫn chú ý, toàn bộ rút khỏi cổ nổ hạ, một lần nữa tiến lên, thắng lợi nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Vô vụ. Ngay ở Vân Nhẫn dự định rút khỏi đồng thời, từng đạo từng đạo cổ nổ hạn nị dạ thân ảnh xuất hiện ở bốn phía kiến trúc phía trên. Thiên công. 500 tên cổ nổ hạn nị dạ đồng thời xuất thủ, phô thiên cái địa ám khí phóng tới bị vây quanh Tổ chức phòng ngự, tất cả nị hướng trung gian thu hẹp, sử dụng phong ngự nhận thuật ngăn cản cổ nổ hạ ám khí công kích. Một đạo thân ảnh ở hỗn loạn đám người bên trong vang lên. Hiện Trường Vân nhẫn nghe được chỉ huy nhanh chóng hành động, hướng về hỏa ảnh cao ốc phương hướng hội tụ. Ngoại vi nhìn ra nhanh chóng kết ấn. Thủ độn, Thủ Lư Bích, Thủy độn, Thủy Trạch Bích. Đồng thời từng đạo từng đạo sư hủy giẻ phi tiêu từ Vân nhẫn đám người bên trong bay ra, đối cổ nổ hạ công kích tiến hành chặn đường. Hỏa quang liên tục bạo khởi, từng đạo từng đạo sóng xung kích nối thành một màn, bốn phía hạ liên tục phá toái. toái thạch theo xung kích hướng bốn phía tán, rất nhiều không có bị phòng ngự thuật che lớp tục bị toái thạch quẹt làm bị thương thân thể. Tuju xuất hiện ở giữa sân, lặng lặng nhìn xem phía dưới hỗn loạn chẳng cảnh. Tiền bối, mấy tên cổ nổ hạ cao tầng quay quanh ở bên người vũ rủ Ma Kỷ bối, lần này tất cả đều là bởi vì ta một người sơ sẩy chủ quan, tiếp xuống do ta làm tiền phong, lấy cái chết kích phát trong thôn nghị dạ đấu trí. Chờ ta đi đến tịnh thổ cũng có mấy phần mặt mũi đối mặt đối đông đạo chết đi cổ nô hạ tiền bối. Hộ mu gia đạo. Tuju sắc mặt bình tĩnh nói, ta đã giả, không bao nhiêu thời gian có thể sống, kỳ dù rèn không ở, cổ nô hạ còn cần ngươi lãnh đạo. Hồ Mộ Giả cùng Đông Đảo Cổ Nổ Hạ cao tầng tức khắc lộ ra lo lắng biểu lộ, cho cú rủ mà cơ bản không có uy lực quá lớn nhân thuật. Tu Du Mã Mito muốn ngăn cản Vân Nhận hành động, chỉ có thể sử dụng vi thu lực lượng, lấy nàng nhân kỷ, sử dụng xong Vĩ thú lực lượng khả năng trực tiếp mất mạng. Tiền bối, Tu Du Mã Mito khoát tay nào nói, Cổ Nổ Hạ hiện tại binh lực nghiêm trọng không đủ, mỗi một tên lính dạ sinh mệnh đều là trân quý, kỳ hữu bị phong lẫn nhiều năm, hôm nay là nên hoạt động một chút. Tu Du Mã nói xong, trên người bắt đầu hiện ra một khối yêu dị hồng sắc ra, ngay cả con người cũng bắt đầu biến sắc. Sau lưng Trả Cỡ Dạ hình thành tâm hồng sắc cái đuôi bắt đầu xuất hiện, bốn phía bụi đất bắt đầu hướng về không trung phụ hiện. Một cố cường đại khí thế dần dần hướng về bốn phía lan tràn, ẩm. Nó phòng tiếp nhận không được quá lớn áp lực, bắt đầu vỡ vụn hạ xuống. Cái thứ hai cái đuôi bắt đầu xuất hiện, Hộ Mộ Dạ chờ mấy tên cổ nổ hạ cao tầng hướng về phía sau thối lui, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem giữa sân dần dần phong thích kỳ hữu bị lực lượng vũ trụ ma kỵ mito. Hộ trong lòng ở trong những người này là phất tập nhất, bọn họ mấy người tuy nói là nhị đại đệ tử. Lúc trước đệ nhất đồng vậy bọn hắn làm bản thân hài tử đối đãi, dạy bảo bọn họ nhẫn thuật, dạy bảo bọn họ đạo lý làm người truyền bọn họ chuyển lại hỏa chi ý chí. Từng Man ở não hải trong xuất hiện, hộp ngũ dạ trong lòng chịu đựng lấy to lớn trà tấn. Dù dù mạc kỳ mi to thân biểu hiện đã xuất hiện một tầng vi tu cáo ngoài, sau lưng bắt đầu xuất hiện đệ tam chỉ cái đuôi, lấy nàng tự lực, bây giờ còn có thể bảo trì tư duy rõ ràng. Sau lưng con thứ tư cái đuôi bắt đầu hiện hiện, khi thế lại lên một tầng nữa, cũng đã bắt đầu đối bốn phía hình thành không nhỏ trùng kích. Màu đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm bị vây ở trung gian vân nhẫn, trên phần đầu dương, từng đạo từng đạo đỏ thẫm năng, năng hướng về trung gian nhìn như chậm chậm nhưng thực sự thì rất nhanh tụ tập. Đây là vĩ thú thường dùng đại chiêu, vĩ thú ngọc, ẩm ấy mắt thoát ly vũ trụ ma kỳ mi tô hướng về phía dưới phát xạ mà đi, hiện lên bụi mù hình thành một đầu du trưởng thông đạo, vi thú ngọc trong chớp mắt va chạm ở mặt đất. Ầm vang, Đông đạo Vân Nhẫn còn không có kịp phản ứng, liền bị cường đại sóng xung kích bao phủ, bạo tác hình thành cơn bão năng lượng nháy mắt bao phủ hỏa ảnh đại lâu văn phòng vị trí khu vực. Rất nhiều trận địa sẵn sàng đón quân địch Vân Nhẫn còn không có kịp phản ứng, dĩ nhiên bọn mình. Vũ trụ động, nháy mắt đổ sụ, thân thể giống như một đạo thâm hình bóng từ trên nóc nhà xuyên toa mà qua, xông vào đám người bên trong. Sau lưng cái đuôi đột nhiên vung dậy, mấy tên Vân nhận né tránh không kịp trọng thương bay ra ngoài. Chân trước phía trên trạ cợ dạ hướng về phía trước kéo dài, nhanh chóng vô xuống, một đạo dài hơn 10 thức khe danh xuất hiện ở mặt đất, khe danh 4 phía nằm mấy tên Vân nhẫn. Phóng xuất ra kỳ hữu bị lực lượng vũ trụ mạ kỳ mito giống như một đại tinh chuẩn cố máy rứt chó, đầu góc thanh tỉnh có thể làm cho nàng rất tốt khống chế kỳ hữu bị phóng xuất ra lực lượng. Xem như đệ nhất thế tử, chứng kiến qua giới từ gia tức dần dần diễn biến thành hiện tại một quốc Chứng kiến qua lúc trước chí Hạ Mạ đa dạ hạt hỉ dạ mạ áp giới Nị thời đại, luận đối lực lượng lý giải Cái thế giới này không có bao nhiêu người có thể cùng nàng sánh ngang. chóc còn đang tiếp tục, trên mặt đất Vân Nhẫn nhận thi thể bắt đầu tăng nhiều, mấy tên Vân Nhẫn quan chỉ huy rất nhanh phát giác dị thường. Bốn phía bụi mù cũng bắt đầu biến mờ manh, một tên Vân Nhẫn nhìn xem giữa sân trắng trận Zetsuốc bóng người màu đỏ, trong mắt thấu lộ ra kinh hãi. Cô nột hạ. Cô nột hạ xuất động kỳ u bỉ. Một tiếng tràn ngập sợ hai tru lên từ chiến trường trong truyền gia, ngay sau đó ở một tiếng vang thật lớn. Phát ra thanh âm Vân Nhẫn nhất trong địa, mình ngay tại chỗ, bắn vào bốn phía kiến trúc phía trên. Theo lấy bụi mù dần dần tiêu tán, chiến trường xuất hiện ở đám người trong tầm mắt, mặt đất bày khắp vân nhận thi thể, có thậm chí tàn khuyết không đầy đủ, như là một tòa tu la trạng. Hòa ảnh đại lâu thành một đống phế tích, phế tích cách đó không xa là bị vi thú ngọc nổ ra một cái hố sâu. Diệt chóc còn đang tiếp tục, vũ dù ma kỳ mi to khống chế kỳ u bị lực lượng, giữa sân không có ai đỡ nổi một hiệp. Vân nhận hướng ta nơi này tụ tập, trước cầm xuống kỳ u bị gì nủ dị kỳ, nếu không tất đều là nói xuống, lợi dụng thể nhận hạn chế hành động. Một nhận thượng nhân hộ bất quá những cái này, Nghị Giả vừa mới bắt đầu tụ tập, bốn phía cổ nổ hạn Nghị Giả trong tay ám khí trước sau vùng ra, thẳng đến tụ tập cùng một chỗ Nghị Giả, trợ giúp Vũ Vũ Mã Tô tiến hành kiềm chế. Một tên Lạc Đàn Vân nhẫn hai tay kết ấn, một đạo lôi điện tử trên người lan tràn mà ra, trực tiếp đánh vào ký u trên người, bất quá lại mảy may không có hiệu quả. Tu du Tô chuyển động đầu, nhìn đối phương một cái, một cái chạ cỡ giả hình thành móng vuốt trực tiếp từ thân thể kéo dài mà ra. Từ Vân nhận thân thể xuyên qua, chạ cỡ thu hồi, Vân nhận thân thể xuất hiện một cái độc lớn, triệt để tử vong. Vĩ thú ngáo ngoài chính là nàng tốt nhất phòng ngự. Vân Nhẫn công kích đánh ở phía trên mây mây không có hiệu quả. Những cái này tiến công nhị dạ thực lực còn không có đến có thể uy hiếp vi thú cấp độ. Đặt roi một bên đón đỡ bốn phía nhị dạ công kích, một bên quan sát bốn phía tình huống. Hiện tại Vân Nhẫn duy nhất thủ đoạn liền là Pha Vây, sống phá cổ nổ hạn nhị dạ phong tỏa, nếu không ngoại bộ có cổ nổ hạn nhị dạ vây quanh, nội bộ có kỳ hữu bị phát uy. Cứ tiếp như thế, cuối cùng khả năng toàn quân bị diệt. PS: Một chương này bổ hồn qua ít càng một chương, chương 354, lôi ảnh đường. Pha Vây, toàn bộ Vân lệnh, không tiếc bất cứ giá nào Vây, ở nổ hạ bên ngoài tập kết. Đột nhiên tiếng la ở trong đám người vang lên. Vân Nhẫn trông thấy rõ tình thế nguy dạ cũng không ít, đón tứ phía bay tới vũ khí, hai tay không ngừng đỡ đỡ. Đông Đạo Vân Nhẫn mày mày không có ham chiến, đón đầu hướng về bên ngoài phóng đi. Binh khí va chạm tiếng vang thành một mảnh, trong đó xen lẫn nỉ dạ kêu thảm âm thanh, rất nhiều Vân Nhẫn căn bản ngăn cản không nổi dày đặc ám khí công kích. Chỉ là rằng co vài phút, Vân Nhẫn dẫn đầu phá vây nỉ dạ liền đã cùng bốn phía cỗ nộ hạ nỉ dạ giao thủ. Sớm đã cũng đã kích động mấy tên cỗ hạ cao phóng tới Nhất là mĩ Lần này chiến tranh hắn trách nhiệm to lớn nhất, trước tiên xông vào phía trước nhất, chém giết càng hung mãnh, hoàn toàn không để ý phá vây Vân Nhẫn công kích. Hai đầu phi tiêu giống như hai đầu độc xà, chỉ là ngắn ngủi vài phút, đã có mấy tên Vân Nhẫn ngược lại ở dưới tay hắn, đại bộ phận đều là một kích mất mạng. Thời khắc mấu chốt, Mị Tổ cả đỏ hổ mụ dạ triệt để bộc phát, phản uy suất vượt qua bình thường thực lực. Đồng thời hổ mụ dạ trên người cũng xuất hiện từng đạo từng đạo vết thường, thông qua kính mắt có thể nhìn thấy hổ mụ dạ hai mắt cực kỳ bình tĩnh, tỉnh táo cho người sợ hãi. Đông đạo Vân Nhẫn không để ý tới cổ nộ hạ đường, mạng hướng về bên ngoài phóng đi liên tục trùng kích cũng đã cực lớn đã kích những cái này vân nhận sĩ khí. Dựa theo đạt roi quan điểm, mau chóng phá vây ra ngoài, tập hợp lại, làm gì cho đó, duy nhất một lần cầm xuống cổ nô hạ. Chiến đấu cũng đã kéo dài đến thế chịu, chạy trốn vân nhận tụ tập ở cổ nổ hạ bên ngoài rừng rậm bên trong. Một lần nữa điểm nhẹ nhân số, 3000 tên nhị dạ chỉ trốn ra được 900 người, ở cổ nổ hạ tổng tán hơn 2000 tên nhị dạ, thương vong 2 phần 3, tổn thất thảm trọng. Một đám vân nhận thượng nhẫn sắc mặt biến coi lên, lấy hiện tại binh lực hướng chiếm lĩnh cổ nô hạ tướng biến càng thêm khó khăn. Nguyệt quốc ra chiến trường, Từ khi lần trước Vân Nhận phân tán binh lực, Cố Nỗ Hạ đồng dạng bắt đầu phân tán binh lực, từng cái đánh tan. Song Phương cũng đã rằng có mấy ngày thời gian, mấy ngày nay lôi ảnh mỗi một lần xuất kích, đều sẽ có nhiều tiền Cố Nỗ Hạ doanh địa đại tướng tiến hành chặn đường. Song Phương mặc dù ai cũng không làm gì được người nào, bất quá lại có thể lẫn nhau kiềm chế. Trong bộ chỉ huy, Đông Đảo Cố Nỗ Hạ cao thủ tề tụ nhất đường. Mấy ngày nay chúng ta đối Vân Nhận lấy được không nhỏ ưu thế, dựa theo hiện tại tình huống, Vân Nhận đầu hàng là sớm sự tình. Dĩ cười nói, bên kia tình huống thế nào, có cái gì đột phá tính tiến triển sao? Hồ Cà Đệ Tam đạo Một mực ngồi ở bên người hỏa ảnh dạ mạn nạ cả cảnh trí đạo, gần nhất họ Dỗ Sĩ Mã đều ở nghĩ biện pháp quấy rối Vân Ẩn thôn, bất quá lấy được hiệu quả đều không lớn. Vân Ẩn Phương diện phòng ngự quá mức dày đặc, không có quá tốt ra tay cơ hội, bất quá họ Dỗ Sĩ Mã cũng đã để mắt tới Vân Ẩn thôn bát vĩ. Một khi nhọn bắt vĩ bạo tẩu, Vân Ẩn thôn tối thiểu nhất cũng phải vì đi một nửa. Đệ Tam nhẹ gật đầu, đúng lúc này, một tên tình báo nhân viên vội vàng đi tiến đến, tướng một phong tuyệt tín đưa cho Tam. Hỏa Ảnh đại nhân, trong thôn đưa mật tín. Đệ Tam tiếp nhận thư tín, trên đó viết khải, trong chướng đồng bầu không khí biến nghiêm trọng có thể làm cho trong thôn phát ra tuyệt mật tự tín, tất nhiên là phát sinh đại sự. Hoa Ảnh cấp tốc xé phong thư ra, nhìn lại, nguyên bản bình tĩnh sắc mặt dần dần tràn đầy phẫn nộ. dù Duễn, trong thôn phát sinh tình huống như thế nào?" Cô Hàn hỏi. Hoa Ảnh tướng thư tín đưa cho Cổ Hàn đạo, vẫn ẩn phái ra 3000 nhị ra đi đường thủy, cũng đã đổ bộ Hoa Quốc. Lấy hiện tại thời gian, hẳn là cũng đã đến Cổ Nô Hạ. "Làm sao có thể?" Tú Na cái thứ nhất đứng lên, đơn giản không dám tin tưởng Hoa Ảnh mà nói. "Đệ đệ của hắn, mãi mãi đều ở Cổ Nô Hạ, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng." "Đúng là thật, nguyên bản ta còn hoài nghi lôi ảnh sao lại muốn chư binh?" lại là nghĩ đến trước cầm xuống cổ nô hạ, lấy cổ nô hạ binh lực rất khó ngăn cản quân ẩn 3000 đại quân, Nguyệt quốc gia doanh địa nhất định phải tiến hành trợ giúp. Truyền lệnh, mệnh lệnh nhỏ rồi, sĩ cùng đàn dỗ ngay hôm đó trở về Nguyệt quốc gia doanh địa, phụ gạc cũ, ngươi và suna, dị dị dẫn đầu 1000 danh nghi dị trợ giúp cổ nô hạ, hiện tại liền xuất phát. Một khi cổ nô hạ đã bị tiêm cứ, không muốn ngủ quan hành động. Yên tâm, cổ nô hạ có hổ mụ dạ xuống. Ba người nhanh chóng đi ra lều cấp triệu tập đủ 1000 danh nị dạ hướng về cổ nổ hạ phương hướng tiến lên. Lần lượt từng bóng người nháy mắt biến mất ở doanh địa, xuyên toa ở nguyệt quốc gia giường rệm bên trong. Một tên hỉ hữu gã nhất tộc nị dạ vội vàng đi tới đối phương phía trước nói, phía trước có người chặn đường, thể nội chạ cỡ dạ rất nhiều, không thể khinh thường. Nhìn đến đây là Vân ẩn giữ nhũ tốt, biết rõ chúng ta tất nhiên sẽ chưa binh trợ giúp cô nổ hạ, đây là dự định nửa đường cấp giết. Vân ẩn dám đơn độc xuất hiện ở nơi này tiến hành cấp giết, chỉ có lôi ảnh một người, tình huống có chút khó giải quyết ta. Di địa dạ đạo, một hồi tiền bối cùng ta cùng một chỗ cuốn lấy lôi ảnh. Tú tiền bối xuất lĩnh bộ đội trực tiếp vượt qua Lôi Ảnh chạy đi. Hiện tại cô nổ hạ tình huống vạn phần khẩn cấp, tuyệt đối không thể ở nơi này lãng phí thời gian, Lôi Ảnh tuy mạnh, chúng ta hai người tiến hành kiểm chế cũng đã đầy đủ. Phù Gạ Củ đạo. Tú ngoài ý muốn nhìn Phù Gạ Củ một cái. Phù Gạ Củ phát giác được Tú ánh mắt nói, tiền bối tựa hồ thật bất ngờ. Tú Na lắc lắc đầu đạo, từ trên người người để cho ta nhận thức lại Uchiha nhất tộc. Phù Gạ Củ khẽ cười nói, Uchiha nhất tộc quá mức trọng tình, cho nên bên người một khi phát sinh dị biến liền dễ dàng bị kích thích mà mất, từ đó dẫn đến tính tình đại biến. Saza Jin gần có thể cực lớn phóng đại tộc nhân tình cảm, đây cũng là vì cái gì rất nhiều tộc nhân tính cách quái đản, nạ mạn tự đại. Đương nhiên trong tộc cũng có rất nhiều ưu tú có thể khống chế tự thân tình cảm tộc nhân. Chu Na gật đầu nói, điểm này ta trước kia nghe nhị ra ra nhắc qua, chỉ là thời gian qua quá lâu, sớm cũng đã quên đi. Theo lấy ba người nói chuyện, Lôi Ảnh thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa giường rệm bên trong. Nghĩ trợ giúp Cô Nô Hạ, trước qua ta cửa này, lần này chiến tranh, Vân Luận tất nhiên là cuối cùng người thắng. Không nghĩ đến Lôi Ảnh như thế cường đại nhị cũng ưa thích mơ mộng mộng hão huyền, muốn thắng trận chiến tranh này trước san bằng quốc gia doanh địa nói sau đi. Phù gà cụ đạo. Nhất vung tay, bốn đạo cho nổ phi tiêu từ trong tay bay ra, phi tiêu ở trên bầu trời lẫn nhau va chạm, lúc trước sau tả hữu bốn cái phương hướng tướng lôi ảnh vây quanh ở trung gian. Rầm rầm rầm. Liên tục mấy tiếng bạo tạc ở lôi ảnh bên người vang lên, một đạo lóe mắt lôi điểm ở lôi ảnh trên người lướt qua, trong chấp mắt bao trùm toàn thân, hình thành một tầng lôi độn khải giáp. Cho nổ phù sóng xung kích chỉ là nhượng lôi ảnh bề ngoài lộ ra có mấy phần chật vật, may may không có nhận tính thực chất thương. Ngay ở bạo tạc mắt, dị dịệ hai tay kết ấn. Hỏa đại viêm đánh. Một cái to lớn hỏa cầu thẳng đến lôi ảnh, thân ảnh lướt lên. Lôi Ảnh biến mất ở nguyên chỗ, Trình Di Dĩ Dĩệ Dạ đại viêm đánh. Đại viêm đánh trong chứa các mô dầu, một khi đụng vào sẽ kéo dài thiếu đốt, cùng đại bộ phận hỏa độn đều khác biệt. Chương 355, thứ hai lần tiến công. Ngay ở Lôi Ảnh lui lại, Trình Né đại viêm đánh đồng thời, Di Dĩệ Dạ liên tục vượt qua mấy bước, tốc độ đột nhiên rối rải, nháy mắt vượt qua rừng rậm, giống như một cái bạch sắc quái thú hướng về Lôi Ảnh tá tới. Lôi Ảnh lần nữa né tránh, trên người Lôi quang lập loé, mái tóc dài màu trắng sau lưng trên đại thủ. Hai người ôm hết thô to thủ trực tiếp từ đó ra, mái tóc dài màu trắng một lần nữa trở lại Di Dĩệ Dạ sau lưng. Chu nã suất lĩnh lấy 1000 danh nghi dạ nhanh chóng chuyển hướng, dự định từ bên cạnh né ra lôi ảnh, thẳng đến cổ nô hạ mà đi. Phu gạ cụ cùng Dĩ Dĩ dạ đứng ở lôi ảnh hai bên, ngăn cản lôi ảnh truy kích, ở loại này giang đậy thụ một rừng rậm bên trong, lôi ảnh tốc độ nhận lấy nhất định hạn chế. Một khi triển khai tốc độ cao nhất, không có bị ạ cự gặm cùng xạ dịn gặm cường đại sức quan sát phụ trợ, duy nhất hạ chẳng liền là đụng vào trên đại thụ. Phu gạ cụ hai tay tấn. Phong độn, chân ngọc. Hậu phương, Dĩ Dĩ đồng dạng hai tay tấn. Hỏa độn, viêm đạn. Phía trước là dày đặc phong độn trận chạ dạ. Hầu Phương thì là mang theo các mô dầu hỏa độn công kích. Lôi Ảnh thân hình nổi lên, từ phong độn trong xuyên qua, thẳng đến phụ gã cụ mà đến, ở Lôi Ảnh trong lòng, trận chiến tranh này tiến hành đến hiện tại, trong lòng chỉ có hai cái nguyện vọng. Cái thứ nhất liền là chiến thắng Cổ Nộ Hạ, khiến cho Cổ Nộ Hạ ký kết hiệp ước, trợ giúp Vân Hận thu hoạch tài nguyên. Cái thứ hai liền là đánh giết tụ chỉ hạ phụ gã cụ, tụ chỉ hạ phụ gã cụ liên tục đánh giết nhiều tên Vân ẩn cao Hận cao không đối phương lột mạnh, lui, ở rừng bên trong xuyên toa, hạn chế lôi ảnh Đồng thời hai tay kết ấn, Hỏa độn, Hào Hỏa Diệt Tước. Một đạo phô thiên cái địa hỏa diễm tử trong miệng phun ra, trong chớp mắt liền đem lôi ảnh bao trùm. Hỏa diễm bên trong lôi điện bùng lên, một đạo lam sắc thân ảnh trong chớp mắt sông ra hỏa diễm, thân ảnh lộ ra mấy phần chất vận. Hầu Phương Dĩ Dĩ Dạ đồng dạng cùng lôi ảnh duy trì nhất định cự ly, xa cự ly phát động nhẫn thuật, chưa bao giờ tới gần tiến hành cận chiến. Ba người ở rừng rậm bên trong rằng co xuống tới, một mực đến sú nạ dẫn đầu 1000 danh biến mất ở rừng trong. Dĩ Dạ đi, ta tới ngăn chặn lôi ảnh. Lôi ảnh trên mặt lộ ra khinh miệt cười nói, chỉ bằng ngươi Toàn bộ cổ nô hạ chúng ta muốn nhất đánh giết liền là ngươi, cự chỉ hạ phủ gạ củ. Toàn bộ Tiền Phong doanh địa lúc trước bởi vì ngươi toàn quân bị diệt, thù này ta thời khắc nhớ kỹ. Dị Dị Dạ ha ha cười nói, ta Dị Dị Dạ làm sao sẽ ném đồng bạn, bản thân đạo cậu, cùng lắm thì liền tiếp tục giằng co. Trong doanh địa có hỏa ảnh đại nhân cùng đông đạo cổ nổ hạ cao tầng, trong thôn có hộ mụ dạ tiền bối cùng mi tô tiền bối, lại tăng thêm số nạ suất lĩnh 1000 danh đủ để cùng chiến. Bất quá ẩn địa không có lôi ảnh chỉ huy, tất nhiên sẽ tự loạn trận cước, phát huy không ra quá lớn thực lực, hơn nữa cổ nô hạ một đám cao thủ sẽ không người có thể ngăn. Đệ Tam Lôi Ảnh nhìn chằm chằm Phù Gạ Cụ hai người, quay người biến mất ở rừng rậm bên trong, xem ra là bị dị dị giải dạ mà nói dọa sợ. Tiên Bối quả nhiên nhìn xa trông rộng, một câu liền để Lôi Ảnh trở về. Phù Gạ Cụ đạo: "Dị dị giải dạ ha ha cười nói, không coi là cái gì, Lôi Ảnh làm người tinh thông tính toán, ở chúng ta cái này không chiếm được tiếng nghi, rút lui chỉ là sớm muộn vấn đề." Phù Gạ Cụ nhẹ gật đầu, hai người phi tốc vào lên, một lần nữa xuyên toa ở rừng rậm bên trong, hướng về Tsu nạ đại bộ đội đuổi theo mà đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, một mực đến ban đêm, Cụ cùng dị mới đuổi theo Tsu đội ngủ. Đội ngũ cũng không có tiến hành trình đốn, bọn họ dự định suốt đêm chạy đi, chờ đến Cổ Nổ Hạ lại nhìn tình huống mà hành động. Cô Nổ Hạ, hộ phù dạ chính đang tổ chức nghỉ dạ thống kê thương vòng tình huống, một trận chiến tranh xuống tới, nửa cái thôn biến cảnh hoang tàn khắp nơi. Uru Mạ Kỷ Mito thu liễm kỹ Ubi trả cơ dạ, cả người biến cực kỳ suy yếu, mấy tên Cổ Nổ Hạ cao tầng nhao nhau sống tới. Không có việc gì, điều dưỡng một đoạn thời gian, còn có thể phát động một lần kỳ Ubi lực lượng, điểm ấy diện còn muốn không được ta mệnh. Nghe được cụ dù mà nói, đám người nuốt lòng khẩu khí, Uru xem như đệ nhất thế tử. Ở cổ nô hạ ý nghĩa tượng trưng càng lớn đối ý nghĩa thực tế. Hắn là rất nhiều cổ nổ hạ thế hệ trước nỉ dạ trong lòng người đáng tin cậy, rất nhiều thế hệ trước thấy được nàng liên pháng phất nhìn thấy năm đó đệ nhất, nhìn thấy lúc trước như mặt trời ban trưa cổ nổ hạ. Tiền bối, hộ mu giả đi tới đạo, lần này tổng cộng đánh giết cùng tù binh vân nhận hơn 2000 người, ta cổ nổ hạ bỏ mình hơn 100 người. Vân ẩn 3000 bộ đội hiện tại còn có 800 đến 900 người, song phương chênh lệch tiến một bước rút nhỏ. Lấy vân nhận tình huống, hôm nay không có khả năng lần nữa công, lần này chiến đấu đối vân nhận sĩ khí là một cái to lớn đã kích. Thậm chí nếu như ngày mai Vân Nhẫn Sĩ khí vẫn như cũ sa sút, trận này công phòng chiến có thể trước giờ tuyên bố cổ nổ hạ thắng lợi. Tu Jun mà gật đầu nói, không sai, bất quá không thể chủ quan, nếu như Vân nhận thận trọng từng bước, lấy hiện tại song phương lì dạ số lượng chiến lực, chúng ta sẽ biến phi thường gian nan. Đám người nhẹ gật đầu, hộ mù gia đạo, hiện tại xác thực không thể buông lỏng, việc cấp bách là mau chóng bố trí bây giờ, vô luận là cổ nổ hạ bên trong vẫn là ngoài thôn. Nhược Vân Nhẫn nửa bước khó đi, từ thời gian tính, đưa hiện tại hẳn là cũng đã đến quốc gia chỉ cần giữ vững ngày mai một ngày Vân Nhận Thế Công liền có thể đợi đến viện quân đến, đến lúc đó liền là chúng ta phản kích thời điểm. Còn sót lại mấy trăm tên cổ nô hạ nhị dạ lần nữa bắt đầu ở hiện trường bố trí bẫy rập, ban đêm rất nhanh tiến đến, hỏa quốc lâm vào an tĩnh. Cô nô hạ trong ngoài đèn đuốc sáng trưng, ngoài thôn 50 m phạm vi bên trong đều bày đầy thiết bị chiếu sáng. Trên tường thành, từng đội từng đội tuần tra nhị dạ một khắc liên tục tiến hành tuần tra, chứ ban nhị dạ phân thành hai ban, khiến những cái này dạ có thể lấy được xung tốc nghỉ ngơi. Thiên không dần dần nổi sắc, một đêm thời gian trôi qua, ở ngoài thôn rừng bên trong, Vân lần nữa tập kết. Đạt Joy minh bạch nhất định phải ở hôm nay cầm xuống Cổ Nộ Hạ, nếu không lần này đổ bộ kế hoạch sẽ triệt để thất bại. Hắn đạt Joy trước khi đến tất cả mỹ hảo tượng tượng đều đưa tan thành bọt nước, lại không xoay người khả năng. Đánh bại Cổ Nộ Hạ, Vân ẩn sẽ thu hoạch được vô số tài nguyên, các vị sẽ bị ghi khắc sử sách. Lần này tiến công lấy đánh giết đối phương nị dạ là chủ yếu con mắt, không muốn tham công liệu lĩnh, Cổ Nộ Hạ trong lưu thủ nị dạ chỉ là chúng ta 1 phần 2 hoặc là 1 phần 3. Chỉ cần chúng ta làm gì chắc đó, cuối cùng thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta, tiến lên. 900 tên Vân nhận bị nói nhiệt huyết sôi trào. Ngay mắt hành động, lấy cực nhanh tốc độ xuyên toa ở rừng rậm bên trong. Vân Nhẫn hành động né mắt, đã sớm có Cổ Nộ Hạ tình báo nhân viên phát giác Vân Nhẫn hành động. Một phát đạn tín hiệu thăng thượng thiên không, lóa mắt hạ nạ bi ở sáng sớm thiên không lộ ra sáng vô cùng. Cổ Nộ Hạ bên trong Trinh Sát nhị dạ nháy mắt phát giác trên bầu trời tín hiệu, quay người hướng về một mực đứng ở trên tường thành mấy tên Cổ Nộ Hạ cao tầng báo cáo. Chỉ là vài phút, tất cả Cổ Nộ Hạ nhị cũng đã hội tụ ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ là giờ, 900 từ rừng trong xông đặt roi ở cự ly tưởng thành hơn 100m vị trí giơ tay lên, đội ngũ tức khắc lại. Chương 356, chém giết, đông đảo cổ nô Hani dạ đứng ở tường thành, từ phía trên quan sát nơi xa vân nhẫn. Đặt roi kêu ngừng tiến lên nhị dạ bộ đội, một đội trinh sát nhị dạ từ đám người bên trong đi ra, trong đó thì có Vân Nhẫn bộ đội lần này xuất hành duy nhất một tên cảm giác hình lý dạ. Mấy tên nhị dạ chậm chạm tiến lên, đột nhiên bật lên, mỗi người vung ra mấy đạo cho nô phi thiêu, hôm qua vừa mới bố trí bẫy dập nháy mắt bị dẫn bạo một bộ phận. Trên tường thành cổ nổ hạ cao tầng bất động, hôm qua Vân Nhẫn cũng đã trải qua một lần làm, lần này tất nhiên sẽ cẩn thận. Suất động trinh sát nghị dạ tiến hành thăm dò cũng ở những người này trong dữ liệu, nhưng cả bẫy này vốn chính là vì Tiêu Hao Vân nhận vật tư. Vân Nhẫn đường xa mà đến, trên người vật liệu tiếp tế nhất định sẽ không quá nhiều, mỗi Tiêu Hao một chút liền ít một chút. Mỗi tiến lên một đoạn cách tụ tập, mấy tên trinh sát nghị dạ liền sẽ thả ra mấy đạo cho nổ phi tiêu, dẫn bạo cô nổ hạ phương diện thiết trí bây dập. Cho nổ phù bạo tác thanh âm một mực kéo dài 2 giờ, Vân Nhẫn đội ngũ mới được động đến tường thành phía dưới. Các vị, đến chúng ta làm nổ hạ xuất thời điểm, chỉ cần lại tha duyên hôm nay một ngày, quân liền có thể kịp thời chạy tới. Hộ Mộ Dạ nói xong, cái thứ nhất từ trên tường thành nhảy xuống, hai tay điên cuồng vung dậy, hai thanh phi tiêu tả hữu chém vào, hoàn toàn không có ngày xưa tỉnh cáo. Trong lòng lửa giận hùng hùng tiêu đốt, phẫn nộ liền là hiếu động nhất lực, liên tục đánh giết hai tên Vân Nhẫn, Hộ Mộ Dạ trực tiếp hướng về Vân Nhẫn Phương diện quan chỉ huy đạt joy phóng đi. Đạt joy nhìn xem sống tới mỹ tổ Cà Đỏ Hộ Mộ Dạ, hai thanh phi tiêu đồng thời xuất hiện ở trong tay. Mỹ tổ Cà Đỏ Hộ Mộ Dạ tình báo hắn không biết cũng đã nhìn bao nhiêu lần, nhất là được tuyển chọn xem như lần này kế hoạch quan chỉ huy. Chỉ cần ở trong này giải quyết đối phương, lần này kế hoạch liền đã thành công một nửa. Đặt Djoy đồng dạng hướng về Hộ Mộ Dạ phóng đi, thân ảnh lóe lên, cũng đã vọt ra ngoài một đoạn cự ly, Song phương cực kỳ tiếp cận. Hộ Mộ Dạ hoàn toàn không để ý đối phương đâm tới Phi Tiêu, hai tay đột nhiên dùng sức, đâm thẳng đối phương trái tim cùng bà sượn. Ngay ở Song phương sắp đâm vào đối phương thân thể thời điểm, Đặt roi Phi Tiêu đột nhiên biến hướng, tướng môn dạng Phi Tiêu trước sau đón đỡ ra ngoài. Khen, một đạo lóa mắt Hana bị ở giữa hai người chạm rượu, Hộ Mộ Dạ mày may không có ngừng tay ý tứ, hai tay biến hóa một cái phương hướng, một lần nữa từ khác nhau phương hướng đâm tới, mỗi một kích đều là đem hết toàn lực, mỗi một kích đều phản phất nghị trực tiếp tướng Đặt Djoy đánh giết. Đạc Joy liên tục tiến hành đó đỡ, Song phương tức khắc cụ triển cùng một chỗ. Hồ Mụ Dạ một bộ không giết đối phương thể không bỏ qua bộ dáng, hoàn toàn không để ý phòng ngự chỉ là hùng mãnh từ công. Hai người chỉ là giao thủ vài phút, Đạc roi trên người cũng đã máu me đồng địa, đồng dạng Hồ Mụ Dạ thân thể cũng xuất hiện mấy vết thương. Cường độ cao đối chiến, dù cho chỉ là vài phút, hai người cũng đã thở hổn hển, chỉ là mấy hơi thở, dưới chân Đạc Mạnh Phi thân lên, hai người lần nữa trùng kích cùng một chỗ. Từng đợt kim loại tiếng va chạm liên tục vang lên, Đạc Joy trên cánh tay lôi độn dạ ẩn hiện, tốc độ đột nhiên nhanh một bậc. Hồ Mù Dạ hí phím mắt, thân thể lại là không có bất luận cái gì chần chờ nên đón, đặt roi trong tay phi tiêu lần nữa tăng tốc về phía Hồ Mù Dạ ngược vị trí đang tới. Hồ Mù Dạ dưới chân khinh động, hướng về bên phải bên một cái, đồng thời hai tay đem hết toàn lực thẳng đến đặt roi thân thể. Đặt roi trong mắt mang theo vài tia điên cuồng, Hồ Mù Dạ ánh mắt bên trong thì là tuyệt đối tỉnh táo, tỉnh táo ánh mắt bên trong hàm chứa ập trời phẫn nộ. Cái này phẫn nộ đã là đối Vân Nhẫn, cũng có một bộ phận là đối bản thân, Quốc, cho đến to không có cho hoạch, cho Cổ Hạ mang đến thất cực kỳ lớn. Phốc phốc, một ngụm máu tiêu vào hõm ngũ dạ ngực trái vị trí nọ rộ, đồng dạng hổ mู่ dạ hai thanh phi tiêu cũng đã đâm vào đạt roi thân thể. Song phương gần như đồng thời rút ra phi tiêu, hổ mู่ dạ cố nén đau đớn, phi tiêu lần nữa đâm ra, trực tiếp xuyên thấu đạt roi cổ họng, kết thúc đối phương sinh mệnh. Hổ mู่ dạ cực tốc thở dốc mấy khẩu khí, lưu lại mấy bước, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Mấy tên cổ nổ hộ hạn nghỉ nhanh chóng chạy tới, tướng môn giản dịu đứng lên hướng về phía sau chiến hội. Hổ mู่ tay nào nói, ta không sao, còn không chết được, đối phương đâm tới thời điểm, ta tránh đi trái tim vị trí. Nghe được hắn lời nói, mấy tên cổ nổ hạ nhị giản núi lòng thổ khí, hiện tại hộ mù dạ thế nhưng là trong thôn người đáng tin cậy, một khi xuất hiện ngoài ý muốn, khả năng dẫn đến cổ nổ hạ phòng tuyến toàn diện sụp đổ. Tu dù Ma Kỳ Mito xuất hiện ở hộ mù dạ bên cảnh đạo, ngươi chưa xuống dưới dưỡng thường, nơi này giao cho à, lấy ta thực lực còn có thể ngăn cản đối phương một lần. Lấy Nguyệt Quốc Gia viện quân tốc độ, tối hôm nay hoặc là ngày mai buổi sáng liền có thể đến. Tiên bối, ta còn có thể tiếp tục chiến đấu, ngay ở nổ hạ đưa đến tác dụng muốn so ta phần lo lắng nói ra. dù Ma Kỳ cười cười nói, ta đã già. Dù cho sống sót cũng không có bao nhiêu ngày có thể sống, hơn nữa hạt hỷ Dạ Mạ cũng đã qua đời nhiều năm, ta nên đi tịnh thổ tìm hắn. Tiền bối, còn nhớ do Cổ nổ Hạ một mực lưu truyền hỏa chi ý chí a, do chúng ta những cái này lao ra hỏa bảo hộ các người những cái này cổ nổ hạ trụ cột vững vàng, cũng xem như hoàn thành lúc trước Hạ Hỉ Dạ Mạ đưa ra hỏa chi ý chí. Đây là cổ nổ hạ truyền thừa tinh thần, hiện tại ta đem nó truyền thừa cho các người, các người về sau cũng phải truyền thừa tiếp, ký tướng ngủ dụ mạ kỵ cở tín lại từ tị nạn tiếp đi ra. Là, tiền Nước mắt cũng đã mơ hồ, hồ mụ dạ hai mắt. Mấy tên cổ nộ Hạ Nghị Dạ đỡ lấy hắn cấp tốc rút về trong thôn tiến hành cứu chữa. Nhìn xem Hồ Mụ Dạ đi xa thân ảnh, Vũ Vũ Mã Kỷ Mito quay người hồ, tất cả cổ nộ Hạ Nghị Dạ toàn bộ rút lui chiến trường, một lần nữa trở lại tường thành. Chính đang đối chiến mấy tên cổ nộ hạ cao tầng nghe được Vũ Vũ Mã Kỷ Mito lời nói tức khắc chạy tới, nhất là chân giới cùng Thạch Nguyên hai vị trưởng lão. Bọn họ hai người là ở cổ nộ Hạ thành lập trước đó liền đã bám vào xèn dụ gia tộc so Nghị này tiểu còn muốn nhân, lấy chúng ta thực lực hoàn toàn có thể ngăn trở Vân Nhận tiến công. Hôn qua ngải cũng đã sử dụng một lần khí ubi lực lượng, lại sử dụng chỉ sợ. Không có việc gì, mang theo bọn họ rút lui a. Vừa dứt lời, từng đạo từng đạo thâm hồng sắc trạc cỡa nhanh chóng từ thân thể nô ra. Sau lưng nhanh chóng kéo dài duỗi ra từng đạo từng đạo cái đuôi, một mực đến xuất hiện ngũ vĩ, cái này đã sắp tiếp cận vũ trụ ma quỷ mito có thể khống chế cực hạn. Nếu như lại nhiều, rất có thể mất khống chế. To lớn uy thế hình thành từng đạo từng đạo cuồng phong hướng về bốn phía thổi đi. Anh, một tiếng thật lớn, vũ biến mất ở chỗ, một đầu dây đỏ từ cổ nô hạ tưởng thành một mực kéo dài đến nơi xa dừng Lần này đầu trực tuyến phía trên Vân nhận nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, không chết cũng bị thương. U dù dù mạc kỳ mi tô đỏ thân vi thú áo ngoài phía trên bắt đầu kéo dài duỗi ra hai đầu to lớn móng vuốt đột nhiên hướng về mặt đất đánh tới, tốc độ nhanh chóng vô cùng. Nhiều tên Vân nhận né tránh không kịp, trực tiếp bị đập trên mặt đất, từng đạo từng đạo vết máu tướng đại địa nhiễm xuất từng đóa từng đóa hoa. Thâm hồng sắc thân ảnh mảy may không có dừng lại, mỗi một lần hành động đều là đi ngang qua toàn bộ chiến trường, mang đi nhiều sinh mệnh. Cảnh thứ đoán hôm nay ghi không xong, ngày mai lại phát Chương 357 đến. Thái Dương chậm rãi lên không. Chiến trường một lần nữa biến náo tĩnh, ở kỳ hữu bị phát cuồng thời điểm, Vân Nhẫn liền đã bắt đầu rút lui. Kỳ hữu bị thực lực quá mạnh, Vân Nhẫn công kích đối với nàng cơ bản không có tác dụng lớn. Mặt đất thất linh bắt lạc tán lạc trên trăm cụ thi thể, có Cổ Nộ Hạ, cũng có Vân Nhẫn. Tu Du Mạc Kỷ Mi Tô một mực truy sát ra ngoài rất xa cự ly, cảm giác ý chí bắt đầu mơ hồ, mới hướng về Cổ nổ Hạ phương hướng trở về. Kỳ hữu bị trạ cơ dạ bắt đầu thu hẹp, dần dần hiện ra lúc đầu mặt mũi, bắt đầu ăn mòn nàng thân thể. Một cú cảm giác suy yếu quanh quẩn ở trong lòng, Tu Du Tô biết rõ, nàng cũng đã không có bao nhiêu ngày có thể sống. Bốn liền đã tuổi già sức yếu, lại tăng thêm liên tục sử dụng ký ức bị chà cợ dạ, để cho nàng già yếu thân thể đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hiện tại việc cấp bách là trở lại Cổ Nộ Hạ, tướng thể nội ký ức bị một lần nữa phong ấn ở vũ trụ ma khí cỡ tỉ mẹ thể nội. Thừa dịp nàng còn sống, có thể bàn giao một cái hậu sự, hai tên cổ nô hạ nhị dạ nhanh chóng xuất hiện trước mặt nàng, đưa nàng dịu đỡ đến Cổ nổ Hạ bệnh viện. Từ trước đó Cổ Nộ Hạ chiến tranh kết thúc, đ rỗ liền đã thống đang tị nạn tị nạn Cổ Nộ Hạ các bác sĩ. Lúc này y trong viện người đến người đi, ngắn chiến đấu nhượng Cổ Nộ Hạ lần nữa hao tổn mấy chục tên mỹ hơn trăm người thụ thương. Tiền bối Tình huống thế nào? Tu dù Ma Kỳ vừa mới xuất hiện ở bệnh viện, đông đảo cổ nô hạ bất luận cái gì liền đã xuống tới. Ngay cả vừa mới bạo tạc hoàn tất Mỹ Tổ Cạ Đỏ hổ Mù Dạ đều xuất hiện ở bên người. Tướng cỡ tin này tiếp nhận đến, thân thể ta chống đỡ không được bao lâu thời gian, cuối cùng thời gian để cho nàng hồi ta mấy ngày. Ta có rất nhiều liên quan tới phong ấn thuật cùng kỳ ubi bí tri thức cần truyền thụ cho hắn. "Là, tiền bối, ta lập tức cho người đi làm." Mấy tên chữa bệnh nghi dạ bắt đầu cho ủ dù Ma tiến hành kiểm tra, vận chuyển dịch dinh dưỡng, dùng để duy trì thể nội khí quan suy kiệt. Lúc này, hỏa quốc một chỗ dừng rầm bên trong, Phủ gã cụ chờ 1000 danh cổ nổ hạn nghị dạ như cũ ở hết tốc độ tiến về phía trước. Một tiếng kinh thiên huy sáo vang lên, qua nửa ngày, một tiếng ưng gãy từ không trung vang lên. Đây là Cổ Nổ Hạ tuần tra thương lưng, Cổ Nổ Hạ mặc dù còn thương nghị dạ không nhiều, bất quá giám thị toàn bộ Hỏa Quốc tình báo hệ thống cũng không có nhận bao nhiêu tổn thương. Tổn thất chỉ là trong thôn nghị dạ, đưa tin lưng cùng đủ loại trinh sát động vật vẫn như cũ đang giám thị toàn bộ Hỏa Quốc tất cả gió thổi cỏ lay. Nhìn đến Cổ Nổ Hạ còn không có bị Nhẫn công hãm, nếu không tuần tra thương ưng không có khả năng còn đang tiếp tục dò xét toàn bộ Hỏa Quốc. Tướng mấy người cũng đã đến Hỏa Quốc cảnh nội tin tức để vào thương vòng chân chỗ. Phủ gạ cụ tướng thương hứng thả. Lần này truyền tin chủ yếu là an tâm, an trong thôn nhị dạ hỏa bình dân tâm, dù cho cô nổ hạ trải qua chiến loạn. Loại này bị mấy ngàn nhị dạ đổ bộ hỏa quốc tình huống trước kia cũng chưa từng phát sinh qua, lúc này thôn dân tất nhiên cực kỳ khủng hoảng. Quy tắc này truyền tin có thể rất tốt an ủi bọn họ khủng hoảng tâm linh. Từ hôm qua buổi chiều đến hiện tại đội ngũ cũng đã liên tục đuổi đến một ngày một đêm đường, mỗi một tên nhị dạ cũng đã cực kỳ mệt Hai vị tiên ngối, nơi này cự ly cô nộ hạ cũng đã không có bao xa cự ly, hiện tại tốt nhất là nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại tiếp tục chạy đi. Rất nhiều nhị dạ cũng đã quá mệt mỏi. Liên tục 24 giờ chạy đi, một khi gặp được Vân Nhẫn Mai Phục, chỉ sợ rất nhiều người cũng đã không có bất luận cái gì tinh lực ứng đối chiến đấu. Tú Na cùng dì Dị lại dạ nhìn một chút sau lưng Đông Đảo núi dạ, thân đám người cũng đã mồ hôi rơi như mưa, chỉ là trong lòng đều kìm nén một hơi, cái này mới không có ngừng, bất quá cũng đã cực kỳ mỏi mệt Đi tiếp một ngày một đêm đội ngũ bắt đầu thả chậm tốc độ, ngay tại chỗ nghỉ ngơi, rất nhiều nghị dạ vừa mới dừng lại liền đã tựa ở trên đại thụ ngủ thiết đi. 2 giờ thoáng một cái đã qua, lần nữa tiếp tục chạy đi, một mực đến ngày thứ 2 buổi sáng, cố nột hạ xuất hiện ở trong mắt đám người. Trên tường thành Từng đội từng đội Cổ Nộ Hà Nghị Dạ chính đang tuần tra, nhìn thấy Bình Yên vô sự thôn, đám người rốt cục nỗi lòng cậu khí. Đi thôi, vào thôn. Ngay ở đội ngũ xuất hiện ở rừng rậm bên trong thời điểm, Cố Nộ Hạ trên tường thành tuần tra Nghị Dạ cũng đã phát hiện đến phủ gạ của một bà người. Là viện quân trở về, Di Ly Dạ đại nhân, phủ gạ cụ đại nhân dẫn đầu đội ngũ. Có người hô lớn. Từng người từng người Cố Nộ Hạ tuần tra Nghị Dạ trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống tới, hướng phủ gạ cụ đám người nên đón. Hai ngày này, chú đóng ở Cổ Nộ Hạ mỗi một tên Dạ đều chịu đựng to lớn áp lực, hiện tại nhìn thấy viện quân chạy đến, rốt cục có thể buông lòng một hơi. Tiếp vào tin tức mị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ không lo được trên người thương thế, dẫn theo đông đảo cổ nổ hạ cao tầng suất thôn lên đón. Tiến bối, hiện tại cổ nổ hạ tình huống thế nào? Dĩ lệ dạ đạo. Hộ mụ dạ trầm ngâm nói, tình huống không cho phép lạc quan, các ngươi tới kịp thời. Hộ mụ dạ tướng hai ngày này phát sinh sự tình cho mấy người nói một lần, bao quát ủ rủ dụ mạ kỉ mi tô hai lần sử dụng kỉ ủ bị lực lượng. Trú nạ lúc này hướng về cổ nổ hạ bệnh viện chạy đi, trong phòng bệnh, Vũ đang cùng Vũ tin nói, nói chuyện, ngẫu nhiên truyền ra một hai tiếng thanh thúy tiếng cười. Phu người đồng dạng đi vào thôn. Toàn bộ Cổ Nổ Hạ cùng trước đó cũng đã hoàn toàn khác biệt, cảnh hoang tàn khắp nơi. Nguyên bản phồn hoa thôn trang, hiện tại hơn phân nửa địa khu cũng đã trở thành một mảnh phế tích, chỉ có thể tiến hành trùng kiến. Vạn hành không có xuất hiện đại lượng nhân viên thương vong, tiền mối, tất nhiên chúng ta đã đến, Cổ Nổ Hạ dân nhóm liền không cần tiếp tục trốn ở trong chỗ tránh nạn. Lấy hiện tại Cổ Nổ Hạ binh lực, tiếp xuống liền là chúng ta phản kích thời điểm, đổ bộ hóa quốc 3000 quân dẫn, một cái đô chạy không được. Phu gạ cù đạo. Hộ mù Cương cười cười, có lẽ là liên lụy đến ngực trái vết thương, nếu mày một cái nói, có các ngươi mấy viên đại tướng, ta cũng năng buông lòng một hơi. Tiên đối vẫn là hảo hảo dưỡng thương, Tiêu Diệt Vân nhẫn sự tình liền giao cho chúng ta mấy người. Dĩ liễu gia đạo. Muốn Tiêu Diệt Vân nhẫn, trước muốn xác định đối phương vị trí, Hộ Mộ giả Tiên đối, trong thôn có Vân nhẫn cụ thể vị trí sao? Ngay tin báo nị dạ phụ trách giám thị Vân nhẫn hạ lạc, Vân nhẫn hành tung một mực ở chúng ta giám thị. Lấy Vân nhẫn hiện tại binh lực, nếu như biết rõ Cổ Nội Hạ viện quân cũng đã đến, chỉ sợ trước tiên liền là chạy trốn. Hộ Mộ giả quay người gọi tới một cái nhân tình đưa tin, tra một cái hiện tại vị trí. Vâng. Hộ có thông báo một chút trong thôn sự vật, mang theo hai tên nị dạ đi Cổ Nội Hạ bệnh viện. Hán thương thế cần tỉnh dưỡng. Đang tị nạn sở đãi mấy ngày cổ nổ hạ dân bị đông đảo nhì dạ an bài đi ra, rất nhiều thôn dân phòng ở đều bị phá hư, cần một lần nữa dự. Thanh lý phê tích, dựng liều bại, phân phối chỗ ở, nhưng cái này việc vặt liền hao tốn đại lượng thời gian. Lâm thời dựng trong bộ chỉ huy, mấy tên trong thôn cao tầng tề tụ nhất đường. Hiện tại còn ở vào chiến tranh thời kỳ, chỉ có thể trước ở, ở trong liều bại, động trước viên một cái trong thôn thôn dân thanh lý một cái phê tích. Chờ đánh lùi vân ẩn th Đến lúc đó, xa ẩn chiến tranh bồi thường hẳn là có thể trước thanh toán một bộ phận, có thể dùng ở Cổ nổ Hạ trùng kiến trong công tác. Phu Gạ cụ đạo. Đông đảo Cổ nổ Hạ cao tầng nhẹ gật đầu, cơ bản đồng ý phủ Gạ cụ quan điểm. Bộ hôm qua canh thứ 2. Chương 358: Truy kích. Một tên tình báo nhân viên đi vào lều bài đạo, phía trước phát tới vân nhẫn phương mặt nạ thể vị trí cùng còn thừa dị dạng số lượng. Một phong thư tín giao cho dị dị dạ trong tay, dị dị dạng mở ra, phía trên là một trường tiêu ký tốt địa đồ. Dị tướng thư tín đưa cho phู่ Gạ Củ, phู่ Gạ Củ nhìn thoáng qua, theo thứ tự truyền ra ngoài đạo. Hiện tại Vân Nhẫn còn có hơn 700 tên mỹ dạ, lấy chúng ta nhân số hoàn toàn đầy đủ tướng đối phương đánh tan. Bất quá ta cho rằng tốt nhất phải ra một đội nhị dạ trước đem đối phương chạy trốn đường lui gây mất. Dĩ Liễu dạ nhẹ gật đầu. Lúc này Chu Na vội vàng đi tiến đến, vành mắt có chút đỏ lên, xem ra là đã mới vừa khóc. Không cần phải để ý đến ta, tiếp tục mở xe đi. Chúng ta chính đang thảo luận do ai lĩnh đội tiến về Hỏa Quốc bờ biển tướng đối phương thuyền biển chặn được. Dĩ Liễu dạ đạo. Chu Na đầu nói, các ngươi ta đi chép đối phương nhiên dám đổ bộ Hỏa Quốc cũng đừng nghĩ trở về, 3000 nhị dạ đủ để cho Vân ẩn thịt đao một hồi. Vân ẩn đã muốn nướng phó Bắc Phương nha môn thôn, trong thôn còn muốn đóng quân một bộ phận nhị dạ, nguyệt quốc gia lại dính dớp đại lượng binh lực. Cái này ba khu địa phương cũng đã dính dớp Vân ẩn bộ phận binh lực, ngũ đại nhận thôn các thôn đỉnh phong thời kỳ nhị dạ số lượng kỳ thật trên lệch cũng không đại. Tính cả các bộ môn công tác nhân viên, mỗi cái nhận thôn cơ bản đều ở 13000 nhân tá hữu. tình đến xem, ra cái này 3000 đều là tinh cũng không phải một chút còn không có tốt nghiệp tiểu hải tử. Từ họ về báo có thể nhìn ra Vân ẩn thôn trong phòng ngự nghiêm nghiêm, thông thường nhị dạ cùng ám bộ nhị dạ đông đạo, ít nhất có hơn 2000 người. Lôi ảnh có thể điều nhị dạ địa phương chỉ có cái này ba khu, lúc này Nguyệt quốc gia nhất định ít hút nhất rất 1000 nhị dạ. Đến không ngại cho Hỏa ảnh đại nhân đi tin, ở đạn rồ tiền bối cùng óo zi mã tiền bối đến Nguyệt quốc gia sau, xuất quân lao thẳng tới Vân ẩn doanh địa. Đã năng dò xét một cái đối phương hư thực, cũng là bức bách đối phương sớm ngày cùng chúng ta tiến hành quyết chiến. Trước đó Lôi ảnh tiến hành binh, nhìn đến chính là sợ bên ta chính xác phát giác được đối phương nhị số lượng biến động. Phu gạ cù đạo, cười ha ha nói, không sai." trải qua mấy lần đối chiến, Nguyệt Quốc gia Vân Hận doanh địa hẳn là còn có hơn 4000 mì dạ. Nếu như điều 1000 liền thừa hơn 3000, nếu như điều 2000 thì chỉ còn hơn 3000 tên mì dạ, nếu như. Trú nạ cắt đứt gì giải dạ lời nói không có khả năng điều 3000, lôi ảnh không gan to như vậy, chẳng qua nếu như đối phương thật từ Nguyệt Quốc gia điều 2000 mì dạ, Nguyệt Quốc gia chiến trường lấy được thắng lợi thời gian liền không xa, hiện tại liền cho lão đầu tử truyền tin, tướng tình huống nói rõ ràng, nhượng hắn tập kết mì dạ dò một cái. Tình báo nhân viên mệnh, vội vàng đi ra Sự tính nên sớm không nên chậm trễ, chúng ta tốt nhất hiện tại liền hành động. Gia biển miệng cự ly nơi này có một ngày lộ trình, chú nạ tiền bối ban đêm cẩn thận. Phu gạ cụ đạo. Chú nạ khinh miệt cười cười, không có nói. Đám người đứng dậy hướng về bên ngoài, di dịe gia đạo, Cổ Nộ hạ nguyên bản nhị dạ tiếp tục chú đóng ở Cổ Nộ hạ, chú nạ ngươi mang 300 tên nhị dạ, để phòng ngoài ý muốn. Ta và phu gạ cụ mang theo còn lại 700 tên nhị dạ đối phó Vân Nhẫn, Vân Nhẫn quan chỉ huy đã chết, hiện tại liền là 5 bè bảy mảng. Đối phương tất nhiên sẽ hướng về bờ biển phương hướng chạy trốn, ngươi muốn làm tốt chuẩn bị. Yên tâm đi, ta sẽ trực tiếp tướng đối phương đội tuyển toàn bộ nặng, trừ phi bọn họ đi ngang qua hải dương từ mặt biển phía trên chạy về lôi quốc. Một nghìn danh nị giả vừa mới nghỉ ngơi mấy giờ, tạm thời hóa giải thân thể mệt mỏi, lần nữa xuất phát. Ở cô Nội Hạ chỗ cửa lớn trực tiếp chia binh hai nơi, dì Dị Dạ cùng phụ gạ cụ thẳng đến Vân Nhẫn chỗ ẩn thân. Cổ Nội Hạ một chỗ rừng rậm bên trong. Còn sót lại Vân Nhẫn toàn bộ tụ tập ở đây, đặt roi cũng đã bỏ mình. Hiện tại thì là mấy tên thượng nhận phụ trách toàn bộ đội ngũ hành động, cận tồn hơn 700 tên nị giả nhìn xem có mấy phần vật. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, còn muốn tiếp tục tiến công Cổ Nội Hạ sao? Một tên thượng nhận đạo, lai thời điểm 3000 người, háng hái, hiện tại chỉ còn hơn 700 người. Cả người Cam Tâm cứ như vậy chật vật trở về. Cô nô Hạ đóng quân Nỉ Dạ chỉ có hơn 300, lấy chúng ta hiện tại nhân số hoàn toàn có thể tại đụng một cái, trực tiếp chiếm lĩnh Cổ nô Hạ. Kỳ U bị thực lực ngươi đã thấy qua, lấy chúng ta thực lực căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Ki U bị dị nụ dị kỳ vũ trụ ma kỉ mi tôn niên kỉ cũng đã không nhỏ, cũng đã liên tục hai lần sử dụng vi thú lực lượng. Lấy nàng thân thể khẳng định sẽ tạo thành nghiêm trọng di chứng, nếu không Cổ nô Hạ đã sớm quét ngang giới Nỉ Dạ các đại nước. Giới Nỉ đại chiến cũng phát triển không đến hiện tại loại tình huống này, Cổ nô Hạ trước sau tử trận có hơn vạn tên Nỉ dạ đủ để nói rõ tình huống. Kịu bị càng nhiều là đưa đến uy hiếp tác dụng. Ngay ở mấy người nói chuyện thời điểm, nơi sa phụ trách cảnh giới Vân nhận phát ra đạn tín hiệu. Mấy trăm tên Vân nhận nháy mắt trận địa sẵn sàng đón quân địch, phát sinh tình huống như thế nào? Có Cổ nổ Hàn Nghị dạ đột kích, đã nhanh muốn tiếp cận. Hữu tình báo nhân viên báo cáo. Cổ nổ hạ trong còn có hơn 300 tên lị dạ, còn dám xuất thôn đối với chúng ta tiến hành truy sát, đơn giản tự tìm cái chết. An tâm chớ vội, Cổ như vậy, có thể là nguyệt quốc gia hai viện quân cũng đã đến Cổ hạ, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Trước mắt tốt nhất biện pháp liền là tính tạm thời rút lui, Cố nô hạ viện quân đã đến, chúng ta lại tiếp tục đợi ở Họa Quốc liền là tự tìm tử lộ. Tràng băng kịp thời rút về bờ biển, lên thuyền trở về Lôi Quốc, hiện tại Vân ẩn binh lực cũng có mấy phần giật gấu vá vai, hơn 700 tên nhị dạ cũng là một cú không nhỏ thực lực. Trở lại Vân ẩn thôn cái này, 700 tên nhị dạ có thể phát huy suất không nhỏ thực lực. Mấy người nhẹ gật đầu, lúc này phát ra mệnh lệnh, tất cả mọi người hướng về bờ biển phương hướng rút lui. Trong đó có mấy người lại là sợ hãi, lần này bản thân là một cái hoàn mỹ kế hoạch, 3000 tập kích bất ngờ chỉ có vài trăm người buông tay Cố nô hạ bản thân liền là dễ như trở bàn tay sự tình. Kết quả vừa mới bắt đầu liền chúng phải địch nhân mấy dập, từ trận hơn 2000 tên mỹ ra, vẹn vẹn trận đầu chiến đấu cũng đã đánh không rất nhiều vân nhận tinh khí thần. Chỉ là Đạt Joy thân làm quan chỉ huy, hắn chưa hề nói rút lui, mấy người tự nhiên không dám nhắc tới, nếu không lôi ảnh một khi truy cứu trách nhiệm, tất cả mọi người sẽ trở thành vân ẩn tội nhân. Hiện tại Đạt Joy đã chết, cô nổ hạ binh lực xung tốc, rút lui thì là vì bảo tồn binh Hậu bên trong, mấy người một không bỏ, một mực đến trước đó chân địa phương. Phu trách giám thị cô nổ hạ nhiệm đạo. Trước đó bọn họ liền là ở trong này đó quân, nhất định là trước giờ biết được chúng ta đến tin tức, rút lui. Lệ, trên bầu trời, một tiếng ưng gáy vang lên, ở nơi xa thiên không xoay quanh. Đi, có thương ưng tiến hành giám thị, đối phương chạy không được, Dĩ Liễu dạ tiền bối, ta đi trước một bước, ngươi xuất lĩnh bộ đội ở phía sau là ta áp trận. Phu Gạ Cụ đạo. Tốt, bản thân cẩn thận. Dĩ Liễu dạ đối phủ Gạ Cụ thực lực vẫn là rất có lòng tin, có thể song xa hận cùng nha mận nhân, vẫn Nhận mấy trăm tên nghỉ muốn giết hắn chỉ sợ có chút khó khăn. Phù Gạ Cụ dưới chân đạp mạnh phía trước thân cây, Phi thân lên tốc độ nháy mắt nhấc lên, thoáng qua liền đem bộ đội tán lên sau lưng. Một mực cao tốc chạy hơn một giờ, nơi xa rừng rậm bên trong xuất hiện Vân Nhận thân ảnh. Lần nữa đứng dậy nhảy vọt ở một cây đại thụ hậu phương, hoàn toàn biến mất không gặp, chỉ có gấp rút tiếng bước chân, mày may nhìn không gặp bóng người. Phía trước Vân nhẫn một bên chạy, một bên hướng về phía sau nhìn quanh, mày may không có cổ nổ hạn nị dạ tung tích. Bất quá mấy tên Vân Nhận thượng nhẫn đều minh mạch, trên bầu trời xoay quanh thương ứng tất nhiên là cỗ nổ hạ chăn lui, phụ trách giám thị bọn họ nhất cử nhất động. Mặc dù nhìn không thấy cỗ nổ hạn nị dạ thân ảnh, bất quá nguy hiểm còn không có giải trừ, cần đợi đến leo lên thuyền biển. Chứ để vận chuyển ở trên đại hải mới tính giải trừ có nguy cơ. Cánh thứ 2 ngày mai bổ sung chương 359, truy sát. Phù gà cụ không có bất luận cái gì dừng lại, tăng nhanh tốc độ, nháy mắt xông vào Vân Nhẫn bộ đội bên trong, lần nữa ra tốc, vượt qua Vân Nhẫn bộ đội. Thẳng đến nhìn không thấy Vân Nhẫn thân ảnh mới dừng lại bước chân, giải trừ thân, đứng thẳng ở một nơi khoáng đạt địa phương, lặng lặng chờ đợi Vân nhân đến. Hậu phương gì giải dạ đồng dạng tăng nhanh tốc độ, phù gà cụ một người mặc dù không có nguy hiểm, bất rất khó ngăn lại hơn 700 tên Đại bộ phận cuối cùng đều sẽ chạy trốn, một khi những cái này dạ giải rắc ở toàn bộ Hoà Quốc, sẽ cho hỏa quốc trì an mang đến to lớn thai hoàng ầm. Vô số gia đình có lẽ sẽ bởi vậy phá thành mà nhỏ, những cái này cuối cùng đều cần cô nộ hạ lai phụ trách. Lại nghĩ tiến hành thanh trừ, sẽ phi thường khó khăn. Hơn nữa hiện tại cô nổ hạ bình lực nghiêm trọng không đủ. Tật lực ở nơi này một lần chiến đấu, tướng địch nhân tiêu diệt toàn bộ. Đông Đạo Vân nhẫn nhanh chóng ở rừng rậm bên trong xối toa, vừa mới vượt qua một mảnh rừng rậm, một đạo thân ảnh xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Tu chỉ hạ phủ gạc Đối với Đông Đạo tới nói, cơ hội là ác ngộng tồn tại. La Uchi hạ phủ gạc cũ. Đám người bên trong phát sinh rối loạn tương mừng. Rất nhiều Vân Nhẫn cơ hồ bản năng ngừng bước chân, dù sao người có tên, cây có bóng. Đối phương chỉ có một người, tất cả mọi người chú ý, vọt thẳng đi qua, hắn một người không có khả năng ngăn trở chúng ta vài trăm người. Phu Gạ cùng nghe được đối phương kêu to, khẽ cười một tiếng, bên người nháy mắt xuất hiện hai đạo ảnh phân thân. Ba đạo thân ảnh hiện lên một đạo trực tuyến phân tán ra, ngăn khuất Vân Nhẫn bộ đội tiến lên lộ tuyến trên đồng thời kết tấn. Hỏa đột, hào hỏa diệt thước. Phu Thiên cái địa hỏa từ đạo thân ra, nháy mắt hướng về Vân, vân mặt tức biến coi lên, phía trước Vân Nhẫn đồng thời Thủy đột, thủy bích. Từng đạo từng đạo màn nước trước sau dâng lên, tương lai tập hỏa diễm tràn bộ ngăn ở bên ngoài, thủy hỏa vừa mới va chạm, từng đạo từng đạo nước trừng khí bốc hơi mà lên, thoáng qua bao phủ mảng lớn khu vực. Ngay ở hỏa diễm biến mất thời điểm, từng đạo từng đạo vân nhận không lo được hơi nước tiêu tán, trực tiếp phi thân lên, nhanh chóng tiến lên, nghi thừa dịp hỗn loạn phá vây mà đi. Ba đạo thân ảnh thể nội phong ấn chạ cơ dạ máu thịt bên trong, từng đạo từng đạo chạ cơ dạ bị lấy ra. Bổ sung nhận tiêu hao dạ, ba đạo thân ảnh lần nữa đồng thời kết ấn. Phong độn, chân không ba. ba đạo to lớn phong nhận gần như đồng thời từ trong miệng phun ra, xẹt qua không gian. Trong nháy mắt từ phía trước nhất hơn 10 tên vân nhận trên người chợt lóe lên, từng đạo từng đạo máu tươi từ những cái này vân nhận thân thể bay ra, theo lấy từng tiếng tê thảm, hơn 10 tên vân nhận trước sau bỏ mình. Tất cả mọi người không nên ngừng hành động, toàn bộ chú ý bắt đầu pha vây ở bờ biển tập kết. Từng đạo từng đạo phi tiêu sở hữu giẻn trước sau từ trong tay vung ra, lịt nhá lịt nhít giống như một mảnh thiết mạc hướng về vũ trụ hạ phủ gạ cùng mà đi. Sa Jin gẳng xoay tròn, mỗi một đạo ám khí công kích đều bắt nhất thanh sở, hai tay điên cuồng vũ động, mang xuất ra đạo đạo ảnh. Kim loại tiếng va chạm nối thành một mảnh, ám khí toàn bộ chồng chất ở ba đạo thân ảnh dưới chân. Hồ Phương Dĩ dị giải đám người thân ảnh đã xuất hiện, một mảnh gửi xấu trùng nháy mắt bao phủ toàn bộ khu vực, Thừa Dịch Vân nhẫn không được ý, mỗi một tên Vân nhận trên người cơ hồ đều lạc thượng mấy con. Sa Dĩn gằng cường đại sức quan sát tướng những chi tiết này thấy rõ ràng, hắn biết rõ có áp dẹp gia tộc gửi xấu trùng tiêu ký, những cái này Vân nhận một cái đô chạy không được. Dưới chân liên tục vọt lên, hướng về phía sau tối lui, tránh đi đông đảo Vân nhận ám khí công kích. Ba đạo thân ảnh đồng thời hai tay kết Thủ độn, địa độc hạch. Dưới chân đại địa bắt đầu lắc lư, vừa mới tiếp cận Vân nhận biến đứng vững. Liên tục ba khối to lớn khu vực bắt đầu hạ xuống. Ở Vân Nhận tiến lên lộ tuyến trên xuất hiện ba đạo to lớn hô sâu. Vân Nhận tiến lên bước chân bị bộ dừng. Hầu Phương từng đạo từng đạo ám khí trước sau bị quan suất, thẳng đến phía trước Vân Nhận bộ đội, Song Phương nháy mắt giao chiến cùng một chỗ. Phu gạ cũ rõ ràng hô một hơi, một người muốn ngăn cản 700 tên chạy trốn nghỉ dạ cơ bản là không thể nào. Cho dù là hắn cũng chỉ có thể sử dụng loại này phương pháp tha duyên đối phương 1 2 phút, dĩ nhiên giản nếu như lại không xuất hiện, chỉ có thể nhượng đối phương bỏ trốn mà dạng. Không muốn tham chiến, hướng về bốn phía chạy trốn, có thể sống một cái là một cái. Một tên Vân Nhận thượng hô lớn, đồng thời một làn khói mù đánh bị đối phương ném ra. Từ sát xương mù hướng về bốn phía bánh trướng, rung cái này đồng thời từng người từng người Vân Nhận trước sau dẫn bạo bom khói, từ sát xương mù liền tiếp bay lên, trong chớp mắt phủ đầy toàn bộ chiến trường. Thừa dịp hỗn loạn, lần lượt từng bóng người hướng về tứ phía bắt phương bắt đầu chạy trốn, Cố nộ hạ bộ đội đồng dạng nháy mắt phân tán thành từng đội từng đội đi ra. Mỗi 12 người là một cái tiểu đội, bắt đầu đối chạy trốn Vân Nhận tiến hành truy sát. Phu Gà cụ ánh mắt thủy chầm chầm nhẫn, tục loạn, cận đối phương. Tay, qua không phương mà đi. có lẽ gió chạy trốn suốt một đoạn cự ly Vân Nhẫn ở không trùng cương ép quanh người, trong tay Phi Tiêu vừa muốn huy động, hai mắt tức khắc cùng phụ gã Cù Sạ Dĩn gẳng lại với. Xoay tròn Sạ Dĩn gẳng đột nhiên chừng lớn đối phương, một đạo huyễn thuật phát động, Vân Nhẫn thượng nhận đại náo biến một mảnh trống không, mặc dù chỉ là nháy mắt, Skyken cũng đã phân biệt đâm chúng đối phương thân thể. Một cú ngoáo tươi từ Vân Nhẫn thượng nhận thân thể chạy ra, nháy mắt cũng đã bỏ mình. Kết thúc một tên thượng nhận sinh mệnh, lần nữa hướng về không ở đối phương không tin trong đâm vào đối phương trái tim. Chiến trường theo lấy Vân Nhẫn chạy trốn cấp tốc mở rộng, tiếng la giết tràn ngập rừng rậm bên trong mạng lưới khu vực. Phu gạ cụ cùng gì dĩa dạ hai tên cao thủ căn bản không có bất luận cái gì một tên Vân Nhẫn có thể chống lại, mạnh nhất thượng nhẫn cũng chỉ là kiên trì hơn 10 cái hiệp. Truy sát một mực kéo dài hơn 2 giờ, chiến đấu âm thanh em mới dần dần biến mất, tình báo bộ môn nghỉ dạ cấp tốc điểm nhẹ nhân số. Trên bầu trời mấy con tuần tra thương ứng không ngừng xoay quanh, một tiếng vang rộ trạm canh gác lên, mấy con thương ứng phát ra đắc đỏ kêu to, xoán qua hướng về bốn phía bay đi, bắt đầu truy tung thành kiến chế Vân Nhẫn. Trong đội ngũ, mỗi 3 chi tiểu đội hợp thành một chi truy tung tiểu đội. Bắt đầu đi theo thương ứng truy sát phá vây Vân Nhẫn. Tình báo nhân viên rất nhanh liền tướng đánh giết cùng tù binh Vân Nhẫn thống kê đi ra, hiện trường hết thảy tìm tới Vân Nhẫn thi thể 300 tên, tù binh 200 người, còn có 200 người đám người phá vây mà đi. Trước tìm địa phương nghỉ ngơi đi, những cái này chạy trốn Vân Nhẫn đệ nhất chỗ liền là đô bộ hỏa quốc địa phương, chú nạ tiền bối sớm đã ở nơi đó bày ra thiên là địa võng. Những cái này nghĩ chạy trốn Vân Nhẫn chỉ có thể là tự tìm tự lộ, vừa mới ta nhìn thấy những cái này Vân Nhẫn thân thể cũng đã rơi xuống gửi sâu trùng. Có gửi sâu trùng tiến hành dẫn đạo, những người này một cái đô chạy không được. Chúng ta có thể chờ một chút xu nạ tiền bối tin tức, nhìn xem rơi xuống trong tay nàng bao nhiêu người. Lại căn cứ tình huống tiến hành xác định vị trí thành trừ. Phu Gạ cụ Đạo. Dĩ Dĩ Dạ gật một cái nói, không sai, liên tục đổi đến hai ngày đường, nhưng cái này nhị dạ sát thực mệt mỏi. Đông đảo cô nổ hạ nhị dạ ngay tại chỗ nghỉ ngơi, đồng thời một đội nhị dạ bị phái ra, tiến về cô nô hạ báo cáo tình huống. Bổ hôm qua canh một chương 360, mai phục. Dĩ Dĩ Dạ tiền bối, lần này chiến tranh kết thúc, có cái gì dự định? Dĩ Dĩ nhìn qua hoàng hôn thiên không, cười ha hả nói, vẫn là cùng trước kia mở rộng. Đến núi Mỹ Bồ cụ tiến hành tu luyện, ta ở núi Mỹ Bộ cụ tu luyện còn không có hoàn thành. Hoặc là tiếp tục lang thang, tìm kiếm tài liệu viết sách, cùng trước kia cơ hội không có gì khác nhau, ta cả đời này có lẽ liền đi qua như vậy. Ngược lại là ngươi, mới 15 tuổi liền đã có giới ly gia đình phong thực lực, về sau có cái gì dự định? Phu gã cụ cười cười nói, lấy tiền bối hiện tại thực lực còn muốn tu luyện, nhìn đến ta cũng không thể lờ biếng. Ta không có tiền bối như thế tự tại, có thể tự do tại nhận giới du dãng, ta cũng đã nghĩ tới ta vận mệnh. Liên cùng ta phụ thân một dạng, về sau kế thừa gia tộc cụ chí hạ tộc trưởng cùng cảnh vệ đội đội trưởng vị trí. Sau đó kết hôn, sinh hài tử, dạy bảo hắn lớn lên, kế thừa ta vị trí, tiếp tục tướng ngủ chí hạ nhất tộc truyền thừa tiếp, hướng chúng ta loại này gia tộc đệ tử, từ xuất sinh bắt đầu, cả đời này vận mệnh liền đã cùng gia tộc chói chặt cùng một chỗ. Nhất là ta loại này gia tộc người thừa kế, dù không được nửa điểm sai lầm. Dĩ nhiên dạ tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu, đối phủ gạ cũ mà nói vẫn là tương đối tán đồng. Không biết trận chiến tranh này còn muốn kéo dài bao lâu, cả ngày qua qua lại lại chém giết cũng đã để cho ta có mấy phần chán nản. Chờ kết thúc chiến đấu, ta chạm thứ nhất liền là Thanh Quốc, hảo hảo phao phao xuống nước nóng, sa đoạn một cái. Phụ gạ củ cười cười nói, "Nhanh, không dùng đến mấy ngày thời gian, Hỏa ảnh đại nhân liền có thể tham dò sang tháng chi quốc vân nhận hư thực. Hơn nữa chúng ta bên này tiêu diệt vân nhận còn có thể đối nguyện chi quốc tiến hành trợ rút, thắng lợi chỉ là sớm muộn sự tình." Thời gian ngay ở hai người nói chuyện phiếm trong chậm rãi trôi qua. Sắp trời dần dần lm, rất nhiều nỳ dạ cũng đã tựa ở trên đại thủ ngủ, nơi xa một trận tiếng bước chân chuyển đến. Ngay sau đó mấy tiếng chim hót vang lên, đây là cổ nổ hạn nỳ dạ đặc ám hiệu, phụ trách truy cổ nổ hạ tiểu đội bắt đầu trở về. Đi thời điểm tam đội hợp nhất đội, tổng cộng 36 người, trở về thì chỉ có 25 tên nỳ Trong đó 11 tên tên nhị dạ vắt trên lưng lấy bỏ mình đồng bạn. Dĩ Liệt Dạ đại nhân, Phu Gạ Cù đại nhân, bị thương ưng để mắt tới là một chi 20 người vân nhận tiểu đội, cũng đã toàn diệt đối phương. Đồng thời hết thể đánh chết 8 tên lạc đàn quân nhân. Tốt, mọi người khổ cực, tướng đồng bạn thi thể thu liệm tốt, chờ trở, trở lại cổ nổ hạ lại vì bọn họ cử hành tăng lễ. Dĩ Liệt Dạ đạo, theo lấy chi thứ nhất tiểu đội trở về, đằng sau 6 nhánh đội ngũ cũng trước sau trở về, 6 nhánh tiểu đội tổng cộng bỏ mình 53 người, giải giấc cùng thành kiến chế tổng cộng đánh giết 130 tên quân Coi lại trước đó 25 nhân, hết thảy 150 người. Còn tại chạy trốn Vân nhận thì không đến 200 người. Một cái đưa tin ứng trùng tiên mà lên, mang theo chuyển cho Tsunade thư tín, trong đó ghi lại Vân nhận thực tế tình huống. Đội ngũ bắt đầu ở chỗ này chỉnh đốn, đợi đến ngày mai lại bắt đầu hành động. Một đêm thời gian trôi qua, thiên không dần dần phát sáng lên, Konoh hạ một chỗ rừng rậm bên trong, Tsunade dẫn đầu đội ngũ lập tức đứng dậy tiếp tục đi tới. Đợi đến giữa trưa, bờ biển cũng đã thấy ở xa xa, ở một nơi hoang dã mặt biển, mấy chiếc thuyền lớn lặng lặng ở cự ly bờ mấy chục mét trong dương. Mỗi một lục biển truyền đều có mấy trách vệ, không có tiện hành động. Hết thể 8 chiếc thuyền biển, một hồi theo lấy ta thủ thế, đồng thời hành động, duy nhất một lần tướng 8 chiếc thuyền biển toàn bộ đo lấy. Vâng. Hành động. 300 tên lính dạ nhảy lên một cái, trực tiếp lẻn đến mặt biển, đạp nước mà đi, bình tĩnh mặt biển phía trên trong chớp mắt xuất hiện mấy trăm đạo thân ảnh chạy vội. Phụ trách thủ vệ đội thuyền mấy tên Vân nhận ở Cổ Nộ Hàn Nghị dạ xuất hiện nháy mắt liền đã phát hiện đối phương. Là Cổ Nộ Hàn Nghị dạ, nhanh lái thuyền, hướng về đại chỗ sâu vật truyền. làm sao sẽ biết rõ chúng ta là từ nơi này đổ bộ, đặt roi lại nhân thế nhưng là xuất lĩnh lấy 3000 tên lính Đặt đôi đại nhân hiện tại không sai biệt lắm cũng đã chiếm lĩnh Cổ Nộ Hạ Nhị cái này Cổ Nộ Hạ Nhị Dạ không nghĩ hồi viên, vậy mà còn dám đối với chúng ta Vân Nhận thuyền biện động thủ. Tám chiếc thuyền Vân Nhận bắt đầu hành động, bất quá ngắn ngủi 100m đối với chạy nhanh Cổ Nộ Hạ Nhị Dạ chỉ là vài giây đồng hồ. Vân Nhận chỉ là vừa mới kéo xong cánh buồm, tương đối từng đội Cổ Nộ Hạ Nhị Dạ liền đã chui lên thuyền biện, cùng Vân Nhận giao thủ với nhau. Trú Na nháy mắt xuất hiện ở một chiếc thuyền biển bên cạnh, nắm tay phải đột nhiên huy động, trực tiếp ở thân thuyền gian vị trí. Anh, một tiếng thật lớn to lớn làm bằng gỗ thuyền buồn bị cường đại lực lượng phá vỡ một cái độc lớn, ngồi chô cuối thuyền buồn hướng về phía sau lức ngang mấy mét. Bị nện xuất lỗ lớn vị trí phủ đầy vết rách, một trận đầu gỗ đoạn đứt gãy thanh âm vang lên, vết rách dần dần hướng về bốn phía lan tràn. Cuối cùng một đầu thuyền lớn triệt để chém làm hai đoạn, dần dần đám chìm. Đạc Joy đội trưởng cũng đã tiến về cô nỗ hạ, vì cái gì các ngươi không đi trợ giúp cô nỗ hạ, mà là đến đây tập kích chúng ta? Một tên tiếng hô lên trong lòng nghi vấn, bởi vì đã bị cô hạ tiêu diệt bộ, hiện tại ngươi, đi trên đường có các ngươi năng đụng cùng một chỗ. Đến lúc đó trong lòng lại có nghi vấn có thể cho hắn cho người giải đáp. Chỉ là vài phút, thuyền nghi dạ toàn bộ bị đánh giết, lúc này một cái đưa tin ứng xuất hiện ở bờ biển bầu trời, qua qua lại lại xoay quanh. Cuối cùng rơi vào một chỗ thuyền biển thuyền xuôi theo, một tên nghi dạ tướng đưa tin đứng chuyển lại tin tức xuất ra, đưa cho Tsuna. Tsuna sẽ phong thư ra nhìn lại, khóe miệng lộ ra một tia ý cười đạo, dị dạ chuyển đến tư tín, có hơn 100 tên vân nhận pha vây, có khả năng hướng về chúng ta phương hướng hội tụ. 200 tên dấu ở trong khoan thuyền, tướng nhận thi thể tiêu hủy, tỉ mấy tên biến thành vân nhận bộ dáng, chờ đợi đối phương đến. Còn lại 100 tên nhĩ dạ dấu ở trên bờ rừng rậm bên trong, phòng ngừa đối phương hướng về rừng rậm bên trong chạy trốn. Vâng. Đông đảo cổ nổ hạ nhĩ dạ tức khắc bắt đầu hành động mật biển một lần nữa khôi phục bình tĩnh, bảy chiếc thuyền buồm lặng lặng ghé bến ở trên mặt biển. Ngẫu nhiên có nhất hai tên vân nóng xuất hiện ở thuyền xuô nghèo, hướng về Hỏa Quốc phương hướng nhìn ra xa. Cùng trước đó vân nhận biểu hiện một màn đồng dạng, chú Na ẩn thân ở một cây đại thụ đằng sau, chờ đợi vân nhận xuất hiện. Thái bắt đầu hướng về tây phương xuống, một trận gió qua, nơi xa Quốc rừng rậm trong truyền đến hoa lạp lạp lá cây bay múa Theo lấy một trận nhánh cây lắc lư Một đội 30 tên vân nhận xuất hiện ở bờ biển tuyến trên. Trong đó mấy tên nhị dạ lộ ra sống sót sau hai nạn biểu lộ, ngẫm lại chết đi đi ra, đám người ở giữa bầu không khí lại lộ ra mấy phần trầm trọng. Thuyền biển vẫn còn, Cổ Nộ hạ chung quy là không có tướng chúng ta tiêu diệt toàn bộ, thù này chúng ta nhất định ân báo. Danh trước thuyền à, ở tuyển trời cũng đã phá vây đi ra, lần này không biết có bao nhiêu đồng bạn có thể trốn qua Cổ Nộ hạ truy sát. Chúng ta chờ đến lúc nào? Quá dài mà nói, Cổ Nộ han nhị dạ có thể sẽ đuổi theo lại. Bây giờ là giữa trưa, chờ 3 giờ, đến lúc đó vô luận tập kết bao nhiêu người, chúng ta đều muốn lái thuyền chương 361 Dương Ưu. Biển thuyền tuần tra thuyền viên nhìn thấy xuất hiện ở bờ biển dị ra tức khắc cao hứng hô hoán lên. Đặt roi đội trưởng là không phải tướng Cổ Nộ hạ đánh xuống. Một tên thuyền viên hô lớn. Một tên Vân Nhẫn nhìn thoáng qua thuyền biển, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ đạo, ta nhớ kỹ tổng cộng là 8 chiếc thuyền biển, hiện tại chỉ có 7 chiếc, mà khác một chiếc đi địa phương nào? Ta không nhớ kỹ Đặt Roi đại nhân xuống ngựa thuyền biển rời đi mệnh lệnh. Vân Nhẫn tiểu đội trở lại, mấy tên có tập Bọn họ hành động cực kỳ kín đáo. 8 thuyền biển đều là bí mật hành sự tới, không có khả năng có người hạ mệnh lệnh thuyền biển gia tăng bọn họ bị phát hiện tỷ lệ. Một tên lý dạ đi ra đoàn người hướng về thuyền biện phương hướng hô, thuyền biện làm sao thiếu một chiếc. Biển thuyền, một tên thuyền viên ghé vào thuyền xôi theo phía trên nói ra, thuyền tiếp tế thiếu thốn, thuyền biện ra biển bắt cá đi, có thể gia tăng một bộ phận tiếp tế. Đợi đến buổi chiều liền sẽ trở về, đặt roi đội trưởng là không phải cầm xuống cổ nộ hạ. Một bên nói xong, người tới trên mặt lộ ra ước mơ biểu lộ. Đông Đảo Vân Nhẫn vẫn như cũ trong lòng tràn ngập cảnh giác, hiện tại bọn hắn thế nhưng lại đang bị cô nộ hạ truy sát. Mấy người các ngươi đi truyền nhìn xem, có phải hay không có dị lượng. Một tên Vân Nhẫn thượng nhận hướng về phía mấy người khác đạo. Mấy người nhẹ gật đầu, hướng về thuyền biển phương hướng họ tới, mấy cái lên xuống, đã đến thuyền. Biển thuyền chỉ có mấy tên thủy viên đang dọn dẹp bom thuyền, nhìn không ra mấy mai gì thường. Đi khoang thuyền nhìn xem. Mấy người quay người hướng về khoang thuyền phương hướng đi đến, bất quá vừa mới đi đến cửa ra vào, khoang thuyền đại môn đột nhiên bị người từ trong ra ngoài đá văng. Tướng đạo từng đạo sở hữu Juken Phi tiêu từ chỗ cửa lớn quăng đi ra, ngay sau đó lần lượt từng bóng người từ bên trong lẻ ra, hướng về mấy tên tới. Dựng bên trong, trên trăm tên cổ từ từ phía phương vây quanh mà đến, trong nháy mắt tướng toàn bộ vây quanh bảy chiếc biệt thuyền, 200 tên lính dạ trước sau gia nhập chiến đoàn, chỉ là ngắn ngủi vài phút, vừa mới đến một đội vân nhẫn toàn bộ bảo mình. Tú Nạ đi ra đạo, thanh lý hiện trường, tiếp tục cần nấp, không biết lần này có bao nhiêu vân nhẫn sẽ tự tìm tự lộ, nghĩ đến thông qua truyền biện trở về Lôi Quốc. Một tên nạ dạ ủy triệt tộc thượng nín trời đạo, đến đây bờ biển đều là một chút tâm tuồn may mắn, nhận không rõ hiện thực nhân. Cố Nột hạ viện quân kịp thời hồi viên, vân nhẫn bộ đội đã bị đánh tan, Cố Nột hạ làm sao có thể không ở bọn họ lên lục địa phương lực. Vân năm không có kinh lịch chiến tranh, đã cùng âm hiểm quên mất không còn một mảnh. Lần này chiến tranh coi như tiêu hao đại lượng tài nguyên cùng nhân lực mua một giáo hấn. Chu Na nghe cười nói, nếu như đệ Tam Lôi Ảnh nghe được lời này, chỉ sợ tìm nguyên liệu mạng tâm tư đều có, ai sẽ cầm mấy ngàn nghị dạ sinh mệnh mua giáo hấn. Trận chiến tranh này trước mắt cổ nổ hạ phần thắng rất lớn, bất quá không thể chủ quan, Lôi Ảnh Nam hiểu nhất sử dụng đủ loại âm lưu quý tế. Thời gian chậm rãi trôi qua, Chu Na ôm cây đợi thỏ kế hoạch tiến hành coi như thuận lợi, một cái buổi trưa thời gian, đánh chết 150 nhiều tên đến đây tập kết nhẫn. Đại bộ phận đều là 2 người tạo thành tiểu đội, có rất ít 20-30 nhân cùng một chỗ đến đây. Càng nhiều người Vượt dễ dàng bị Cổ nổ Hạ tuần tra thương ứng phát hiện. Bất quá theo lấy thời gian đưa đẩy, đến đây tập kết Vân Nhẫn càng ngày càng ít, thẳng đến cuối cùng, từ 5 giờ chiều một mực đến ban đêm, không có một tên Vân Nhẫn đến đây tập kết. Trú Na Minh Bạch, nàng kế hoạch đến hiện tại cũng đã kết thúc, tập kết mai phục tại này Cổ Nộ Hạ lui ra, tướng bày chiếc thuyền biển toàn bộ lục đặng, ở bờ biển đồn trú xuống tới. Nguyệt Quốc gia Cổ Nộ Hạ doanh địa. Hồ Ca Đệ Tam mới vừa thu được trong thôn gửi thư, Hạ không có xuất hiện quá lớn thương vong hắn nỗi lòng khậu khí. U dù liên tục sử dụng kỳ bị lực lượng, khả năng không kiên trì được bao lâu thời gian lại để cho hắn lo lắng không thôi. Trong thư nâng lên liên quan tới Ngụy Quốc gia Vân Nhẫn cụ thể binh lực nhượng để tam rơi vào chấm tứ, Cổ Nộ hạ doanh địa cao thủ đông đảo. Đạn rồ cùng họ Rorishima còn chưa đến, hạ tạc xạ cụ mọ thực lực đầy đủ, còn có cả tù gian, dù thì mị dị những cái này Cổ Nộ hạ tinh anh phụ trợ. Dùng để thăm dò một cái Vân Nhẫn hư thực hoàn toàn đầy đủ. Cảnh trí. Dạ Mã Na cạ cảnh trí chính nhìn xem xa bàn xuất thần, nghe được hỏa ảnh hô hoán, về thần đạo, hỏa ảnh nhân. Đệ tam tướng trong tay thư tín đưa cho đối phương đạo, ta dự định tập kết xét một thực. Nếu quả thật giống theo như trong thư, Lôi ảnh khả năng ở Nguyệt quốc gia doanh địa điều đi đại lượng binh lực. Trận chiến tranh này kết thúc thời gian liền không xa. Dạ Mã Na cả cảnh trí cẩn thận nhìn xem trong thư nội dung đạo, không sai, Lôi ảnh gần nhất hành động xác thực khả nghi, ta lập tức truyền lệnh buổi chiều, ngày mai buổi sáng tập kết, thẳng đến Vân nhận doanh địa. Hoa ảnh điểm một cái. Dạ Mã Na cả cảnh chí đi ra lều vài truyền lệnh, 10 phút sau, hạ tăng xạ Kumo, cả thủ gian đám người trước sau đi vào bộ chỉ khai hội nghị tác chiến. Trận này hội nghị một kéo dài 2 giờ, xác định ngày mai cụ thể tác chiến kế hoạch. Hôm sau buổi sáng, đông đảo cổ nô Hàn bắt đầu tập kết, coi là hổ cả đại tam cùng sở hữu hơn 2000 tên thị gia. Hồ Cát Đệ Tam thay xong y phục tác chiến, bộ đội xuất phát, thẳng đến Vân Quận doanh địa. Lần lượt từng bóng người phi thân lên, thoáng qua trong doanh địa tập kết nghỉ dạ toàn bộ sông gia doanh địa, chỉ có mấy tên hạ nhẫn lưu lại phụ trách trông coi doanh địa. Cố Lộ hạ doanh địa phụ cận một chỗ rừng rậm bên trong, một tên phụ trách Trinh Sát Vân Nhẫn nhìn xem sông gia doanh địa đông đảo cổ nô hạ thị gia, trong lòng giật mình. Tư nhẫn cụ trong ứng, địa, bay lên trời mới khí. Tin tức đều chuyển trở về Một đạo thanh âm ở Vân Nhẫn sau lưng vang lên, vừa mới thở dài một hơi Vân Nhẫn nháy mắt hướng tiền phương quát lên, quay người, Từ Nhẫn cụ trong bọc xuất ra phi tiêu, cảnh giác nhìn xem đột nhiên xuất hiện nói chuyện người. Đập vào mi mắt là một tên người đeo đoạn đao cổ nộ hạ tuổi trẻ cổ nộ hạ Mỹ Dạ, Cổ Nộ Hạ cùng Vân Nhẫn đối chiến lâu ngày, mấy tên tuổi trẻ cổ nộ hạ thiên tài sớm đã bị Vân Nhẫn chinh sát nhất thanh nghi sợ. Cổ Nộ Hạ rủ hi mi lại, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Từ ngươi xuất hiện ở nơi này thời điểm liền bị Cổ Nộ Hạ để tới, luận lực, đại quốc, quốc Trước đó chỉ là không muốn đánh rắn động cỏ. Hiện tại tự nhiên không thể lưu người. Thân ảnh lóe lên, dù thí mỹ dịa biến mất ở nguyên chỗ, một đạo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng đến đối phương cổ họng bộ vị. Khen, một đạo hạ nạ bị lướt qua, dù thí mỹ dịa may may không có nương tay dự định, mỗi một lần huy động đều mang theo từng đạo hàn mang. Chỉ là mấy hiệp, vẫn nhẫn bị đâm vào trái tim mà chết, hắn con mắt chỉ có một cái, ở đối phương phát ra tin tức sau, kết thúc đối phương sinh mệnh. Lôi ảnh tiếp vào tin tức sau, tất nhiên sẽ tập kết giải giác ở nguyện quốc gia đi ra, đến lúc đó vân ẩn hư thực một cái liền có thể thấy rõ. Nếu như Lôi Ảnh tiếp tục dấu rút, Cô Nỗ Hạ đồng dạng trước tiên có thể cầm xuống vân ẩn doanh địa, Nguyệt Quốc Gia Vân nhận không có tiếc tế, tự nhiên không chiến mà bại. Đây là đường đường chính chính dương lưu, so liền là tổng hợp thực lực, chương 362, thư thực. Nguyệt Quốc Gia Vân ẩn doanh địa, Đông Đảo Vân nhận cũng đã về tới doanh địa tiến hành tiếp tế. Chỉ có một chút cự ly quá xa tiểu đội lựa chọn bên ngoài qua đêm, cách mỗi mấy ngày lại trở về doanh địa tiếp tế. Trong bộ chỉ huy, Lôi Ảnh một mình đứng ở xa bản phía trước chấm 4, bao quát lấy toàn bộ Quốc gia cùng Hòa Quốc. Lôi Ảnh lúc này nhìn chính là Cổ Nỗ Hạ, 3000 nghi cũng đã đổ bộ Hòa Quốc, kết quả vẫn là ẩn số. Bất quá những ngày này ngoại trừ Cổ Nổ Hạ phái ra bộ phận viện binh bên ngoài, lại không có bất kỳ động tĩnh nào, Lôi Ảnh có chút không quá xem trọng độ bộ 3000 này ra. Nếu như có thể cầm xuống Cổ Nổ Hạ, hiện tại Nguyệt Quốc gia Cổ Nổ Hạ doanh địa sớm đã đầu hàng. Hòa Quốc Vân Nhẫn Kỳ thật chỉ có 3 ngày cơ hội, trước 3 ngày nếu như bắt không được Cổ Nổ Hạ, hiện tại hộ trì hạ phủ gạ cũ đám người cũng đã trợ rút, càng không có khả năng. Một tên vội vàng xông tới tình báo nhân viên cắt đứt Lôi Ảnh trầm tư. nhân, tình cấp, hồ số lớn Cổ ra địa, cứ trinh báo cáo, có thể là hướng về phía chúng ta tới. Lôi Ảnh gật đầu nói, "Tập kết binh lực, không thể yếu đi Vân ẩn khí thế." "Có thể." Lôi Ảnh khoát tay nào nói, doanh điện hai cái này ngàn tên nị dạng hoàn toàn đủ rồi, cô nốt hạ mấy tên đại tướng cũng đã hồi viên, binh lực cùng chúng ta không sai biệt lắm." Xa ẩn ngoài nóng trong lạnh, xuất công không xuất lực, ai thắng ai thua có thể khó mà nói, trận chiến tranh này đã đến thời khắc mấu chốt. "Vâng." Tình báo nhân viên vội vàng đi ra doanh địa, Lôi Ảnh nhìn xem trước mắt xa bàn, nhưng trong lòng minh mạch trận này chiến đấu Vân ẩn cũng đã thua. Hòa quốc đổ bộ kế hoạch thất bại, là trận chiến tranh này trọng yếu chuyển hướng, trước kia dựa vào đại lượng binh lực, Vân ẩn còn có liều mạng tự lực. Hiện tại song phương binh lực cũng đã không có chiến lệnh, hơn nữa cổ Nỗ Hạ cao thủ đông đảo, hoàn toàn không phải Vân ẩn có thể so sánh. Lôi ảnh trong lòng đối cổ nổ Hạ cũng không có bao nhiêu đại hận ý, thắng làm vua thua làm giặc, từ cổ trí kim đều là như thế. Trong lòng ngược lại đối nha mặn hận ý muốn bao nhiêu đối cổ Nỗ Hạ, nếu như không phải chủ chỉ cả trận ngang một tay, kiềm chế Vân ẩn gần một nửa binh lực. Lấy Vân ẩn đỉnh phong thực lực đánh với bán tàn cổ Nỗ Hạ, lại tăng thêm xa ẩn kiềm chế, chỉ sợ lúc này hắn doanh địa cũng đã thành lập ở cổ Hạ ở ngoài. đi trong lòng, một quyền nát, quay hướng về địa đi ra bên ngoài. Bên ngoài đều, hơn 2000 tên Vân ẩn cũng đã tập kết hoàn tất, Lôi Ảnh từ trái đến phải ở trong đám người quét mắt một lần. Xuất phát. Hơn 2000 người nhanh chóng hướng về bên ngoài doanh trại phong đi, sau 2 giờ, song phương ở một nơi khoáng đạt khu vực gặp gỡ. Hoa Ảnh nhìn xem Lôi Ảnh sau lưng rõ ràng thiếu đi gần một nửa nhân thủ đạo, Lôi Ảnh các hạ, mấy ngày không gặp, Vân ẩn chỉ còn lại một nửa nhân thủ, nhìn đến vì tập kích Hoa Quốc. Vân ẩn doanh địa không ít điều nị dạ, chỉ là 3000 nhị dạ cũng đã toàn bộ chôn ở Hoa hạ, hiện tại đầu hàng còn có thể cho Vân ẩn bảo tồn mấy phần khí. Nếu không hiện tại xa ẩn liền là về sau vẫn ẩn. Hơn 2000 tên cổ nô hạn nghị dạ hậu phương thì là Sa ẩn trấn doanh, Trịa Dỗ nghe được Hỏa Ảnh mà nói, sắc mặt lần nữa biến khó coi. Đông đảo xa Nhẫn cũng đều mặt đỏ giận hai, trong mắt tràn đầy lửa giận, chỉ là cận tồn một tiên lý trí không để cho bọn họ ngay tại chỗ bộc phát. Lôi Ảnh ánh mắt sắc bén, đã sớm thấy do Hậu Phương Đông Đạo Sa Nhẫn biểu lộ, chỉ hòa thượng mắng con lửa chọc, nhìn đến Hồ Tam trong lòng có chút bành Tam nói ra lời nháy mắt liền đạo ý thức được Sa bộ đội phản ứng, hắn chỉ là đang những cái này Sa Nhẫn, thuận tiện nhượng bọn họ góp một chút nội khí. Một hồi khai chiến thời điểm tướng những cái này, nộ khí phát tiết ở Vân Nhận trên người. Chia Dụ, Sa ẩn tôn đều là Ngũ Đại quốc, liền cam tâm tình nguyện bị Cổ Nộ Hạ như thế vũ nhục, hiện tại hai chúng ta mặt giáp ông, hoàn toàn có thể đem hỏa ảnh lưu ở nơi này. Chỉ cần tiêu diệt chi này Cổ nổ Hạ bộ đội, Hỏa quốc còn sót lại 1000 nhị dạ hoàn toàn không có năng lực giữ vững toàn bộ Hỏa quốc. Đến lúc đó Sa ẩn cùng Vân ẩn cộng đồng chia cắt Hỏa quốc, Dài Thê Sơn địa ức cũng sẽ biến thành một tờ giấy lột. Có Hỏa quốc nguyên, có thể nhảy lên trở thành Ngũ Đại cường đại nhất nhân Hơn 2000 Cổ khắc hận lên, một khi Sa ẩn phản loạn, Bọn họ sẽ nháy mắt quay người tiêu diệt sau lưng sa nhận bộ đội. Ở chĩa rồ cách đó không xa, Hạ Tạc Sạ Cụ Mộ thủy trung trầm mặc, bất quá sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm chĩa rồ. Hắn xuất hiện ở nơi này, bản thân liền là hỏa ảnh an bài tốt, nghiêm phòng chĩa rồ cùng sa nhận phàn loạn. Hoa ảnh cũng không sợ hãi sa nhận phàn loạn, hết thảy 1000 danh mỹ dạ, đi qua mấy lần chiến tranh, chỉ còn hơn 800 người. Hạ Tạc Sạ Cụ Mộ còn có hậu phương an bài cổ nổ hạ tinh hoàn toàn thể ứng phó, còn lại hơn cổ nổ đối phó lôi ảnh cố nén trong lòng nội khí, Sắc mặt bình tĩnh nói, "Đa Tạ Lôi Ảnh thảo ý, bất quá xa ẩn đã cùng Cổ Nộ Hạ ký kết công thủ đồng minh. Tất nhiên Vân Ẩn khư khư cố chấp muốn tấn công Hoa Quốc, xa ẩn trợ giúp Cổ Nộ Hạ chống cự Vân Ẩn tiến công nghĩa bất dung tử." Hoa Ảnh trên mặt tức khắc lộ ra nụ cười nói, "Triễu Dầu các hạ quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, Lôi Ảnh, hiện tại binh lực chúng ta hoàn toàn vượt qua Vân Nhẫn, thất bại chỉ là sớm muộn sự tình, tiến công." Hoa Ảnh dẫn đầu hướng về Lôi Ảnh đi, dài mấy mét kim cương ý mang theo từng đạo từng đạo côn gió lấy Ảnh thân đi. Lôi trên người Lôi hiện, trong nháy bao trùm toàn thân, công kích, dưới chân nhanh chóng di chuyển. Hai chân giống như từng đạo từng đạo tàn ảnh, trong chớp mắt vòng qua hòa ảnh, hướng về phía sau Cổ Nộ Hạ Nhị Dạ phóng đi. Cánh tay phải nâng lên, bốn ngón tay trực chỉ phía trước, trực diện lôi ảnh Cổ Nộ Hạ Nhị Dạ còn không có kịp phản ứng liền bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, bỏ mình ngay tại chỗ. Một đạo đao quang lướt qua, lôi ảnh thân ảnh biến mất ở nguyên chỗ, từ Cổ nổ Hạ đám người bên trong lui trở về. Hạ Tạc Sạ cụ mọ chậm rãi thu đao, đao quang phía trên lôi thuộc dạ dần dần tiêu tán. Lôi ảnh thật sâu nhìn qua đối phương, Hạ Hạ tại giới thanh một chút không kém hơn ba đệ tử, thậm chí còn muốn vượt qua ba người. Bởi vì hắn là tuần khảo tu luyện hạ tạc gia tộc đao pháp nổi danh, một đao một đao giết ra lại thanh danh. Hỏa ảnh ba tiên đệ tử thì bao nhiêu mượn hỏa ảnh uy danh mới có hiện tại thanh danh, hơn nữa sủ nạ cùng dị dị đại gia đều không có danh chấn giới lỷ dạ chiến tích. Lôi ảnh vừa mới dừng lại, hỏa ảnh côn đã xuất hiện ở lôi ảnh bên người, hai người tức khắc cụ triển cùng một chỗ. Lần này hỗn chiến cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, trước đó hỗn chiến, Vân ẩn binh lực xung tốc, sa ẩn toàn bộ cá. Hiện tại thì phản trở lại, côn hạ lực, túc, lực hạ người trong. Đoàn đao liên tục huy động, mang đi từng người từng người vân nhận sinh mệnh. Lôi ảnh trên người lôi độn khải giáp bộ phát ra sáng chói quá mang, một bản quen tay liên tục thôi động, ở trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Bất quá ở đối mặt Hồ Ca Đệ Tam thời điểm luôn có trùng lực bất tòng tâm cảm giác, Hồ Ca Đệ Tam tinh thông năm loại độ thuật, có thể tùy y biến hóa, thực lực đủ để kiềm chế hắn. Chương 363: Tu rủ ma tô qua đời. Thái Dương dần dần tăng cao, chém giết vẫn như cũ rực rỡ liệt, ẩn số lượng đông đảo, lấy tuyệt đối lỗi bị nàng một lần nữa chữa trị một lần. Phía trên môn tả vệ môn dấu vết càng ngày càng ít, đồng dạng uy lực cũng hạ thấp không ít. Mười ngón không ngừng lay động, mười đạo khôi lỗi linh hoạt thay đổi, không có một tên vân nhẫn có thể địch nổi, cho dù là mấy tên vân nhẫn tiểu đội trưởng, cũng chỉ là miễn cưỡng rằng có mấy hiệp, liền không thể không rút đi. Lôi Ảnh Tĩnh Khí ngưng thần, trong lòng lại là minh bạch, hắn là vãn hồi xu hướng suy tàn điểm mấu chốt. Trên người Lôi Độn Khải giáp bộ phát càng thêm sáng chói, dưới chân đạp mạnh tốc tăng lên tới cực hạ, Nhìn liên chém giết rổ, chỗ, ra tam, mở ra. Đầu ngón tay hội tụ sắc bén lôi độn trạc cơ giạ. Ầm. Cường đại tốc độ cùng lực lượng nháy mắt đụng vào chiêu rồ khối lõi, ba đạo khôi lõi trực tiếp bị đụng thành mảnh vỡ. Chiêu rồ sắc mặt bình tĩnh, hai tay kéo một phát khối lõi, hướng về đám người bên trong mà tới, đồng thời hổ ca đệ tam lần nữa xuất hiện ở lôi ảnh phía trước. Lôi ảnh ánh mắt nhắm lại, thân hình nhanh chóng bật lên, hướng về hổ ca đệ tam phóng đi, Hỏa ảnh ngưng thần nhìn xem lôi ảnh, kim cương như ý xuyên xuyên mà đến. Lần này lôi ảnh không còn né tránh, nắm tay phải nắm, chặt, nắm phía trên tràn lôi độn ra, ra vạn điệu cùng vang Trang Ngập lôi thuộc tính chà cờ dạ thiết quyền trực tiếp lệnh ở Kim Cương Như Ý bổng phía trên, một đạo máu tươi xuất hiện ở lôi ảnh năm đâm phía trên. Đồng thời to lớn lực lượng thông qua Kim Cương Như Ý bổng truyền lại đến Hồ Cạ Đệ Tam hai tay phía trên. Tự to lớn ma sát nương theo lấy một cô nóng hồi cảm giác từ trên bàn tay chuyển đến, Hỏa Ảnh nhanh chóng lui lại, dùng để giảm bất như ý bổng tụ lực sau to lớn trùng kích. Lôi đánh mày may không để ý thụ tổn thương thì tổn thương thế, dưới chân lần nữa bộc phát, biến mất ở nguyên chỗ, thẳng Tam. Oeng. Trang nháy Trong đáy mắt, vảy da máu tươi biến thành hắc hoàng sắc bùn đất, thân thể biến thành ngây ngất đê mê, sủi lơ trên mặt đất. Đây là một bộ đất phân thân, hỏa ảnh sợ trường nhân vật, ở lôi ảnh đụng vào như ý bổng, hỏa ảnh lui lại thời điểm liền đã phân đi ra. Nắp ở trên địa bùn đất trong nháy mắt chợt đến lôi ảnh dưới chân, nhượng dừng lại ở nguyên điệu lôi ảnh đứng không vững, hướng về phía sau đi vòng quanh. Đồng thời hổ ca đệ tam từ lôi ảnh hậu phương trong đất chui ra, kim cương như ý bổng mang theo to lực lượng đột nhiên hướng về lôi ảnh tới. Anh, lôi ảnh chân lực, đã lại hoạt động xu thế, may may như ý bổng. Nắm tay phải giống như thiểm điện đánh tới hướng Hỏa Ảnh ngực. Lấy thương đổi thương, xem như từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện Lôi Độn Khải Giáp đi ra, hắn đối môn này vân ẩn rèn thể thư ký có to lớn lòng tin. Hỏa Ảnh như ý bộc đập ở trên người hắn có lẽ sẽ tạo thành nhất định tương thế, hắn năm đâm nếu như nện ở Hỏa Ảnh gây yếu thân thể, ít nhất cũng sẽ nhượng đối phương trọng thương. Như ý đổng nhanh trong cải biến phương hướng, nằm ngang ở Lôi Ảnh thiết quyền phía trước. Oen, Hồ Ca đệ tam hướng về phía sau liên tục lật vọt dùng cái này, lai tháo xuống Lôi Ảnh phía trên lực lượng. Song phương lần nữa kịch liệt cụ chiến cùng một chỗ, càng thêm khích lệ Hiện tại Vân Ẩn cũng đã ở vào hạ phòng, Lôi Ảnh bắt đầu liều mạng, chỉ có dẫn đầu đánh bại Hỏa Ảnh mới có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Trận đấu một mực kéo dài hơn 2 giờ, Lôi Ảnh cùng Hỏa Ảnh thân thể đều mang theo lớn nhỏ không đồng nhất vết thương. Điểm điểm máu tươi thẩm thấu ở trên quần áo, lộ ra có mấy phần chất vặn, cuối cùng lấy Vân Ẩn bại lui mà kết thúc. Cô nổ hạ dừng trận bên trong, đối còn sót lại Vân Nhẫn còn đang tiếp tục, bất quá phụ gã cũ chờ cổ nổ hạ cao thủ cũng đã trở lại cô hạ. Hai ngày này đủ rủ thân càng ngày càng kém. Nhìn đến không tiên chỉ được mấy ngày, lúc này Hỗ Vũ Mito trong phòng bệnh chỉ có nàng và Vũ Vũ cờ Tín Mại. Kỳ Ubi bị Lạc ác tập hợp thể, tràn đầy mặt trái cảm xúc, muốn khống chế Kỳ Ubi lực lượng cũng không dễ dàng. Tu dù Mito ánh mắt bên trong tràn đầy hiền lãnh đạo, hiện tại ngươi còn quá nhỏ. Vốn định chờ ngươi trưởng thành lại đem Kỳ Ubi giao cho ngươi, bất quá gần nhất ngoại ý muốn liên tiếp phát sinh. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta nói chuyện liền có thể, chờ ngươi trưởng thành sẽ chậm chậm lý giải. Kỳ Ubi đi vào ngươi thể sau, vô luận nghiêm mật nào, tất nhiên sẽ tiết lộ ra, đến lúc đó ngươi thế giới sẽ biến hoàn toàn đủ ấm. Ở nơi này phương diện, ta sẽ để cho ta tôn nữ Thu Na chiếu cố ngươi, có nàng ở không ai năng khi dễ ngươi. Chờ ngươi lớn lên về sau, tìm một cái mình thích hơn nữa, ưa thích chính mình người gả, năng lượng tình yêu hòa tan trong lòng tích lũy oán hận. Cợt tín nảy cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, Tô Vũ Mạc Kỳ Mito vướn ve cợt tín nảy riệu mái tóc dài màu đỏ, hai mắt trong tràn đầy hồ thiện. Tô Vũ Mạc Kỳ có được giới nghị dị thích hợp nhất gì nụ gì kỳ thể chế, hơn nữa bọn họ một khi thức tỉnh huyết mạch chí lực, kim cương phong tỏa, hoàn toàn khắc chế vi thú. Qua quốc nắm giữ giới rất đầy đủ phong vân đại nhất thể chế, lại không có tương ứng thực lực nị dạ chỉ có thông qua loại phương thức này cột vào cổ nổ hạ trên người, cái này mới có thể ở phân loạn giới nhị dạ tiếp tục tiếp tục tồn tại. Vũ Dụ Mạc Kỳ Mi Tô gọi tới ngoài cửa mặt chờ đợi đã lâu sù nạ cùng Đông Đảo cổ nổ hạ cao tầng, bắt đầu bố trí kỳ hữu bị phong ấn truyền di thuật. Sự tình vẫn bận lục đến trời tối mới cuối cùng kết thúc, Vũ Dụ Mạc Kỳ Mi Tô mặt mũi tràn đầy trắng bệnh nằm trên giường bệnh. Vĩ thú từ thể nội rút ra, nàng cũng đã sống không được bao lâu thời gian. Nhìn xem gian phòng bên trong Đông Đảo quan tâm ánh mắt, nhất là tôn nữ đỏ bừng hai mắt, Vũ lộ ra hiền Sinh lão bệnh tử vốn liền là nhân chi thường tình, các ngươi hẳn là vì ta cao hứng. Ta vả hạt hy dạ mạ từ nhỏ con biết, ở cô nô hạ thành lập trước đó liền đã kết hôn. Hạt hy dạ mạ qua đời cũng đã nhiều năm, hiện tại chúng ta rốt cục có thể đoàn tụ, Tuna, về sau cở tin mẹ liền cùng ngươi ở cùng nhau, hào hào chiếu cố nàng. Liên quan tới nàng thân phận, không nên tùy tiện tiết lộ, dì nụ dì quỷ thân phận là bí thảm. các người muốn cho nàng kiến tạo một cái tràn ngập tình yêu thế giới, ta hy vọng nàng có thể có một khoái hoặc thời niên thiếu. Đông đảo cô nổ hạ cao tầng nhau, nhau gật đầu, Tuna lúc này cũng đã lệ rơi mặt. Ban đêm, Uzu ở cổ nô hạ bệnh viện đợi. Ngày thứ 2 Trên ở Úy Linh biên phía trước cử hành to lớn tang lễ, đại bộ phận của nô hạ dân đều đến đây tham gia. Dù dù mà Kỷ Mito sau khi qua đời ngày thứ 3, Nguyệt Quốc ra truyền đến tin tức, Vân ẩn Lôi binh, lôi ảnh dẫn đầu còn thừa hơn 1000 tên vân nhẫn quay trở về Lôi Quốc. Đến bước này, Nguyệt Quốc gia kéo dài mấy tháng chiến tranh kết thúc, Cố Nộ Hạ không có tiến hành truy kích, Cố Nộ Hạ bản thân binh lực liền đã giật gấu va vai. Lôi Quốc Bắc Phương còn bố trí đại lượng binh lực. Theo lấy Lôi ảnh cũng, đầu Trước kia Vân ẩn là xong dây tác chiến, chủ trì cả chỉ là kiềm chế, hắn không dẫn đầu bước lên chiến sự, Vân ẩn sẽ không trước độc thủ. Hiện tại thì khác biệt, Vân ẩn minh bại Nguyệt quốc gia, lôi ảnh chính là có khí không chỗ vung thời điểm, hiện tại Nha Mẫn còn ở vào nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn, cũng không muốn đối mặt toàn lực ứng phó Vân ẩn. Hai ngày sau, Nguyệt quốc gia doanh địa nhỏ chạy trở về cổ nô hạ, đi theo còn có vừa mới trở về ổ Zoro và cùng Danzo. Bổ hôm qua canh một, hôm nay hai ngày mai bổ sung. Chương 364, thế cục. Chương tiết sai lầm, không đổi, không ảnh hưởng đọc. Chỉ dùng 2 ngày thời gian Hoa Ảnh dẫn đầu Cổ Nổ Hạ bộ đội liền đã trở lại trong thôn, vấn ẩn lui minh biểu thị chiến tranh tạm thời kết thúc. Hoa Ảnh văn phòng, Đệ Tam cùng Cổ Nổ Hạ ba tên cố vấn tế tụ ở đây. Hồ Mù Dạ, không biết hôm nay triệu tập chúng ta tới có chuyện gì? Đạn rồi trước tiên mở miệng hỏi. Đệ Tam thì là như có điều suy nghĩ nhìn xem Hồ Mù Dạ, trong lòng ước chừng rõ ràng, ta muốn từ đi cố vấn chức vị, lần này vấn ẩn đội bộ hòa Quốc, cho Cổ Nổ Hạ mang đến tổn thất to lớn. Dù mà Tô bối thậm chí bởi vậy bỏ mình, ta muốn âm trách nhiệm chủ yếu, lấy trở lấy về sau bị trung thôn dư luận đỏi xuống này, còn không bằng hiện tại liền từ trước. Còn có thể trừa chút mặt mũi, nếu quả thật muốn bị bức bách từ trước, ngay cả một điểm cuối cùng mặt mũi đều không có. Trong văn phòng Lâm Vào trầm mặc, Vân Ấn đội bộ không thể chỉ trách ngươi, Cố Nộ Hạ liên tục kinh lịch chiến loạn, lý dạ số lượng cũng đã cực kỳ thua thớt. Lấy lúc ấy tình huống, bất luận kẻ nào ngồi ở ngươi hiện tại vị trí, đều sẽ không làm càng tốt hơn, hơn nữa ngươi thành công đã thương nặng xâm phạm Vân Ấn. Lần này cô nổ Hạ chiến thắng Vân ẩn, cũng có ngươi một phần công lao. Cố cô Thần đạo, Hộ cưỡng cười cười nói, vô số Cố Nộ Hạ chính đang nhìn xem chúng ta những cao tầng này thái độ, nếu như lần này không hề làm gì, Về sau lại có nghi dạ phạm sai lầm, trừng phạt cơ chế sẽ hoàn toàn đánh mất thùng rông tiêu to. Cô nỗ hạ cao tầng thật vất vả tạo dựng lên uy tín, cũng sẽ triệt để mất đi tác dụng. Cô Hans trầm mặc. Hoa Ảnh gật đầu nói, "Tốt, ta đồng ý ngươi từ trước, bất quá xét thấy ngươi ở đây lần tác chiến trong biểu hiện, công tội bổ nhau." Hồ Mù dạ nhẹ gật đầu, phản phất tháo xuống gánh nặng. Sự tình nói rõ ràng, ta cũng muốn trở về, ba người các ngươi hẳn là còn có sự tình trò chuyện, ta đi trước." Đệ Tam ngăn lại Hồ Mù dạ động tác đạo, "Chúng ta là từ nhỏ đến đồng bạn." Lần này Vân ẩn đổ bộ Hỏa Quốc trách nhiệm cũng không tại ngươi, ngươi có thể vì đó cổ nổ hạ chế độ có thể thuận lợi chấp hành từ cố vấn trên chức vị từ trước. Hiện tại ngươi là một tên phổ thông cổ nộ hạ dân, ta có thể thuê ngươi xem như ta trợ thủ, hiệp trợ ta xử lý sự tình. Hồ mu dạ gật đầu nói, thuê sự tình có thể chờ một chút, đợi phong thanh đi qua, nếu không rủ cho thôn các thôn dân có thể tiếp nhận. Đại danh nơi đó cũng không tiện bàn giao, lần này Vân ẩn đổ bộ, Quốc đô Đông đảo quan viên cùng đại danh trị sở nhận lấy không nhỏ kinh hãi. Chờ cổ nộ hạ sự tình làm xong, ngươi cần tự mình đi một vòng Quốc đô, hướng đại danh tỉnh tội. Ta sẽ Một mực ngồi một bên đạn rồ hướng về cô hạt sử nhan sắc. Cô Hàn Đạo, lần này có thể chiến thắng Sa hận cùng Vân ẩn, đạn rồ không thể bỏ qua công lao, nếu như không phải hắn tự mình thuyết phục thủ chỉ cả suất binh kiềm chế Vân ẩn. Thần thân ở Lôi quốc làm một dịp thu thập Vân ẩn hoạt động tình báo, Cố Nộ Hạ muốn thắng lợi chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lần trước đạn rồ bị mất chức cũng nhốt một năm, trưởng lão đoàn căn bản không có xác thực chứng cứ, lần này đạn rồ dựng lên không nhỏ công lao, đủ để phục nguyên Khôi phục Cố Hạ cô Vân chức vị, một lần trưởng quản bộ, không có trong phân cán bộ, Cố ở từng cái phương diện phi thường bị động. Đệ Tam trầm ngâm nói, "Ta trên nguyên tắc đồng ý nhượng đạn rô tiếp tục chấp trưởng căn bộ, thông chi xuống dưới, ngày mai buổi sáng tổ chức thượng nhẫn hội nghị. Chỉ cần bỏ phiếu thông qua, đạn rô liền có thể khôi phục trước kia chức vị, đạn rô, ngươi muốn trước giờ làm tốt chuẩn bị. Trước đó an bài lôi quốc gián điệp kế hoạch còn có chút tí vết, ta cần xử lý một cái, đi trước." Đạn rô đứng dậy đi ra hỏa ảnh văn phòng. Ba người đều minh bạch, đạn rô là lợi dụng một ngày này thời gian tranh thủ phiếu bầu, thân làm nhiều năm đồng bạn, mấy người đều minh bạch đạn đối quyền lợi si mê. Cô trong nhà, một tên cảnh vệ đội thành viên đưa tới một cái nhân tình báo quân trụ, mở ra quân Phía trên là xa ẩn tình báo, Ca Zet Đệ Tam bởi vì lần thất bại này, từ đi phòng ảnh chức vị, lấy trưởng lao chức vị quản lý Sa ở thôn, phòng ảnh chức vị tạm thời khế hở. Phu Gà Củ trong lòng lại là minh bạch, phòng ảnh cử động lần này liền là làm cho Phong Quốc dân chúng nhìn, cho đại danh một cái hạ bậc thang. Gia Thế Sơn điều ước nhượng Phong Quốc tổn thất đại lượng tài nguyên cùng tiền tài, bất quá bây giờ Sa ẩn rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, không có so Ca Zet Đệ Tam càng thích hợp nhân tuyển. Chỉ sợ qua khoảng thời gian này, Ca Tam sẽ lần tiếp vị trí. buông xuống báo, Xuyên đi vào tử. Vừa mới hỏa ảnh truyền lệnh, ngày mai tổ chức thượng nhẫn hội nghị, nghe nói là thương nghị đạn rồ quan phục nguyên trước sự tình. Kim mở miệng nói: "Phu Gạ Củ, đạn rồ từ trước đến nay cùng ta ựu trí hạ nhất tộc không hợp, chúng ta làm sao bây giờ? Là phản đối vẫn là duy trì?" Lang Xuyên Đạo: "Phu Gạ Củ trầm ngâm nói, nguyên bản trưởng lao đoàn chứng cứ cũng không phải là xung tốc, chẳng qua là lúc trước đạn rồ dã tâm bành trướng, hòa ảnh mới cầm tù hắn. Loại người này một khi trưởng không quyền lực liền sẽ quên hết tất cả, dã tâm trướng, nhu cầu càng nhiều quyền lực. Ngày mai tiến hành bỏ phiếu thời điểm, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, lấy lệ tam thủ đoạn." Dù cho chúng ta mấy người phản đối, cũng không làm nên chuyện gì. Đàn Dỗ cùng Hòa Ảnh nhìn như là nhiều năm đồng bạn, bất quá hai người đồng dạng mâu thuẫn trung điệp, đàn Dỗ trước đó một mực ngấp nghé Hòa Ảnh vị trí. Chỉ là hắn ở trong âm ủ đợi thời gian quá dài, sử dụng đều là một chút nhận không ra người thủ đoạn, khó mà đến được nơi thanh nhã. Muốn đối trả đàn Dỗ, ngoại trừ cường sát, liền chỉ có thể thông qua ly gián hắn và Hòa Ảnh mâu thuẫn, lại từ đó tìm kiếm cơ hội. Hiện tại đàn Dỗ đang ở vào đỉnh phòng, nghĩ mạnh hắn cũng không dễ dàng, hai chúng ta tay đều muốn chuẩn bị, có cơ hội liền tiến hành ám sát. Ám sát không được thì tìm cơ hội vu oan ám hại từng chút từng chút nhượng hắn và cố vấn đoàn nội bộ lục đục. Hắn tại minh chúng ta ở trong tối, có thể chậm rãiưu đồ. Hiện tại đạn rồ đối vũ trì hạ thái độ vẫn chỉ là kế thừa đệ nhị ý chí, nghĩ đến bài xích cùng chèn ép vũ trì hạ, đây chính là chúng ta ưu thế lớn nhất. Kim đạo, tất nhiên đạn rồ quan phục nguyên chức cũng đã không thể ngăn cản, chẳng bằng ngày mai chúng ta toàn bộ duy trì hắn, bán nhân tình, nhượng hắn đối chúng ta càng thêm không có phòng bị. Phu gạ cù đạo, ngày mai trước không muốn tỏ thái độ, vũ hạ bản thân liền cùng đạn quan hệ không tốt lắm, đạn vốn nhiều nghi, tùy tiện duy trì sẽ chỉ làm hắn trong lòng cảnh giác. Thượng nhận hội nghị trước đó, Nếu như đàn rồ tìm tới chúng ta, có thể bán hắn nhân tình, nếu như không tìm, hội nghị lên chúng ta liền bảo trì trung lập, đã không đồng ý cũng không phản đối. Tốt. Ban đêm, Uchi Hạ Kẹn Go cùng khó được về nhà một chuyến. Trong phòng khách, Phu Gạ cùng ngâm hai chén trà xanh. Thượng nhẫn hội nghị sự tình ngươi hẳn là đã biết ta. Là, phu thân đại nhân, nghe nói lần này là vì thảo luận đàn rồ sự tình. Uchi Hạ Kẹn Go uống một ngụm trà xanh đạo, không chỉ như thế, nguyên cô vẫn mị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ lần đạo lực, dẫn đến bộ Hòa quốc, tạo thành nghiêm trọng hậu quả, ngày mai lại ở trong hội nghị đưa ra từ chức, từ đi cố vấn chức vị. Fugaku khẽ cười nói, hắn ngược lại sẽ bo bo giữ mình, lấy lui làm tiến. Chương 365, Triệt hồi cố vấn đoàn đề nghị. Hồ Mộ Dạ ngược lại là nhảy bén, hiện tại từ trước còn có thể giữ một phần mật núi. Fugaku đạo: "Hừ, hộ Mộ Dạ cử động lần này càng nhiều là làm cho đại gia nhìn, về phần thôn dân, chỉ cần hỏa ảnh phát ra một bộ phận có lợi cho Hồ Mộ Dạ ngôn luận. Không cần bao lâu thời gian, dù cho không thể quan phục như trước, hòa ảnh cũng sẽ một lần nữa bắt đầu dùng." Fugaku nhẹ gật đầu, trong lòng lại là tương đối bình tĩnh, Hồ Mộ Dạ ở cổ hạ 4 tên cao tầng trong mặc dù là rất túc trí đam yêu. Bất quá cũng là thực lực yếu nhất tại nhân giới, rất nhiều thời điểm cuối cùng còn nhìn thực lực, không, có thực lực, mà ngươi chí lực thông thiên cũng là hoàn công. Ở hắn nhìn đến, hộ mù ra ngược lại là tốt nhất đối phó, hiện tại hắn không có cố vấn chức vị, cơ bản có thể xem nhẹ. Hiện tại chiến tranh tạm thời kết thúc, ngươi có cái gì dự định? Phu gạ cổ trầm ngâm nói, đợi đến cổ nổ hạ khôi phục trạng thái bình thường nói sau đi, hiện tại từng cái bộ môn nghiêm trọng khuyết thiếu nhân thủ, mấy ngày nay ta trước tiên ở cảnh vệ đội hỗ trợ. Thuận tiện chỉ đạo một cái gần nhất mới tốt nghiệp tập nhân. Cũng tốt, trong gia tộc tiểu gia hỏa có ngươi chỉ đạo tất nhiên tiến bộ thần tốc. Đến lúc đó không biết cao hứng bao nhiêu. U chỉ hạ kèn gỗ cũ trên mặt mang theo một tia ý cười nói ra. Hôm sau buổi sáng, hòa ảnh cao ốc trong phòng hợp, đông đảo cổ nổ hạ thượng nhận tể tụ ở đây, phu gạ cụ bên người vây ngồi ám sát tiểu tổ mấy tên thành viên. Một mực đến 10 giờ sáng, hòa ảnh cùng ba tên cố vấn trước sau đi vào phòng hợp. Đệ tam đảo qua hiện trường, thượng nhận số lượng cũng đã giảm rắc không có mấy, cùng mấy năm trước so sánh đơn giản thiên xoa địa viễn. Cổ nổ hạ đỉnh phong thời kỳ có nhỉ dạng 13.000 nhiều, hiện tại coi là từ nhỉ dạng học giáo trước giờ tốt nghiệp mới 3.000 người. Muốn bạn thượng nhẫn hội nghị chỉ cần tướng các thượng nhẫn ba lớp trưởng tụ tập hợp lại cùng nhau liền có thể, mấy năm thời gian tổn thất hơn một vạn tên mỹ dạ, liền biên chế đều thu thập không đủ. Một tia thương cảm từ đệ Tam ánh mắt bên trong loại qua. Hôm nay tướng mọi người tập hợp ở chỗ này, chủ yếu có mấy món sự tình muốn nói, kiện thứ nhất, bị tổ cạ đỏ hổ mù dạ tướng từ đi cổ nổ hạ cố vấn chức vị. Đệ Tam đạo. Hổ mù dạ đứng đứng lên nói, lần này vân ẩn đội bộ, ta muốn âm trách nhiệm chủ yếu, hiện tại ta từ đi cố vấn chức vị, ở nhà nghiền ngẫm nỗi lẫm, từ hôm nay về sau ta chỉ là một tên phổ thông cố nộ hạ dân ũ dạ mà nói ở trong đám người gây nên trận trận huyên áo vẫn ẩn đổ bộ sự kiện ở Hòa Quốc đưa tới to lớn khủng hoảng. ở đây của nổ hạ thượng nhẫn đều minh mạch hộũ dạ có thể sẽ nhận nhất định trừng phạt không nghĩ đến hắn biết chủ động từ trước năng trở thành thượng nhẫn nghỉ dạ không một cái đơn giản không những cần thực lực còn cần nhất định lãnh đạo năng lực cùng tình báo phân tích năng lực rất nhiều người cơ hội nháy mắt liền hiểu hộmũ dạ trong lòng ý nghĩ chỉ là không có người lại nói chuyện lần này vẫn ẩn đổ bộ sự kiện bản thân không có cho cụ nổ hạ dân mang đến quá lớn tổ thất chủ yếu là công trình kiến trúcư hao những cái này chỉ cần trong thôn xuất tiền không cần bao lâu thời gian liền có thể xây xong Huân nữa Hồ Mộ Dạ cùng Hòa Ảnh là bạn tốt nhiều năm, vì chuyện này đắc tội Hòa Ảnh cũng không đáng giá. Hòa Ảnh gật đầu nói, "Hồ Mộ Dạ từ trước, qua mấy ngày ta sẽ tự mình tiến về Hòa Quốc hướng đại danh nói rõ tình huống." Phù Gà Cụ lẳng lặng nhìn xem trên đài đại tam, đột nhiên giơ tay lên, hắn hiện tại liền nghĩ ly tán một cái Hòa Ảnh cùng đạn rô ở giữa quan hệ. Nhìn xem đột nhiên nhắc tay Phù Gà Cụ, đại tam trên mặt lộ ra một tia ý cờ đạo, "Phù Gà Cụ, ngươi có lời gì muốn nói?" Hồ Mộ trên mặt cũng lộ ra một tia hoặc biểu lộ. "Hòa Ảnh đại nhân, các vị cố vấn, trưởng lão, lúc trước Hòa Ảnh đại nhân kế vị thời còn nhỏ tuổi, Vị phòng ngừa hỏa ảnh đại nhân đang quản lý phía trên xuất hiện sai lầm, cho nên thiết trí cố vấn chức vị. Từ mấy tên đồng bạn phụ trợ, cô Nội Hạ ở hỏa ảnh đại nhân cùng mấy tên cố vấn gạ bạn nạt hạ ngay ngắn rõ ràng. Thời gian nhoáng một cái mười mấy năm qua đi, hiện tại hỏa ảnh đại nhân vô luận là thực lực vẫn là lãnh đạo năng lực cũng đã đi đến đỉnh phong. Ta cho rằng tất nhiên hổ mụ giả cố vấn cũng đã từ chức, không bằng liền như vậy vì bỏ cố vấn lần này chức vị, tướng Cố Nội Hạ quyền hành toàn bộ quy về hỏa về phần vấn đề quản lý, có thể nhiều thiết trí mấy tên hỏa ảnh trợ thủ, dưới lý dạ tất cả nhận tôn chỉ có Cố Nội Hạ có cố vấn chức vị. Về phần cổ hạt cố vấn có thể trở thành cổ nộ hạ chủãoo đồng dạng có thể trợ giúp hòaa ảnh đại nhân quản lý trong thôn sự vật hoặc là một lần nữa thành lập một cái bộ môn giao cho cụ hạt cố vấnu gạ cụ phát biểu sau đó toàn bộ trong phòng hợp lộ ra dị thường an tĩnh, bên người đủ chỉ hạ kinh âm thầm cho phụ gạ cụơ ngón tay cái đây chính là chân thực dương ưu tiêu giảm cố vấn đoàn chỉnh thể quyền nói chuyện gia tăng tăngỏa ảnh quyền lực vô luận hòaa ảnh có đồng ý hay không mấy người ở giữa khẳng định hiểu ý có thích nhất là Đảngrồ vì trở lại cố vấn trước vị hắn khoảng thời gian này bỏ ra quá nhiều một khiủy bỏ cố vấn trước bị Hắn ở Cổ nổ Hạ sẽ không có bất luận cái gì siêu nhân chỗ, chỉ là căn bộ thủ lĩnh chức vị cùng Cổ nổ Hạ cái khác bộ môn thủ lĩnh không có cái gì khác nhau. Lúc này Đạn Dỗ ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận cùng một tia không hoảng, cố vấn chức vị cự ly hòa ảnh chỉ có một bước, về phần trưởng lao ở hắn nhìn đến chính là một người nhạo. Uchi Hạ phụ Gà Cụ, ta xem ngươi là lang tử dạ tâm, cố ý châm ngòi chúng ta mấy người quan hệ. Đạn Dỗ đứng lên tới nói, hắn đã có điểm mất đi tỉnh táo. Phụ Gà Cụ sắc mặt bình tĩnh nói, không biết Đạn Dỗ tiền bối là lấy thân phận gì cùng ta nói chuyện, các hạ hiện tại cũng không phải Cổ Nộ Hạ cố vấn. Cô thứ tiền bối cùng Hòa Ảnh đại nhân hiện tại mới là có quyền lên tiếng nhất. Hơn nữa quan hệ tốt xấu cùng có phải hay không cố vấn bản thân không có bất kỳ quan hệ gì, chẳng lẽ Hồ Mù Dạ tiền bối từ đi cố vấn chức vụ cũng không phải là Hòa Ảnh hào bằng hữu. Giới lý giả ngũ đại quốc, cái khác tứ quốc quyền lực cơ bản đều tập trung ở Hòa Ảnh một người trong tay, chỉ có cô Nỗ Hạ, Hòa Ảnh quyền lực là rất phân tán. Loại này phân tán quyền lực phi thường bất lợi cho trong thôn phát triển, bây giờ là đệ tam đại nhân cầm quyền, chính lệnh còn có thể có thể thuận lợi thực hành. Nếu như 10 năm 20 năm sau, Hòa Ảnh đại nhân phái vị, mới Hòa Ảnh tự vị, đến lúc đó cô Nỗ Hạ chỉ biết có cố vấn không biết có hỏa ảnh, hoàn toàn khả năng xuất hiện mất quyền lực hỏa ảnh hiện tượng. Phu Gạ Củ thoại âm vừa dứt, trong phòng hợp tức khắc biến cực kỳ náo nhiệt, đông đảo thượng nhẫn nghị luận ầm ĩ. Cố vấn đoàn quyền lực sát thực quá lớn, rất nhiều thời điểm đều sẽ xuất hiện Cố vấn cản trở hỏa ảnh tình huống. Phu Gạ Củ đề nghị không sai, trước kia không những muốn nghe hỏa ảnh đại nhân, còn muốn nghe Cố Vân nhóm, nếu quả thật triệt hồi Cố vấn, trên đầu áp lực muốn giảm nhỏ rất nhiều. Mới hỏa ảnh thượng vị sau, Cố Vân đoàn cản trở đúng là một vấn đề, ngay cả đệ tam rất nhiều thời điểm đều muốn nghe theo Cố Vân đoàn, đợi đến đời tiếp theo hỏa ảnh khả năng quyền lực sẽ tiến một bước bị phất tán. Đản Dỗ năm đấm năm chặt, trong mắt tràn ngập lửa giận trùng lớnụ trì hạ phụ Gaku. Nếu như Hỏa Ảnh là một vị trí lớn nhưng tài mọi người, cố vấn đoàn tồn tại chẳng phải là tướng Hỏa Ảnh tạo thành nguy hại giảm bất không ít. Đàn Dỗ nói ra. Đản Dỗ tiền bối nói đùa, ta cổ nô hạ địa linh nhân kiệt, thiên tài lớp lớp, kế thừa Hỏa Ảnh chức vị nhất định là một tên chiến công hiên hoách, thu hoạch được thôn dân kính ngưỡng, tài đức vẹn toàn nhân kiệt. Lại làm sao có thể là một vị trí lớn nhưng tài mà người, loại người này đừng nói lên làm mà ảnh, ngay cả xem như Ảnh hậu tuyển đều không có khả năng. Phù Gaku đạo. Chương 366, Đản lửa giận một mực ngồi một bên nọ trên mặt lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, họ rồ một cái e sợ cho thiên hạ không loạn tính cách, loại này kịch liệt chẳng diện càng thêm nhượng hắn hưng phấn. Hơn nữa hắn về sau cũng phi thường có khả năng kế thừa hỏa ảnh chức vị, từ hiện tại đệ tam đối với hắn đủ loại an bài liền là dựa theo hỏa ảnh người thừa kế phương thức ở bồi dưỡng. Nếu như không phải Vũ Chỉ hạ phụ gạ củ hành không xuất thế, hiện tại cổ nổ hạ chỉ có hạ tạc xạ củ mọ có thể cùng hắn phân đình chống lại. Đối với bản thân đề nghị, nếu như tiến hành thượng nhẫn bỏ phiếu mà nói, phụ gã củ có tuyệt đối nắm chắc sẽ thông qua, không có người sẽ hy vọng bản thân trên đầu xuất hiện nhiều tên người lãnh đạo trực tiếp. Nhất là trong thôn mấy tên cố vấn không có cho Cố nổ Hạ làm ra qua quá lớn cống hiến, ngược lại làm ra không ít cho người kiêng kỵ sự tình. Trong thôn nhị gia đối bọn họ càng nhiều là kiêng kỵ lỗi lầm trầm trọng đối tôn tính, nhất là Đảng Dụ, có không ít cổ nổ hạ thiên tài tiến vào căn bộ, đều không có quá kết quả tốt. Các đại gia tộc lại không thể không tiếp tục hướng căn bộ phái ra gia tộc đệ tử. Hồ Mù gia lặng lặng đứng thẳng ở một bên, hắn hiện tại cũng đã từ đi cố vấn chức vị, nói chuyện cũng đã không có bất luận cái gì quyền nói chuyện. Cô Hà thì không biết nói cái gì, nàng bây giờ là trong thôn duy nhất của vấn. Vô luận nói cái gì đều có độc quyền hiêm nghi. Nhẫn Tôn vốn nên tập quyền ở Hòa Ảnh trên người một người, mà không phải giống hiện tại dạng này, tướng quyền lực phân tán. Đệ Tam trong đầu suy nghĩ phân loạn, kế thừa Hòa Ảnh hơn 10 năm, chưa bao giờ giống hiện tại dạng này phân loạn, hắn nghĩ hiện tại liền đang ứng, bị Cố vấn Đoàn cản trở tư vị cũng không dễ chịu. Độc trưởng quyền hành tư vị cho người hướng tới, bất quá dù sao mấy người đều là hắn đồng bạn, hắn nhất định phải cố kỵ đồng bạn cảm thụ. Hiện tại cô Nô hạ rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, việc cấp bách là tướng thôn kiến thiết tốt, chiến tranh vừa mới kết thúc, rất nhiều sự tình đều cần ta tự mình xuất đi tranh thủ. Cố Vân chức vị tạm thời trước giữ lại, Đợi đến Cổ Nổ Hạ bận rộn qua khoảng thời gian này, tiến vào quy đạo, chúng ta lại đến thảo luận cố vấn đoàn phải chăng có tồn tại tất yếu. Đệ tăng đạo, thôn kiến thiết cần một lần nữa quy hoạch, dù sao Cổ Nổ Hạ vừa mới thành lập thời điểm có chút vội vàng, rất nhiều địa phương đều không quá hoàn thiện. Thừa dịp lần này trùng kiến cơ hội, có thể mời Cổ Nổ Hạ đám thợ thủ công hào hào thiết kế thiết kế, đường đi cũng phải tiến hành mở rộng. Hòa Ảnh đại nhân, không biết trong thôn có thể xuất ra bao nhiêu dự toán? Dự toán phương diện không cần lo lắng, hỏa quốc từ giai thê sơn đều rớt phía trên chiếm được đại lượng tài nguyên cùng tiền tài, những tiền tài này đều sẽ có Cổ Nổ Hạ một phần. Hơn nữa hỏa quốc khắp nơi đều là thảm thực vật, vật liệu xung tốc, chân chính dùng tiền địa phương không nhiều. Hôm nay nói chuyện thứ ba liền là đạn rồ trở lại Cố vấn sự tình, lần này chiến tranh đạn rồ lập xuống không nhỏ công lao, hoàn toàn có tư cách một lần nữa trở lại Cố vấn vị trí. Hơn nữa lúc trước ám sát trưởng lao một chuyện điểm đáng ngờ trung điệp, ở đây đều là cổ nổ hạ trụ cột vương vàng, có thể tùy ý phát biểu. Phu gà cụ đảo qua toàn trường, không có một người đứng lên phát biểu, cười cười lần nữa dơ tay lên. Đệ Tam rối ngón tay một cái, đạn thì lần nữa tràn ngập đại nhân, từ hiện tại bắt đầu cổ nổ hạ khôi phục quý đạo. Ta đoán chừng nhiều nhất 3 tháng thời gian là đủ rồi. Ta cổ nổ hạ nghi giả từ trước đến nay đồng tâm hiệp lực, có khả năng thậm chí không dùng đến 3 tháng. Tất nhiên chờ cổ nổ hạ khôi phục quỹ đạo sau đang thảo luận phải trang hủy bỏ cố vấn chức vị. Chẳng bằng chờ kết quả đi ra lại tiến hành tuyển cử, nếu như đến lúc đó tuyển ra kết quả là hủy bỏ cố vấn, hiện tại quan phục mượn trước, đạn dò tiền bối chẳng phải là phí công một trận, chỉ coi 3 tháng cố vấn. Là nhân thì có dục vọng, nếu như hiện tại để tiền bối khôi phục chức vị, sau 3 tháng lại giải trừ, đến lúc đó chỉ sợ tiền bối cũng sẽ trong lòng không tốt tụ. Nếu như đến lúc đó không phế trừ lần này chức vị, tiền bối chỉ là mượn 3 tháng. Đũa trong thôn ảnh hưởng cũng không đại. Đan Dô nặng nề thở ra một hơi đến, ta sĩ mụ dạ đan giờ há lại tham luyến quyền thế người. Từ khi làm cán bộ thủ lĩnh, liền đã tướng toàn bộ thể sát tinh thần đều hiến tặng cho cô nô hạ. Chẳng qua là làm phía trên cố vấn chức vị sau đó càng thêm thuận tiện làm việc, càng thêm thuận tiện làm một diệp làm ra công hiến. Tiền Bối một lòng vì trong thôn suy nghĩ từng quyền chi tâm nguyện phụ gạ cụ đã kính nể, lại cảm thấy xấu hổ. Tiền Bối hiện tại thân làm cán bộ thủ lĩnh, liên tục mấy năm chiến tranh, bộ đồng dạng tổn tướng, Tiền Bối không bằng trợ dịp khoảng thời gian này, đa số cán bộ đổi dưỡng một chút lý dạ. Nhược căn bộ có thể vận chuyển bình thường, Cô Nộ Hạ mặc dù đánh bại Sa ẩn cùng Vân ẩn, thủy quốc ở nơi này trận chiến tranh thế nhưng là không hư hại chút nào. Còn có nha mẫn đồng dạng không hư hại nguyên khí, lại từ Cô Nộ Hạ chiếm được bộ phận lợi ích, tiền bối phụ trách Cổ Nộ Hạ gián điệp hạ mục, hẳn là minh bạch trong đó nguy hiểm. Chỉ lúc trước những chuyện này liền cần 1-2 năm thời gian tiến hành bố cục cùng nhu đồ. Hòa Ảnh đại nhân, ta cũng cho rằng chờ sau 3 tháng lại tiến hành thảo luận tương đối tốt. Trước hết nhất đứng ra là chân giới trưởng lão. Chân giới trưởng lão trước kia mặc dù không tham gia trưởng lão đoàn sự vụ, bất quá đối với đàn dụ làm rất nhiều sự tình đều không để vào mắt. Thạch Nguyên trưởng lão đồng dạng đứng lên biểu thị duy trì chân giới trưởng lão mà nói, hắn thì hoàn toàn là bởi vì trước đó trưởng lão đoàn cùng đàn rỗ mâu thuẫn, tự nhiên không thể mắt thấy đàn rỗ cái này cái đinh trong mắt thượng vị. Trưởng lão đoàn hiện tại chỉ còn 2 người, rất sớm trước kia Thạch Nguyên trưởng lão liền bắt đầu hoài nghi trong này có người cố ý khiến ám chiêu. Bằng không mấy tên trưởng lão từ khi cùng đàn rỗ trở mặt về sau trước sau gắt gao tản tàn, Thạch Nguyên trưởng lão có lý do tin tưởng đây chính là đàn rỗ trả thù, chỉ là không có thiết thực chứng cứ. Đàn rỗ sắc mặt biến khó coi, nguyên bản trong lòng coi là hôm nay lại là hắn trở lại cố vấn thời gian, hiện tại thì biến hy vọng sắp đời. Hồ Ca Đệ Tam nhìn xem hiện trường Đông đảo Lý Dạ, từ mọi người ánh mắt bên trong hắn đã biết rồi đám người trong lòng đại khả ý nghĩ, chỉ sợ đều là duy trì 3 tháng sau đó lại tiến hành tuyển cử. Đản Dỗ ở trong thôn thanh danh một mực đều không tốt lắm, Đệ Tam cũng không muốn đắc tội quá nhiều người. Cho dù hắn là hòa ảnh, nếu như nhiều lần phạm vào nhiều người tức giận, đồng dạng có xuống đại khả năng. Tốt, ta tin tưởng mọi người bản ý đều không phải nghĩ Đản Dỗ vừa mới lên làm cố vấn liền bị mất trước, trong lòng không đành lòng. Tất nhiên như thế, chuyện này chờ Cổ Nộ Hạ đi đến quý hạ sau, trong thôn thương lượng xuất cố vấn phải tiếp tục tồn tại, thương lượng lại liên quan tới Đản Dỗ bổ nhiệm vấn đề. Đám người nhẹ gật đầu. Đạn Dô lúc này đứng lên nói, kéo dài mấy năm chiến tranh lượng cổ nộ hạ tổn thất thảm trọng, Uchiha hạ nhất tộc đồng dạng tổn thương không nhỏ, lấy hiện tại nhân số chỉ sợ liền hoàn thành trong thôn tuần tra cũng là cái vấn đề. Cổ nộ hạ vấn đề an toàn là trong thôn đại sự hàm nhất, Uchiha hạ nhân số không đủ, chẳng bằng từ thông thường bộ đội bên trong rút đi một bộ phận nhân thủ bổ sung đi vào. Như thế, cổ nộ hạ an toàn chiếm được bảo hộ, các thôn dân cũng yên tâm. Uchiha kèn Gỗ cụ sắc mặt bình tĩnh nói, tộc nhân đối cổ nộ hạ vấn đề an toàn một mực cần trọng, trong tộc tinh nhuệ đông đảo. Tuần nữa phụ gạ cũ cũng sẽ tạm thời trợ giúp cảnh vệ đội tiến hành tuần tra. Chỉ là rất nhiều tộc nhân bởi vì ở cảnh vệ đội đợi thời gian quá dài, khó tránh khỏi có mấy phần tính cách tiêu căng. Trưởng băng tướng bọn họ điều nhân trong thôn cái khác bộ môn, nhìn xem từng cái bộ môn đều là làm sao vận chuyển, nhượng bọn họ cùng Cổ nổ Hạ cái khác ưu tú nhị giả tiếp xúc một cái, vớt một ngày cuồng vọng tự đại. Chương 367, ngậm miệng không nói gì. Nhường ra cảnh vệ đội một bộ phận chức vị, dù chỉ hạ nhất tộc có thể ở Cổ Nỗ Hạ cái khác bộ môn toàn diện ở hoa, ở phụ gạ cũ nhìn đến hoàn toàn đáng giá. Từ định nhị hỏa ảnh tướng cảnh vệ đội thuộc cũ chỉ hạ nhất tộc sau đó Cố Nộ hạ cái khác bộ môn rất ít năng nhìn thấy U Chí hạ nhất tộc thân ảnh. Dù cho có, cũng đều là thông qua trao đổi ích lợi, lẫn nhau thỏa hiệp kết quả, căn bản không có khả năng có quá lớn phát triển. Đạn Dầu muốn ở cảnh vệ đội xếp vào nhân thủ, phụ gạ cũng ngược lại là không quá quan tâm, có hắn ở, hòa ảnh nhất hệ đối cảnh vệ đội thẩm thấu thùng rông kêu to. Đến lúc đó đối phương dò xét đến cái gọi là bí mật, đều là hắn muốn cho đối phương biết rõ. Tuyết Thiên Thượng tộc trưởng nhiều vất vả một chút, Cố Nộ thả phương diện an toàn liền nhỏ người, Cố Nộ từng cái bộ môn đều nhân thủ thiếu. Các bộ môn căn bản đều không ra nhân thủ hiệp trợ cảnh vệ đội, hôm nay hội nghị liền đến nơi này. Hiện tại cổ nổ hạ trọng yếu nhất là thôn trùng kiến công tác. Chân giới trưởng lão phụ trách liên hệ cổ nổ hạ từng cái công tượng, một hồi ở ta văn phòng mở hội, quy hoạch một cái trong thôn kiến thiết. Vâng. Đông đảo Ni Dạ lần lượt đi ra phòng hợp, cuối cùng chỉ còn Đệ Tam, Đản Dụ bốn người. Đản Dụ ánh mắt âm lãnh đạo, "Uchi hạ phụ gã cũ, đây là cố ý châm ngòi giữa chúng ta quan hệ, giáp tâm không tốt, thực sự nên liên giết." Đản Dụ. Đệ Tam nhíu mày nhìn xem hắn đạo, về sau loại lời này không muốn tùy ý nói ra miệng, Uchi hạ phụ gã cũ ở lần này chiến tranh cơ công chí vĩ. Người thân làm cổ nô hạ cao tầng không tiến hành khích lệ, ngược lại ở trong này tản bộ không làm nô luận, hiện tại phủ gạ cụ ở trong thôn có to lớn danh vọng. Ta không hy vọng ngươi vô duyên vô cớ cùng hắn ở ngoài sáng lên xung đột, nếu như lại phát sinh trước đó ám sát trưởng lao loại này bê bối, cho dù là ta cũng không giữ được ngươi. Đạn rồ trong mắt lửa giận càng hơn, "Hỳ dù rèn, ngươi có phải hay không đối hủ trì hạ phủ gạ cụ đề nghị hủy bỏ cố vấn chức vị động lòng? Hắn đây là làng tử dạ tâm, cố ý suy yếu chúng ta quyền lực." Hồ "Cô Hà hai người các ngươi thấy thế nào?" Phát biểu một cái cái nhìn, không thể nhìn xem phụ gã cụ một bước một bước tan rã chúng ta sễn dụ nhất hệ từ cổ nổ hạ ban đầu liền thành lập ưu thế. Hơn nữa chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, Uchiha Kẹn Goku cũng đã không vừa lòng chỉ trưởng quản cảnh vệ đội trước vị, Uchiha nhất tộc dã tâm hôm nay cũng đã tuôn ra đi ra. Đây là nghĩ đến hướng cổ nổ hạ cái khác bộ môn tầm đấu, một khi nhược Uchiha phát triển đến đầy đủ cường đại thời điểm, liền là đối phương đoạt quyền thời điểm. Hồ Mù dạ đi tới, sợ đập đạn rồ bả vái nói, "Gã một chút, đừng quên là chuyện, ở cảnh đội xếp vào nhân thủ, Uchiha Kẹn đang tiến hành kích." Hơn nữa toàn bộ hữu trí hạ mới bao nhiêu người, đỉnh phong thời kỳ mới mấy trăm tên nị dạ, hiện tại tính cả mới vừa tốt nghiệp mới gom góp 100 người tới. Chờ bọn hắn khôi phục lại đỉnh phong, Colonot Hạ sớm cũng đã khôi phục đỉnh phong thời kỳ, Uchi Hạ muốn gia tăng gia tộc nị dạ số lượng chỉ có thể dựa vào thời gian từ từ tích lũy. Colonot Hạ lại có lấy vô số bình dân, không cần mấy năm liền có thể tuyển ra vô số bình dân nị dạ bổ sung thông thường bộ đội. Dù cho nhượng bọn họ thẩm thấu, cuối cùng kết quả chỉ có thể là cảnh đội bị Colonot Hạ bình chiếm cứ. U chỉ hạ nhân số đối với toàn bộ Cổ nổ Hạ tới nói căn bản không có ý nghĩa, hơn nữa Cổ nổ Hạ hiện tại an tĩnh đoàn kết kiếm không dễ. U chỉ hạ dù sao là Cổ nổ Hạ một phần tử, chúng ta chỉ là lý niệm khác biệt, những ngày này cảnh vệ đội làm không sai. Lần này chiến tranh cũng phát huy to lớn tác dụng, nếu như chúng ta làm quá phận, sẽ chỉ làm Cổ Nộ Hạ những gia tộc khác thất vọng đau khổ, không có những cái này tầng dưới nị dạ cơ sở, chúng ta những cao tầng này căn bản làm không được lâu dài. Cổ Hạ sắc mặt bình tĩnh nói, phụ gã cũ mà nói mặc dù không tốt nghe, bất quá hủy bỏ cô vẫn, gia tăng hỏa ảnh quyền lực đúng là một cái không sai chủ ý. Hôm nay phủ gạ cụ nôn luận vừa ra, ta đã bị đưa vào nơi đầu sóng ngọn gió. Nhiều năm như vậy đi qua, ta cũng không phải cái gì tham luyến quyền thế người. Chờ cô nổ hạ đi đến quý đạo, ta sẽ chủ động từ đi cố vấn chức vị, bất bị thôn bên trong nói chuyện linh tinh. Lúc trước chúng ta ba người trở thành cố vấn, chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là cô nổ hạ loạn trong giang ngoài, vì trợ giúp Hỉ dù rèn mau trong trở thành hòa ảnh, nhanh chóng nắm giữ cô nổ hạ đại bộ phận quyền lực. Ngoảnh một cái mười mấy năm qua đi, hiện tại tất cả mọi thứ cũng đã phát triển đến ngay ngắn rõ ràng, thế hệ trước gắt gao, thối lui, ngay cả trưởng lão đoàn cũng chỉ thừa hai vị là đến chúng ta sẽ quyền lực còn cho hỷ Dụ Dẹn thời điểm, xem như từ nhỏ đến lớn đồng bạn, không nên để cho hỷ Dụ rèn có làm. Hiện tại Hỉ Dụ rèn cố kỵ đồng bạn tình nghĩa, qua tháng 10 năm 2005 mới hòa ảnh cơ vị, chẳng lẽ còn muốn cho dù chúng ta một nhóm lao ra hỏa bài bố. Đến lúc đó, một khi song phương mâu thuẫn bộc phát, cũng không phải là như thế đơn giản có thể lắng lại. Lúc trước chúng ta là làm sao đối phó cổ nộ hạ thế hệ trước, cuối cùng cổ nộ hạ thế hệ trẻ tuổi liền sẽ làm sao đối phó chúng ta? Cổ Hạ Tử, ngươi, trong lòng không biết nói gì, một khi Cổ Hạ Tử cố vấn chức vị lui xuống tới Lần này trước vị liền không có tồn tại cần thiết, hắn tất cả trả thù đều đưa biến thành công dã trạng. Thời đại bất đồng, đệ nhất người mới thay người cũ, như vậy cũng tốt, phù hợp lúc trước đệ nhất đại nhân hỏa chi ý chí, Đãng Dụ đem lòng dạ phóng đại một chút. Hồ Mưu dạ than nhẹ một tiếng đi ra phòng hợp Hắn cũng đã tử cố vấn vị trí lui xuống tới, cố nộ hạ thế cục cùng hắn cũng đã không có liên quan quá nhiều. Hơn nữa vô luận thế cục làm sao biến hóa, chỉ cần hy dụ rèn hỏa ảnh chi vị không thay đổi, đối với hắn tới nói đều không có liên quan quá nhiều. Hồ Mưu đi rồi, cô Hàn cũng đi ra phòng họp, chỉ còn lại tam cùng Đãng Dụ hai người. Hy Dụ Gen Ta muốn biết rõ ngươi ý tưởng, chỉ cần ngươi không đồng ý hủy bỏ cố vấn chức vị, người nào cũng không thể ảnh hưởng ngươi." Đệ Tam trầm ngâm nói, "Ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ vấn đề này, ngươi gần nhất tốt nhất đừng có khác người cử động, toàn bộ thôn nhân đều ở nhìn xem chúng ta." Cán bộ đi qua mấy lần chiến tranh, tổn thất không ít người tay, thừa dịp hiện tại còn không có chiến tranh, mau chóng tướng căn bộ bổ sung hoàn chỉnh. Địch nhân sẽ không cho chúng ta thời gian quá dài nghỉ ngơi lấy lại sức." Hồ Ca đệ Tam đi ra phòng hợp hướng về Hỏa Ảnh văn phòng đi đến, tiếp xuống còn có rất nhiều sự tình chờ lấy hắn xử lý. Hôm nay trong hội nghị phụ gạ cụ nói ra lời nói này có chút vượt quá hắn dự liệu. Triệt tiêu cố vấn đoàn, hắn trước kia cho tới bây giờ không có nghĩ qua vấn đề này. U chỉ hạ tộc địa, phu gã cụ trong nhà mất thất. Phu gã cụ cùng Kiên cùng Lang Xuyên ba người tụ tập ở đây, năm người khác thì đang cảnh vệ đội trực ban. Hôm nay phu gạ cụ phát biểu thực sự là đại quái nhân tâm, đạn dò sắc mặt lúc ấy liền thay đổi, phu gã cụ đây là triệt để gây mất hắn tưởng niệm. Hôm qua còn đang suy nghĩ biện pháp bỏ phiếu, không nghĩ đến hạ cụ bận rộn một ngày, không có cố vấn chức vị, hắn nhiều nhất chỉ là căn bộ thủ lĩnh. Thậm chí làm cái trong tôn trưởng lão, lại cũng không thể ở ta chỉ hạ nhất tộc trước mặt làm mưa làm gió. Lang Xuyên đạo: Đạn râu người này không thể xem thường, cán bộ bên trong tinh nhuệ không nhỏ, phụ gạc cũ, về sau muốn nhiều hơn cẩn thận đạn dầu người này. Lần này ngươi gây mất hắn tưởng nghiệm, ta sợ hắn sẽ tìm cơ hội đối với ngươi xuất thủ. Chương 368, chui vào cán bộ. Đúng vậy a phụ gạc cũ, đạn râu người này có thủ thất báo, dạ tâm bừng bừng, ngươi hôm nay hành động cũng đã triệt để đắp tội hắn, hắn khả năng tìm cơ hội xuất thủ. Lang xuyên đạo, không sao, ta chỉ là nói ra để tam suy nghĩ, đệ tam có lẽ không có ý nghĩ này, hôm nay ta nhắc lên, hắn tất nhiên sẽ nghĩ đến độc trưởng quyền hành đủ loại chỗ tốt. Không có cô vẫn ổn, đệ tam vẫn là hòa ảnh mà lại nhìn lên quyền lực càng thêm lớn, cho dù tốt đồng bạn, làm thân phận địa vị dần dần từng bước đi đến lúc, quan hệ cũng sẽ chậm dài xa lánh. Nguyên bản một cái hoàn chỉnh bốn người đoàn thể, không cần bao lâu thời gian liền sẽ dần dần tan rã. Về phần đạn rồ ám sát, hắn tạm thời không dám, hiện tại toàn thôn đều nhìn chằm chằm bọn họ mấy người, hơn nữa lấy căn bộ thực lực, đến đây giết ta chỉ là chịu chết. Căn bộ một khi hành động, ngược lại cho ta ở ngoài sáng đối phó hắn viện cớ, nếu như đàn rồ không nghĩ thân bại danh liệt, tốt nhất cái gì đều không muốn làm. Hiện tại hắn ở cô nộ hạ có không nhỏ giọng nhìn, thay thế đã thành, chỉ cần không phạm nguyên tắc tính sai lầm rất nhiều vấn đề có thể trực tiếp phát biểu, không cần hướng trước kia một dạng ẩn tàng, hơn nữa dạng này có giúp cho tăng lên hắn ở trong thôn dân danh vọng. Hội nghị kết thúc sau đó, theo lấy trong thôn thượng nhận ai về chỗ lấy, liên quan tới Cố Cố vấn đoàn sự tình ở trong thôn náo xôn xao sùng sục. Đạn Dầu không có trở lại Cố vấn chức vị đối với trong thôn rất nhiều nghị dạ tới nói đều là đáng giá chúc mừng sự tình. Nhất là Cố nổ hạ rất nhiều gia tộc tộc trưởng cùng từng cái bộ môn quan trị huy, đợi đến sau 3 tháng, Cố vấn đoàn một khi xóa, bọn họ người lãnh đạo trực tiếp thì chỉ có hòa ảnh một người. Phổ thông thôn dân thì đối với chuyện này không có quá lớn phản ứng. Thôn dân ngoại trừ đối hỏa ảnh ấn tượng sâu sắc, đối mặt khác ba vị cố vấn, căn bản không có quá sâu ấn tượng. Chỉ là biết rõ trong thôn có như thế mấy vị cao tầng, về phần đối phương làm cái gì đối cổ nổ hạ có cống hiến sự tình thì hoàn toàn không có ấn tượng. Ở trong thôn dân ấn tượng còn không bằng phụ gạ cụ chờ mấy tên cổ nổ hạ năm chức cương giả, tối thiểu nhất bọn họ những người này ở trên chiến trường lý đứng trên công. Một ngày thời gian ở nơi này trùng nhân náo hoàn cảnh chậm rãi kết thúc, ban đêm, phụ gạ cụ đi cảnh vệ đội, thay thế Chỉ hạ cụ tọa bộ. Thân làm Vũ Chỉ hạ trưởng, từ hiện tại bắt đầu Hắn muốn bắt đầu chậm rãi cầm quyền, thông qua mấy năm thời gian, hoàn thành quyền lực giao tiếp, đợi đến thành hôn sau đó, liền là hắn kế thừa tộc trưởng chi vị thời điểm. Cảnh vệ đội, Uchi Hạ cụ văn phòng. Phu gạ cũ gõ cửa mà vào. "Đến, ta trước giới thiệu cho ngươi hiện tại cảnh vệ đội tình huống. Tuất, tiến xuất phụ thân đại nhân." Uchi Hạ Tèn gật đầu nói, "Đi qua mấy lần chiến tranh, Uchi Hạ hiện tại còn có nghỉ ra 120 nhân, bao quát năm nay mới vừa tốt nghiệp. Trong đó có một bộ phận ở bệnh viện tĩnh dưỡng, có thể tham gia tuần tra nghị dạ chỉ có 100 người, trong đó bao quát nhân. 100 người hai ba ngã." Mỗi 12 giờ đổi nhịp ban, ngoại trừ tổng bộ tọa chấn năm tên lý dạ, phụ trách tuần tra thì chỉ có hơn 40 người. Cái này hơn 40 người phân tán đến toàn bộ cổ nổ hạ căn bản chính là hạt cắt trong sa mạc, bất quá cũng chỉ có thể như thế. Người nhiệm vụ liền là tọa trấn tổng bộ, một khi xuất hiện ngoài ý muốn, kịp thời tiến hành trợ giúp, hiện tại vừa mới kết thúc chiến tranh, Cổ Nổ Hạ liên tục lấy được hai trận thắng lợi, cơ bản không có người dám ở lúc này thời điểm gây hấn Cổ Nổ Hạ. Phu Gạ cụ gật đầu nói, yên tâm đi phụ thân, nơi này giao cho ta là được, tất nhiên sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. U Chỉ Hạ kèn gỗ cũ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đối cái này nhi tử, Hắn trong lòng vô cùng hài lòng, cho giỏi hơn thầy, hắn cái này nhi tử cũng đã siêu việt hắn rất nhiều. Thật hy vọng thời gian quá nhanh một chút, đến lúc đó tướng tộc trưởng vị trí giao cho nhi tử, bản thân trong nhà dạy bảo tốt tử, Di dưỡng thiên nhiên, có thể so sánh hiện tại thoải mái hơn. Uchi Hạ Tiển Cổ cụ thông báo một phen, lập tức đi ra cảnh về đội. Hướng về trong nhà đi đến, hắn cũng đã không biết ngày đêm bận rộn thời gian rất lâu, hiện tại có người có thể tiếp nhận hắn, có thể về nhà hào hảo nghỉ ngơi. Phu gạ cụ nhìn xem một cái trên mặt bản tư liệu, cầm lấy viết cổ nổ hạ nhân khẩu đăng ký quân chủ, tùy ý mở ra nhìn lại. Cổ Nộ Hạ hiện tại toàn bộ thôn dân cộng lại cùng sở hữu hơn 10 vạn, từ phía trên ghi chép có thể nhìn ra. Cổ Nộ Hạ thành lập ban đầu, cơ bản không có bao nhiêu bình dân, cơ bản tất cả đều là từ to to nhỏ nhỏ gia tộc tạo thành. Lúc ấy Cổ Nộ Hạ tổng nhân khẩu chỉ có không đến 3 vạn, theo lấy một cuộc nhất thôn chế độ xuất hiện, hôn loạn hơn ngàn năm giới nị dạ rốt cục nên đón ngắn ngủi hòa bình. Rất nhiều hướng tới cùng thường thường dân tuân hướng các đại nhất tôn, lấy đệ nhất rộng lớn lòng dạ, tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Từ trước kia gia tộc đệ tử làm chủ, đến hiện tại các đại tiểu gia tộc ở Cổ Nộ Hạ chiếm hữu tỉ lệ càng ngày càng thấp. Mặc dù hiện tại từng cái bộ môn thành viên trọng yếu vẫn là gia tộc đệ tử, bất quá bình dân nị dạ chính đang dần dần xâm chiếm gia tộc đệ tử vốn có không gian. Gia tộc nị dạ muốn bổ sung, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi tuổi trẻ một khi dần dần trưởng thành, những cái này cơ số ở khổng lồ bình dân trước mặt, hiện tại càng lúc càng không có ý nghĩa. Điểm này người nào cũng không cải biến, đây cũng là từ đệ nhất đến đệ tam vẫn đang làm sự tình, gia tăng bình dân nị dạ tỉ lệ. Thiện tay buông xuống quần trụ, phu gã cụ trong lòng suy nghĩ nan Liền ở lúc này, gõ cửa vang lên, Ức Hạ Kim từ bên ngoài đi tiến đến. Cảnh vệ đội cảm giác thế nào?" Kim cười nói. "Đừng quên Trước kia ta ở cảnh vệ đội thực tập qua mấy ngày, mặc dù là ở bên ngoài tuần tra. Phu gạ cụ đạo, nếu như nói cứng có cái gì khác biệt, một cái đang bên ngoài tuần tra, một cái đang văn phòng ngồi. Thừa dịp hiện tại không có việc gì, không bằng cùng ta đi ra bên ngoài đi một vòng, nhìn xem có hay không sơ hở. Tốt. Ban đêm Cổ Nộ Hạ, trên bầu trời tròm sao lừng lánh, ngẫu nhiên có một trận gió nhẹ thổi qua, cho người cảm giác từng đợt mát mẻ. Phu gạ cụ cùng Kim thân ảnh xuyên toa ở Cổ Nộ Hạ kiến trúc cao lớn, hai cặp xoay chậm tam câu ngọc xạ rỉn gặng biểu lộ hai người thân phận. Không có tuần tra hữu trí hạ tộc nhân đến đây tra hỏi, ngẫu nhiên đi ngang qua đổ sụp kiến trúc Cùng thôn dân dựng lều vải, Phu Gà Cụ sẽ lưu ý một cái. Hai người bỏ ra hơn 3 giờ, đem toàn bộ cổ nổ hạ hoàn toàn tuần tra một lần, cảnh vệ đội cửa ra vào. Người tiến vào, ta ở bên ngoài hóng mát một hồi. Phu gạ Cụ đạo. Kim Nệ gật đầu, không có nói cái gì, dần dần biến mất ở cảnh vệ đội. Liên tục hai đạo thuấn thân thuật, Phu Gà Cụ nhảy lên cảnh vệ đội cao ốc mái nhà, ngồi xếp bằng, xa sa진 gẳng đảo qua toàn bộ cổ nô hạ. Một đạo ảnh phân thân xuất hiện ở bên cạnh, bản thể thì đang hắc phòng che lớp lại lặng yên rời đi cảnh vệ đội. Hôm nay đàn dỗ nhượng hắn ghế mất trở lại cố vấn đoàn tưởng nghiệm, trong lòng tất nhiên có ý nghĩ. Phù gà của Mục Tiêu chỉ có một cái, căn bộ trụ sở dưới đất. Đi tới một chỗ vách tường cách đó không xa, Lặng Yên ở mặt đất khắc họa đại lượng thuật thức, những cái này thuật thức liền là cổ nổ hạ kết giới mật mã. Lặng Yên từ kết giới phía trên mở ra một chỗ cửa ra. Thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện ở ngoài thôn, trực tiếp hướng về căn bộ vị trí cửa ra nhanh chóng tiến lên. Hắn trước đó cũng đã nhiều lần chui vào qua căn bộ trụ sở dưới đất, căn bộ ở thôn ra ngoài miệng hắn rõ như lòng bàn tay. Chương 368, đạn tâm phúc. Ban đêm cổ nổ hạ lộ ra mịch, vệ trong đèn đuốc sáng ảnh phân thân ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Nỗ Nhân mở ra hai mắt, màu đỏ tươi tam câu ngọc xạ nhìn lướt nhìn lấy toàn bộ cô nỗ hạ. Phu gạ cụ bản thể thì đang cổ nỗ hạ bên ngoài nhanh chóng vượt được, căn bộ ở thôn ra ngoài miệng là một chỗ cực kỳ kín đáo sân động. Thoạt nhìn không có chút nào dị thường, theo lấy chiến tranh kết thúc, đại lượng căn bộ thành viên trở về, hiện tại căn cứ bên trong tất nhiên để phòng sơ nghiêm. Phu gạ cụ không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp chui vào sân động, mạn trẻ cụ xoay chậm, chậm. sơn động tình nhìn nhất thanh nhị phế sơn động chính là căn bộ bản bộ, cùng 1 năm trước tiến vào thời cơ bản không có quá lớn biến hóa. Hiện tại căn bộ còn không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Tuần Trân nghĩ dạ không nhiều, dù cho còn chưa đến căn bộ trung tâm khu vực, liền đã ẩn ẩn nghe được đàn rồ dẫn tiếng giống. Căn bộ chiếm diện tích to lớn, tất cả thuộc về đàn rồ quản hạt, ở trong này hắn có thể không kiêng nể gì cả tướng trong lòng án khí phát tán đi ra, mà không cần lo lắng bị bất luận kẻ nào truyền đi. Cái lưới họa dệt chi thuật có thể bảo đảm căn bộ không có bất luận kẻ nào có thể bán đứng liên quan tới hắn bất luận cái gì tình báo. Đối với đàn rồ loại này dã tâm ngập trời người, gãy mắt hắn con đường phía trước so giết hắn còn làm hắn trong lòng khó chịu. Huân nữa đàn rồ còn vọng tưởng chiếm đoạt ngũ đại quốc, không có tuyệt đối thực lực, chung quy lại nghĩ đến vọng tưởng thông qua một chút nhận không ra người âm như quỷ dị liền nghĩ tương giới nhị dạ thông nhất. Phu gạ cụ chậm rãi tiến lên, rốt cục đến căn bộ trụ sở dưới đất đại sảnh, ở đại sảnh bên cạnh có một chỗ văn phòng, nơi này liền là đàn rồ làm việc địa phương. Đứng ở cửa hai tên mang theo động vật mặt nạ cán bộ thành viên, phu gạ cụ chậm rãi tới gần, tướng lốt hai dàn ở trên đại môn, cẩn thận lắng nghe vào nói mà nói. Đàn Trước kia hắn ở trước mặt ngài khiêm tốn là bởi vì hắn chiến công còn không đủ để hắn làm như thế, hơn nữa ngài ở cổ nổ hạ vị cao quan trọng. Dù cho về sau không có cố vấn chức vị, trở lại cố vấn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đại nhân đối ủ chỉ hạ nhất tộc cho tới bây giờ đều không phải giả sát thái, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ thân làm thiếu tộc trưởng chỉ sợ đã sớm ghi hận trong lòng. Lần này liền là lợi dụng vì bỏ cố vấn sự tình châm ngòi ngái và hổ cả đệ tam quan hệ, một mình trưởng không cổ nổ hạ quyền hành dụ hoặc không có người có thể cự tuyệt Hơn nữa cán bộ bản thân liền ở vào cổ nổ hạ trong bóng tối, tiếp xúc đều là dơ bẩn một mặt, đại nhân một lòng làm một dịp từng quyền chi tâm sợ rằng sẽ bị rất nhiều cổ nổ hạ nhị dạ hiểu lầm. Từ đó nhượng dân chúng dư luận bất lợi cho đại nhân, hiện tại chỉ sợ dù cho hỏa ảnh cũng muốn hủy bỏ cố vấn chức vị. Đạn rô trong đầu không ngừng vang trở lại cán bộ nhị dạ thanh âm không có người có thể cự tuyệt độc trưởng cổ nổ hạ dụ hoặc. Bùi Dán, ngươi tới mang cán bộ cũng đã nhiều năm, ta vẫn luôn đem ngươi coi làm tâm phúc, hiện tại cán hiếm. Lần này mình thủ, dám hạ phụ cử nhất động, đều có bản thân điểm. Người con mắt liền là tìm kiếm vũ trì hạ phủ gạ cụ nhược điểm. Hiện tại đối phương đang ở vào cổ nội hạ nơi đầu sóng ngọn gió, hành động ám sát rất dễ dàng bị nhìn đấu, trước từ đối phương nhượng điểm ra tay. Là, bất qua vũ trì hạ phủ gạ cụ thực lực cường đại, bại lộ khả năng rất lớn. Chỉ cần là ở ủ trì hạ tộc địa bên ngoài, dù cho bị phát hiện cũng không có bất cứ chuyện gì, căn bộ hành động không cần hướng hỏa ảnh bên ngoài bất luận kẻ nào báo cáo. Thuộc hạ minh bạch. Ân, đi đem chim nước gọi tới. Vâng. Phủ gạ cụ nháy mắt rời xa đạn trụ văn phòng cửa ra vào, nhìn xem bụi rắn thân ảnh dần dần biến mất, trên mặt lộ ra một tia ý cười. Các bộ nhị dạ đều mang theo mặt nạ, chân thực thân phận chỉ có đản dụ cùng đệ tam biết rõ. Thậm chí rất nhiều người cụ thể thân phận đệ tam đều không biết. Hắn đang lo tìm không thấy đản dụ tâm Phúc, hiện tại liền đưa tới cửa một cái. Chỉ chốc lát, có một đạo thân ảnh hướng về đạn dụ văn phòng đi tới, nghĩ lai đây chính là chim nước. Đản dụ đại nhân. Ân, gọi ngươi tới con mắt chỉ có một cái, hiện tại cô nổ hạ liên quan tới cán bộ cùng ta dư luận không tốt lắm. Cán bộ vốn liền là cô nỗ hạ mà tối, làm liền là nhận không ra người sự tình, chúng ta làm sự tình mặc dù không tốt tuyên truyền, bất quá đồng dạng đều là vì cô nỗ hạ. Ngươi nhiệm vụ chỉ có một cái. Thay đổi căn bộ ở Cổ nổ Hạ dân chúng trong Cố Hưu ấn tượng, chúng ta làm ra tất cả đều là vì cô Nỗ Hạ. Cán bộ mặc dù sinh hoạt ở trong bóng tối, bất quá so bất luận kẻ nào đều hướng tới con minh. Vâng. Chim nước rất nhanh rời đi đạn trụ văn phòng, toàn bộ trụ sở dưới đất triệt để lâm vào an tĩnh. Phu gạ cú lạng yên rời đi căn bộ căn cứ, trở lại cảnh vệ đội mái nhà, thay thế ảnh phân thân, lần nữa nhìn lướt qua toàn bộ Cổ Nỗ Hạ, nhảy vào đường đi bên trong, tuần trang một vòng, trở lại cảnh vệ đội văn phòng. Một đêm thời gian an tĩnh đi qua, buổi sáng ủ hạ kèn gỗ đi tới cảnh vệ đội thay ca. Tối hôm qua thế nào? Một đêm vô sự, liền là có chút nhàm chán. Ha ha, cảnh vệ đội đại bộ phận thời gian đều thật nhàm chán, và không rất nhiều tộc nhân cũng sẽ không không muốn phát triển, thực lực tiến triển chậm chạp. Phu Gà Cu nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, có người còn là muốn bức bách một thành, mới có thể nhận thức đến thực lực tầm quan trọng. Trải qua 2 năm chiến tranh, hiện ở gia tộc trong còn lại đại bộ phận đều là tinh anh, lần nữa xuất hiện loại này hiện trường chỉ sợ phải chờ đến mấy năm về sau, giới nhị dạ tiến vào cùng bình thường kỳ. Đi ra cảnh vệ đội cũng đã thiên làm dạng rỡ lượng, bí ẩn phân ra một đạo hành phân thân, bản thể thì ẩn tàng ở trong hắc vụ, xa xa truy ở hậu phương. Ảnh Vân Vân thì hướng về thôn ngoại vi một chỗ sân huấn luyện đi đến, Sa Dị đặng thông qua hắc vụ liên tục đảo qua bốn phía tình huống. Ở một nơi không đáng chú ý nơi hẻo lánh, quả nhiên có một đạo thường thường không có gì lạ thân ảnh ở mịt mờ giám thị ảnh Vân Vân hành động. Hành động đủ cấp tốc, hôm qua đàn rồ vừa mới giao phó xong, hôm nay liền bắt đầu hành động. Cố Nộ hạ mấy chỗ sân huấn luyện lộ ra dị thường an tĩnh, hiện tại thôn rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, chỉ là nhiệm vụ liền cần đại lượng nhân thủ. Hơn nữa rất nhiều bị kiến thời đến sân huấn Hành Vân Thần đi tới sân huấn luyện một cây đại thụ phía dưới, ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần, giả dạng làm tu luyện bộ dáng. Bùi Dẫn thì ẩn tàng ở sân huấn luyện bên trong một chỗ rừng rậm bên trong, lẳng lặng lặng quan sát. Phu Gà Cú Lão Yên đi tới bụi rậm phía trước, tức khắc cảm giác được một cô âm lảnh phi tức. Đây là ở trong bóng tối đợi quá lâu, chỉ sợ đã quên đi rồi ánh nắng bị đạo, căn bộ quả nhiên không phải một cái nơi tốt. Trước mắt thân ảnh thường thường không có gì lạ, nép tới đám người rất dễ dàng cho người coi nhẹ, đoán chừng khả năng sử dụng biến thân thuật. Trẻ cốt bản thể Hắc vụ dần dần biến mờ manh, nhất là phần mắt, m่าน trẻ cổ xoay tròn tốc độ dần dần tăng tốc, trong mắt bộ Hắc Vũ biến mất, m่าน trẻ cổ cùng đối phương hai mắt đối mặt ngáy mắt. Một đạo huyễn thuật nháy mắt phát động, Bùi Dẫn chỉ cảm giác đại não một mảnh trong không, hoàn toàn mất đi suy nghĩ năng lực. Thân làm cán bộ tinh huệ, Bùi Dẫn kinh lịch nhiều rất nhiều huyễn thuật thí nghiệm, không gì hơn cái này cường đại huyễn còn là lần thứ nhất gặp gỡ. Chương 369, dệt tràng tế bào. Liệt, như thế đại huyễn thuật minh thân đã bị phát hiện. Tay phải run đi cụ trong bọc thông qua đớn kịch liệt nhượng tự thân thanh tỉnh. Bất quá tất cả đều là phi công, Phu Gạ Cụ lần nữa ra tăng động lực chuyển vận, Bùi Dẫn một điểm cuối cùng ý thức hoàn toàn bị bà phủ. Lúc này Bùi Dẫn cũng đã hoàn toàn bị Phu Gạ Cụ thôi miên, Phu Gạ Cụ thanh âm ở Bùi Dẫn trong đầu vang lên. Từ hôm nay về sau, ngươi liền là ẩn nút ở bên người đàn rồ Nam Vũ, đúng giờ hướng đàn rồ truyền lại ta tình huống, đồng thời tướng đàn rồ bí mật tình báo báo cáo cho ta. Vâng. Hiện tại Bùi rắn cũng đã hoàn toàn bị hắn khống chế, về sau chỉ cần cách mỗi mấy ngày tiến hành một lần độ sâu thôi miên liền có thể. Liên giống như ổ bị tổ khống tứ thủy ảnh một dạng, bên ngoài nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Bất Quá nghĩ dạ bản thân cũng đã trở thành khối lỗi. Trừ phi thời gian giải không tiếp xúc mạng trẻ quỷ uổng, đi qua một chút kích thích có thể bản thân tỉnh lại. Nói với ta một cái căn bộ cụ thể tình huống. Đạn Dụ lần này tiếp nhận sau, cảm giác được cổ nổ hạ nguy hiểm cục diện, dự định tướng căn bộ nị dạ số lượng mở rộng đến 400 người, bất quá bây giờ chỉ có 50 người, cái này 50 người đại bộ phận đều là tinh huệ. 400. Đạn Dụ là muốn phản luận a? Hỏa Ảnh đồng ý. Không có, Bất Quá đạn Dụ dự định ém thầm bộ dưỡng, không theo cổ nổ hạ tìm người, giới nị dạ đại chiến kết thúc, bất quá một chút cục bộ cũng không bình tĩnh. Các quốc gia đều có rất nhiều không nhà để về cô nhi. Những cái này cô nhi đi qua đạn rộ rẹt dỗ cùng Đài não, lại tăng thêm mấy năm huấn luyện, liền là một tên hợp cách nỳ ra. Phu gạ cũ cười cười, "Đạo, từ hôm nay về sau, ngươi tiếp tục giám thị ta, tướng một chút tin tức hồi báo cho Đảng Hàn về phần ta nhược điểm, mấy ngày nay ta sẽ nghĩ một cái, do ngươi hồi báo cho Đảng Hàn "Vâng." Hơn 400 tên nỳ ra, lại là một cái có thể ly tán đạn rộ cùng đệ tam quan hệ cường đại lý do, chỉ là không biết đệ tam đối cái này từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên đồng bạn sẽ chịu đựng đến trình độ gì. Nhớ kỹ mở đầu, Đảng Dỗ vì ngồi lên ảnh vị trí an bài đối hồ cả đệ tam ám sát, như thế trọng đại tội ác, đều để đệ tam ẩn dấu giếm xuống tới. Nếu không lấy đạn rồ chịu tội, nhẹ nhất cũng phải bị mất trước điều tra, thậm chí có khả năng cả đời cầm tù. Bọn họ hai người quan hệ, không hề giống ngoại nhân nhìn qua như vậy ác liệt, từ điểm này nhìn đến, từ đệ tam phương diện ra tay, muốn cầm xuống đạn rồ có chút không có khả năng. Chỉ có thể từ cỗ nổ hạ cái khác nghĩ ra phương diện ra tay, sau đó chế tạo đại lượng dư luận, bức bách đệ tam đặt xuống quyết tâm. Đạn rồ thân làm bộ thủ lĩnh, tinh thông đủ loại âm nhu quỷ kế, hiện tại hắn tướng bùi giận tên này, đạn tâm phúc làm thủ hạ. Về sau đàn dụ rất nhiều hành động bí mật đối với hắn tới nói liền đều không phải bí mật, về sau thời gian còn rất dài. Đàn dụ không thể thiếu đối trong thôn nỉ dạ ra tay, những cái này đều sẽ trở thành hắn vận ngã đàn dụ thẻ đánh bạc. Giải trừ ảnh phân thân, bản thể hướng về vũ trì hạ tộc địa đi đến, bụi rắn thì tiếp tục hậu phương ẩn nấp nơi hẻo lạnh tiến hành giáng thị. Đến ổ trì hạ tộc địa, bùi rắn không có tiến vào, ổ trì hạ tộc địa trong cao thủ đông đảo, hơn nữa sạ rỉn gặm có cường đại sức quan sát, lấy hắn thực lực chui vào hạ tộc địa cơ bản không có khả năng. Trong nhà, phụ gạ cụ cầm mới nhất gia phả bắt đầu xem xét gia tộc bên trong vừa độ tuổi như đồng. Chỉ dựa vào gia tộc tự thân phát triển, muốn về phục đến đỉnh phong thời kỳ, chỉ sợ cần nhiều năm thời gian, đây là cô nổ hạ ở vào cùng bình thường kỳ. Lấy hiện tại tình huống, chỉ sợ không cần mấy năm liền sẽ lần nữa buộc phát chiến tranh, hiện tại giới lý dạ, ngũ đại quốc mặc dù riêng phần mình không có giao chiến. Bất quá một chút tiểu quốc ở giữa chiến loạn cũng không ít, những cái này đánh nhỏ loạn tùy thời khả năng mở rộng trở thành giới nì dạ đại chiến. Thông qua gia phà xem xét, hiện ở gia tộc, 8 tuổi đến 15 tuổi còn không có mở mắt tộc nhân cũng không ý. Trong đó hơn phân nửa nếu như không có ngoại lực kích thích, cuối cùng chỉ có thể trở thành phổ thông tộc nhân. Phú gạ cù hiện tại kế hoạch liền là dành cho ở trong đó tư chất không tốt lắm hơn phân nửa tộc nhân kích thích, nhuận bọn họ thuận lợi mở mắt. Hắn hẳn là xem như tương đối khác loại một tên thiếu tộc trưởng, trước kia vụ chỉ hạ mạ đạ giả cùng xì cho tới bây giờ không có đối tộc nhân tiến hành qua kích thích, trợ giúp tộc nhân mở mắt. Mạ đạ giả là tính cách cao ngạo, khinh thường đi trợ giúp tộc nhân để cao thực lực, hơn nữa ở hắn nội tâm chỗ sâu hạ nhất tộc phổ thông t Sĩ sĩ mặc dù trong lòng cách cục Hồ Vũ, bất quá đã bị hỏa ảnh nhất hệ kéo khép, ở trong hắn ý thức liền không có trợ giúp gia tộc tăng lên thực lực ý niệm. Đến ít triệt thời điểm, đã là tiến đến dây cung lên không được không phát cấp độ, hơn nữa bởi vì sĩ sĩ cái chết diễn cớ, ít cùng tộc nhân tràn đầy mâu thuẫn, cuối cùng cũng chỉ là kích thích đệ đệ của hắn xả sủ kẻ một người. Phu gạ cụ thì cùng bọn họ hoàn toàn khác biệt, hắn không có hữu chí hạ nhất tộc đặc hữu tính cách thiếu hụt, hắn trong lòng càng thêm lý tính, sẽ chỉ làm sự tình hướng về đối bản thân có lợi một mặt phát triển. Từ trên danh sách tuyển ra mấy ngày kế tiếp cần kích thích tộc nhân, buông danh sách, đứng dậy hướng về phòng ngủ đi đến. Thông qua phòng ngủ tiến nhập đến trụ sở dưới đất, trong căn cứ bồi dưỡng mấy cô thân thể cũng đã phát dục xuất hải nhi dị dạng, dinh dưỡng trong dánh hạt hỉ dạ mạ tế bào cũng đang dịch dinh dưỡng thoải mái trong biến so trước kia đại rất nhiều. Đi đến trụ sở dưới đất trung ương vị trí, phụ gạ cũ cắn nát ngón tay, hai tay cái tấn, thi triển thông linh thuật. Bị hắn chôn ở vũ quốc dệt trắng thi thể xuất hiện ở thí nghiệm, phòng thí nghiệm bốn phía đã bị hắn khắc vẽ lên ngăn cách khí tức tuyệt thức. Mà đa dạ mắt không dò được nơi này, hơn nữa hiện tại hắn tất cả tinh lực đều ở nã tổ trên người, phái ra dệt trắng tiến về cô nỗ hạ, một khi bị tù binh, khả năng đem hắn bại lộ đi ra. Những cái này dệt trắng thi thể mỗi một bộ đều là ủ trí hạ mã đa dạng dùng hạt hỉ dạ mã tế bảo tỉ mỉ bồi dưỡng đi ra, mà không phải bốn trận chiến thời kỳ đại lượng chế tạo thấp kém mặt hàng. Hàng quang lóe lên, dệt trắng trên người từng khối huyết nhục bị cắt xuống tới, tướng huyết nhục phóng tới bộ số lớn dưới kính hiển vi quan sát, có thể nhìn thấy trong đó tế bào hoạt tính phi thường sinh động, dù cho dẹt trắng đã chết vong, may may không có ảnh hưởng tế bào thân thể. Tướng khối này dệt trắng huyết nhục phóng tới cao tốc cách tâm cơ, đi qua tế bào tế một ít đoàn chất lỏng bị tách rời đi ra. Vật khác chất đều là một chút tạp chí, tướng cái này đoàn chất lỏng để vào bịt kín trong bình lại tiện tay tướng mấy nhánh duy nhất một lần ống tiêm cất vào nhẫn cụ trong bọc. Duy nhất một lần ống tiêm tại nhẫn giới cũng không nhiễm thấy, Cố Nộ hạ bệnh viện liền có thể bản thân sản xuất, bệnh viện kho phòng tồn tại đại lượng duy nhất một lần chữa bệnh khí cụ. Những cái này tách ra tế bào dịch còn muốn đi qua đại lượng thí nghiệm, chứng minh đối người thể vô hại, mới có thể tiến hành tiêm bảo. Phu gạ cụ đồng lực hiện tại hoàn toàn đủ, chỉ là hắn không muốn đợi đến cùng ngũ chí hạ mà đã ra một dạng, đợi đến lão niên lại thức tỉnh dần nệ Hiện tại trước tiêm vào một bộ phận, nhu thể nội hạ huyết mạch cùng tế bào trước hợp thành một tia vạn tượng chi lực. Lần thứ 2 giới Nị Dạ đại chiến hiện tại cũng đã hoàn toàn chạy hướng phương hướng, bất quá giới Nị Dạ hiện tại đồng dạng trở nên có chút quỷ dị. Lần thứ 2 giới Nị Dạ đại chiến tùy thời có khả năng lần nữa biến kịch liệt, lại tăng thêm tiếp xuống lần thứ 3 giới Nị Dạ đại chiến, những cái này đều là thức tỉnh dịnh nghệ gắng thời cơ. Chương 370, lời đồn đại xuất hiện. Cố Nột hạ phía sau núi, phu gã cụ bắt đầu tìm kiếm thí nghiệm dùng tiểu động vật, một tổ thí nghiệm hắn dự định lựa chọn 3 đầu vật. Một cái bình thường, thứ gì đều không tiêm vào, một cái tiêm vào từ dệt trắng trong tế bào rút ra tế bào dịch, cuối cùng một cái thì tiêm vào hạt hy dị dạ mà tế bào. Hắn muốn nhìn một chút thuần túy Hạ Hỉ Dạ mạ tế bảo đến tột cùng có bao nhiêu bá đạo, xa nhìn gẳng từ rừng rậm bên trong đã qua, rất dễ dàng bắt được ba đầu thỏ rừng cùng ba đầu tiểu dã trư. Tiễn tay dùng dây thường tướng 6 chỉ tiểu động vật trói lên, hắc vụ ở ngoài thân tràn ngập, trong nháy mắt phủ gạ cụ tính cả 6 chỉ tiểu động vật toàn bộ biến mất. 20 phút sau, thí nghiệm, 6 chỉ tiểu động vật toàn bộ bị chứa vào trong lồng. Từ biển kiến dinh dưỡng danh chúng tướng Hạ Hỉ Dạ mạ huyết trừ, một khối nhỏ, đem hắn chế tác thành dung dịch, vào biển trong bình. Nhìn xem 6 con sinh hoạt tiểu động vật, phi tiêu liên tục sẽ qua. Ở mỗi một chỉ tiểu động vật trên người đều hoạch xuất ra một vết thương, đem hắn trong một cái giá chư cùng thỏ rừng tiến hành đơn giản băng bó. Lại lấy ra một con thỏ hoang cùng giá chư rót vào dẻ trắng tế bào, ở cuối cùng hai đầu tiểu động vật thể nội tiêm vào chút ít hạt hy giả mạ tế bào. Tướng tiểu động vật toàn bộ để vào trong lòng lặng lặng quan sát, thời gian chậm rãi trôi qua, trước hết nhất xuất hiện phản ứng là tiêm vào hạt hy giả mạ tế bào. Hai đầu tiểu động vật tiêm vào hạt hy giả mã tế bào không bao lâu liền bắt đầu xuất hiện kịch liệt phản ứng, hai mắt bừng, ở trong lồng lùng tung đụng lấy. Da dẻ phía dưới tựa hồ lại đồ vật ở nhanh chóng ngoa ngoại, giá phát ra cuồng loạn kêu to. Thọ tử cũng đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dưới làn da ngoại ngoại càng ngày càng bị liệt. Rất nhanh một gốc cây mầm phá vỡ Thọ Dừng thân thể nhanh chóng lớn lên, phù gạ cụ trong tay lôi mang chợt hiện, thoảng qua lan tràn đến phi tiêu phía trên. Một đạo ngân bạch sát hàn quang chớp động, vừa mới trưởng thành đến cao bằng một người tiểu thụ bị phụ gạ cụ từ căn bộ chặt đứt, Thọ Dừng thân thể phá vỡ một cái độc lớn, triệt để tử vong. Thọ Dừng vừa mới tử vong không bao lâu, giá chứ tiếng kêu đồng dạng im bặt mà dừng, thân thể bị phá vỡ một cái lớn, một gốc cây mầm nhanh chóng sinh trưởng, hàn mang lướt qua, cây giống bị cắt đứt. Trong đó bình thường băng bó hai đầu tiểu động vật không có chút nào dị thường. Hai đầu tiêm vào dệt trắng tế bào tiểu động vật thì biến tương đối sinh động, không có trước đó tiêm vào hạt hỷ ra mã tế bào tiểu động vật điên cuồng, còn tại bình thường phạm vi. Hai đầu tiểu động vật vết thương trên người cũng đã đình chỉ đổ máu, vết thương sinh trưởng ở chậm chạp khép lại. Một ngày thời gian trôi qua, còn sót lại 4 chỉ tiểu động vật đều rất bình thường, tiêm vào dệt trắng tế bào tiểu động vật muốn càng thêm hưng phấn. Cán bộ trong căn cứ, đàn rô trong văn phòng, đội dẫn chính đang hướng đàn rô báo cáo phủ gạ cụ, cụ thể tình huống. Đàn đại nhân, hôm nay dù chỉ hạ phụ gạ cụ từ cảnh vệ đội sau khi tan việc, dẫn đầu đi sân luyện tập tu luyện, chủ yếu tu luyện là trà cơ gia. Buổi chiều ở cổ nổ hạ đường cái đi dạo một vòng, đại bộ phận thời gian đều là đợi ở vũ trí hạ tốc điện, Sa Jin gắng sức quan sát quá mạnh, vì phòng ngừa bại lộ, ta không có tiến vào. Đạn Dầu gật đầu nói, xuống dưới nghỉ ngơi đi, về sau nếu như không có liên quan tới Vũ Trí Hạ phủ gạ cụ tình báo trọng yếu, mỗi ba ngày hướng ta báo cáo một lần liên tốt. "Là, Đạn Dầu đại nhân." Cảnh vệ đội, phụ gã cụ phân thân lưu ở nơi đây, bản thể thì ẩn thân ở trong hắc vụ, trở về tốc đối tộc nhân tiến hành kích thích. Vì phòng ngừa có người phát giác dị thường, hắn sẽ không mỗi ngày đối tộc nhân tiến hành kích thích, mà là mỗi cái tuần lễ thích hợp xuất thủ một hai lần. Nếu như thời cơ thích hợp, nhiều nhất xuất thủ 3 lần, Tiền Kỳ có lẽ sẽ có mấy phần bận rộn, đến cuối cùng, chỉ sợ gia tộc bên trong xuất sinh hài từ tốc độ hoàn toàn theo không kịp hắn kích thích tốc độ. Liên tục mấy ngày, bốn chỉ tiểu động vật đều bình an vô sự, chỉ là tiêm vào dệt trắng tế bào tiểu động vật càng thêm sinh động càng thêm cứng tráng. Phù gà cũ lại đang trong đó tiêm vào một chút dệt trắng tế bào, quan sát phản ứng, mấy ngày xuống tới, hình thể rõ ràng tăng trưởng một vòng, hai đầu tiểu động vật biến càng thêm sinh động. Sa Dĩ gang đảo qua hai đầu tiêm vào dệt trắng tế bào tiểu động vật, ở tiểu động vật thể nội đã xuất hiện rõ cơ dạ. Bất quá hắn không có bị Ả Tựu gặng, càng thêm cụ thể tình huống không biện pháp kiểm trách, lại quan sát mấy ngày, tiểu động vật vẫn như cũ bình an vô sự. Tiện tay tướng hai đầu thọ dừng đánh giết, giải đảo, đặt ở dưới kính hiển vi tiến hành quan sát. Tiêm vào dệt trắng tế bào động vật huyết nọc cùng phổ thông động vật xuất hiện rõ ràng khác biệt, trong cơ thể đại lượng tế bào đã cùng dệt trắng tế bào xuất hiện dung hợp hiện tượng. Hơn nữa trong đó có thể phát hiện sinh động còn không có bị hấp thu dệt trắng tế bào, nếu như tướng dệt tử trắng tế bào toàn bộ hấp thu, thọ dừng chỉ sợ còn muốn trưởng thành. Tướng hai đầu thọ dừng đặt ở dưới kính hiển vi so sánh, hiện tại còn không có phát hiện trong đó tác dụng phụ. Bất quá phủ gạ cụ không dám quá mạo hiểm, hắn còn muốn nhìn xem giá chư cực hạn ở nơi đó. Tiễn tay ở tiểu giá chư trên người vẽ một cái, huyết dịch tức khắc chảy đi ra, vết thương chỉ là ngắn ngủi vài phút liền bắt đầu đình chỉ đổ máu, chậm rãi khép lại. Tướng bị kín bình trong tất cả dẹt trắng tế bảo toàn bộ tiêm vào vào giá chư thể nội. Chỉ là vài phút, liền xuất hiện trước đó tiêm vào hạt hỉ ra mạ tế bảo triệu chứng, chỉ là không có trước đó mãnh liệt, những cái này dẹt trắng tế bảo nhìn đến cũng đã vượt ra khỏi giá chư tiếp nhận cực hạn. Phi tiêu sẽ qua, nhanh chóng kết thúc giá chư sinh mệnh, ở giá chư chết rồi, da rẻ phía dưới còn tại có run rẩy dữ dội. Rất nhanh một gốc cây mầm phá vỡ ra lợn rừng ra bắt đầu trưởng thành Tiện tay chém đứt cây giống hiện tại trong phòng thí nghiệm cũng chỉ thường một cái bình thường ra trư lần nữa đã rút ra một bộ phận rép trắng tế bào tiêm vào vào giá trư thể nội một cái này giá chữ hắn dự định chăn nuôi một đoạn thời gian tiến hành trường kỳ quan sát nếu như không có tác dụng phụ, hắn biết cân nhắc cho mình thông linh thú xuyên Sơn giáp tiến hành tiêm bào Xuyên Sơn mặc dù thường xuyên bị nuôi nâng chứa chạ cờ ra kiến hôi trưởng thành tốc độ vẫn nhưũ rất chậmỏa quốc tiên không vẫn như cũ sáng sủa trưaú gạ cũng mang theo kim cùng lang xuyên đi một nhà thịt nướng cửa hàng ngã cơm Trên trên mặt lộ ra vài tia ý cười đạo, làm sao nhớ tới mời chúng ta hai người ăn cơm đi, có phải hay không có cái gì chuyện trọng yếu? Phù gạ cụ cười cười nói, không có việc gì, liền là mang theo các ngươi nhìn xem hí. Lang Xuyên đạo, nhìn đến phù gạ cụ trong lòng lại có kế hoạch, chúng ta có thể đi theo mờ màng tầm mắt. Phù gạ cụ lắc lắc đầu đạo, ta còn không có xuất thủ. Ba người tìm một cái chỗ ngồi, phù gà cụ điểm đồ ăn, Kim Cương phải nói chuyện, phù gạ cụ phất phất tay đạo, hôm nay chúng ta chỉ cần nghe lên tốt, không nói lời nào. Không đến nửa giờ, tiếng nướng cửa hàng liền đã bạ mãn, đủ loại ồn ào tiếng nói chuyện tràn ngập ba người bên hai. Ngồi ở ba người cách đó không xa một bàn mấy tên phổ thông thôn dân đột nhiên cao giọng nói, gần nhất trong thôn hủy bỏ cố vấn chức vị sự tình truyền sôi sùng sục, ta đối cố vấn chức vị không quá hiểu rõ, chỉ biết là là hỏa ảnh đại nhân tay trái tay phải, trợ giúp hỏa ảnh phụ trợ xử lý trong thôn chính sự. Bên người một tên thôn dân nói, ta ngược lại là biết rõ một chút đại khái tình huống, nguyên bản cô nổ hạ có ba tên cố vấn. Cái này ba tên cố vấn đều là hỏa ảnh đại nhân từ nhỏ đến lớn đồng bạn, đều là đệ nhị đại nhân đệ tử, trong đó có hộ mẫu dạ đại nhân, cô hạ đại nhân, cùng đạn rồ nhân. Chương 371, Vũ quan háng Hộ mu dạ cùng Cố Hạ hai vị đại nhân ta đều nghe nói qua, Đạn Dỗ đại nhân có phải hay không trước đó chuyển ra ám sát cổ Nổ Hạ trưởng lao trong thôn cao tầng. Chớ nói nhảm, Đạn Dỗ đại nhân sự tình căn bản không có chứng cứ, Hoa Ảnh đại nhân là xem ở trưởng lao đoàn mặt mũi mới tạm thời nhốt Đạn Dỗ đại nhân. Không nghĩ đến Đạn Dỗ đại nhân vừa mới cầm tù, cán bộ đình chỉ vụ chuyển, mới để cho xa ẩn cùng nham hận có cơ hội để lợi dụng được, nếu như Đạn Dỗ đại nhân lúc ấy không có bị xóa, ta cổ Nổ Hạ cũng sẽ không tổn thất nhiều như vậy nữa. Cán bộ lại là cái gì bộ môn? Căn bộ là cổ nổ hạ một bí mật bộ môn, có ánh sáng thì có bóng tối, căn bộ nỉ giả mới xem như cổ nổ hạ trung đại anh hùng. Vì thôn tự nguyện dấn thân vào hát cám, chỉ có một cái danh hiệu, từ hôm nay về sau không có danh tự cùng thân nhân, trong lòng chỉ có thôn. Bọn họ mặc dù chỗ ở trong bóng tối, lại là cổ nổ hạ rất hướng tới quang minh một nhóm người. Mấy người gật đầu nói, không sai, không có người nguyện ý vĩnh viễn đợi ở trong bóng tối, căn bộ nỉ giả vì cổ nổ hạ từ bỏ quang minh, dấn thân vào cám, xác thực vĩ đại Lần này Cố vấn xóa sự kiện, ta cho rằng còn không có đến thời cơ, ba tên Cố vấn đều là một lòng là một diệp, ở loại này thời khắc mấu chốt không thể tiến hành xóa. Dù cho muốn xóa, cũng phải chờ mấy năm, cô Nộ Hạ khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, nhất là đạn rồ đại nhân, bản thân liền đối giới Nị Dạ cái khác quốc gia có to lớn chấn nhiếp tác dụng. Lần này nếu như xóa đạn rồ Cố vấn, chỉ sợ phần này chấn nhiếp năng lực sẽ yếu bớt rất nhiều, đến lúc đó chỉ sợ giới Nị Dạ có chút quốc gia sẽ lần nữa khiêu đi ra, muốn tìm Cố Nộ Hạ phiền phức, hiện tại Cố Nộ Hạ đang ở vào trạng thái hư nhược. Mấy người ở giữa nói chuyện, phu gạ cụ ba người nghe thinh thinh sợ sợ lại nghe một chút cái khác nghỉ giả nói chuyện, trong này đại bộ phận nhân đều là đàn dò an bài. Nếu không cổ nổ hạ bình dân ở giữa có lẽ nghe nói qua ám bộ, về phần căn bộ căn bản không có khả năng biết rõ, ngay cả rất nhiều bình dân nghỉ giả mới vừa tốt nghiệp thời điểm đều không biết có căn bộ cái này bộ môn. Hơn nữa rất nhiều lý do thoạt nhìn hợp tình hợp lý, từ từng cái phương diện đều là vì căn bộ nói chuyện, những lời này đối với vừa mới đã trải qua chiến loạn cổ nổ hạ dân có cường đại mê hoặc tính. Những cái này thôn dân đại bộ phận đều là kiến thức nửa đời, đối cán bộ hiểu rõ đều là tin đồn, căn bản không có thực sự tiếp xúc qua. Thực tế tình huống xác thực cùng truyền ngôn khác rất xa, chỉ sợ dù cho nghe được truyền ngôn, Cố Nột hạ các nghị dạ kiên kỵ đạn dụ từ đó không dám công khai thanh lọc. Ba người nhanh chóng cơm nước xong xuôi, đứng dậy trở lại hữu chi hạ tập địa. Phụ gạ cũ trong nhà phòng khách, ba người lần lượt tọa hạ. Lang Xuyên cho phụ gạ cũ cùng Kim Nhất Nhân rót một chén trà xanh đạo, đạn dụ động tác rất nhanh, lúc này mới qua mấy ngày, liền bắt đầu hành động, hơn nữa an bài lý do hợp tình hợp lý, hiện tại rất nhiều thôn dân đoán chừng đều bắt đầu tin tưởng hắn. Phụ có phải hay không có cụ thể kế hoạch, hành tẩy trắng, chúng ta càng muốn tuân ra liên quan tới hắn hắc liêu chỉ cần đồng dạng hình thành đại lượng dư luận, tướng sự tình khiến cho khó bề phân biệt, đạn rồ kế hoạch liền đã chết hiểu một nửa. Kim đạo, Lang xuyên đạo, một nửa khác đây. Một nửa khác liền muốn nhìn hòa ảnh đại nhân thái độ, thôn dân ý nguyện chiếm cứ một bộ phận, hòa ảnh thái độ đồng dạng đứng một bộ phận. Kim đạo, hòa ảnh cùng đạn rồ xem như nhiều năm đồng bạn, chỉ cần đạn rồ mở miệng, chỉ sợ hòa ảnh rất khó cưỡng lại ta. Lang xuyên đạo, phu gạ cô đạo, trước kia có lễ sẽ, hiện tại thì không xác định, cô vấn đoàn cũng đã đối hòa ảnh hình thành căn trợ. Xóa cô vấn đoàn, hắn đồng dạng có thể tiếp tục phân công hắn ba tên đồng bạn, ngược lại quyền lực biến càng lớn, càng tập trung Chúng ta hiện tại chủ yếu nhiệm vụ đồng dạng là chế tạo đại lượng dư luận, bí mật ở trong cổ nổ hạ tầng bộ, hơn nữa trong tay của ta còn có một cái có thể tiếp tục ly gián hóa ảnh cùng đàn rồ thẻ đánh bạc. Thời khắc mấu chốt có lẽ có thể đưa đến không tưởng được tác dụng. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu hành động, chỉ là căn bộ hồ sơ đen tuy nhiều, lại không có chứng cứ xác thật. Lang xuyên đạo, không cần chứng cơ xác thật, chỉ cần bộ phong chóc ảnh liền có thể giả tạo chứng cứ, vu oan hám hại những cái này đều là đàn ám hiệu. Chúng ta ngay ở Hàn Nam hiệu lĩnh vực hắn thất bại thảm hại, triệt đoạn đạo hắn lên làm cố vấn tưởng nghiệm. Tỷ như đàn rồ ám sát trưởng lão sự tình, Hiện tại bên ngoài truyền lúc trước sự tình chứng cứ không đủ, chúng ta có thể nói là chứng cứ vô cùng xác thực. Chỉ là Hỏa Ảnh đại nhân cố kỵ nhiều năm đồng bạn tình nghĩa cùng trước mắt khẩn trương thế cục, vốn định đối đạn rồ cả đời cầm tù. Chỉ là bởi vì Lâm Thời bạo phát đại lượng chiến loạn, mới không thể không Lâm Thời bắt đầu dùng đàn rồ. Còn có trước đó Trưởng lão Đoàn nói xấu đạn rồ ám sát đồng bạn Đủ Chí Hạ cả gẻ mĩ cùng A Kimi chia to dịp sư tình, cũng có thể ở tra chốt một cái, chuyến đi. Kim đạo, Phu Gaku, liên quan tới cả gẻ mĩ tiền buổi chết, đến cùng có phải hay không đạn rồ làm? Năm đó cả gẻ mĩ tiền buổi thế, nhưng là ta hữu hạ nhất tộc đệ nhất thiên tài. Tuân nữa đi theo đệ nhị họa ảnh bên người, sâu đệ nhị tín nhiệm, có thể nói là tiền đồ vô lượng, không nghĩ đến cuối cùng chết không minh mạch. Loại sự tình này không có người có thể xác định, bất quá lấy Đản Dụ Tắc Phong hoàn toàn làm ra lai. Hắn so đệ nhị hỏa ảnh càng thêm quyết đoán, cũng càng thêm cừu thị hữu chỉ hạ nhất tộc, các lệ mị tiền bối vô luận xuất thân vẫn là tư chất đều viễn siêu qua Đản Dụ. Còn có ạ ký mị triỆ̣ tọ dị, cùng các lệ mị tiền bối đồng dạng bối cảnh tâm thực lực và tư chất đều không kém đạn dổ. Đạn dổ xuất thủ khả năng rất lớn, hộ cùng cổ hạ thì đối với hắn không có bất luận cái gì hiếp, đệ tam thì là đệ nhị tự mình nhiệm họa ảnh, thực lực tương đẳng. Người bình thường muốn đối hắn tiến hành ám sát, cơ bản không có khả năng, hơn nữa thân làm hoàng ảnh, ảnh vệ đội nhất định đi theo, đạn rồ dù cho muốn động thủ cũng không có cơ hội. Mặt khác đạn rồ còn ép buộc thiên tài nhị dạ tiến vào căn bộ, một khi cự tuyệt liền sẽ gặp phải căn bộ ám sát, nếu như tiến vào căn bộ thì sẽ bị tẩy não trở thành không tình cảm chút nào cô may rước chóc. Các người hoàn toàn có thể phát huy tưởng tượng, tướng nghe nói qua đạn rồ hắc lịch sử toàn bộ biến thành nguyên một đám cố sự, giải ở trong thôn. Tin tưởng đến lúc đó đạn biểu lộ nhất định rất sắc, mỗi lần hắn muốn thông qua dư luận xoay người thời điểm, đều sẽ xuất hiện đối với hắn bất lợi chuyện luôn chỉ sợ hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra lại là chúng ta làm." Lang Xuyên đạo. Kinh cười nói, "Đạn do ở cổ nô hạ đắc tội với người quá nhiều, chỉ sợ liền chính hắn đều không biết là người nào ở trong ám đối phó hắn. Các người hành động thời điểm cẩn thận một chút, tốt nhất đừng nhượng kẻ khác nhìn ra rõ ràng sơ hở. Yên tâm đi, ta dù chỉ hạ nhất tộc chế tạo dư luận có thể so sánh đừng nị dạ càng thêm đơn giản, hơn nữa có một số việc thậm chí không cần chân chính ra mặt. Chỉ cần y nuấn một chút chỉ tốt ở bề ngoài tư liệu, tùy ý bỏ vào trong thôn một chút nơi hẻo lánh, tin tức tự nhiên liền biết truyền ra." Phu Gạ nhẹ đầu, Tiên cùng Lang Xuyên bắt đầu hành động. Phu Gạ Cụ thì rời đi ủy trì hạ tốc đi, trực tiếp hướng về thôn bên sân huấn luyện đi đến, chờ đợi Bùi rắn xuất hiện. "Đại nhân." Một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên người Phu Gạ Cụ. Phu Gạ Cụ nhẹ gật đầu, trước đối Bùi rắn một lần nữa thôi miên một lần, mới mở miệng hỏi, "Ở căn bộ, còn có bao nhiêu chung với Hỏa Ảnh Ly Dạ?" Chương 372: Hỏa Ảnh Tân Vực. "Căn bộ hiện tại còn có bao nhiêu chung với Hỏa Ảnh Ly Dạ, ngươi thân làm đạn rỗ Tân Vực, hẳn là rõ ràng à Phu Cụ nói. Bùi Dãn nói, "Đạn những cái này niên một mực lại không lưu ngân dấu vết thanh lý trùng với Hỏa Ảnh Ly nhất là cái này mấy lần cùng Nhẫn Vân Tam đại nhận thôn chiến tranh." Càng là chết đại lượng nghĩ ra, hiện tại căn bộ còn chung với Hỏa ảnh đại nhân Ni cũng đã không nhiều, ta chỉ biết là ba tên, con số cụ thể chỉ sợ chỉ có đàn Dỗ biết rõ. Phu gà cụ gật đầu nói, nói một chút bọn họ ba người ở căn bộ thân phận, bình thường nhất bàn ở địa phương nào. Ba người này theo thứ tự là Hỗ hộ, Thiên Lửa, Asuka, hiện tại căn bộ thiếu người, không có chức vụ cụ thể. Đại bộ phận thời gian đều là trú đóng ở căn bộ căn cứ, bởi vì Đạn Dỗ biết rõ ba người là hỏa ảnh nhân, cho nên đã không trọng dụng, cũng không vắng vẻ. Nếu như là đối thôn có lợi nhiệm vụ, Đạn Dỗ có đôi khi sẽ phái ra bọn họ. Có thể đối hỏa ảnh tiến hành một chút lừa gạt. Về phần chính hắn việc tư, thì toàn bộ đều đều là phái ra bản thân tâm phúc. Phù gạ củ phất phất tay, bụi rắn biến mất ở nguyên chỗ, đạn du hành động ở phù gạ củ nhìn đến đại bộ phận đều là bị thai mà đi trùng trùng. Rất nhiều sự tình dù cho không cần đệ tam nhân, lấy hỏa ảnh lòng dạ cũng có thể đoán đi ra, chỉ là hỏa ảnh nhắm mắt làm ngơ, sự tình còn không có cầm tới bên ngoài, hắn cũng không nguyện ý cùng đạn dụ vẻ mặt. Hai người này không hổ là từ nhỏ đến lớn đồng bạn, một cái mặt hậu tâm hắc Quang minh chính đại, một cái âm hiểm độc ác dã tâm bừng bừng. Thời gian ở nơi này trũng trong bình tĩnh chậm rãi qua. Cố nỗ hạ bên trong kiến trúc tiến hành hừng hực khí thế, toàn bộ cổ nỗ hạ dân cơ bản đều gia nhập trong xây dựng, trong thôn một ngày một cái biến hóa. Đồng thời bất lợi cho đàn rỗ đủ loại lời đồn đại cũng bắt đầu phô thiên cái địa xuất hiện, nguyên bản đối đàn rỗ coi như có lợi thế cục nháy mắt đảo ngược. Hai loại khác biệt tin tức tràn ngập ở thôn dân ở giữa, ai cũng phân không rõ thật giả, vô luận loại nào truyền luôn đều biên có cái mũi có mắt. Hòa ảnh trong văn phòng, Hồ ca Đệ Tam bốn người toàn bộ tụ tập ở đây. Bốn người trong chỉ có đàn rỗ có mấy phần khí cấp bại phôi, ba người khác coi như là nhân. Hy Du Gen, có thể tra ra là ai ở bại hội bộ thành danh à, đám này ra hỏa. Một khi để cho ta điều tra ra, nhất định muốn đem bọn họ lột ra cho thịt." Đan Dụ nghiến răng nghiến lợi nói. Mấy người nhìn xem khí cấp bại phôi đàn Dụ, trong lòng minh bạch, lần này cổ nổ hạ dư luận là hắn gây nên. Đan Dụ mặc dù đối cổ nổ hạ công hiến rất lớn, hồ sơ đen đồng dạng không ít, hơn nữa lần này liền là muốn thông qua ảnh hưởng dư luận xóa cố vấn một chuyện. Đệ Tam nói, truyền bá dư luận nhân làm mười phần mịt mờ, không thể nào tra được, hơn nữa hiện tại cổ nổ hạ các bộ môn đều rất thiếu người, dù cho nghị tra cũng không tự ra tay. Đan nói, "Hừ, lần này liên quan tới chống lại cán bộ rất nhiều lý do." Cùng lần trước trưởng lão Đoàn phát ra lời đồn đại có rất nhiều chỗ tương tự. Có thể là Thạch Nguyên cái kia lão ra hòa làm, từ khi lần trước song phương đón lấy mâu thuẫn, những cái này trưởng lão hận không thể đưa ta vào chỗ chết. Lần này đủ chỉ hạ phụ gạ cụ cho bọn họ một cái cơ hội tốt, một cái nhìn thấy từng bước một vặn ngã ta cơ hội. Cố Hàn cắt đứt đạn rồ mà nói, đừng lung tung suy đoán, dạng này chỉ có thể cho ngươi dựng nên càng nhiều địch nhân. Trước đó ngươi lấy cố vấn thân phận trưởng quản cán bộ, thế nhưng là tội không người, cố hạ đại gia tộc cái nào không có bị ngươi châm nối qua. Lần này lưu hội nghị lời đồn đại thanh thế không nhỏ, chỉ sợ không phải là một nhà bại gia. Mà là thấy được cơ hội, đồng thời xuất thủ. Chuyện này dù cho Hĩ dù Dễn cũng không tiện giúp ngươi, một khi giúp ngươi liền là phạm vào nhiều người tức giận, chúng ta mặc dù lần nữa tiêu giảm các đại gia tộc ở Cô Nổ Hạ Quyền nói chuyện, bất quá hiệu quả cũng không lớn, bình dân nhị dạ không có chuyển thừa, ở trên nội tình vẫn là kém không ít. Hơn nữa hủy bỏ cố vấn chức vị cơ bản cũng đã trở thành kết cục đã định, đợi đến ta tuyên bố từ đi cố vấn chức vị, thậm chí không cần thượng nhẫn hội nghị, không, có người đảm nhiệm cố vấn, chức vị tự nhiên là biến mất. Ngươi nghĩ lưu lại cố vấn chức vị, chúng ta đều lý giải. Bất quá thân làm một tên nhị dạ muốn học được khống chế bản thân dạ tâm, nếu không sẽ chỉ làm bản thân thất bại thảm hại. Hừ, lần này sự tình ta nhất định sẽ tra mọi chuyện rõ ràng, những cái này nói xấu căn bộ nhị dạ ta một cái đô sẽ không bỏ qua." Đạn Dụ trầm thấp nói ra. "Đủ rồi, đệ tạm nói, bên ngoài dư luận trong chuyển ra sự tình mặc dù là lời đồn đại, bất quá trong đó chỉ sợ có không ít là chân thực phát sinh a. Người hiện tại cũng đã phạm vào nhiều người tức giận, muốn lấy tự thân thực lực liều mạng cổ nổ hạ các đại gia tộc, cuối cùng kết quả chỉ có thể là thịt nát xương tan." Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, không muốn cùng cổ nộ hạ các đại gia tộc nháo quá căng, ngươi sử dụng âm nhu quỷ kế quá mức lên không được mà bàn. Lần này ủ chí hạ phụ gạ cụ trực tiếp sử một chiêu rút tủy dưới đáy nồi Dương Nhu, liền phá ngươi tất cả âm nhu quỷ kế, để ngươi không thể nào ra tay. Hiện tại chỉ sợ không phải ánh sáng các đại gia tộc, Cố Nộ hạ đại bộ phận nhị dạ đều sẽ không ủng hộ ngươi. Đan Dỗ hừ lạnh một tiếng, đi ra hỏa ảnh văn phòng. Trong văn phòng lâm vào ngắn ngủ trầm mặc. Hyu Zěn, Đan dù sao là chúng ta từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên đồng bạn, khả năng giúp đỡ một thành vẫn là giúp một cái. Hồ đột nhiên mở miệng nói, Lần này sự tình ta không thể nào ra tay, Xóa Cố vấn đoàn hiện tại cũng đã thành dân ý, ta mặc dù là hòa ảnh, bất quá rất nhiều sự tình lại không phải ta một người có thể định đoạt. Hiện tại tình huống chỉ sợ khả năng cũng đã chuyển vào quốc Đô, tiến nhập đại danh trong hai, quốc Đô rất nhiều đại thần thậm chí đại danh đồng dạng không quen nhìn đàn rộ. Trước kia rất nhiều lần hỏa quốc chiến lược trong hội nghị đàn rộ đã từng nhiều lần chống đối đại danh, Cố vấn lần này chức vị cũng không phải nhận thôn vốn có chức vị, mà là năm đó cố ý tăng thêm một cái đặc thù chức vị, hiện tại nhận thun đi vào quỹ đạo, cửu đại trưởng lão cũng chỉ thừa hai người. Trước đó chỉ là không nghĩ tới Xóa Cố Vân, hiện tại có người để đi ra. Dù cho đàn rồ có thể lung lạc đại bộ phận tựu nhân, quốc đô cái kia một cửa có thể không dễ chịu. Hồ Mụ già thở dài một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, Cổ Hà Tử cũng đi theo đi ra hỏa ảnh văn phòng. Đệ tăng ngồi ở trên ghế nhìn không ra hỉ nộ ai ố, hắn trong lòng những ngày này thủy chung ở vào mê mang cùng mâu thuẫn trạng thái. Ngoài cửa Hồ Mụ già cùng Cổ Hà Tử sóng vai đi ra bên ngoài. Thì dù rện thay đổi, Hồ Mụ già nói, trước kia hắn dù cho dù cho không cải biến được kết cục, cũng sẽ lắng lại lời đồn đại, trợ giúp tiêu trừ mặt trái dư luận, sao những cái này niên đàn rồ làm một dịp làm ra không ít công hiến hắn than nhẹ một tiếng nói, là quyền lực buộc hắn cải biến, nhiều năm như vậy chúng ta cũng đều thay đổi, từ ngồi lên cố vấn vị trí bắt đầu, liền bắt đầu cải biến. Nhất là Đan Dồ, cải biến rõ ràng nhất, nguyên bản hắn chỉ là không chịu thua, hiện tại thì làm thực hiện tự thân con mắt bắt đầu không từ thủ đoạn. Đan Dồ thủy chung không phục hỉ dù dẹn có thể làm được hòa ảnh vị trí, chỉ là hắn lại không minh bạch, muốn làm phía trên hòa ảnh vị trí, chỉ dựa vào âm nhu quỷ dị cùng vô oan hám hại là vô dụng. Nhượng hắn gây mất tưởng nghiệm cũng tốt, nếu không bọn họ hai người mâu chỉ có thể càng để lâu càng sâu, cuối cùng ta sợ Đan Dồ sẽ không chế không nổi bản thân ra tâm, chật để đi đến không đường về. Đến lúc đó dù cho chúng ta đều cứu không được hắn, hiện tại từ bỏ cố vấn vị trí, tối thiểu nhất có thể bảo vệ hắn vậy. Chương 373: trí mạng một kích. Nghe Cổ Hàn Mã nói, Hồ Mù Dạ Lâm vào lâu dài trầm mặc, đàn rồ làm người hắn vẫn là hiểu rõ. Cố vấn chức vị này cũng đã thoát ly nguyên bản chức trách, lúc mới thành lập là bởi vì Hỏa Ảnh quá mức tuổi trẻ, có mấy tên cố vấn phụ trợ một cái có thể đối kháng lúc ấy Cổ nổ hạ thế hệ trước, một cái khác liền là trợ giúp tuổi trẻ Hỏa Ảnh xử lý chính sự, thả rừng lại Hỏa Ảnh bởi vì tuổi trẻ mà phạm sai lầm. Hiện tại Cố vấn cũng đã thay đổi hoàn toàn vị đạo, thành Cổ Nộ hạ một người phía dưới, vạn người phía trên tồn tại. Hy vọng hắn tự giải quyết cho ta. Hai người ở hỏa ảnh cao ốc cửa ra vào mỗi người đi một ngạ. Trong thôn dư luận có càng ngày càng kịch liệt xu thế, phu gạ cụ minh bạch, đây là có ngoại nhân nhúng tay, chỉ bằng kiên cùng lang xuyên căn bản chế tạo không ra lớn như vậy thành thế. Thậm chí ở ngay từ đầu thì có nhân ở đổ thêm dầu vào lửa, dù sao đang cộ nổ hạ không quen nhìn đạn rồ nị dạ cùng gia tộc nhiều lắm. Phu gạ cụ trong nhà mất, thất, ba người lần nữa tụ tập ở chỗ này. Sự tình cũng đã bắt đầu lên men, đoán chừng rất nhiều gia tộc đều bắt đầu xuất thủ, tường độ mọi người đẩy, tiếp xuống chúng ta liền nhìn náo nhiệt tốt, chậm đợi sự tình phát triển. Hiện tại đạn rồ đã đến điên cuồng biên giới. Tất nhiên an bài đại lượng nhỉ dạ tiến hành truy tra. Phu Gạ Cú nói, Lang Xuyên Ha ha cười không ngừng nói, ta nói làm sao sẽ gây nên lớn như vậy thay thế, ban đầu chúng ta hai người chỉ là tiến hành phạm vi nhỏ chuyện bá. Thế nhưng là truyền ngôn vừa xuất hiện liền bắt đầu bùng phát, nguyên lai like là đạn rồ cũng đã chọc nhiều người tức giận, chúng ta cũng là làm kiện chuyện tốt. Kim đạo, đừng cao hưng quá sớm, sự tình cuối cùng kết quả còn phải xem hỏa ảnh ý tứ, hơn nữa dù cho không có cố vấn chức vị, Đạn rồ vẫn là cán bộ thủ lĩnh, trưởng quản lấy cổ nô hạ gián điệp hệ thống, ngoại trừ bên ngoài không thể lấy thế đè người âm thầm hành động cũng không thụ ảnh hưởng. Chấm dãi xem tiếp đi a. Phù Gạ Cụ nói, lấy đạn rồ tính cách sẽ không như thế ngồi chờ chết, dù cho không có cố vấn chức vị, thời cơ đã đến hắn cũng sẽ đi ra gây sự tình. Ban đêm, trải qua một ngày hỗn náo sau đó, Cố Ngọc Hạ Lâm vào yên tĩnh. Ảnh Phân thân vẫn như cũ thay thế Phù Gạ Cụ đi cảnh vệ đội trực ban, thốt ngoại vi một chỗ sân huấn luyện một bên, ngồi rắn cùng Phù Gạ Cụ ở trong này gặp nhau. Đại nhân, người trở về căn bộ, nhìn xem hỏa ảnh ở căn bộ 3 tên tâm phúc đến cùng ở vị trí nào, đến lúc đó có thể tùy tiện tìm lý do cùng trong đó một người tiến hành nói chuyện với nhau, ta muốn xác định trong đó một người thân phận. Là, chỉ là căn bộ để phòng sơ nghiêm không biết đại nhân làm sao tiến bảo. Những cái này ngươi không cần phải để ý đến. Vâng. Bùi rắn một đạo thuần thân thuật biến mất ở nguyên chỗ, Phù Gà Cụ thì ẩn tàng ở trong hắc vụ truy ở Bùi Dán sau đó, căn bộ ở cổ nổ hạ hai cái nhập khẩu, một cái ở ngoài thôn, một cái trong thôn. Trong thôn nhập khẩu thì là cùng ám bộ tương liên, đều ở hỏa ảnh cao ốc dưới mặt đất, Bùi rắn quen việc dễ làm thông qua hỏa ảnh cao ốc tiến vào trụ sở dưới đất. Phù Gà Cụ thì lặng yên đi theo Bùi sau lưng, Bùi mặc dù thần chí bị Phù Gà Cụ chế, ai quy lại coi như bình thường. Lão Nhiên quay đầu nhìn xem sau lưng, một mảnh trống rỗng, may may không có Phù Gà Cụ thân ảnh. Tưởng trong đầu nghi hoặc đè xuống, trong lòng lại là minh bạch, đây không phải hắn có thể tìm tòi nghiên cứu. Qua ám bộ căn cứ rất nhanh liền xuất hiện căn bộ căn cứ, ánh mắt đảo qua toàn bộ đại sảnh, chỉ có mấy tên căn bộ thành viên ở trực ban. Bùi Dẫn trực tiếp hướng về trong đó một tên mang theo hùng ngưng mặt nạ nhì ra đi đến, một thân cũng lại nhìn lấy bụi rắn. Cứ việc đều mang theo mặt nạ, đi qua thời gian dài ở chúng, lại đều rõ ràng đối phương chân chính thân phận. Hắc hổ, Đản Dụ đại nhân đang căn cứ sao? Đản đại nhân đêm nay không có tới căn cứ, ngươi đại nhân có chuyện gì gấp? Không có việc gì, chỉ là bình thường báo cáo, tất nhiên đại nhân không có tới. Chờ ngày mai lại tiến hành báo cáo. Bùi rắn không biết tụ chí hạ phụ gạ cụ nhượng bản thân nói chuyện con mắt, cũng không có ý định hỏi. Ở căn bộ đợi nhiều năm, mặc dù bị mạn trệ cù mê hoặc, bất quá nhiều năm làm việc phong cách cũng không có biến. Làm một chuyến này, biết rõ càng ít càng an toàn, Bùi Dẫn từ tiến vào căn bộ năm thứ nhất liền minh bạch đạo lý này, cho nên hắn có thể sống đến hiện tại, hơn nữa trở thành đàn rồ Tân Phúc. Quay người rời đi căn bộ, phụ gạ cụ giao cho hắn nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Tiếp xuống có thể trở về nghỉ ngơi. Căn bộ lần nữa lâm vào yên tĩnh, xác định hắc hổ thân phận, phụ gạ cụ dừng lại ở căn bộ bên ngoài dừng bên trong. Tìm một cây đại thụ mặt sau, Giại trừ ẩn thân, ẩn thân ở chỗ này chờ đợi căn bộ thành viên thay ca. Buổi sáng 8 giờ, lần nữa ẩn thân ở trong bóng tối tiến vào căn bộ căn cứ, đi theo Hắc hồ Hậu Phương chờ đợi đối phương về nhà. Vẹn vẹn đi qua vài phút, căn bộ liền bắt đầu thay ca, chữ ban nghỉ dạ trở về nghỉ ngơi. Hắc hồ nhà ở cổ nội hạ phía đông một mảnh khu dân cư, về đến trong nhà, vừa mới lấy xuống mặt nạ, ngồi ở trên giường, phía trước liền xuất hiện một đôi xoay tròn màn trệ quy ổ. Hắc Hổ tâm thần hoàn toàn bị hấp dẫn đi vào, bất luận cái gì rẽ đều là phí công, chỉ là vài giây đồng hồ, hai mắt dĩ nhiên nó trợn Ở trong đầu hắn, đạn rồ cùng Đông Đảo Tâm Phúc ở trong văn phòng chế định một cái cán bộ khuyết chương kế hoạch, kế hoạch tướng cán bộ nhị dạ mở rộng đến 600 người. Những cái này nhị dạ sẽ trấn trận thu lưu giới nhị dạ cái khác quốc gia cô nhi, tin tức này là hắc hộ phòng trực ban trong lúc vô tình nghe được. Ngày mai trực ban kết thúc sẽ trực tiếp hướng hồ ca đệ tam tiến hành báo cáo, đồng thời tiêu trừ bản thân xuất hiện dấu vết. Đây là hắn châm đối đạn rồ chí mạng một kích, có lẽ top 3 đại còn có chút dư dự, nghe được cái này tin tức tất nhiên sẽ đặt xuống quyết tâm, mặc trương trương tổng nhân số cũng không phải 600 người. Cụ thể nhân số không trọng yếu, chỉ cần đạn rổ có thu lưu cô nhi khuyết trường cán bộ động tác, đệ tam liền sẽ tín tưởng. Giờ đi hắc hồ nhà, trở lại vũ trì hạ tốc điễn, ảnh phân thân cũng đã giải trừ, một đêm thời gian tất cả bình thường. Một ngày thời gian thoáng qua tất thì, ngày thứ hai buổi sáng, ám bộ căn cứ trực ban tiểu đội trưởng cửa ra vào đột ngột xuất hiện một phong mật tín, trên đó viết họa ảnh thân khải. Tên này tiểu đội trưởng là hồ ca đệ tam tân phúc, hướng về bốn phía nhìn xem, văn phòng bốn phía trống rỗng, không có nửa cái bóng người. Đại bộ phận đều bị phái ra đi, hiện tại ám bộ là rất chống, thời điểm. Ám bộ tiểu đội trưởng không có một mình mà ra. Trưởng tin cầm lấy, thẳng đến Hoa Ảnh văn phòng. Lúc này Đệ Tam cũng đã bắt đầu làm việc, hiện tại chính là bận rộn thời điểm, công tác thiên đầu và tự, phi thường rùm rà. Hoa Ảnh đại nhân thu đến một phong mật tín, nói là Hoa Ảnh đại nhân thân khải. Ám bộ tiểu đội trưởng tướng tin cầm đi ra, sẽ phong thư ra đưa cho Đệ Tam. Đệ Tam tiếp nhận tin, cẩn thận nhìn lại, phía trên số lượng không nhiều, chỉ viết đản rồ thu lưu các quốc gia lang thang cô nhi, căn bộ nhị giả mở rộng đến 600. Ở phía dưới thì có một cái biểu thị thân phận danh hiệu, những cái này danh hiệu chỉ có hồ cả Tam có thể minh bạch. Đệ tam nhíu mày, phất phơ tay, ám bộ tiểu đội trưởng biến mất ở nơi chỗ. Trong thư nội dung nhượng hắn lâm vào trong tư, nhìn thấy ký tên thời cũng đã minh mạch, là bản thân an bại tại căn bộ tình báo nhân viên. Bất quá lấy đạn rồ cẩn thận, loại tin tình báo này làm sao sẽ như thế đơn giản bị thu hoạch. Chương 374, các gã sĩ si mỗ thân. Lấy đạn rồ cẩn thận, hắc hổ căn bản không có khả năng dò xét đến như thế ẩn nấp tình báo, bất quá gần nhất đạn rồ quả thật có mấy phần khí cấp bại thôi. Người có tất tốc mã có thất đề, phía trên tình báo đến cùng là thật hay giả, chỉ cần dò xét một phen tự nhiên mới rõ. Người tới. Một tên ám bộ thân ảnh xuất hiện ở trong văn phòng. Hoa Ảnh đại nhân, dẫn đầu ám bộ tiểu đội xem xét một cái gần nhất căn bộ độc tính, có phải hay không có ở các quốc gia thu lưu cô nhi cử động. Vâng. Ám bộ thân ảnh biến mất ở ngân chỗ, gần nhất đạn râu đủ loại xem như không ngừng ở trong đầu hắn sôi trào. Từ trước đó đạn râu bị cầm tù, đến hiện tại xóa cố vấn chức vị, đạn râu lên lên tự nhiên đều phản phất có nhân đang không chế. Giống như âm thầm có người thủy trung không nghĩ đạn râu ngồi lên cố vấn chức vị, để tam trong lòng cũng minh bạch, những cái này đều là cổ nộ hạ đại bộ phận dạ trong lòng ý nghĩ. Những cái này tình huống hắn cũng không muốn truy tra, tra ngọn núi rõ ràng, chỉ sợ càng ngày sẽ càng nội bộ lục đục. Đáng dở không có cố vấn chức vị cũng còn tốt, một cái căn bộ đã đủ hắn chẳng co, cái khác loạn chất bát tao việc vặt hắn nhất tham dự chỉ có thể loạn hơn. Giữa trưa, phố nô hạ đường phố người đến người đi, Phù Gạ Cụ vừa mới ăn xong cơm trưa, tùy ý ở trên đường cái đi dạo. Một nam một nữ hấp dẫn hắn chú ý, nam tử một đầu ngân bạch sắc tóc dài, phía sau lưng cắm đoàn đao, chính là Hạ Tạc Sạ Cụ Ngọ. Sạ Cụ Ngọ tiến tới. Hạ Tạc Sạ Cụ Ngọ quay người, trên mặt lộ ra một tiêu ngoài ý muốn thần sắc, cười đến, Cụ, vài ngày không thấy." Cụ cười ha ha nói, "Không cho giới thiệu một cái. Đây là ta vị hôn thê linh tiểu tử." còn không có kịp thông tri các người, chúng ta hạ cái nguyện nguyện trong kết hôn, đến lúc đó tới uống chén rượu mừng. Từ khi Nguyệt quốc ra chiến tranh sau khi kết thúc, cũng đã nhiều ngày không gặp, nghe nói ngươi bây giờ đang ở cảnh vệ đội trực ban." Sa Cụ Mò nói. Phu Gà Cụ không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Linh tiểu tử, đây chính là tương lai cả cả sĩ Mẫu thân, trưởng sát thực dịu dàng động nhân, văn tính thành thảo, rất có sức cuốn hút. Chắc không được có thể hàng phục hạ Tạc Sạ Cụ Mò loại này thiết diện sát thần, lấy nhu khắc cương, không sai." Nói, chúc mừng hiện tại cảnh đội nhân thủ không đủ. Tuần nữa ta cũng hẳn là vì tương lai kế thừa tộc trường chi vị trước giờ thích thứ một cái. Haha, ha, ta trước buổi linh muội đổ, buổi chiều nếu như không có chuyện gì chúng ta hai người hào hảo tâm sự. Tốt, tiền buổi làm việc trước, đến lúc đó tùy tiện thông chi một tên cảnh vệ đội thành viên đều có thể tìm tới ta. Cùng hạ tạc xạ Cụ Mọ phân biệt, phu gạ Cụ Lâm vào chấm trừ, hạ tạc xạ Cụ Mọ sắp kết hôn, mang ý nghĩa cả cả sĩ xuất sinh ở nơi này mấy năm. Cô nộ hạ đời trung niên, tương lai chủ cột cơ bản cũng đều đang lấy năm này xuất sinh. Buổi chiều, thịt nướng trong tiệm, phu gạ Cụ cùng hạ ngồi đối diện nhau. Lần này ngươi hành vi sát thực để cho ta phi thường chấn kinh." Sa Cụmo nói. Phu gạ Cổ Khế cười nói, "Tiền muối nói là hủy bỏ Cố vấn một chuyện, chuyện này vốn liền tồn tại to lớn lỗ hổng, Tam đại Cố vấn phân tán hỏa ảnh quyền lực. Xóa Cố vẫn chỉ có thể càng có lợi hơn đối hỏa ảnh cầm quyền, Cố nổ hạ là tất cả cổ nổ hạ dân Cố nổ hạ, không phải nào đó mấy người thôn, đối thôn bất lợi tình huống tự nhiên muốn đưa ra đến. Bây giờ là đệ Tam cầm quyền, còn có thể áp chế những cái này cô vẫn, đợi đến đệ tứ thượng vị, người nào cũng không biết hỏa ảnh còn có thể hay không nắm giữ quyền hành, phong ngựa Chu Đáo dù sao cũng tốt hơn đến lúc đó lại nghĩ biện pháp." Hạ Tằng Sạ cú mọ gật đầu nói, sắp thực như thế, mới hòa ảnh thượng vị tất nhiên sẽ an bài bản thân thân tín, kết quả phía dưới đều là thế hệ trước cầm quyền, chỉ có thể bộc phát ra càng thêm kịch liệt xung đột. Những ngày này làm sao không nhìn thấy gì Dị Dạ Tiên Bối, lấy hắn cá tính, đã sớm hẳn là đến cổ nổ hạ nữ suối nước nóng phòng tắm nhìn chộm đi. Phu Gạ cú nói. Hạ Tằng Sạ cú mọ ha ha cười nói, đúng là hắn tính cách, chỉ là khai hoàn thượng nhẫn hội nghị sau liền xuất tôn lang thang đi. Ngươi hẳn là rõ ràng hắn tính cách, không phải là một có thể rảnh rỗi nhân, Dị Dị Dạ cũng không nhỏ, về sau kết hôn hẳn là liền ổn định. Bọn họ ba người đều không phải người bình thường. Hào dượi cả ngày thần thần bí bí, nghe nói chính đang nghiên cứu đủ loại nhân tuật, thuận tiện dạy bảo sủ đệ đệ na aki. Dù sao đây chính là đệ nhất họa ảnh duy nhất tố tử, về sau khả năng kế thừa họa ảnh vị trí. Tú nạ thì đang cỗ nộ hạ bệnh viện bồi dưỡng chữa bệnh lý thỉnh thoảng sẽ cùng cả tụ gian đi ra dạo chơi, chiến tranh kết thúc, nhưng cái này tình anh nghỉ dạ đều đang bận rộn riêng phần mình sự tình. Dĩ dạ tiền bối dĩ nhiên đã đi, vẫn còn muốn tìm hắn tâm sự, tháng sau trung tuần kết hôn, chuẩn bị hoạt động hiện tại nên bắt đầu. Nếu không thì lộ ra quá mức gấp gáp, tiền bối nếu như cần nhân thủ cứ việc nói một tiếng đến lúc đó ta có thể tìm đến đại lượng hỗ trợ nhân. Saku mo gật đầu nói, quả thật có mấy phần vội vàng, bất quá giới Nị Dạ hiện tại cũng không thái bình, một khi lần nữa bộ phát chiến loạn còn không biết muốn đánh bao nhiêu năm, sớm ngày kết hôn cũng có thể sớm ngày cho Linh một cái yên ổn nhà. Hạ Tác gia tộc vốn liền không có bao nhiêu người, căn bản không có cái gì chuẩn bị, chủ yếu là mở tiệc chiêu đãi một cái những cái này quen biết Nị Dạ, còn có đã từng sóng vai tác chiến chiến hữu. Phu gạ cú gật đầu, không cần mấy năm hắn cũng phải cử hành đính hôn lễ, dù chỉ hạ là đại gia tộc, hắn lại là thiếu trưởng, đủ loại lễ nghi đều rất rườm rà, hôn kết hôn đều không thể thiếu đính hôn nghi thức sau đó, ngay sau đó liền là học tập xử lý gia tộc các hạng sự vụ, từng chút từng chút quá độ tộc trưởng quyền lực. Ngay ở phủ gạ cụ cùng hạ tạ sạ cũ mọ nói chuyện phiếm thời điểm, cô nốt hạ một chỗ sân huấn luyện, hai đạo thân ảnh cũng đang lẫn nhau trò chuyện một số bí mật chủ đề. Trong đó một người là Orozima, một người khác thì là Danzo. Không biết tiền bối gọi ta đến có cái gì chuyện trọng yếu. Gần nhất Naaki cùng ngươi tu luyện, tình huống thế nào? Nhắc đến Naaki, Orozima cái nào trên mặt lộ ra một tia cười, có thể nhìn ra, ở trong lòng hắn vẫn có nhất định địa vị, không chỉ là hảo bằng hữu đệ đệ đơn giản như vậy. Nà A Kỷ tư chất không tệ, tiến bộ rất nhanh, tôi luyện mấy năm cô nộ hạ sẽ lại nhiều một tên đỉnh cấp cao thủ. Nà A Kỷ có hay không lộ ra thức tỉnh một Độn tư chất. Họ Dỗ Sí mà giấc lúc đầu, thần sắc cũng có chút tiến vui, năm đó đệ nhất dự vào một Độn trấn áp toàn bộ giới núi ra, không ai cả nổi, là vô số người hâm mộ năng lực. Đạn Dỗ cũng có mấy phần đắc tiếc, vô luận từ cái kia phương diện nhìn hắn đều thuộc về xẹt dù nhất hệ, suất một cái thiếu niên anh tài tự nhiên giá trị phải cao hứng. Bất quá Họ Dỗ mà hiểu rất rõ là người, hắn sẽ không vì những sự tình này tùy tiện tìm bắt thân, liên quan tới Nà tình báo. Tùy tiện phái ra một tên căn bộ thành viên liền cũng có thể dò xét rõ ràng. Cô Nộ Hạ hiện tại hình thức ngươi hẳn giải, những cái này niên ta làm cô Nộ Hạ cẩn trọng, cuối cùng lại rơi được như thế hạ trạng, ta hy vọng ngươi năng thuyết phụcỷ dù rèn giữ lại cố vấn chức vị. Họ Dồ Sĩ mà ránh mắt bên trong vẻ đâm chiêu lóe lên mà lối đi nhỏ, tiền bối hẳn là rõ ràng, xóa cố vấn đoàn cũng đã trở thành kết cục đã định, Cô Nộ Hạ hiện tại dư luận tình huống không có khả năng là nhất hai cái gia tộc Dù sao là Đông đảo gia tộc liên hợp mới tạo ra lớn như vậy thanh thế, dù cho ta ở trước mặt lão sư Trần Thuật cố vấn đủ loại chỗ tốt, chỉ sợ lão sư cũng sẽ không vì hiếu động. Hiện tại xóa cốt vấn một chuyện cũng đã thành quần quần đại thế, trừ phi có thể thỉnh cầu đại danh tự mình ra mặt. Đạn Du đồng dạng minh mạch, chỉ là đại danh há lại hắn có thể mời được đến, một khi chọc giận đại danh, tình huống chỉ sợ sẽ càng thêm hỏng bét. Hiện tại Cổ Nộ Hạ cao thủ đông đảo, mấy năm này chiến tranh rất nhiều tinh anh nhị dạ đều lấy được chiến công hiển hách. Trong đó bao quát chủ chỉ hạ phủ gạ cụ cùng hạ tạc xạ cụ bọn mấy người, mấy người này đều tồn tại tranh cử hòa ảnh trước vị tư cách. Ta mặc dù ở Nộ Hạ đắc tội nhị cùng gia tộc không ít, bất quá cũng có một nhóm bạn thân tâm phúc. Chỉ cần ngươi nâng thay ta thuyết phục hỉ dù dẹn, mấy năm sau tranh cử hòa ảnh thời điểm Những người này đều là người hữu lực người ủng hộ. Chương 375, họ Dỗ Xĩ Mã Nghe đàn dò mã nói, họ Dỗ có mấy phần tâm động, Cố Nộ hạ những cái này liên tiền tài lớp lớp, năng cùng họ Dỗ cạnh tranh không ít người. Nhất là hai năm này đại chiến, rất nhiều ưu tú nhị dạ chỗ hết tài năng, cho người nhìn mà ghé mắt. Liền một cái hạ tạng xạ cũ mọ hắn liền tất có tất thắng năm chắc. Tốt, ta sẽ cùng Lao sư nói một chút, bất quá Lao sư luôn luôn chuyên quyền độc đoán, hắn quyết định sự tình rất khó tiến hành cải biến. Hơn nữa lần này Cố Nộ hạ chỉ sợ rất nhiều đại gia tộc cũng đã âm thầm xuất thủ, tiền bối không muốn có mang quá lớn hy vọng. Đạn Dụ gật đầu, hắn trong lòng rõ ràng, họ Uzumaki thành công hy vọng cũng không lớn, hắn chỉ là thông qua loại này phương pháp lôi kéo họ Uzumaki. Dù sao Cổ nổ Hạ những cái này thế tài, họ Uzumaki cùng hắn quan hệ tốt nhất, hơn nữa cũng không để ý hắn làm việc thủ đoạn. Đang cùng đàn Dụ gặp mặt về sau, họ Uzumaki yên tĩnh suy tư hai ngày, mới hướng về Hòa Ảnh văn phòng đi đến. Bất quá một khi hắn duy trì Đạn Dụ, chỉ sợ liền sẽ đứng thẳng ở Cổ Nộ Hạ rất nhiều gia tộc mặt đối lập. Lần này tình huống mặc dù không có gia tộc đứng ra phát biểu, bất quá thẩm trong khẳng định không ít hoạt động. Ở Konoha Hiện tại hắn chân chính cạnh tranh đối thủ chỉ có hai người, một cái hạ tạc xả Cù Mò, một cái Vũ Trì Hạ Phủ Gạ Cụ. Hai người này đều không phải xèn dù nhất hệ lợi dạ, hơn nữa Cố Nổ Hạ cao tầng thừa hành chính sách liền là bài xích Vũ Trì Hạ nhất tộc. Về phần Di Diễ Dạ cùng Sú Na cũng không bị họ rồ xì mà xem như đối thủ, dù sao bọn họ là nhiều năm đồng bạn, đối hai bên đều biết sâu sâu. Hơn nữa hắn hành động lần này thành công khả năng cũng không lớn, thất bại hắn vẫn là xèn dù nhất hệ số lượng không nhiều hòa ảnh người thừa kế một trong. Một khi thành công, đàn dụ còn có thể tiếp tục giữ lại cố vấn chức vị, đến lúc đó hắn lấy được duy trì sẽ vĩnh siêu hiện tại. Hòa ảnh trong văn phòng, Orosimaz đẩy cửa tiến vào, hổ ca đệ tam chính nhìn xem cửa sổ ra ngoài thần. Nhìn thấy tiến đến Orosimaz, trên mặt lộ ra một tiêu ý cười, ba tên đệ tử bên trong, để cho hắn hài lòng liền là Orosimaz. Rất tốt kế thừa hắn y bác, di dễ dạ cùng xù nạ mặc dù cũng là hắn đệ tử, bất quá riêng phần mình đều có tự mình tu luyện hệ thống. Orosimaz, tìm ta có chuyện gì? lão sư, là liên quan tới xóa cố vấn một chuyện. Đệ tam ngược đầu, nói, đàn dổ đi tìm ngươi. Vâng. Họ rủ sĩ mãn thống khoái thừa nhận, hắn và đạn rồ gặp mặt vốn cũng không phải là bí mật, hơn nữa trong này cũng không liên lụy đến lợi ích của hắn, chỉ có thể là có người nói động đến hắn đến. Người nói một chút lý do. Xóa Cố vấn, tướng tất cả quyền lực quy về hỏa ảnh bản thân cái này không có sai. Đệ Tam gật đầu, lộ ra ý cười. Bất quá xóa Cố Vân lại giảm đi sện dù nhất hệ ở Cổ nổ Hạ quyền nói chuyện, hỏa ảnh vốn liền là Cổ Nộ Hạ cao nhất quan chỉ huy. Xóa Cố vấn, tướng quyền lực còn đối hỏa ảnh bản thân chính là một mệnh lý, Cố Vân tồn tại cũng sẽ không ảnh hưởng hỏa ảnh quyết sách. Lão sư leo lên ảnh chi vị đến nay, Thực hành đủ loại chính sách, có cái nào một đầu bị cố vấn đoàn phủ định, có thể nói là giải đáp không có mấy. Hơn nữa có mấy vị cố vấn trợ giúp xuất như đồ sách, có thể cho đưa ra kế hoạch càng thêm hoàn thiện. Trợ lý thì hoàn toàn khác biệt, mặc dù đều là hòa ảnh trợ thủ, cấp bậc lại kém rất nhiều, song phương thực lực chênh lệch sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến phần mình phát huy. Hơn nữa thân phận chênh lệch quá lớn, cũng sẽ ảnh hưởng 3 vị tiền bối tính tích cực, hộ mẫu dạ cô Hà thứ hai vị tiền bối ngoài miệng nói không quan tâm, trong lòng tất nhiên giữ lại u cục. Hoa Hành Lâm vào trầm tư, qua nửa ngày mới nói, ngươi nói có nhất định đạo lý, bất quá hộ dạ cũng đã từ đi cố vấn chức vụ. Trừ phi có công lao ngất trời, mới khả năng quan phục môn trước. Cô Hà cũng có từ chức ý tứ, hiện tại trên thực tế muốn tồn tại cố vấn chức vị chỉ có đạn rộ một người. Ta và đạn rồ là từ nhỏ đến đáng người bạn, đối với hắn bản tính ta vẫn có mấy phần hiểu rõ, phần tình báo này là ám bộ mới nhất điều tra, người trước nhìn xem. Đệ tam tướng một phần quyển trục đưa cho họ Rossima, họ Rossima sắc mặt có chút ngoài ý muốn, mở ra quyển trục nhìn lại. Phía trên có căn bộ âm thầm thu lưu các nơi cô nhi bổ sung căn bộ hành động, chỉ ở Hỏa quốc liền thành lập hai cái trụ sở bí mật. Căn bộ một mình mở rộng nhân số, hơn nữa còn là đại lượng mở rộng Hắn tất nhiên nghĩ mở rộng nỉ ra bộ đội, tất nhiên muốn hạn chế trong tay quyền lực. Một cái có giá tâm nhân, nắm trong tay to lớn quyền lực, còn nắm giữ lấy đại lượng tinh nguyện nỉ ra, tất nhiên sẽ dẫn phát không thể đoán được hậu quả. Họ Dồ Sĩ mạn sừng sốt một cái, một mình tăng cường quân bị loại này hành vi phù hợp đàn Dụ làm việc phong cách, chỉ là như vậy nhanh liền bại lộ ở trước mặt Đệ Tam Ngự hắn có chút ngoài ý muốn. Nhìn đến Đệ Tam ở căn bộ sếp vào nhân thủ không chỉ mặt ngoài như thế đơn giản, chỉ sợ rất nhiều chuyện đàn Dụ tự cho là mật, Đệ Tam sớm cũng đã biết rõ. "Lão ta đã biết, đàn Dụ lần này hành vi sát thực quá phận." Đản cùng ta mặc dù là đồng sinh cộng tử bạn, bất quá hắn tính cách hiểm hiểm độc ác, ngươi về sau cùng hắn lui tới muốn cẩn thận. Vâng. Từ Hỏa ảnh văn phòng đi ra, Hỏa Dụ Xỉ Mã trong lòng lần nữa một lần nữa xét lại bản thân lao sư, đản Dụ hành động lại bị trai nhất thanh nhị sợ. Đản Dụ một mực ở trong ám lưu ý Hỏa Dụ Xỉ Mã hành động, biết được hắn cũng đã đi ra Hỏa ảnh văn phòng, ở Hỏa Dụ Xỉ Mã vừa mới về đến trong nhà, đản Dụ liền đã đang môn. Tình huống thế nào, khi dù rèn là thái độ gì, tình huống không cho phép lạc quan, tiền đối rất nhiều sự tình lão sư đều rõ như lòng bàn tay, tiền đối đang muốn cầm quyền lại muốn nắm giữ đại lượng nhị dạ bộ đội. Ở lão sư nhìn đến có chút quá lòng thâm, họ rồ xì mà, mà nói nửa thật nửa giả, bất quá đản rỗ lại hiểu rõ một chút, đệ tam ở căn bộ thái mắt không chỉ bên ngoài mấy người, tất nhiên còn có bản thân không biết che giấu, thậm chí ở căn bộ địa vị cũng không thấp, bằng không lấy hắn cẩn thận, không có khả năng tiết lộ quá nhiều tình báo. Đản rỗ quay người đi ra họ rồ xì mà nhà, hắn muốn về căn bộ triệt để tra một chút, ngoại trừ bên ngoài mấy người, còn có ai có thể là hỏa ảnh mà thám. Bên ngoài mấy người hắn không có ý định động, mấy người này tồn tại cũng không ảnh hưởng hắn đi động. Nhìn xem đản rỗ rời đi thân ảnh, họ rồ mà rảnh mắt bên trong sen lẫn mấy phần cười trên nôi đau của người khác. Từ nhỏ liền là cô nhi họ Dỗ Sĩ mà thích nhất nhìn liền là những cái này vị cao quyền trọng trong thôn cao tầng chết kích từ xa, nhìn xem bọn hắn rơi xuống mùi bặm, hắn trong lòng luôn có một loại thống khoái cảm giác, mặc dù cái này cũng không phù hợp lợi ích của hắn. Họ Dỗ Sĩ mà gần nhất dự định bồi dưỡng một cái chuyên môn thông linh thú, trước kia cự mãn uy mạnh, ở rất nhiều chiến đấu lại lộ ra lực có chưa đến. Gần đây hắn dự định đi một chuyến động giải hủ tri một là tu luyện, hai là bồi dưỡng thông linh thú, ngắn thì nửa năm, lâu là 1 năm. Vừa vặn có thể tránh gần nhất cộ nổ hạ những cái này loạn thất bát tao sự tình, những chuyện này cùng hắn không có nửa phần quan hệ, cũng không có quá lớn lợi ích. Của Toa Sơn Quan hổ đấu mới là hắn phong cách. Từ khi tướng tình báo tiết lộ cho Hắc Hồ sau, phủ gạ củ đối sự tỉnh chú ý liền bắt đầu hạ thấp. Đản Dụ cũng đã bất lực hồi thiên, hắn còn có mấy chiêu cho đạn Dụ giữ lại, về sau sẽ từ từ thi triển, nhưng hắn cũng nếm thử vu oan giá họa, bị người bôi đen tư vị. Chương 376, Thanh Trưởng. Mới vừa từ cảnh vệ đội trực ban kết thúc, đi đến cổ nổ hạ trên đường cái, Họ Dồ Sĩ Mã xuất hiện ở phủ gạ củ phía trước. Mấy ngày không gặp, tiền bộ phong thái vẫn như cũ. Họ lộ ra một tia ý cười nói, cùng ngươi không so được. Phù gạ củ quân vừa ra tay liền chấn kinh toàn bộ cổ nổ hạ thậm chí hòa quốc, cho người bội phụ. Tiền bối tới đây xem ra là cố ý cho ta, không biết có cái gì chuyện trọng yếu. Sắc thực có chút sự tình, ta muốn đi động giữa gũ chia tu luyện, trong ngắn hạn chỉ sợ về không được, tới nói cá biệt. Phù gạ củ trầm mặt một hồi, ngay sau đó nói, vậy liền chúc tiền bối thuận bùm xuôi gió, chờ tiền bối trở về lại cùng một chỗ đàm thiên luận điện. Tốt, tháng sau hạ tạc xạ củ mò hôn lễ ta liền không tham gia, thay ta chúc hắn tân hôn hạnh phúc Cố Lỗ hạ nhóm này trung kiến lực lượng không nghĩ đến hắn là sớm nhất kết hôn, nguyên bản ta coi là lấy hạ tác giả cũ mọ lạnh leo cô quạnh muốn tìm tới bạn gái sẽ rất khó khăn. Nghe họ rồ xì mà mà nói, phụ gạ cũ cười ha hả, hắn mặc dù đã sớm biết rõ hạ tác giả cũ mọ sẽ ở nơi này trong vòng 1 2 năm kết hôn, dù sao cả cả sĩ không cần mấy năm liền sẽ xuất sinh. Chỉ là gặp đến bản nhân sau cũng có mấy phần hiếu kỳ, hắn tại sao có cùng thế hệ người bên trong sớm nhất kết hôn, thẳng đến nhìn thấy Linh tiểu tử, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Cái thế giới này liền là kỳ lạ như vậy, thế gian vạn sự biến hóa khó lường lại có ai năng suy đoán lấy được sợ rằng cũng sẽ không nghĩ đến không cần mấy năm, Cổ Lộ Hạ sẽ trước sau tổn thất đại lượng cao đoan lực lượng, từ đó bắt đầu biến suy yếu. Bất quá cái thế giới này có hắn ở, có lẽ sẽ biến không giống. Cùng họ Rosie Ma chào tạm biệt xong, nhìn xem hắn thân ảnh dần dần biến mất ở trong tầm mắt, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Tâm nhẫn tạm thời rời đi hai cái, có lẽ cái này cũng biểu thị tương lai hai người này sẽ vinh viễn rời đi Cổ Lộ Hạ. Đã rồ hai ngày này không có lại quản bên ngoài dư luận tình huống, một lòng xét sự căn bộ không tồn tại gián điệp, chỉ sợ hắn làm sao cũng sẽ không nghi đến, lần này sự tình là phụ gạ cụ tự mình xuất thủ. Bội dẫn mỗi ngày tiếp tục giám thị phủ gạ cũ, đồng thời cách mỗi 3 ngày hướng đạn rồ báo cáo một lần. Ban đêm, chân thân đi cảnh vệ đội, mấy ngày nay cần kích thích tộc nhân đã đủ, không cần hành phân thân tỏa trớn. Ban đêm cổ nổ hạ lộ ra có mấy phần đã tĩnh, dù cho ám bộ hiện tại ban đêm cũng rất ít hoạt động. Một tên trực ban thành viên vội vàng gõ vang cảnh vệ đội phủ gạ cũ cửa gian phòng. Đại nhân, cửa ra vào đột nhiên thu đến một phong thư tín, phía trên nói là cho ngài. Phủ gạ cũ tiếp nhận thư tín, đối phương trước ra ngoài tiếp tục trực ban. Xé phong thư ra, là bụi dẫn truyền lại thư tín. Gần nhất đàn rồ ở căn bộ tra rõ để lộ bí mật sự kiện cũng đã không tín nhiệm bất luận kẻ nào, ngay cả hắn cũng bị cán bộ thành viên khác giám thị, đồng thời cũng đang giám thị phụ gạ cụ bản nhân. Phu gạ cụ trên mặt lộ ra một tia ý cười, nhìn đến lần này cho căn bộ tạo thành phiền phức không nhỏ. Đạn Dụ khống chế cán bộ chủ yếu liền là thủ đoạn tẩy nào cùng thông qua chủ ấn khống chế, nếu không lấy đạn Dụ là người, căn bộ sớm đã sụp đổ. Đạn Dụ phái người giám thị buổi dẫn đoán chừng càng nhiều là thăm dò, hòa ảnh phát giác được cán bộ hành động bí mật, trong lòng bắt đầu luống cuống. Tất nhiên giám phái người, phụ gạ cụ đồng dạng có thể tiến hành suy khống chế, nhượng hắn cho đạn lại hư giả báo. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, Phân ra một cái ảnh phân thân hướng về vũ trì hạ tộc địa đi đến, bản nhân thì ẩn tàng ở trong hất vụ, quan sát một cái căn bộ phái ra nhi ra. Ở bụi rắn cách đó không xa, một đạo thân ảnh rất nhanh liền hấp dẫn hắn chú ý, nhìn đến đây chính là căn bộ một tên khác thành viên. Thế nội chả cơ giả muốn so bụi rัn nhiều, liền là không biết thủ đoạn thế nào, ảnh phân thân trở lại vũ trì hạ tộc địa. Bụi rัn thì ở bên ngoài trên đường cái tùy ý đi dạo, làm ra một bộ chờ đợi vũ trì hạ phủ gạ cụ đi ra tiếp tục giám thị bộ dáng. Mặt một đạo thân ảnh đồng dạng ẩn ở trong đám người, nhìn bụi rัn. Rất nhanh ảnh phân thân liền xuất hiện hạ tộc địa bên ngoài. Quấn về trong thôn vắng vẻ chi địa mà đi. Hai tên căn bộ nhị dạ đồng thời cẩn thận cùng ở sau lưng, phụ gạ cụ bản thể thì truy ở tên này mới vừa xuất hiện ở cán bộ thành viên hậu phương. Chỉ là vài phút, mấy người đã đến một mảnh vắng vẻ rừng cây nhỏ, chính đang rừng cây xuyên toa căn bộ nhị dạ trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi xoay tròn mãn trẻ quỷ Vẹn vẹn vài phút, hạng hai căn bộ thành viên bị phụ gạ cụ triệt để tẩy nào không chế, nhượng hai người tự do hoạt động, phụ gạ cụ giải trừ ảnh phân thân, trở về trong nhà nghỉ ngơi. Ngay ở đạn rồ nghiêm tra mấy ngày này, hỏa ảnh cũng đã dự định hành động, đạn rồ loại này chẳng chọn mở rộng nhị bộ đội cử động, nhượng hắn có mấy phần kiến kỳ. Người tới, sớm đã chờ đợi ở Hỏa Ảnh Văn phòng ám bộ đi ra. Cán bộ tại nhận rơi mấy chỗ bồi giường nỉ dạ trụ sở bí mật tra rõ ràng sao? Hỏa Ảnh đại nhân, hiện tại cũng đã điều tra ra 8 chỗ, không tính căn bộ căn cứ, Hỏa quốc có 2 nơi, Vũ quốc có 2 nơi, Nguyệt quốc ra 1 chỗ, Lôi quốc 2 nơi, Thủ quốc 1 chỗ. Thông chi trong thôn tất cả để đó không dùng ám bộ bí mật dày đặc, kết, chia mấy đội từ gần nhất Nguyệt quốc ra cùng Vũ quốc bắt đầu, một chỗ một chỗ thanh lý sạch sẽ. Đàn tất nhiên nghi bổ dưỡng bộ thành viên, chỉ lưu lại Hòa quốc liền có thể, những cái này từ ngoại quốc chiêu mộ nỉ dạ khả năng tạp đại lượng gián điệp, cần phải thanh lý sạch sẽ. Xế hành động cũng phải bí ẩn. Vâng. Rất nhanh đại lượng ám bộ thành viên bắt đầu hành động, đội ngũ không có giống trống khua chiêng hành động, mà là thông qua biến thân thuật, thần không biết quỷ không hay ra cổ nô hạ. Chưa mấy đội, hướng về giới Ly Dạ cái khác quốc gia mà đi. Đản Dỗ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, Hỏa Ảnh sẽ phái gian nghị dạ đánh giết hắn ở bên ngoài trụ sở bí mật, dù cho đã biết cũng chỉ có thể có khổ không nói ra được. Những bí mật này căn cứ căn bản không có ở cổ nô hạ báo cáo truyền bị qua, đều là đản Dỗ vụng trộm thành lập, thu dưỡng cô nhi. Mấy ngày thời gian trôi qua, cán bộ tự tra dĩ nhiên không thu được gì, cán bộ trụ sở trong lòng đất, đản Dỗ sắc mặt nghiêm túc. "Thảo nhất, ngươi là sớm nhất đi theo ta, lúc trước sáng tạo căn bộ thời ngươi ngay ở, nhoáng một cái mười mấy năm trôi qua. Hiện tại căn bộ những người này trong rất nhiều người lúc trước đào tạo thời điểm đều là ngươi tự mình phụ trách. Ngươi trong lòng có hay không khả nghi nhân tuyển?" Đan Dụ ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ. Thuộc hạ không có sát thực mục tiêu, những người này đều trải qua thời gian dài đời não, hơn nữa bị cái lưới họa dệt chi thuật khống chế, căn bản không có phản bội khả năng. Có thể hay không là có người trong lúc vô tình tiết lộ trong đó tình báo, lượng ảnh ở bộ nhãn tuyến dò xét được, mới khiến phát bộ hành động bí mật. Đan Dụ lâm vào chấm tư. Cái này khả năng còn là rất lớn, hắn mặc dù làm việc cẩn thận, căn bộ những người khác mặc dù đi qua nghiêm ngặt huấn luyện, dù sao tầm mắt có hạn, có lẽ sẽ vô ý thức luận. đàn luận. Đạn Dụ trong lòng một cố lửa giận bay lên, lúc trước giữ lại cái này mấy tên nhị dạ tính mệnh là vì giảm bất hy hữu rèn hoài nghi, không nghĩ đến cuối cùng còn là xấu ở bọn họ mấy người trên người. Đúng lúc này, một tên căn bộ thành viên vội vàng đi tiến đến. "Đạn Dụ đại nhân, tình báo khẩn cấp." Nói, "Chúng ta ở Vũ quốc cùng Nguyệt quốc gia trụ sở bí mật đều mất đi liên hệ, cũng đã nhiều ngày không có hồi báo cụ thể tình huống." Đạn Dụ sững sốt một cái, nói, "Cái khác quốc gia đây?" Bởi vì cự ly quá xa dù cho sử dụng đưa tin lưng cũng còn muốn hai ngày sau mới có thể chuyển đến Hòa Quốc cảnh nội hai nơi căn cứ tất cả bình thường không có chút nào bất cứ gì thường nào đạn d trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mới liệt trong lòng đã có đại khái suy đoán bất quá hắn hy vọng này cũng là bản thân dọa bản thân. Ám nhất tạm thời đình chỉ gián điệp điều tra người dẫn đầu một đội nghịạ tiến về vũ Quốc trụ sở bí mật đồng thời truyền lệnh hạ của vịt, nhiều hắn xuất lĩnh một đội nghị vều quốc gia căn thứ một khi hai nơi căn cứ xuất hiện ngoài ý muốn lập tức tiến về lôi quốc cùng thủ quốc xem xét tình huống Vâng- Trường 377 Tước giết tám bộ, Ám Nhất quay người ra đạn r văn phòng, hiện tại căn bộ đang ở vào thời buổi rối loạn. Ám Nhất có thể rất lớn gây nên đoán ra đạn r hiện tại tâm tình, hành động lần này có thể là hỏa ảnh ra tay, đạn r cũng đã gây nên hỏa ảnh kiên kỵ cùng nghi kỵ. Cái này cũng không phải một cái hiện tượng tốt, làm tín nhiệm dần dần biến mất, cái gọi là tình nghĩa cũng không có bao nhiêu giá trị. Ám Nhất cùng hạ cụ vịt đồng thời bắt đầu triệu tập lý ra, làm thiên ly khai cổ nô hạ, mỗi người đi một ngả, tiến về căn bộ trụ sở bí mật. Đồng thời âm thầm một chi căn bộ tiểu đội thời khắc chú ý đến Ám bộ động tĩnh, chủ sở bí mật xuất hiện ngoài ý muốn, rất khả năng xuất thủ chỉ có hỏa ảnh. Cổ nô hạ kiến thiết hoạt động khí thế ngất trời, đồng thời đủ loại dư luận chuyển khắp toàn bộ cô nô hạ, ngay cả bình thường rất ít ra ngoài bình dân cũng đã nghe nói. Hòa ảnh ba vị đệ tử hai vị ra ngoài, chú nạ thì cả ngày đợi ở bệnh viện nghiên cứu chữa bệnh nhân thuật, đều không có tham dự vào. Đản rồ cùng đệ Tam hành động mặc dù ẩn ấp, phù gạ cú lại nhất thanh nghị sợ, giám thị hai người bọn họ đã sớm đem căn bộ hành động thông tri hắn. Thông qua những tin tình báo này phân tích, rất dễ dàng nhìn ra hành động lần này liền là đệ Tam ra tay. Từ hai địa phương cự ly nhìn, tiến về thủ quốc cám bộ nhị dạ những ngày này liền muốn trở về. Có thể bị đệ Tam phái ra đi chấp hành bí mật nhiệm vụ. Nhất định là tâm phúc trong tâm phúc, hắn muốn đem vũng nước này quấy càng đủ. Kết thúc một đêm cảnh vệ đội công tác, phù gạ cụ trong nhà, Kim cùng Lang Xuyên cũng bị hắn gọi đến. Mấy ngày nay ta cần đi ra ngoài một chuyến, cảnh vệ đội sự tình liền xin nhờ các ngươi, Kim tiếp tục sử dụng ảnh phân thân biến thành ta bộ dáng, mỗi ngày lui tới đối cảnh vệ đội cùng tộc địa ở giữa. Tất lực không muốn cho người nhìn ra sơ hở, lần này ra ngoài, nhanh thì 2 3 ngày, chậm mà nói 4 5 thiên. Kim gật đầu nói, năng tiết lộ một cái cụ thể kế hoạch ra. chúng ta có thể giúp ngươi tham một cái. Qua mấy ngày các ngươi biết, loại sự tình này chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời. Yên tâm đi. Những ngày này Cổ Nộ Hạ coi như bình tĩnh, cảnh vệ đội không có bao nhiêu sự tình. Lang Xuyên nói, Phù Gạ cú nhẹ gật đầu, dặn dò hai người một phen, nhượn bọn họ trước trở về, tướng bổ toàn bộ bổ đủ, đồng thời tướng bản thân giả thành tân bộ nhị dạ bộ dáng. Lần này hắn muốn đóng vai thành cán bộ nhị dạ thân phận cấp giết ám bộ nhị dạ, loại này sự tình, dù cho Đản Dụ phủ nhận, chỉ sợ Đệ Tam cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì hắn hiểu rất rõ Đản Dụ. Cấp giết buồn tôn nhị sự tình, làm ra đến, thậm chí thường xuyên làm, chỉ là trước kia cấp không phải bộ. Lợi hắc vụ ẩn thân tùy tiện đi ra Cổ Nộ Hạ, chui vào giường rệm bên trong. Dạ trừ Hắc vụ ẩn thân, trực tiếp lấy căn bộ nhị dạ bộ giáng ẩn nấp hành động. Những cái này chỉ cần tinh thông điều tra cổ nộ hạn nhị dạ lưu tâm, vẫn có thể phát ra được, liền cho hỏa ảnh điều tra thời cung cấp hữu hiệu chứng cứ. Phân ra ba đạo ảnh phân thân tạo thành một cái bốn người tiểu đội nhanh chóng xuyên toa ở rừng rậm bên trong, đồng thời bắt đầu rút ra thể nội trệ cờ dạ huyết nhục chứa đựng trệ cỡ dạ bổ sung tự thân trệ cỡ. Một mực đuổi hơn nửa ngày đường, thẳng đến buổi chiều mới dừng lại, trừ ảnh phân thân trốn ở một chỗ đại thụ cái bóng chỗ. hắn muốn ở trong này mai phục cá bộ nhị dạ. Căn bộ căn cứ ở vũ quốc cùng thủ quốc đều có, phủ gạ không biết hỏa ảnh phái ra mấy đội nhị dạ. Hắn chỉ biết là Ám Bộ Nghị Dạ muốn trở về Cổ Nộ Hạ, con đường này là nhanh nhất, sắc trời dần dần lờ mờ, Cổ Nộ Hạ dừng trận bên trong lâm vào yên tĩnh. Phu Gà Cụ thì tựa ở trên đại thụ nhìn xem bầu trời đai sao, cái thế giới này hoàn cảnh rất tốt, dừng trận bên trong ngẫu nhiên chuyển ra một tiếng động vật chu lên. Bất chi bất giác một đêm thời gian cũng đã đi qua, thái dương dần dần tăng cao, nơi xa chuyển đến hơi một chút tiếng bước chân. Ba đạo ảnh phân thân xuất hiện ở bên người Phu Gà Cụ, mấy đạo thân ảnh liên tục lẻ, dĩ nhiên biến mất ở chỗ. Tiếng bước chân dần dần tiếp cận, là một đội mang theo mặt Ám Bộ Ly trên người còn có chiến đấu lưu lại thương thế, tổng cộng là 9 đạo thân ảnh. Phu gạ một cái liền có thể nhìn ra, cái này đội Nị Dạ đã trải qua kịch liệt chiến đấu, có thể được căn bộ phái ở bên ngoài Nị Dạ đều là tuyển chọn tỉ mỉ tinh huệ. Nơi này cũng đã tiến vào Hoa Quốc, ám bộ Nị Dạ không có mấy may bung lòng cảnh giác. Bất quá nhất định là phi công, tận tăng ở trong Hắc vụ bốn đạo thân ảnh tướng chín tên ám bộ thành viên bao bọc vây quanh, gần như đồng thời hai tay kết ấn. Phong độn, chân không ngọc. Phong độn, chân không liên ba. Đang phóng thích nhẫn thuật đồng thời, bốn đạo thân ảnh trước thân, thân đạo to lớn phong mắt qua không gian xuất hiện ở chín người trước mặt. Phong độn công kích đặc điểm lớn nhất liền là nhanh, ba tên ám bộ thành viên né tránh không kịp, ngay tại chỗ bỏ mình, còn lại 6 người thì người người mang thương. Đầu lĩnh ám bộ thành viên nhìn xem bốn phía bốn đạo thân ảnh, một đạo đạn tín hiệu cấp tốc bay lên không chung. Cán bộ nhị dạ không có chút nào tình cảm có thể nói, nguyên một đám giống như cô máy rất chóc, cùng những người này không có cái gì dễ nói. Phá vây, nghĩ biện pháp hồi báo cho Hỏa ảnh đại nhân. 6 người nháy mắt ra tốc, hướng về phía trước phòng đi, bốn đạo thân ảnh đồng thời xuất ra phi tiêu, một đạo thuần thân thuật qua, biến mất ở nguyên chỗ, phi tiêu đâm thẳng tốc độ nhanh như điện. Chỉ một hiệp thì có hai tên ám bộ thành viên chết ở ngay tại chỗ. Những cái này đều là cán bộ tinh nhuệ, cẩn thận. Bất quá ám bộ thành viên phản kháng chung quy là phi công, chỉ là hơn 10 cái hiệp liền đã toàn bộ bị đánh giết. Bốn đạo thân ảnh giả ra muốn thanh lý thi thể động tác, rất nhanh, nơi xa xuất hiện trợ giúp nghỉ giả thân ảnh. Bốn đạo cán bộ thân ảnh quay người biến mất ở nguyên chỗ, trợ giúp nghỉ giả vẹn vẹn vài phút dĩ nhiên đến chiến trường. Là một chi 12 người đội tuần tra, đội trưởng nhìn xem chết đi thân ảnh, trong lòng mình, những cái này mang theo mặt nạ thân ảnh rõ ràng là ra ngoài chấp hành bí mật nhiệm vụ ám bộ thành viên không nghĩ đến trở về thôn trên đường bị đánh giết, đội tuần tra tiểu đội trưởng đi ra phía trước, sốc lên mấy người mặt nạ. Mặt nạ phía dưới cho phép có mấy cái là hắn gặp qua cổ nổ hạ nguy dạ, những cái này đều là hàng thật giá thật ám bộ thành viên. "Đội trưởng, tình huống không ổn, chết đi đều là ám bộ thành viên, chỉ sợ sự kiện lần này lại là một lần không nhỏ phương ba, cổ nổ hạ hiện tại thế, nhưng là thời buổi rối loạn." Tiểu đội trưởng lại cẩn thận tra xét bị giết người vết thương cùng còn đang đổ máu vết thương, nhất là sờ lên mấy người nhiệt độ cơ thể. Những cái này lý dạ đều là vừa mới bị giết, từ chúng ta tiếp vào tín hiệu cầu viện, trước sau gần 30 phút. Nang ở trong thời gian ngắn như vậy đánh giết 8 bộ tinh huyễn, địch nhân nhìn đến cũng đều là tinh nguyện lý dạ, phát tín hiệu cầu viện, tốt nhất nhượng thôn phái ra càng nhiều nhị dạ đến đây xử lý. Vâng. Một phát cùng trước đó đạn tín hiệu hoàn toàn khác biệt đạn tín hiệu thăng thượng thiên không. Mấy tên nhị dạ lần nữa cẩn thận quan sát hiện trường tình huống. Từ người chết vết thương trên người cùng bốn phía trên cây vết cắt nhìn, những cái này ám bộ nhị dạ khả năng bị địch nhân vây quanh, một bộ phận nhân chết bởi phong độn nhất thuật. Còn lại muốn phá vây, bất toàn bộ chém giết trong bị lợi nhận đánh giết, đang bị phục tình huống dưới thậm chí ngay cả phá vây đều không có chạy ra một người. Định nhận thực lực mạnh cho người ghé mắt. Chương 378, quen thuộc cảm giác, ở chợ giúp nị dạ đến thời khắc, phù gạ cũ sớm đã rời đi nguyên địa, giải trừ ba đạo ảnh phân thân, hướng về nguyệt quốc gia mà đi. Có lần này Vu Văn Giá Họa đã đủ đạn rồ khó chịu một đoạn thời gian, những cái này ám bộ nị dạ đều là hỏa ảnh tâm phúc. Mỗi một tên chỉ sợ đều cần đi qua tầng tầng tuyển bạn, mỗi chết một người đều đủ đệ tam đau lòng một đoạn thời gian. Chết càng nhiều, đệ tam cùng đạn rồ ở giữa ngăn cách sẽ càng lớn, những cái này đều đưa vì về sau trừ bỏ đạn rồ chôn xuống dây dẫn nổ. Đang chờ ở đợi viện đồng thời, chợ giúp tiểu đội phái ra hai tên nị tiến về cổ lỗ hạ. Hỏa ảnh báo cáo cụ thể tình huống. Cô nộp hạ, hỏa ảnh chính đang thị sát trong thôn kiến thiết công tác, xem xét một cái công trình tiến độ. Một tên nghị giả xuất hiện ở bên người hỏa ảnh nói khẽ, "Hỏa ảnh đại nhân, tuần tra nghị giả ở Hỏa Quốc rừng rầm bên trong tiếp vào tín hiệu cầu viện. Hiện trường phát hiện 9 tên ám bộ thành viên thi thể, không có tìm tới hung thủ." Đệ Tam trong lòng giận mình, nói, "Đã biết, ngươi trước đi xuống đi." Nghe được tin tức đệ Tam trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, 9 người tiểu đội chỉ có thể là bị hắn phái ra diệt trừ đạn trụ sở bí mật này ra. Trong bất tri bất giác nhíu mày. "Người tới." Một tên ám bộ thành viên xuất hiện ở trước mắt. Người dẫn đầu ám bộ tiểu đội sắp chết ở rừng rậm bên trong ám bộ thi thể đưa đến tình báo bộ môn, sau đó thông chỉ ta. Vâng. Hơn 10 phút sau, 12 đạo thân ảnh bắt đầu hành động, thẳng đến chuyện xảy ra địa điểm. Phu gạ cũ nhanh chóng xuyên toa ở rừng rậm bên trong, trong lòng thì đối tiếp xuống trong thôn phát sinh sự tình có một tia trở mong. Án kiện phát hiện trận, theo lấy tín hiệu cầu viện tuyên bố, lại có một đội tuần tra nghỉ dạ chạy đến. Tiểu trạch đội trưởng, tình huống như thế nào? Có 9 tên ám bộ thành viên bị cướp giết, chúng ta chạy đến cũng đã kết thúc chiến đấu, ta cũng đã phái ra 2 tên nghỉ dạ tiến về trong thôn, thông tri hỏa ảnh đại nhân. Chờ xem. Đoán chừng rất nhanh liền sẽ có người đến xử lý, tình huống cũng đã vượt ra khỏi chúng ta phạm vi xử lý. Buổi chiều, ám bộ thành viên xuất hiện ở hiện trường. Nơi này giao cho chúng ta liền có thể, các người tướng sự tình đi qua nói một lần liền có thể tiếp tục tuần tra, nhớ kỹ giữ bí mật điều lệ. Tốt. Hai đội tuần tra nghi dạ tướng xuất hiện ở nơi này đại khái tình huống nói một lần, trước sau biến mất ở ngân chỗ, loại này khoai lang bỏng tay bọn họ không muốn tham dự. Ám bộ thành viên bắt đầu kiểm tra vết thương cùng chiến trường đủ loại còn sót lại dấu vết, ở kết hợp trước đó tuần tra nghi dạ khẩu thuật tình huống, tướng chiến đấu quá trình đại khái suy đoán đi ra. Mấy tên ám bộ thành viên đều có thể từ hai bên ánh mắt bên trong nhìn ra chấn kinh chi sắc, hành động nhân không nhiều, thủ đoạn lăng lệ, chiến đấu thời gian phi thường cấp tốc. 9 tên ám bộ thành viên chỉ là miễn cưỡng ngăn cản mấy hiệp, trước sau bị đối phương gọn gàng mà linh hoạt giết chết. Hiện trường không có lưu lại rõ ràng chứng cứ, loại này làm việc phong cách cùng bọn họ có mấy phần cùng loại, đều là hành tàu ở trong hắc ám lý dạ. Tướng thi thể vận hội Cổ nô hạ, đến tình báo bộ môn tra một cái liền biết. Trong đội ngũ đi ra 9 bộ thành viên, tướng thể phân biệt vác ở sau lưng, 12 đạo thân ảnh trước sau biến mất ở chỗ. Mấy người không dám chậm trễ, suốt đêm chạy đi. Ở ám bộ chạy đi đồng thời, phụ gạ cụ đồng dạng không có mảy may dừng lại, hắn muốn trước ở sự tình truyền ra trước đó chạy về cô nô hạ. Nếu không một khi hỏa ảnh hoặc là đạn rồ tổ chức thượng nhận hội nghị, ảnh phân thân sự tình khả năng bại lộ. Demeria, đứng rẫm bên trong một mảnh yên tĩnh, chỉ có phụ gạ cụ thân thể xuyên toa thời phát ra tiếng ma sát. Lúc này ám bộ thành viên cũng đã đến cô nô hạ, tiểu đội thành viên trực tiếp tiến về ngành tình báo. Dạ Mã Nạ cả cảnh chí đã chờ đợi lâu ngày, ảnh sớm đã trước giờ cùng Dạ Mã Nạ cả cảnh chí chào hỏi. Ám bộ tiểu đội trưởng thì tiến về hỏa ảnh trong nhà thông tri. Demeria, báo bộ môn tức lên. Giả mạo nạ cả cảnh trí an bài ám bộ thành viên tướng thi thể phân biệt đặt ở đặt thi thể trên giường, chờ đợi hỏa ảnh đến, lại đối thi thể tiến hành ký ức. Ám bộ như thế trọng đại hành động căn bản không gạt được cổ nổ hạ các đại gia tộc, nhất là đàn dò cán bộ. Cán bộ trụ sở dưới đất, đàn dò một mực chờ đợi tin tức, một đạo thân ảnh xuất hiện ở đàn dò trước mắt. Những cái này bị giết ám bộ chấp hành nhiệm vụ tra rõ ràng sao? Đại nhân, những người này khả năng cùng diệt sát căn bộ bên ngoài căn cứ phụ là cùng một nhóm người, căn cứ đội tuần tra thành viên thuật. Những cái này tại bị trước đó trải qua tương đối thảm liệt chiến đấu, các nơi tình báo nhân viên không có tương đối dị thường tình báo. Hỏa quốc phía Tây không có nghe nói có cái nào quốc gia thành viên trọng yếu bị ám sát. Đản Dỗ trong lòng tức khắc dâng lên không tốt lắm dự cảm, Hỏa Ảnh phái ra ám bộ thanh trừ cán bộ ở Hỏa quốc bên ngoài căn cứ, ám bộ ở trở về trên đường bị người cướp giết ở Hòa quốc cảnh nội. Loại này sự tình thấy thế nào làm sao giống cán bộ thủ đoạn, Đản Dỗ lại minh bạch, hắn không có phái ra qua một tên ninja. Hung thủ có thể là Nghĩ Vuan ám hại, hướng trên người hắn rọi nước bẩn. Uchi hạ phủ gạ cụ ở địa phương nào, gần nhất hai ngày có hay không dị thường? Bây giờ đang ở cảnh vệ đội trực ban, mấy ngày nay không có bất cứ dị thường nào, bao quát rắn nhìn không ra dị thường. Đản nhẹ gật đầu. Loại này âm hiểm độc các thủ đoạn hắn không cho rằng lại là Uchiha hạ nhất tộc có thể sử dụng thủ đoạn. Cùng Uchiha hạ nhất tộc đánh mấy chục năm quan hệ, tại hắn trong cảm giác, tất cả ủ Uchiha hạ tộc nhân đều có một loại tự đại ma bệnh. Cho dù là ám sát, cũng sẽ cho người biết là ủ Uchiha hạ nhất tộc độc thủ, dùng cái này đến để cao gia tộc hy vọng. Nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Uchiha hạ nhất tộc làm qua vô hoan giá họa sự tình, đây cũng là hắn xem thường Uchiha hạ nhất tộc nguyên nhân. Mất thiết chú ý tình báo dò xét kết quả, tùy thời tiến hành báo cáo. Vâng. Trước mắt cán bộ thành viên biến mất ở chỗ, đạn trong lòng vẫn là không cách nào bình tĩnh. Chết mấy cái ám bộ thành viên hắn không quan tâm. Nhưng hắn không cách nào dễ dàng tha thứ là loại này, một hai lần bị người vu oan hãm hại, lúc trước y tổ trưởng lão bị giết một chuyện liền để hắn không có chút nào biện pháp. Can bộ không những hao tổn mấy chục tên tinh nhuệ, cuối cùng hắn cũng bị nhốt một năm, loại tư vị này hắn không muốn lại càng thụ. Đàn Dụ đứng dậy, hướng về căn bộ đi ra bên ngoài, vô luận cuối cùng thế nào, hắn đều cần phòng ngừa chu đáo. Lúc này tình báo bộ môn truyền đến gấp rút tiếng bước chân, Hồ Ca mang theo mấy tên ám bộ thành viên bước nhanh đi tới. Hoa Hành nhân, đám người trước sau chào hỏi. Đệ tam nhẹ gật đầu, mang ta nhìn xem thi thể. Vâng. Chín tên thi thể mặt nạ cũng đã lấy xuống, có thể bị tuyển nhân ám bộ nhị dạ đều có bản thân thành thạo một nghề, những cái này nhị dạ đều là hắn từng cái từng cái từ thông thường nhị dạ bộ đội bên trong chọn lựa ra đến. Hắn có thể gọi ra mỗi người danh tự, nhìn xem 9 bộ thi thể, đảo qua mỗi một tên ám bộ thành viên cũng đã không có hô hấp khuôn mặt. Đệ Tam cảm giác được trận trận đau lòng, liên tục mấy năm chiến tranh, ám bộ dựng lên không ít công lao, tổn thất đồng dạng thảm trọng, lần này nhiệm vụ phái ra đều là ám bộ trong tinh tiểu đội. Bắt đầu ký ca, ta muốn nhìn xem rốt cuộc là người nào dám lại họa quốc cảnh nội cướp giết cổ lỗ Vâng. Dã Ma Nạ Cạ cả cảnh trí mang theo mấy tên tình báo bộ môn nghị dạ nhanh chóng hành động. Chương 379, ký ức. Ngành tình báo trong đèn đốt sáng trưng, hồ cả đệ tam tự mình làm trấn, chờ đợi kết quả, Dã Ma Nạ Cạ cả cảnh trí đem hắn trong một bộ thi thể cố định ở trên dụng cụ. Mấy tên tình báo thành viên trước sau tướng ý thức tập trung ở trên dụng cụ, tức khắc tiến nhập người chết trong đầu. Từng mang ký ức xuất hiện ở mấy tên tình báo nhân viên trong đầu, Dã Ma Nạ Cạ cả cảnh trí xem xét phi thường tỉ mỉ. Từ tên này nghĩ rất nhỏ thời kỳ ký ức bắt đầu, dần dần dần lên, một mực đến mấy người tiếp vào nhiệm vụ thanh trừ cán cùng tổ quốc trụ sở bí mật. Dã Ma Na Cạ cảnh trí trong lòng dân mình, hòa ảnh diệt trừ đạn dò thế lực, cả hai quan hệ nhìn đến cũng không có trong tưởng tượng tốt. Ký ức cuối cùng đã tới thời khắc mấu chốt nhất, đi qua kịch liệt chiến đấu, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, trong đó ba tên ám bộ nhị giả ẩn thân ở mưa đất hai nước căn bộ căn thứ, mấy người bắt đầu hướng cộ nổ hạ phương hướng tiến đến. Dã Ma Na Cạ cảnh trí bắt đầu tập trung tinh thần, kẻ tập kích tùy thời khả năng xuất hiện, trước hết nhất xuất hiện ở trong ký ức là Lít nha Lít nhít phong độn. Bị ký ức miễn cưỡng tránh thoát đi nhất kiếp, bất quá bị thương không nhẹ, đồng thời bốn đạo mang theo mặt nạ thân ảnh xuất hiện ở Dã Ma cả cảnh trí trong đầu. Ở thời khắc này, Dạ Mạn Nạ cả cảnh trí trong lòng rung mạnh, bốn đạo cán bộ nhị dạ cách hắn mặc thân ảnh xuất hiện ở giữa sân, tướng ám bộ toàn bộ vây quanh. To lớn trùng kích trực tiếp vỡ vụn Dạ Mạn Nạ cả cảnh trí đến nay ta quan, hắn mặc dù đã trải qua rất nhiều âm như quỷ dị, bao quát nhận trong thôn bộ lẫn nhau đầu đá. Lại lần thứ nhất lại lần nữa quen biết cái thế giới này phức tạp, đệ tam cùng đàn dỗ xem như lẫn nhau nâng đỡ vài chục năm. Từ đệ tam lên làm họa ảnh, đàn dỗ lên làm cố sáng tạo bộ, làm đại bộ phận sự đều là vì cùng cố nhất ở hạ quy lực. Củng cố họa ảnh chân chính địa vị, tiêu trừ đông đạo thế hệ trước đối họa ảnh Hiện tại Dã Mạn Nạ cả cảnh trí chân chính đã biết cái gì gọi là chính trị, ám bộ có thể thanh trừ căn bộ căn cứ, căn bộ đồng dạng có thể phái người cấp giết đám bộ ly dạ. Mặt ngoài hai người một mảnh hòa khí, thậm chí nhiều lần liên thủ, vụ trộm lại lẫn nhau sát phạt, đánh giết đối phương thủ hạ ly dạ, tiêu giảm đối phương thế lực. Bất quá rất nhanh Dã Mạn Nạ cả cảnh trí tướng trong đầu đủ loại tạp niệm toàn bộ thanh trừ, trong này điểm đáng ngờ trung điểm, cũng không thể xác định đối phương liền nhất định là căn bộ ly dạ. đội ở trên đầu dụng cụ cầm xuống, hỏa ánh, ánh mắt tập trung ở Dã Mạn Nạ cả cảnh trí trên người. Hung thủ là người nào, cũng dám ở Hỏa quốc đánh giết cổ nộ Hà ly Dã Mạn cả cảnh trí nhìn lướt qua bốn phía, không chỉ có ám bộ nhị Dã lại nhìn lấy hắn, tình báo bộ môn cũng có mấy tên nhị Dã lại theo dõi hắn. Hắn trong lòng minh bạch, tình báo bộ môn nghiêm mật trình độ ở Cổ Nổ Hạ tựa như một cái cái sảng, chỉ sợ hắn hiện tại nói ra, ngày mai buổi sáng toàn bộ Cổ Nổ Hạ đều biết rõ căn bộ nhị Dã cấp giết tám bộ sự tình. Đây không phải hắn không chịu trách nhiệm, mà là không biện pháp thanh trừ, bản thân tình báo bộ môn thì có rất nhiều là từ Cổ Nổ Hạ các đại gia tộc tuyển gian ra, lại không uy hại Cổ Nổ Hạ điều kiện quyết, nhưng cái này tự nhiên sẽ tướng tình báo tiết lộ cho tự thân vị trí gia tộc. Mà hữu tình báo nhân viên thì hoàn toàn là bị thu mua dùng tình báo đổi lấy lợi ích, bao quát nhận thuật hoặc là tiền tài, thậm chí giống đạn dụ hoặc là cái khác cố vấn, đều là trực tiếp ở tình báo bộ môn xếp vào bản thân nhân tuyến, tốt thu hoạch một chút tương đối bí ẩn tình báo. Hòa Ảnh đại nhân, sự tình tương đối khó giải quyết, chúng ta vẫn là đến tình báo bộ môn trong mật thất nói. Hồ Ca Đệ Tam run lên một cái, sắc mặt tức khác biến khó coi, nếu như là cái khác quốc nị gia, dạ mạn nạ các cả cảnh trí căn bản không cần lo lắng, to lớn nhất có thể là người trong cô nội hạ xuất thủ. Hồ Đệ Tam trong lòng đã có đại khái suy đoán, đứng dậy cùng Dạ Mạn Nạ cả cảnh trí hướng về mật thất đi đến. Trong mật thất, hai người đứng đối mặt nhau trong mật thất lâm vào an tĩnh. "Là căn bộ làm a, từ ngươi dẫn ta đến mật thất, ta trong lòng liền đã có suy đoán." Hồ Ca đệ tam trầm thấp thanh âm vang lên, trong đó tựa hồ hàm chứa vô tận lửa giận cùng vô tận thương cảm. "Là, bất quá không có biện pháp xác thực nghiệm tốc giả, xuất thủ hết thảy bốn tên lý ra. Thủ đoạn gọn gàng mà linh hoạt, thực lực cường đại, làm việc lôi lệ phong hành không chút nào dây dưa dài dòng. Trước dùng phong độn đánh chết ba tên ám bộ, đồng thời đả thương 6 tên, cận thân chém giết chỉ dùng hơn 10 cái hiệp. Song phương giao thủ tổng cộng dùng không đến 5 phút, những người này sử dụng thủ đoạn mặc dù tiếp cận căn bộ, bất quá vẫn có rất nhiều điểm đáng ngờ không cách nào xác thực cụ thể thân phận. Dù sao chúng ta đều không có ở hiện trường, mà ký ức là có thể làm giả, thông qua ký ức rất khó nhìn ra một chút chi tiết đồ vật, bao quát dịch dung thuật cùng cao thâm biến thân thuật. Hồ Cạ Đệ Tam bình phục một cái tâm tình nói, nói một chút. Đệ nhất bọn họ mang theo mặt nạ, không có lộ ra chân diện mục, chỉ từ trang phục rất dễ dàng bị người bắt trước. Ám bộ vô luận đi vũ quốc hay là đi thổ quốc thanh trừ căn bộ căn cứ, đều có khả năng bại lộ bản thân, vô luận là thổ ảnh vẫn là hạn dỗ đều có thực lực tướng chín tên ám bộ đánh giết mà không lọt ra cái gì sơ hở. Đệ Tam gật đầu nói, xác thực như thế, những cái này nhị dạ tuy là ám bộ tinh huệ, bất quá cùng nha mận cùng vũ nhận trong tinh thông ám sát cao tầng cường giả so sánh vẫn có nhất định chiến lệnh. Điểm thứ hai, 4 người này thực lực quá mạnh, hiện tại căn bộ trừ bộ đạn rô đại nhân, có thể lấy ra một người có như thế thực cũng không tệ. 4 người nguyện, ra thạo, này đã sớm hẳn là tại giới đại chiến thời kỳ bộc tài năng. Đệ Tam nhẹ gật đầu, không có nói, trong lòng cũng đã tin ba phần, bất quá hắn không có gặp qua đối phương chân chính xuất thủ. Hơn nữa đàn dậu người này tâm tư âm trầm, cho dù là hắn cũng suy đoán không ra căn bộ chân chính át chủ bài có bao nhiêu. Lần này sự tình khẳng định không thể tiến hành công bố, cán bộ cùng ám bộ đều là võ lực cơ cấu, nếu như bị thôn dân biết rõ bọn họ hai người lợi dụng thủ hạ nghỉ dạ lẫn nhau công sát, chỉ sợ cổ nổ hạ trước mắt tiến ổn cục diện tướng một đi không trở lại. Đúng rồi, ngành tình báo nhân viên hạ phong khẩu lệnh A, hôm nay ban đêm bất cứ chuyện gì nghiêm cấm thảo luận cùng tiết ra ngoài, kẻ vi phạm lấy gián điệp luận xử. Vâng. Hỏa ảnh mang theo ám bộ thành viên đi ra, ám bộ tiểu đội trưởng nhìn xem hòa ảnh vẻ mặt trầm tư, tướng nghi vấn dấu ở đáy lòng. Có phải hay không muốn hỏi ta là ai đánh chết ám bộ thành viên? Đệ Tam đột nhiên mở miệng hỏi. Không có. Hôm nay sự tình coi như không có phát sinh, dù cho trong lòng có suy đoán cũng không thể nói ra. Vâng. Đều trở về nghỉ ngơi đi, ta còn muốn trên đường đi đi nhìn xem. Vâng. Một đội ám bộ thành viên trước sau biến mất ở nguyên chỗ, bất quá bọn họ cũng không có toàn bộ về nhà, có 6 tên thành viên biến mất ở hỏa ảnh bốn phía, phụ trách đệ Tam an toàn, đây là bọn họ trước trách. Ngay ở hoa ảnh chẳng có con mắt hành tẩu ở cổ nổ hạ trên đường cái thời điểm, Đản Dụ cũng đã đến trong thôn một chỗ rộng lớn sân nhỏ. Trong sân đèn vẫn sáng, nơi này là hộ mẫu gia nhà, bên trong mơ hồ chuyển đến nhàn nhạt truyền lời tiếng. Đản Dụ chậm rãi đi vào, rõ ràng tiếng bước chân ở viện tử trong truyền đến ra, nói chuyện với nhau tiếng tức khắc đình chỉ, hộ mẫu gia đi ra, nhìn xem tiến đến Đản Dụ cũng không giật mình. Chương 380, tranh chấp. Vào đi, chúng ta chính đang thảo luận ngươi, không nghĩ đến người đã tới. Đản Dụ đi theo hộ mẫu gia đi tiến vào trong phòng, bên trong chỉ có cổ Hà một người. Đản Dồ sửng sốt một cái nói, "Hai người các ngươi đã chế thế này còn tại đàm luận sự tình. Ám bộ nhị dạ chấp hành nhiệm vụ trở về bị cấp giết ở Hỏa Quốc cảnh nội, chuyện này có thể là một lần nước khác nghi dạ gây hấn. Chúng ta hai người tự nhiên cần thảo luận một cái, hiện tại đoán chừng Hỉ dụ rèn còn tại ngành tình báo, chỉ là sao ngươi lại tới đây?" Ta đồng dạng lấy được tin tức, muốn tìm một nhân thương lượng một cái đối sách, ta cũng đã cho người chú ý ngành tình báo tình huống, một khi xác nhận thân phận sẽ lập tức thông chi. Đản Dồ nói. Đản vừa mới nói xong, một tên cán bộ nhị xuất hiện ở viện tử bên ngoài. "Vào đi." Cán bộ nhị đi vào trong phòng. Đạn Dỗ nhìn lướt qua nói, ngành tình báo điều tra ra tình huống như thế nào? Không có, Dạ Mã Nạ cả cảnh trí chỉ hướng Hoa Ảnh đại nhân làm báo cáo, những người khác bao quát tình báo bộ môn nghĩ dạ không có người biết rõ dạ mã nạ cả cảnh trí đến cùng thấy được cái gì. Hoa Ảnh đại nhân hạ đạt phong khẩu lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tiết lộ hôm nay sự tình. Hộ Mù Dạ cùng Cố hạt trong lòng nghi hoặc, không quá minh bạch đệ tam ý tứ, đạn Dỗ tâm lại không ngừng trĩu xuống, dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Hoa Ảnh hiện tại ở đâu? Chính đang xem xét trong thôn thi công tiến độ. Trở về nghỉ ngơi đi. Vâng. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Chúng ta bốn người vừa vận mượn cái này cơ hội hào hào tâm sự, tiêu trừ một cái hai bên hiểu lầm." Hồ Mưu già nói. "Không sai, sắp thực nên hào hào nói chuyện, hai bên buông xuống trong lòng thành kiến hào hào nói chuyện." Cô thần nói. Ba người đồng thời đứng dậy, hướng về trong thôn đi đến. Lúc này hỏa quốc trăng sáng treo cao, phù gà cũ tiếp tục xuyên tỏa ở rừng rậm bên trong, trong thôn tình huống không biết phát triển đến một bước nào. Hiện tại tình báo bộ môn hẳn là đã mấy tên ám bộ ký ức, không biết hỏa ảnh sẽ có cái gì biểu hiện. Cố Hạ, một chỗ vừa mới dựng kiến trúc bằng gỗ phía trước, Cố Hạ tứ đại cao tầng tể tụ ở đây. U Chỉ Hạ Tuần Trà nhị dạ nhìn thấy như thế tình huống lập tức trở về cảnh vệ đội, báo cáo tình huống. Mấy tên cổ nổ hạ cao tầng hơn nửa đêm không ở nhà nghỉ ngơi, ngược lại nửa đêm tại kiến trúc công trường xem xét tiến độ. Đêm nay bóng đêm không sai, còn nhớ rõ mười mấy năm trước đệ nhị dẫn đầu chúng ta 6 người từ lôi quốc trở về, bị kiển cả cụ gìn cả cụ vây quanh một lần kia sao? Đệ nhị hỏa ảnh đặt mình vào nguy hiểm, tự mình hấp dẫn truy binh, cho chúng ta chế tạo chạy trốn hy vọng, đêm đó ánh trăng cùng đêm nay rất giống. Nhóng một cái mười mấy năm trôi qua, năm đó 6 người chỉ còn hiện tại 4 người, nhớ ký trước đó chúng ta 6 người thủy chung mở rộng cửa lòng không có gì giống nhau nhất là đạnr rồi cùng hỉ dụ rẹn hai người các người mặc dù thường xuyên nháo mâu thuẫn thế nhưng là hai người các ngươi lại là quan hệ tốt nhất thật muốn trở lại quá khứ, khi đó mỗi ngày cùng cụ nổ hạ thế hệ trước đấu trí đấu Dũng một lòng chỉ vì lớn mạnh của nỗ hạ vì vững chắc hỉ dù rè hỏa ảnh chi vị cô hạt cảm khái nói Đệ tam ánh mắt bên trong tronglói qua hòa niệm cười một tiếng nói làm sao bắt đầu đa sầu đã cảm cái này cũng không giống như người chúng ta bốn người có thời gian rất lâu không có thẳng thắn nói một chút hai bên trong lòng suy nghĩ từ khi chúng ta dần dần cầmần sau loại này hành động cơ bản biến mất Những cái này nên mỗi một lần gặp gỡ đàm luận đều là trong thôn đủ loại sự vật, cô nộp hạ hoặc là cá nhân đủ loại lợi ích. Sở dĩ làm thành hiện tại dạng này, cũng cùng hai bên rất nhiều hành động không có tiến hành câu thông, cuối cùng hình thành đủ loại hiểu lầm, dẫn đến giữa chúng ta nguyên bản thân mật khăng khích đồng bạn quan hệ tràn ngập ngăn cách. Hồ Mù ra nói. Tìm địa phương, chúng ta bốn người hào hào nói một chút ta. Cô thằng nói. Đi thôi, vẫn là chỗ cũ, hỏa ảnh cao ốc dưới mặt đất mặt thất, nơi đó không phải sẽ có người quấy Đệ nói Cổ Hàn khẽ cười một tiếng nói, nơi này xác thực không phải nói chuyện địa phương, chúng ta mấy vị cổ nổ hạ cao tầng hơn nửa đêm đến đây thị sát công trình tiến độ, không có nhìn tướng cảnh vệ đội tuần tra nhân viên đều vụ chạy. Ngày mai không biết sẽ truyền ra cái gì phiên bản nhắn lại. Đệ Tam cùng hổ mũ Dạ gần như đồng thời lộ ra vẻ mỉm cười, ngay cả đàn rồ đều giật giật khoe miệng, lộ ra có chút miễn cưỡng. Bốn người cộng đồng thị sát trong thôn kiến trúc công trình xác thực dọa cảnh vệ đội mấy người một đầu, nhất là Lang Xuyên cùng Kim, một phần vạn bọn họ đến đây cảnh vệ đội thị sát, chỉ sợ một cái liền có thể nhìn ra ảnh phân thân trên người sơ hở. Hiện tại trọng yếu nhất liền là tình báo. Đồng thời thời khắc chú ý hỏa ảnh 4 người lặng tĩnh, trong thôn cao tầng nhất bản tùy tiện sẽ không đến đây cảnh vệ đội, chúng ta không muốn bản thân dọa bản thân. Kim đạo, Lang Xuyên gật đầu nói, vừa mới tuần tra nghi dạ nhìn thấy một đội ám bộ lưng trở về 9 tên bị đánh giết ám bộ, người nói có thể hay không? Kinh ngăn lại Lang Xuyên lời nói, chuyện này chỉ có chúng ta ba người biết rõ, tuyệt đối không thể hướng cái thứ tư nhân biết rõ, nếu không rất dễ dàng tướng phủ gạ cụ bại lộ ra ngoài. Loại sự tình này không có chứng cơ trực tiếp, người nào cũng không thể xác định thân phận. Lang Xuyên đầu. Rất nhanh một tên cảnh vệ đội thành viên lần nữa đi tiến đến, báo cáo hỏa ảnh bốn người cũng đã đi hỏa ảnh cao ốc. Hai người nuối lòng cầu khí, lần sau lại có loại sự tình này, không thể mạo hiểm nữa, một khi xuất hiện ngoài ý muốn, khả năng liền là vạn kiếp bất phục, tốt nhất cũng phải tìm đang lúc xuất thôn lý do. Kim Đạo, Lang Xuyên cười cười nói, lấy phủ gạ cũ tính cách ngươi hằn giải, phù gạ cô mặt ngoài mặc dù hiền lành, nội tâm lại mười phần kiên định, một khi quyết định sự tình, rất khó cải biến, ngay cả hủy bỏ cố vấn loại vấn đề này đều trước ở trên đại hội sách. Nhất là loại sự tình này, chỉ sợ hắn trong lòng cũng đã làm xong bị phát hiện chuẩn bị, chỉ là không biết hắn át chủ bài là cái gì. Nếu như năng đoán đi ra, ngươi liền sẽ không vẹn vẹn hiện tại hữu chỉ hạ Lang Xuyên. Kim Đạo Lang Xuyên đồng thời nợ nụ cười. Cố nột hạ hỏa ảnh cao ốc dưới mặt đất trong mặt thất, bốn phía thiết bị chiếu sáng bị nhẽ lửa. Đàn rồ từ mới vừa đến hiện tại một mực lộ ra chầm mặc ít nói, mấy người vừa mới làm tốt, hắn dẫn đầu phá vỡ đi lặng. Từ chết đi ám bộ nhị ra ký ức bên trong đến cái gì, bọn họ là bị người nào giết chết? Hồ Mưu dạ cùng cô Hà đồng thời nhìn tới. Người đây là biết rõ còn có câu hỏi, bọn họ nguyên nhân cái chết người hẳn là rất rõ ràng. Đệ Tam trong lòng vừa mới bình tĩnh hỏa khí nháy mắt bay lên. Hồ ra cùng Cố Hà trên mặt lóe qua chấn kinh chi sắc, không dám tin nhìn xem đàn rồ Đan Dô, những cái này ám bộ chẳng lẽ là người phái người cấp giết?" Cô Hà giáp nhau thành âm vang lên. Đan Dô lắc lắc đầu nói, "Không phải ta, ta trước kia mặc dù cấp giết qua trong thôn Mỹ Dạ, bất quá đó đều là trở ngại cô nỗ hạ phát triển quan côn phân tử. Hơn nữa muốn vô thanh vô tức diệt đi chín tên ám bộ lý trừ phi căn bộ quy mô xuất động, ta trước đó mặc dù phái ra hai đội nhẫn nhịn, bất quá đều là xem xét căn bộ thành lập ở các quốc căn cứ. Ta nhớ kỹ ngươi cho tới bây giờ không có cùng ta báo cáo chuẩn bị qua căn bộ ở Hỏa quốc bên ngoài thành lập căn cứ phụ sự tình, ngay cả Hòa quốc hai cái đều là ngươi bí mật kiến tạo." Tu lưu giới ủy dạ các quốc gia chiến tranh cô nhi mở rộng bộ đội, thành lập căn cứ tiến hành hồi dưỡng, những cái này đều là ngươi làm. Chương 381, về thôn. Hồ Mưu Giả cùng Cô Hạ Tử Từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau nghe được rất nhiều tin tức, không nghĩ đến ngắn ngủi mấy ngày giữa hai người phát sinh nhiều như vậy sự tình. Đản Dụ, lần này sự tình trách nhiệm chủ yếu ở ngươi, nhẫn nhịn thôn bên ngoài vùng trộm phát triển trụ sở bí mật, ngươi muốn làm cái gì, muốn từ Cô Nô Hạ phân liệt ra ngoài. Vẫn là cảm giác hiện tại vị trí cũng đã dung không được ngươi, muốn đạt được càng lớn quyền lực. Cô Hạ chính nghĩa nghiêm trang nói ra. Hồ Mưu nói, Lần này Đan Dụ xác thực phạm vào tương đối nghiêm trọng sai lầm, sự tình một khi bại lộ ra, chúng ta mấy người liên thủ cũng không giữ được. Bất quá hỷ Dụ Dễn cũng đã hạ phong khẩu lệnh, sự tình sẽ không liên lụy đến ngươi, Đan Dụ, ở nơi này nhất điểm lên ngươi muốn hảo hảo tạ ơn Hỉ Dụ Dễn. Đan Dụ sắc mặt coi như bình tĩnh, sự tình cũng đã nói ra, đơn giản liền là tổn thất mấy cái nước khác căn cứ, những vật này tùy thời có thể tại xây. Những cái này cô nhi mới vừa vận tu luyện, trong đó rất nhiều đều là về sau sông vào gián điệp trong hệ thống, hơn nữa mấy năm gần đây tình thế các ngươi còn không có nhìn ra sao? Giới ní dạ mấy cái đại quốc đều đang ngấp nghẽ hòa quốc, ta thành lập căn cứ phụ cũng là vì phòng ngửa thời khắc mấu chốt bị địch nhân đánh cái trở tay không kịp. Những cái này căn cứ phụ thời khắc mấu chốt cũng là một cố lực lượng, có thể trực tiếp đánh lén địch nhân nhân thôn, đưa đến kéo dài thời gian tác dụng. Ta nhiều năm như vậy làm những sự tình này thứ nào không phải vì cô nổ hạ. Y tổ trưởng lao sự tình nói thế nào, lần này sự tình rõ ràng là căn bộ ám sát, nếu như không phải chúng ta giúp ngươi áp chế trưởng lao đoàn nhân, ngươi cho rằng sự tình sẽ như vậy đơn giản đi qua. Ta nói Đàn Dỗ sắc mặt biến nghiêm túc nói, có ít người tồn tại cũng đã nghiêm trọng trở ngại thôn phát triển, tự nhiên muốn biện pháp thanh trừ. Dạng này mới có thể cam đoan thôn bình thường phát triển, lúc trước thành lập căn bộ chủ yếu con mắt chính là vì làm những chuyện này. Cán bộ vốn liền là hành tẩu ở trong bóng tối tổ chức, hơn nữa ta nói bao nhiêu lần, ý tổ căn bản không phải chết bởi căn bộ tay. Ta trước sau phái ra tam đội 36 tên căn bộ tinh nhuệ tiểu đội, cuối cùng một người đều không có trở về. Chỉ lần này liền để căn bộ thương cân đọ cốt, lại tăng thêm lần này, rõ ràng liền là có người vô hoan giá họa, hướng cán bộ trên người rỗi nữa bận. Cô nột Hạ mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, bất quá mạch nước ngầm mấy liệt, rất nhiều sự tình đều phản phất lại nhân âm thầm điều khiển. Mấy năm trước trưởng lão đoàn ở cổ nổ hạ như mặt trời ban trưa, vẹn vẹn hai năm cũng chỉ thừa hai người, ngươi không cảm thấy sự tình quá mức kỳ quặc sao? Đạn Dụ mà nói đệ tam chỉ tin 3 phần, nhiều năm đồng bạn kiếp sống nhượng hắn hiểu được, đạn dấu người này rất nhiều thời điểm đều đã làm mặt một bộ phía sau một bộ. Lời gì đều tin, cuối cùng kết quả chỉ có thể hại bản thân. Về phần đạn Dụ nói tới hơn 30 người giả tiến về cấp giết ỷ tổ trưởng lão, đệ tam có mấy phần tín tưởng, bất quá một người đều không có trở về thì hoàn toàn không tin. Dù cho địch nhân cường đại, lấy căn bộ thực lực hẳn toàn có thể trốn về mấy người, cho dù là hắn cũng không có khả năng ngăn cản nhiều người như vậy phá vây, trừ phi có người xuất động đại lượng lị dạ bộ đội. Kể từ đó, cô Nộ hạ đội tuần tra sớm cũng đã có thể phát giác. Cuối cùng bốn người mở rộng cửa lòng tâm tình ý nghĩa vô tật mà chậm rức, bốn người tan rã trong cơn vui. Không muốn nhất nhìn thấy loại tình huống này, chỉ có Cổ Hạ cùng Hồ Mộ Dạ, đạn rồ cùng đệ Tam Diên phần mình đều có bản thân lý do. Bất quá lý niệm khác biệt sẽ chỉ làm bọn họ dần dần từng bước đi đến. Hỏa quốc biên Phu gạ cu dữựa vào ở trên một cây đại thụ nghỉ ngơi dậm đạp nhánh cây tướng thân thể hoàn toàn che khuất, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Đột nhiên nơi xa chuyển đến quần áo và nhánh cây ma sát hơi một chút thanh âm. Mở ra hai mắt, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở bên người, hấp vụ phun trào, bốn đạo thân ảnh đồng thời biến mất ở nguyên chỗ. Ngắn ngủi lại kịch liệt chiến đấu đột ngột phát sinh lại nhanh chóng kết thúc, mười tên trở về ám bộ toàn bộ bọn mình. Thủ đoạn cùng trước đó chiến đấu nghĩ kém không lớn, phong độn đánh lén, ngay sau đó cẩn thận chém giết. Những cái này thi thể phủ gạ cũ không có thanh liếm mà là lưu ở tại chỗ, từ mấy người trên người tìm ra tín hiệu cầu viện, phát xạ ra ngoài sẽ có Cổ nổ Hàn Nhị Dạ đến đây nhà xác, phù gạ cổ quay người, hướng về cô nổ Hạ Phương hướng chạy như điên. Một ngày một đêm lao nhanh, rốt cục trở lại cô Nô Hạ, đồng thời ám bộ nhị dạ ở biên cảnh bị cấp giết tin tức cũng đã truyền trở về. Hòa Ảnh trong văn phòng, đệ tam sắc mặt bình tĩnh, bất quả ánh mắt bên trong lần chứa lửa giận, dùng đồng dạng phương pháp tướng một cái khác đội ám bộ đánh giết. Đây là Trần chùi gây hấn, đồng thời Hoa Ảnh trong lòng lần nữa hoài nghi lên đàn dò. Hắn tin tưởng, chờ trở về thi thể, ký ức kết quả tất nhiên cùng trước đó không có chút nào khác biệt. Đệ Tam vút vút mi tâm, gần nhất sự tình nhượng hắn có mấy phần mỏi mệt, nếu như lần này sự tình thực sự là đạn rồ làm, sự tình tướng biến phi thường đơn giản. Đơn giản là đạn rồ không phù cảm thanh trừ cán bộ căn cứ, trong lòng không thang bằng, chỉ là cô nô Hà Nội bộ quyền lực đầu đá. Nếu như không phải đạn rồ tài năng phức tạp, ẩn tàng ở trong bóng tối địch nhân càng đáng sợ hơn, cũng càng làm cho nhân nhìn không thấu. Người tới. Hòa ảnh đại nhân. Cấp giết 8 bộ sự tình điều tra thế nào? Vẫn đang tra, bất quá đã có chút mi mục, ở trong hồ sơ phát phía trước 1 ngày 3 ngày có người nhìn thấy mấy tên cán bộ cách căn mặc nhị dạ ở Hỏa Quốc cảnh Lạc Thản Lâm xuyên Toa. Thông qua hành động phương hướng có thể phán định ra là từ cổ nổ hạ phương hướng xuất phát. Đệ Tam nhíu mày, cảm giác sự tình biến càng vựng hữu, nếu như hung thủ là từ cổ nổ hạ bên trong ra ngoài, ngoại trừ căn bộ rất khả năng liền là cổ nổ hạ các đại gia tộc nị gia. Cổ nổ hạ các đại gia tộc đối hiện tại trong thôn tình huống bất mãn, muốn thông qua loại này thủ đoạn giá họa đàn rồ, thuận tiện suy yếu một cái tự thân thực lực. Chẳng lẽ bọn họ cũng đã phát giác được trong thôn cao tầng kế hoạch, muốn dùng bình dân suy yếu gia tộc nị dạ lực. Đệ Tam lắc lắc đầu, cảm giác sự tình loạn như ma, còn có một loại khả năng, những người này liền là đàn rồ giết, sau đó chế tạo đủ loại nghi vấn tốt thoát ly nghi khẽ hô một hơi, tướng đủ loại tạp nghiệm toàn bộ khu gia xuất náo hải, tiếp qua một đoạn thời gian liền là cô nộ hạ thượng nhấn hội nghị thời điểm. Vô luận ám bộ nhị dạ là ai cướp giết, Cố vấn Đoàn đều muốn bị hủy bỏ, không có Cố vấn Đoàn, trong thôn đủ loại đấu đá có thể giảm mất rất nhiều. Đến lúc đó đạn rộ vô luận bồi dưỡng bao nhiêu nhị dạ đều không có khả năng lần nữa làm lớn, trừ phi hắn trụ sở bí mật nhị dạ có thể triệt để đánh bại cô nộ hạ. Dùng cái này đồng thời, phu gạ cụ trong nhà mất thất. Ba người tụ ở chỗ này. Ngươi trở về ta liền yên tâm, ngươi không ở nơi này mấy ngày chúng ta hai người luôn luôn nớp lo sợ. Hỏa Ảnh trở về thị sát cảnh vệ đội, đến lúc đó Lộ Thệy, Lang Xuyên nói: "Yên tâm đi, tất cả đều ở ta trong lòng bàn tay, ám bộ bị cấp giết sự tình một khi chuyển về, Hỏa Ảnh cùng Đạn Dụ hai người chỉ lo lẫn nhau vấn trách, sẽ không phát giác được cảnh vệ đội. Hơn nữa ở bên cạnh ta thời khắc đều có hai tên căn bộ nhị dạ giám thị, tối thiểu nhất Đạn Dụ sẽ không hoài nghi ủ trụ hạ nhất tộc. Hiện tại ủ trụ hạ nhất tộc tộc nhân chỉ có không nhiều hơn 100 tên, mỗi một tên hướng đi đều thành thành sở sở. Không có người có thể đem lần này sự tình vu oan ở chúng ta trên đầu, ngược lại là Đạn Dụ sợ rằng sẽ hoài nghi cổ hạ cái khác các đại gia tộc nhân viên." Chương 382: Thượng nhẫn hội nghị. Đạn Dồ lúc này xác thực tựa như phụ gạ cũ nói, trong lòng bắt đầu hoài nghi là cổ nổ hạ các đại gia tộc gây nên. Chỉ là hoài nghi đối tượng quá nhiều, căn bản không thể nào ra tay, gần nhất phân phân nhiều nhiều sự tình thực sự quá nhiều. Đàn Dồ cũng đã thấy rõ, lần này thượng nhẫn hội nghị cố vấn đoàn tất nhiên sẽ bị xóa, hắn trước đó xác thực đánh giá thấp hỏa ảnh đối quyền lực trường không dụng. Đồng thời đàn Dồ cũng đã cảm giác được, mình và Hỏa Ảnh giữa hai người có một đạo to lớn khế nhã. Lại cũng không thể trở lại trước kia không có gì giấu nhau thời kỳ. Thời gian ở nơi này trùng phân phân nhiều nhiều trong chậm rãi đi qua. Hạ Tạc Sạ cụ mở hôn lệ ở nơi này trùng bình tính thời gian bên trong đi qua, không có trắng trận chúc mừng, Hạ Tạc gia tộc vốn liền là một cái tiểu gia tộc, gia tộc Ni Dạ chỉ có không nhiều mấy người. Hôm nay liền là cử hành thượng nhẫn hội nghị, quyết định cố vấn chức vị phải trang tồn tại thời gian, trong thôn bị phá hư kiến trúc đi qua 3 tháng khẩn cấp kiến thiết cũng đã toàn bộ làm xong. Cô nô hạ lần nữa khôi phục ngày xưa phồn hoa, đường phố đâu đâu cũng có mới nhất kiến tạo kiến trúc. Lúc này lần lượt từng bóng người hướng về hỏa cao ốc tụ tập, cụ, Kiên cùng Lang Xuyên ba người gần như đồng thời đi ra gia tộc. Lần này đạn cố vẫn triệt để không vui. Không có những cái này cố vấn ép ở chúng ta trên đầu, có thể nhẹ nhõm một chút." Lang Xuyên nói. Kim nói ra, "Tất yếu điệu thấp vẫn là cần, chúng ta làm rất nhiều chuyện đều là nhận không ra người." Mấy người đang trong thôn trên phòng ốc nhảy vọt. Phu Gạ Cú nói, "Không tất yếu tận lực trang điệu thấp, Hủ Tri hạ nhất tộc từ trước đến nay cao ngạo, chỉ cần bình thường biểu hiện liền có thể, quá tận lực ngược lại làm cho người hoài nghi." Kinh trên mặt xuất hiện vẻ suy tư, nói, "Có mấy phần đạo lý, Hủ Tri hạ nhất tộc còn không có đi ra điệu thấp tục nhân, ta một khi quá điệu thấp lại càng thêm để người chú ý." Chỉ là mấy câu, cũng đã đến hỏa ảnh các ốc. Trong phòng hợp cũng đã tụ tập không ít cổ nổ hạ thượng nhân. Ba người ở ủ hạ nhất tộc địa phương ngồi xuống. "Phụ thân đại nhân." U hạ kèn gỗ cụ gật đầu nói, "Lần này sự tình nhân ngươi mà lên, ai cũng không nghĩ đến sự tình, thế mà thành công." Nhìn đến cổ nổ hạ đông đảo nhị dạ cùng cố vấn đoàn ngăn cách không nhỏ, nhất là Đa Zo. Phụ gạ cụ nhìn thoáng qua ủ kèn gỗ cụ, nói, "Phụ thân đại nhân đoán không sai, lúc trước ta liền là nhìn ra cổ nổ hạ không phục cố vấn đoàn nhị dạ đông đảo, mới đưa ra hủy bỏ cố vấn đoàn lần này sắc lệnh." Không nghĩ đến hiệu quả không tệ, ở trong thôn đã dẫn phát không nhỏ dư luận. U chỉ hạ kèn gỗ cũ đối Nhi tử mà nói từ chối cho ý kiến, đối cái này Nhi tử hắn đi qua thời gian dài quan sát, không có 10 phần năm chắc sẽ rất ít liều lĩnh. Chỉ sợ đã sớm nhìn ra Cụ nỗ hạ Đông Đạo nhị dạ đối cố vấn đoàn bất mãn, mượn hồ mẫu dạ từ trước sự tình đưa ra sự tình. Lấy lúc ấy tình huống, chỉ có Cụ Haz một người xem như cố vấn, trực tiếp tướng đạn rộ Đông Đạo tính toán toàn bộ phá hư. Theo lấy Đông Đạo nhị dạ toàn bộ đến Đông Đủ, đệ tam cùng đạn rộ cùng Cụ Haz mới đi tiền đến, Hồ mẫu không có tham gia lần hội này. Hiện tại Hồ Mũ dạ ở trong thôn không có chức vị, chỉ có thể xem như một tên thôn dân, hoặc giả nói là một tên giới dạ tiền bối. Dù cho tham gia cũng chỉ có thể lấy phổ thông thượng nhận thân phận. Phù Gạ Cụ đảo qua toàn trường, Chu Na cùng cả tụ gian không có xuất hiện ở giữa sân, xem ra là bỏ cuộc, Chu Na thân làm đệ tam tôn nữ, lại không có ở cổ nổ hạ tranh quyền đoạt lợi ý nghĩ. Hơn nữa nàng đại bộ phận hy vọng đều tập trung ở đệ đệ của hắn Na A Kỳ trên người. Theo lấy đệ tam xuất hiện, Phòng hợp biến an tính lại. 3 tháng trước Phù Gạ Cụ đưa ra hủy bỏ cố vấn đoàn một chuyện, hiện tại cổ nô hạ cũng đã tiến vào quỹ đạo, đi qua 3 tháng cân nhắc, các ngươi trong lòng cũng đều có kết quả đều nói một chút riêng phần mình cái nhìn a, các người đều là cổ nổ hạ trụ cột, hiện tại giữa sân không phân chức vị cao thấp, nói thoải mái. Hiện trường biến an tính, đám người mặc dù trong lòng kích động, lại không có người chân chính hành động. Ngươi ở phía trước đàn rổ đứng lên nói, không ai phát biểu mà nói ta tới nói hai câu. Ta không đồng ý trước đó hữu chí hạ phủ gạ cụ đưa ra hủy bỏ cố vấn một chuyện, cổ nổ hạ hiện tại đang ở vào thời buổi rối loạn, các phương diện đều ở nhanh chóng phát triển. Chỉ bằng hòa ảnh một người rất khó toàn bộ hoàn thành, hơn nữa cùng hòa quốc bao quát giới nỉ dạ cái khác các quốc gia tiến hành giao lưu đồng dạng cần vị cao quyền trọng người. Chỉ bằng ảnh một người căn bản bận không đến. Hiện tại vì bỏ cố vấn chức vị chỉ có thể càng thêm học việc. Đạn Dỗ mà nói ở trong phòng hợp đưa tới không nhỏ huyên náo, phu gã cũ có chút ngoài ý muốn nhìn Đạn Dỗ một cái, không nghĩ đến một cái chỉ có thể giỡ trò mưu quỷ dị nhân dĩ nhiên còn có mấy phần có tài quỷ biện. Bất quá hắn không có khả năng nhìn xem Đạn Dỗ tiếp tục, nếu không cái gọi là xóa chỉ có thể khó khăn trùng điệp. Đạn Dỗ tiền bối mà nói nhìn như có đạo lý, bất quá đại bộ phận đều là cưỡng từ đoạt lý thôi, tại nhận giới ta cổ nổ hạ luân thực lực làm sếp ở vị thứ nhất. Cái khác tứ đại quốc chưa bao giờ dám đơn độc gây hấn quốc, cái khác nhận thôn tiến hành giao lưu nhất bản nhất thôn hình bóng sẽ không kinh động, trừ phi là phi thường sự kiện trọng đại. Các đại nhận thôn bình thường chỉ có thể phái ra trong thôn trưởng lao hoặc là thông thường bộ đội đội trưởng, hoặc là thượng nhận ban lớp trưởng. Ta Cổ Nộ Hạ thân làm tối cường nhận thôn, đối ngoại giao lưu phương diện chỉ cần xuất động trưởng lao liền đã đầy đủ, thành viên trưởng lão và chân giới trưởng lao đều là đức cao vọng trọng người. Hơn nữa từ Cổ Nộ Hạ sáng lập ban đầu liền đã gia nhập nhận thôn, hoàn toàn có thể đại biểu thôn cùng cái khác quốc giao lưu, hoặc là tiến về quốc đô cùng đông đảo đại thần thảo luận đủ loại chính sách. Về phần bối, như từ trên lui xuống tới, có thể trưởng lão chức vị, làm đều là đồng dạng công tác. Hơn nữa Cổ Hạ tiền thân làm nhị đại đệ tử, căn có thể đại biểu cô nộ hạ mặt mũi. Đản Dồ trên mặt coi như bình tĩnh, nhìn đến đã sớm dự liệu được hiện tại tràng cảnh. Ta không đồng ý ủ chi hạ phủ gạ cụ ý kiến." Một tên phổ thông thượng nhẫn đứng lên tới nói. Phu gạ cụ nhìn hắn một cái, có chút tấn tượng, giá thôn, cô nộ hạ bình dân thượng nhẫn, bất quá cũng không quen thuộc, xem ra là đản Dồ nhân. Toàn bộ phòng hợp ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, giá thôn hướng về đàn Dồ nhìn qua, tựa hồ gồ lên to lớn khí. Cô nộ hạ nguyên bản bà vị cố vấn đều đã từng là cổ nộ hạ lập xuống to lớn công lao, nhất là cái này vài chục năm thời gian, nếu như không phải bọn họ cần trọng Căn bản không có hiện tại Cố Nỗ Hạ. Hiện tại trực tiếp hủy bỏ cố vẫn chỉ có thể lộ ra cổ Nỗ Hạ vô tình vung nĩa, chẳng lẽ liền bởi vì cái khắc nhận thôn không có cố vấn, Cố Nỗ Hạ liền không thể có sao? Cố Nỗ Hạ là giới Nụy Gia đệ nhất đại thôn, muốn đối mặt khó khăn đồng dạng viễn siêu cái khắc nhận thôn. Tự nhiên hẳn là thiết chí mấy tên cố vấn dùng để trợ giúp hòa ảnh cân đối trong thôn công tác, nhược phụ thông thôn dân càng có thể cảm nhận được thôn mang cho hắn nhóm to lớn cảm giác an toàn. Dã thôn mà nói ở trong phòng họp đưa tới to lớn tiếng vọng, hơn nữa rất nhiều đại gia tộc nhị sắc mặt đều không tốt lắm nhìn, nếu như lần này xóa cố vẫn một chuyện thất bại, trước đó đủ loại bố trí đều bị mang Tuần nữa đắc tội đảng rồ, chỉ sợ về sau càng thêm không dễ chịu. Đản rồ trên mặt thì lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay thần sắc, Dã thôn rất nhiều lời đã nói đến đàn rồ trong lòng đi. Phù gạ cùng nghe xong Dã thôn mà nói cười, nói: "Theo như lời ngươi nói chỉ cần đối cổ nộ hạ làm ra cống hiến to lớn liền có thể lên làm cố vấn chức vị. Không những cần cống hiến, càng cần tư lịch." Dã thôn nói: "Chương 383: Xóa cố vấn đoàn. Luận tư lịch, hai vị trưởng lão hoàn toàn có thể tấn thăng làm cố vấn chức vị, Thành Nguyên trưởng và Chân Giới trưởng lão là theo lấy đệ nhất thành lập cổ nộ lão." Luận tư lịch hoàn toàn đầy đủ, luận cống hiến có thể nói không thua hiện trường bất kỳ người nào, tại làm có ai cho rằng bản thân đối cổ nổ hạ cống hiến viễn siêu hai vị trưởng lão. Cố nổ hạ các đại gia tộc tộc trưởng, bao quát ta phụ thân đủ chỉ hạ tiễn gỗ cũ cái nào đối cổ nổ hạ không có cống hiến to lớn, Cố nổ hạ thành lập hơn 30 năm, trước sau ta hữu chỉ hạ nhất tộc chết trận nhị dạ hơn ngàn. Loại này tư lịch cùng công lao có đủ hay không một cái cố vấn chức vị, thì hữu gạ nhất tộc đồng dạng là ngàn năm đại tộc, luận đối cổ nổ hạ cống hiến mặc dù không bằng hữu trí hạ, bất quá những cái này liền tồn tất cũng không ít. Khi tộc tộc trưởng có thể hay không đảm nhiệm cố vấn chức vị? Hoa ảnh đại nhân ba tên đệ tử, hạ tạng xạ cụ mỏ những cái này cổ nổ hạ tuổi trẻ thiên tài cái nào đối cổ nỗ hạ cống hiến đều không nhỏ, luận tư lịch, luận thực lực luận đối cổ nổ hạ cống hiến cái nào không xứng với cố vấn chức vị. Ngồi ở giữa sân hỉ hủ gà nhất tộc hướng về phía U Chí hạ phụ gà cụ trận mắt nhìn, thì hỉ gà tộc nhân cho tới bây giờ đều là cho rằng bản thân là một dịp đệ nhất đại gia tộc, đối cổ nổ hạ cống hiến thuộc về đệ nhất. Không nghĩ đến lại ở trong này bị U Chí hạ nhất tộc chèn bay, bất quá lúc này lại không phải phản bác thời cơ tốt nhất, hơn nữa U hạ phụ gà cụ chiến tích xác thực không có quá tốt phản bác việc cớ. Kỳ ủ gạ nhất tộc tuy mạnh, lại không có một người giống Ngũ Chỉ Hạ phủ gạ cừ loại này ưu tú tộc nhân, dù cho tộc trưởng hai đứa bé Hỉ ủ gạ Hỉ Á sĩ cùng Hỉ ủ gạ Hỉ Dạ sĩ cũng đều kém không chỉ một bậc. Phu gạ cố lại nói ra thôn ngậm miệng không nói gì, nhưng cái này nhị dạ vô luận bên nào đều không thể so với hiện tại Cố Vân kém. Đan Dụ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hung hãn trừng lớn ủ chỉ hạ phủ gạ cừ. Lại một tên nhị dạ đứng lên nói, ta không tán đồng Ngũ Chỉ Hạ phủ gạ cừ ý kiến, Cố Vân chức vị chủ yếu chết hiệp trợ hòa ảnh xử lý trong tôn sự vụ. Không phải tư lịch cùng thực lực đến liền có thể đảm nhiệm, trọng yếu nhất là chủ tính trung toàn cục năng lực, dù chi hạ phụ gạ cụ vừa mới đưa ra người bên trong sắc thực đều rất ưu tú, bất quá cự ly đảm nhiệm cố vấn chức vị còn khiến khuyết hỏa hầu. Có lẽ lại lịch luyện một hai chục niên liền có thể để danh cố vấn chi vị, hơn nữa hỏa ảnh đại nhân còn tuổi trẻ, tối thiểu nhất một hai chục nhiên cũng không dùng lo lắng tân nhiệm hỏa ảnh bị đoạt quyền vấn đề. Ta nhớ kỹ cổ nổ hạ ba vị cố vấn lúc trước nhậm trước thời điểm không đến 20 tuổi, còn phi thường non nớt, còn lâu mới có được hiện tại các bộ môn chủ quản thành thủ. ta muốn hỏi một câu vì cái gì năm đó các vị tiền bối liền có thể tuổi còn trẻ lên làm cố vấn? Đối thành hiện tại liền không thể, vẹn vẹn bởi vì bọn hắn ba người là đệ nhị hòa ảnh đệ từ sau. Yĩ miệng, đệ nhị hòa ảnh vĩ đại Há là ngươi năng sen vào. Đan rồ ánh mắt nháy mắt lóe qua đại lượng lửa giận, ngay cả cổ Hà sắc mặt cũng biến khó coi. Hòa ảnh đại nhân vừa mới mở hội thời cũng đã nói rõ ràng, hôm nay nói thoải mái, có ý nghĩ gì đều có thể đưa ra đến. Phu gạ cụ nhìn thoáng qua phát biểu lý dạ, mấy câu nói này trực tiếp tướng cổ nổ hạ thế hệ trước đắc tội mấy lần, người này nếu như không phải đồ đần, chỉ sợ liền là hổ ca đệ tam hoặc là các đại gia tộc bài đi ra. Một câu liền hoài nghi năm đó ba vị cố vẫn được vị bất chính. Đương nhiên hắn cũng nói ra sự tình chân tướng, đệ nhị năm đó bỏ mình thời điểm, mấy người vẫn chỉ là mười mấy tuổi ngày Tết ông táo. Cố vấn Chi vị chỉ sợ là oà ảnh thông qua đủ loại thỏa hiệp tăng thêm dụ dù mạ kỷ mito tạo áp lực mới lấy được, nếu không lấy mười mấy tuổi niên kỷ ở như mặt trời ban trưa cộ nổ hạ chúng trưởng quyền, cơ bản không có khả năng. Hoa ảnh vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh ngồi ở vị trí đầu nhìn xem hiện trường tình huống, không biết lại nghĩ cái gì, Đàn Dụ thì nhìn chằm chằm nói chuyện uy ra, ánh mắt bên trong có thể nhìn thấy từng tia từng tia sát ý ắn nhìn xem hiện trường tình huống nàng minh bạch nên bản thân xuất thủ trước mắt tình huống lại không ngăn lại sợ rằng sẽ náo ra càng đại loạn hơn cụcông đông đông đông. một trận gõ cái bản thanh âm chuyên ra, là cô hạ phát ra ở Xóa cô vẫn bỏ phiếu trước đó ta có sự kiện muốn tuyên bố cô đảo qua toàn trường nghĩ ra nói ta quyết định từ đi cố vấn chi vị đảm nhiệm trong thôn trường lão vị trí đây cũng là ta suy nghĩ thật lâu đạt được ý nghĩ đồng thời cũng đã được hòaa ảnh đại nhân đồng ý cô hạ mà nói tương đương vớiệ chết lạc đã cuối cùng một cây rauạ đangrộ mặc dù sớm biết rõ cổ hạ sẽ đưa ra từ trước chỉ là trong lòng còn ôm lấy may mắn trong lòng Lần này triệt để không có hy vọng. Cô Hà từ trước ở trong đám người gây nên không nhỏ gợn sóng, mặc dù trước đó liền đã truyền ra Cố Hà Tử tin tức, bất quá đều không có đạt được chứng thực. Cô Hà Tử tiền bối từ trước, hiện tại cô Nộ Hạ cũng đã không có cố vấn chức vị, không biết còn có cần hay không tiếp tục bỏ phiếu. Rất nhiều lý ra mặt lộ vẻ vui mừng, cố vấn chức vị hiện tại chỉ còn trên danh nghĩa, để tam hướng về phía Cố Hà nhẹ gật đầu. Mở miệng nói, Cố Hà từ đi cố vấn chức vị sát thực cùng ta thương nghị qua, hiện tại cô Nộ Hạ cũng đã không có cố vấn, tiếp xuống trực tiếp tiến vào bỏ phiếu phân đoạn. Đồng ý hủy bỏ cố vấn chức vị thượng nhẫn xin giơ tay. Giữa sân ngoại trừ cá biệt chung với đàn dụ một bộ phận cùng không muốn tham dự, cái khắc thượng nhẫn đều đồng loạt giơ lên tay phải, bao quát vụ chỉ hạ phủ gạc củ. Đệ tam đảo qua phòng hợp, gật đầu nói, số ít chiến thắng đa số, từ hiện tại bắt đầu, Cố Nộ Hạ sẽ hủy bỏ Cố vấn chức vị, tư lịch người có tuổi tuổi cũng đã đại nhĩ dạ có thể thân thỉnh trưởng lao chức vị. Trưởng lao hiệp trợ hòa ảnh xử lý Cố Nộ Hạ sự vật. Hòa ảnh phái âm vừa dứt, hiện trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tà đi Cố Vân từ hiện tại bắt đầu đảm nhiệm Cố Nộ Hạ trưởng vị, nguyên bản phụ trách chức vụ không thay đổi. Dồ, nguyên mục diệp Cố Vân Ở trước đó chiến tranh nhiều lần chiến công, thành lập gián điệp hệ thống là một diệp tình báo hệ thống cung cấp đại lượng tình báo trong yếu, hiện sách tên là Trưởng lão. Cổ nộ hạ thành lập là vì mọi người có thể tại nhận giới cái này tàn khốc thế giới hai bên lẫn nhau nâng đỡ, thành lập một mảnh tràn ngập hòa bình tồn sống. Cổ nộ hạ Trưởng lão cơ chế sẽ một mực tồn tại, tiếp xuống trong thôn sẽ áp dụng một cái 5 năm sống lại kế hoạch. Cổ vũ trong thôn các ngành các nghề một lần nữa khai trường, trước đó bởi vì kiến thiết thôn mà thu nhỏ quy mô nhiệm vụ hệ thống, từ hôm nay toàn diện bắt đầu. Các bộ môn từ hôm nay bắt đầu toàn lực vận chuyển, chinh thủ ở 5 năm phạm vi tướng cổ nộ hạ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đám người bên trong lần nữa buộc phát ra kịch liệt tiếng hô tay. Hoa Ảnh nhìn xem hiện trường tiếng hô tay, trong lòng phức tạp khó hiểu, ai cũng không nghĩ đến chỉ là Triệt Tiêu Cố vấn chức vị sẽ khiến lớn như vậy tiếng vọng. Xóa bỏ Cố vấn Đoàn, phu gạ cụ trong lòng có mấy phần cảm giác thành khẩn, không ủng công hắn 2 năm này liên tục bố trí, lại là Lạc Công, lại là Vu Hoan háng hại. Tiếp xuống liền là phát triển gia tộc thế lực, không có Cố vấn Đoàn đại lượng cản trở, rất nhiều chuyện cũng mới liền rất nhiều. Theo lấy hội nghị kết thúc, Cố Vân Đoàn triệt để trở thành lịch sử, một ngày này bị ly lại Cô Nộ hạ lịch sử. Cô Nộ hạ 31 cuối năm, quyền lực to lớn Cố Vân Đoàn ở thượng dẫn hội nghị trong bị xóa. Cố vẫn nụ tạ tặn cổ Hàn xuống trước vì trưởng lão, nguyên Cố vẫn sĩ mụ dạ đản bị sách tên là trưởng lão. Cố nổ hạ 31 niên ở nơi này chủng nguyên náo âm thanh bên trong đi qua. Chương 384, Lát lư nạ mì cả giờ Minato. Hỏa quốc ánh nắng tươi sáng, người trong Cố nổ hạ qua lại như mắc gửi, đủ loại tiếng giao hàng liên tiếp, yên ổn sinh hoạt nhượng trong thôn dân chúng trên mặt lộ ra tường hỏa tiêu dung. Lúc này đã đến Cố nổ hạ 32 ngày Tết nửa năm, rừng, trong, đắn, rừng vô vô xuất hiện ở niên sau lưng trên đại thụ. Phi tiêu cũng không phải như thế ném mạnh. Đột nhiên xuất hiện thanh âm tựa Hồ Hạ thiếu niên nhảy một cái, thiếu niên quay đầu nhìn lại, đối phương 16, 17 đến kỷ, người mặc cũ trí hạ nhất tộc chế phục, lộ ra không tục khí chất. Ánh mắt lăng lệ trong lộ ra thăm thú, người tới trong tay xuất hiện bắt nhánh phi tiêu đồng thời vung ra, phi tiêu tại phi hành trên đường không ngừng qua qua lại lại va chạm, đồng thời liên tục thay đổi quỹ tích phi hành. Mấy tiếng phi tiêu đâm vào đầu gỗ thanh âm liên tục vang lên, bắt nhánh phi tiêu toàn bộ đâm vào hư tâm. Thiếu niên trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, nói: "Tiền bối, quá lợi hại, ta trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này ném mạnh phương pháp." Chẳng lẽ là tiền bối tự sáng tạo? Những cái này không coi là cái gì, gia tộc Cụ Trí Hạ ưu tú nghỉ dạ cơ bản đều nắm giữ lấy loại kỹ thuật này. Thiếu niên trong mắt lóe qua vẻ hâm mộ, bất quá không có mở miệng yêu cầu, loại này độc môn kỹ thuật rất nhiều đều là một cái gia tộc bí mật bất chuyển. Hắn nghe nói qua gia tộc Cụ Trí Hạ, là cô nổ hạ gia tộc đứng đầu, vị cao quyền trọng, hắn một gia đình bình dân hài tử nghĩ học tập chỉ sợ khói như lên trời. Có muốn hay không học? Một đạo thanh âm xuất hiện ở tóc vàng thiếu niên bên tai vang lên, trên tay cũng đã không có người tới thân ảnh, chỉ cảm giác đầu trầm xuống, một cái đại thủ đè ở bên trên. Tiên bối Cái này hẳn là gia tộc Cụ chi hạ bí thuật a, ta có thể học sao? Haha, ha, đây coi là cái gì bí thuật, chỉ là một chút tiểu kỹ sao thôi, đối với cao thủ tới nói, chỉ có thể đưa đến quấy rối tác dụng. Hơn nữa loại này tiểu kỹ xảo, chỉ cần là cao thủ, đi qua một đoạn thời gian dốc lòng nghiên cứu, rất dễ dàng minh bạch nguyên lý bên trong. Đúng rồi, ta còn không biết người gọi tên là gì, nhìn người tuổi tác hẳn là còn ở độc nhị đại học giáo a. Tóc vàng thiếu niên lộ ra sáng sủa thiếu dung, nhìn xem giống như một cái tiểu thái dương, cho người không tự giác sinh ra hảo cảm. Tiên bối, ta gọi là Mỹ Mỹ Na Tổ, bây giờ đang ở nhị đại học giáo độc ban cấp. Không sai, có thể ở ban niên cấp có hiện tại thực lực, ở đại học giáo tính được là thiên tài." Vướt vướt thiếu niên tóc màu vàng kim nói, "Ta gọi Vũ Trì Hạ Phụ Gà Cụ, ngươi hẳn nghe nói qua ta danh tự." Nạp Mị Cà Giơ Mị nã tổ cau mày nghĩ nghi, trên mặt lộ ra không dám đưa tin tưởng sắc đạo, "Tiền? Tiền bối liền là Vũ Trì Hạ Phụ Gà Cụ, ta nghe nói qua tiền bối rất nhiều chiến tích, chúng ta khóa này học sinh rất nhiều đều đem tiền bối xem như thần tượng." "A? Phụ Gà Cụ hứng thú, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười nói, không nghĩ đến còn có nhân sùng ta." "Đương nhiên, tiền bối ở Vũ Quốc Quốc ra đông đạo chiến tích ở chúng ta bình dân bên trong lưu truyền rất rộng. Phu gã củ cười cười nói, có muốn hay không bái ta vi sư, ta sẽ dốc lòng chỉ đạo ngươi, tối thiểu nhất tu luyện tư nguyên sẽ không thiếu, đủ loại nhận thuật cũng sẽ không thiếu. Nạp ủy cả giở nạ tổ trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc nói, tiền bối làm sao sẽ thu ta làm đồ đệ, ta chỉ là một bình dân mỹ dạ, ở nhị gia học giáo so với ta mạnh hơn nhân rất nhiều. Phu gạ củ cười cười nói, ngươi có tin duyên Phật không, nhân thế gian rất nhiều sự tình bản thân là không có con mắt, ta hôm nay tuần tra vừa vặn trông thấy ngươi tu luyện. Ta cảm giác đây chính là duyên phận, giới mỹ vốn chính là một tàn khốc thế giới, nhân muốn sống tùy ý một chút. Ta xem ngươi thuận mắt, hợp ta khẩu vị liền thu ngươi làm đồ, liền là như thế đơn giản, ta dù chỉ hạ phủ gạ cụ muốn nhận đồ đệ chưa bao giờ nhìn ra thân. Nếu như là một cái đại gia tộc thiên tài đệ tử, có lẽ ta còn trơ mắt, có đôi khi duyên phận liền là như thế tuyệt không thể tả. Nạp vị Kage tổ ánh mắt ngây thơ, căn bản nghe không hiểu phủ gạ cụ ý tứ, lại cảm thấy đối phương nói rất lợi hại, nhưng hắn trong lòng có một chút kích động. Lao sư." Phụ gã cụ nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra sang sàng nụ cười nói, "Không sai, không sai, hôm nay ta trước dạy ngươi phi tiêu ném mạnh phương pháp cùng kỹ xảo. Ngươi bản thân có thời gian nhiều luyện tập một cái." Tinh xảo phi tiêu ném mạnh ở cao thủ tranh đấu mặc dù không có tác dụng lớn, ở chính giữa hạ nhận chiến đấu lại có thể lấy được chủ yếu tác dụng. Nami Kazar Minato gật đầu nói, "Lão sư, ta nhất định dùng tâm học tập." Phù gà cụ vươn hai tay, hai cánh tay giống tuyết, đột nhiên 8 cái phi tiêu xuất hiện ở trong tay. Minato lộ ra kinh ngạc, phi tiêu xuất hiện hắn căn bản không có phát giác, đây chính là cao thủ thực lực sao? Phu gạ cụ nhìn xem mì nạ tổ sùng bái thêm chấn kinh biểu lộ, trong lòng tuân ra một tia cảm giác thành kiểu. Lúc này tướng tiêu ném mạnh đủ loại tiểu kỹ xảo từng cái dàn trải, đồng thời hai tay không ngừng biểu thị Bốn phía biển nằm phía trên đã xuất hiện không ít phi tiêu. Một mực đến xé triều, Thái Dương ngã về tây, mới đưa ám khí ném mạnh đủ loại thủ pháp giảng giải hoàn thành. Tiếp xuống liền là huấn luyện, mỗi cái chủ nhật ta sẽ xuất hiện ở nơi này cho người giảng giải trong đó ký sảo. Nami Kaza Mịnạ tổ khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, "Đa tạ lão sư dạy bảo, Mịnạ tổ tất nhiên gian khổ huấn luyện, không, cô phụ lao sư dạy bảo. Sớm một chút về nhà đi, trời sắp tối rồi." "Vâng." Nhìn ảnh mất ở rừng rậm bên trong, phụ đi nguyên địa, ở rừng trong, xả qua phía rừng rậm. Trở lại cảnh vệ đội giao tiếp công tác. Hơn nửa năm này, Uchi Hạ Tèn cụ tướng cảnh vệ đội đại bộ phận công tác toàn bộ giao cho trong tay hắn. Đi ra cảnh vệ đội, hành tàu ở cột nổ hạ đường phố, trên bầu trời tình quang sáng lạn, Lang Xuyên cùng phụ rỉ mộ tổ cùng ở sau lưng hắn. Uchi Hạ bị phụ gạ cụ an bài tại Kađem, thế hệ trẻ tuổi ngoại trừ phụ gạ cụ, hắn liền là trụ cột. "Đi thôi, hôm nay mời hai người các ngươi ăn thịt nướng." Phụ gạ cụ mở miệng nói. Lang Xuyên sắc mặt lộ ra một tia ý nói, "Cái này cũng không giống như ngươi, có phải hay không có cái gì tốt sự tình?" Phu rỉ tổ cũng nhìn xem phụ gạ cụ, ở trong ấn tượng của hắn, phụ gạ cụ mỗi lần mời khách ăn cơm đều là có sự tình cần. Các người suy nghĩ nhiều, chỉ là hôm nay trông thấy một cái tư chất không tệ hải tử, còn tại thượng nhẫn giả học giáo, bị ta thu làm đệ tử, trong lòng có mấy phần cao hứng. Phu gạ cụ sắc mặt bình tĩnh nói, những sự tình này căn bản không có khả năng giấu diếm, chỉ sợ hôm nay hắn dạy bảo nã mỹ cạ giờ minato ám khí ném mạnh tình báo đã xuất hiện ở cổ nô hạ các đại gia tộc trên bản sách. Tin tức truyền ra chỉ là sơ muộn vấn đề, chẳng bằng bây giờ nói khai. Uchiha Lang xuyên trên mặt trấn kinh chi sắc lên mà lưới đi nhỏ. Còn tại Thượng Nhẫn giả học giáo, có thể được ngươi xem ở trong mắt là cô nổ hạ cái nào gia tộc thiên tài đệ tử. Phu Gỉ Mộ Tổ cũng có chút không dám tin, phu gạ cụ ánh mắt cao, bị hắn nhìn chúng hài tử, tất nhiên không đơn giản, chỉ sợ ở nhị gia học giáo cũng là thủ tịch sinh. Phu gạ cụ nhớ tới nạ Mỹ cạ giờ Mi nạ tổ bái sư thời cuộc gấp rút bộ dáng cười nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, nếu như là đại gia tộc đệ tử ta còn chướng mắt. Đối phương là một tên bình dân gia đình hài tử, hiện tại còn ở Thượng Nhẫn Già học giáo ba cấp, cư lý tốt nghiệp còn có 1 năm. Trước 385, đánh nhau hầu đả. Cố hỏa ảnh văn phòng. Đệ Tam nhìn xem một phần tình báo Lâm vào chấm 4, phía trên tiêu chú hôm nay Vũ Chỉ Hạ phụ gạ cụ ở rừng rậm bên trong dạy bảo một tên bình dân đệ tử tình báo. Đệ Tam nghĩ mãi mà không rõ, lấy Vũ Chỉ Hạ phụ gạ cụ thực lực, Cố nộ hạ các đại gia tộc đều sẽ đồng ý gia tộc bên trong thiên tài đệ tử bài sư, hắn vì cái gì sẽ coi trọng một tên bình dân đệ tử? Chẳng lẽ là nghĩ tăng lên độ chỉ hạ nhất tộc ở bình dân trong hy vọng? Cầm lấy một phần quyển trục, bên trên ghi chú nạp mỹ cả giờ mỹ tất cả tình báo, xuất sinh đến hiện tại làm ra mỗi một sự kiện. Ở nhị gia học giáo mặc dù học tập không sai, bất quá cũng không tính ra loại tụy, đây chính là một tên ưu tú bình dân đệ tử. Đệ Tam nhìn một chút hành trụ, đây là Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ tiến vào nghi dạng học giáo báo danh thời đợt, cười lên rất xoái, cũng rất có sức cuốn hút, bất quá đối với hắn tới nói vẫn như cũng phổ thông. Phía dưới thì giới thiệu Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ lớp học tình huống, thẳng đến nhìn thấy một cá nhân danh tự mới để cho Đệ Tam coi trọng. Tu du kỳ cờ tim lại. Chẳng lẽ phủ gạ cụ là muốn thông qua Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ tiếp cận kỳ Ubi gì lập tức hủy bỏ ý nghĩ này. Đệ Tam vuốt vuốt mi không có đầu nào, vung theo dõi kỳ A, bộ bình thường nhiều chú ý đối phương hành động. Phu Gaku bây giờ đang ở trong thôn Huy dành không nhỏ, ở đối phương không có phạm sai lầm tình huống không tất yếu chống đối. Cô nổ hạ thịt nướng trong tiệm, ba người cũng đã bắt đầu ăn. Phu Gaku, từ ngươi trong miêu tả ta không có nhìn thấy đối phương có bất luận cái gì chỗ hơn người, ngươi làm sao muốn đến thu đối phương làm đồ đệ? Phu Gaku lộ ra một tia ý cười nói, có lẽ là bởi vì duyên phận a, khi nhìn đến hắn trong mắt, ta thị có thu hắn làm đệ tử ý niệm. Phu rỉ mộ tô bất đắc dĩ cười cười nói, duyên phận liền là như thế tuyệt không thể tả. Phu lúc nào để cho chúng ta kiến thức ngươi một chút tân thu đệ tử, nhìn xem cùng ngươi duyên ở đâu." Lang nói. Haha, ha, hắn hiện tại vẫn chỉ là tiểu mao hài tử, không có gì tốt nhìn, bất quá ta xem trọng hắn tương lai. Nếu như giống nhận ý biết, cùng tuần tra nghị dạ bàn giao một tiếng, tự nhiên sẽ có người nhận biết, bất quá ta không hy vọng sớm như vậy quấy rời hắn." Lang Xuyên nói, nhìn đến người không phải bình thường xem trọng hắn, ta càng ngày càng đối cái này tên gọi Nạ Mị Cạ giờ Mi Nạ tổ bình dân nhị dạ cảm thấy hứng thú. Phu gạ củ quét Lang Xuyên một cái, đây là vũ trí hạ nhất tộc vốn có cao ngạo, hắn thực lực ở gia tộc trong không ai cả nổi. Chỉ là đang đảm nhiệm chỉ đạo thượng nhận thời điểm thu qua ba tên đệ tử chỉ có một người là vũ trị nhất tộc, hiện tại thế mà Quang Minh chính đại xem trọng một tên bình dân đệ tử. Cái này khiến mau tới cao ngạo vũ hạ trong lòng không tốt lắm độn, bất quá phủ gạ cụ ở gia tộc Tích Luyy thế quá nặng, bọn họ cũng không tiện nói cái gì. Mấy người ăn xong thịt nướng lần lượt về nhà. Trong phòng ngủ phụ gạ cụ sốc lên sàn nhà, lộ ra thông hướng phòng thí nghiệm dưới đất cửa động, hướng về bên trong trụ sở dưới đất đi đến. Trụ sở trong lòng đất, nguyên bản tiêm vào dệt trắng tế bảo tiểu gia chưa hơn nửa năm này xu hướng tăng kinh người, cũng đã vượt xa bình thường giá trị lớn nhỏ. Phi tiêu sẽ qua, ở giá trị mặt ngoài thân thể xuất hiện một vết thương. Vết thương chỉ là vừa mới chạy xuống mấy nhỏ máu liền đã tự động cầm máu. Dã Trư không có ảnh hưởng chút nào, tướng nhỏ xuống máu tươi thu thật tốt, giá trư mày may không có phát giác, vẫn như cũng ở trong lồng nằm ngáy o o. Phù gà cũ nuôi nấng dã trư trong đồ ăn sen lẫn đại lượng trấn tĩnh dược vật, rất ngủ càng dễ dàng xúc tiến giá trư thể nội đối rét trắng tế bảo hấp thu. Hơn nữa hiện tại dã trư quá mức cường tráng, rất dễ dàng chạy ra lồng sắt, chui vào địa phương khác. Thí nghiệm tiến hành hơn nửa năm, dã không có nhìn ra bất cứ dị thường nào, phù gà cũ triệu hồi ra xuyên giáp. Xuyên Sơn giáp đi qua nửa năm trưởng thành lần nữa tăng lên không ít, từ đầu tới đuôi cũng đã tiếp cận dài 3 mét. Xuyên Sơn giáp đầu gọ sát phụ gà cụ, ánh mắt vẫn như cũ mê trợ, loại này động vật quy bản thân cũng không cao, lại có lấy phong phú tình cảm. Phụ gà cụ lấy ra dệt trắng tế bào, từ Xuyên Sơn giáp trên người lấn giáp khe hở bên trong đâm vào thân thể. Tướng dệt trắng tế bào tiêm vào nhân Xuyên Sơn giáp thể nội. Nguyên bản coi như an tĩnh Xuyên Sơn giáp tức khắc biến sao động, hai đầu chân trước ở căn cứ trong bốn phía động, trong miệng phát ra giá trị không biết tiến thế. Sazin gẳng xuất hiện ở trong hai mắt, phụ gã cụ nhìn chằm chằm xuyên sơn giáp tình huống, Sazin gẳng nhìn không thấy trong kinh mạch chạ cơ dạ lưu động. Bất quá lại có thể nhìn thấy xuyên sơn giáp chạ cờ dạ tổng lượng ở nhanh chóng tăng trưởng. Một mực kéo dài nửa giờ, xuyên sơn giáp mới khôi phục bình tĩnh, lặng lặng nằm trên mặt đất, thân thể cũng đã khôi phục bình thường. Mắt nhỏ nhìn xem phụ gã cụ, tựa hồ làm không rõ vừa mới tình huống. "Trở về đi." Một trận xương trắng lóe qua, xuyên sơn giáp biến mất ở nguyên chỗ. Lại nhìn thoáng qua từng cái mảnh đem hắn trong còn thừa vi thú huyết toàn bộ lấy ra, bốn khối huyết đi qua dịch dinh dưỡng ngồi giữa cũng đã so mới tử vi thu trên người cắt lấy thời đại rất nhiều. Đi qua cách rời chết xuất, lần nữa tướng bốn khối huyết nhục đặt ở cùng một chỗ, chờ đợi hắn chậm rãi dung hợp thành một khối, lại tiến hành phong ấn. Một phen bận rộn xuống tới, đã đến đêm khuya, rời đi phòng thí nghiệm, tướng sàn nhà trải tốt, rất nhanh tiến vào giấc ngủ. Hôm sau buổi sáng, đến đúng giờ cảnh vệ đội đưa tin. Ở bên trong cảnh vệ đội tọa trấn quá mức nhàm chán, cùng hộ trì hạ kim giao tiếp hoàn thành, phụ gạ cụ liền đi tới cái, bắt đầu một tra. Cán bộ ở hủy không mấy liền Không có cố vấn đoàn, đàn dò ưu thế lớn nhất biến mất. Từ hội nghị sau đó, đàn dò thu liễm rất nhiều, có lẽ là đệ tam cam kết với hắn cái gì chuyện trọng yếu. Bất quá ở phủ gạ cụ nhìn đến, chó không đổi được căn cứ, đàn dò lập đi lặp lại chỉ là vấn đề thời gian. Đột nhiên phía trước ầm ĩ khắp trốn tiếng kêu to cắt đứt phủ gạ cụ trầm tư, phía trước đường phố rất nhiều bình dân tụ tập cùng một chỗ, hơn nữa trong đó xen lẫn đủ loại chửi rủa. Bốn phía tuần tra cảnh vệ đội nị nhanh chóng chạy tới, một đạo thuần cụ đã đến đoàn người phụ cận kiến phía trên. Cảnh đội thành viên duy trì trật tự hiện trường, không muốn xuất hiện giống đạm sự kiện, sơ tán đoàn người Vây xem dân chúng nhanh chóng rời xa nơi này theo lấy phủ gạ cụ thoại âm rơi xuống từng người từng người cảnh vệ đội thành viên bắt đầu sơ tán tụ tập bình dân lộ ra trung mặt mũi bầm dập mấy tên bình dân ph gạ cu một cái liền có thể nhìn ra đây là hai nhóm bình dân uống xe không biết bởi vì nguyên nhân gì đánh nhau tướng hiện trường đánh nhau toàn bộ mang về cảnh vệ đội thẩm vấn Vâng nguyên bản còn khí thế hùng hổ hai nhóm nhân đối mặt cảnh vệ đội tức khắc trung thực lên quay quay hướng về cảnh vệ đội đi đến những cái này đều là phổ thông bình dân mạnh nhất có lẽ trải quaịạ học giáo có thậm chí ngay cảị ra học giáo đều không có liên quan U chỉ hạ trưởng quản cảnh vệ đội hơn 20 năm gần đây, ở phụ thông bình dân trong vẫn là rất có uy thế. Các bình dân liên hệ nhiều nhất bộ môn liền là cảnh vệ đội, vô luận là đánh nhau hậu đà vẫn là giết người phóng hỏa những cái này đều ở cảnh vệ đội trưởng quản. Lại tăng thêm vụ chỉ hạ nhất tộc mau tới ngạ mạn, có thể đi vào cảnh vệ đội cơ bản cũng đã mở ra xạ gì gặm, cơ bản đều xem thường những bình dân này. Cái này cũng làm cho các bình dân đối cảnh vệ đội càng thêm kính sợ. Chương 386, không may dị giải ra. Theo lấy đánh nhau hậu đả xong phương bị mang đi, đường phố khôi phục bình dân, phụ gạ cũ quay người rời đi chỗ cũ. Hai nhóm nhân còn cần thẩm vấn. Cuối cùng định án cần hắn xác định, cảnh vệ đội trong mỗi thẩm tra xử lý một kiện vụ án, cuối cùng kết quả đều cần hắn xác nhận mới có thể thực hành. Hai nhóm nhân đánh nhau nguyên nhân rất đơn giản, đều uống không ít rượu, ở trong tiệm cơm bước đi thời đụng phải cùng một chỗ. Bởi vì khỏe miệng mà dẫn phát xung đột, cuối cùng cảnh vệ đội phán quyết kết quả, đầu lưỡi giáo dục cộng thêm 15 ngày trong thôn lao động, chủ yếu là trợ giúp thôn dân làm một chút bình thường việc nhà nông. Trong thôn lao động không cần cảnh vệ đội giám sát, cảnh vệ đội bản thân nhân số liền không đủ, mà là tuyên bố dê cấp nhiệm vụ, từ trong thôn hạ nhận tiến hành giám sát, tuyên bố nhiệm vụ phí tổn tính là cảnh vệ đội kinh phí, từ trong thôn cấp phát. Xử lý hai nhóm đánh nhau hầu đả bình dân sau đó, lần nữa Lâm vào không trò chuyện, ngồi ở trong văn phòng, dựa vào ở trên ghế hướng về bên ngoài nhìn lại. Đường phố người đến người đi, một đạo lén lén lút lút thân ảnh xuất hiện ở phụ gã cụ trong tấm mắt, người này một đầu mái tóc dài màu trắng, nhìn xem có mấy phần hèn mọn. Lúc này vừa đi lộ một bên cười trọ, phụ gã cụ trên mặt lộ ra một tiêu ý cười, mái tóc dài màu trắng chính là gì Dị Dạ. Một năm không gặp, vẫn như cũ không có bất luận cái gì biến hóa, nhìn lúc này hèn mọn rất mạnh, chỉ sợ vừa mới về thôn liền nghĩ đi nữ ao suối nước nóng nhìn trộm. Phu gã cụ đứng dậy không nhanh không chậm đi theo Dị Dị Giải Dạ sau lưng, đồng thời biến thành một tên phổ thông bình dân bộ dáng, may may không có gây nên gì Dị Dạ hoài nghi. Đi qua cảnh vệ đội tiếp qua hai con đường liền là cổ nổ hạ suối nước nóng trung tâm, suối nước nóng trung tâm người đến người đi, phu gạ cụ nhìn xem Dị Dị Dạ bóng lưng cảm giác càng ngày càng hèn mọn. Mắt thấy Dị Dị Dạ đi tới nước ao suối nước nóng muốn nhìn trộm, phu gã cụ thân làm cảnh vệ đội người phụ trách tự nhiên không thể nhìn xem có người trắng trận tiến hành trong vô sự hay vì. Từ lộ nhặt lên một khối đá, một thanh ném ra, thạch đầu nhanh chóng đụng vào Dị Dạ không xa chiến thượng. Đồng thời một tiếng to lớn tiếng la truyền đến. Tố Sắc Lang nhìn trộm. A, mấy tiếng cao vút thét lên liên tục vang lên, trong đó có nữ nị dạ trực tiếp đập ra ao suối nước nóng vết tưởng, phát hiện trốn ở bên ngoài dị dị dã. Bắt lấy Sắc Lang, đánh chết hắn, cắt ngang hắn thứ năm chi. Dị dị dã nhìn xem thế tới mảnh liệt bọn người, tức khắc dùng mình một cái, quay người hướng về ngoài thôn chạy đi. Phu gạ Cụ nhìn xem dị dị dã chặt vật bộ dáng cười ha ha, một đạo thuấn thân thuật biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện cũng đã đứng ở dị dị con đường tiến tới phía trước. Tiền lối, lúc nào trở về? Phu Gà không có hào ý hỏi. Dị dị trên mặt vẻ xấu hổ lóe lên mà luously đi nhỏ. Hôm nay mới vừa trở về, ta còn có trước đó đi, hôm nào lại cùng người tụ. Nói xong không đợi phủ gạ cụ đáp lời, lần nữa hướng về phía trước chạy đi, bất quá ngay ở dị dị giải dạ di chuyển chân thời điểm, một chân chắn dị dị giải dạ đường đi tới. Vừa mới tăng tốc dị dị giải dạ nháy mắt ngã xuống đất, hầu phương truy đuổi đoàn người tức khắc tướng dị dị giải dạ vây ở trung gian, trong lúc nhất thời bốn phía truyền ra từng tiếng quyền quyền đến thịt thanh âm. Phụ gã cụ trên mặt lộ ra một tiêu ý cười, lặng biến mất ở nguyên chỗ. Đám người bên trong, một mặt mũi mũm thân ảnh gian từ trong chui ra, đồng dạng biến mất ở nguyên chỗ, chỉ lưu lại số lớn đoàn người còn tại bốn phía tìm người. Cố Lộ hạ biên giới rừng đặm bên trong, Phù gạ Cụ nhìn xem chật vật chạy đến từ đến, trên mặt lộ ra sán lạn tiêu dung. Còn không biết xấu hổ cười, nhìn đến ta trước đó hoàn toàn nhìn là người, không nghĩ đến ngươi lại là một cái vô sĩ tiểu nhân. Nhìn thấy tiền bối rơi chẳng lẽ vẹn vẹn không xuất thủ cứu rút, còn âm thầm trợ chó xấu, thực sự là lòng người không, giả, đạo đức tiêu vong. Nhìn xem gì rỉ rả ra một bản đứng đắn bộ dáng, Phù gạ Cụ lần nữa ha ha cười nói, tiền bối, ta người này tiên sinh chính trực tiệt lương, rất không thể gặp nhìn trộm manh, có đôi khi dù cho không muốn quản, tay chân liền cũng không nghe lời mở rộng, tự động liền sẽ xuất thủ. Tiền Bối thân làm Đông đảo Cổ Nộ Hàn Nghi Dạ thần tượng không thể trách ta, bằng không chúng ta tìm Hỏa Ảnh Đại Nhân phân xử tử. Hừ, Cụ, một năm không gặp ngươi học xấu, nhớ kỹ một năm trước ngươi chính là một cái đơn thuần thiếu niên, không nghĩ đến một năm không gặp cũng đã biến càng ngày càng xấu bụng. Haha, ha, đoán chừng Hỏa Ảnh Đại Nhân cũng đã biết được ngươi về thôn tin tức, đừng để hắn lao nhân ra chờ lâu, chờ ban đêm chúng ta ở hào hảo gặp, tâm sự tiền bối tại nhận giới đủ loại kiến thức. Fugaku nói xong, thân ảnh trực tiếp biến thành một đống xương trắng. Dĩ nhiên khó thở, máng, tiểu tử, dĩ nhiên dùng ảnh phân thân lừa gạt ta. Trở gặp xong lao đầu tử lại nghĩ biện pháp báo mối thủ hôm nay. Dĩ dĩ dạ thành thơ thành thơ hướng về Hỏa Ảnh Cao ốc đi đến, trong năm đó hắn mặc dù nhân ở bên ngoài, lại thời khắc chú ý Cổ nổ Hạ tin tức. Phu gạ cụ đưa ra xóa cố vấn đoàn một chuyện cũng đã chuyển khắp giới lý ra, hắn cũng đã nghe nói, bất quá cũng không có ngăn cản. Cố vấn Đoàn trong rất làm thêm hắn đều không coi nhìn, hơn nữa Cổ nổ Hạ cao tầng tranh quyền đoạt lợi nhượng hắn thật sâu chán ghét, đây cũng là hắn hàng năm ở bên ngoài lang thang nguyên nhân. Không có Cố Vân Đoàn, trong thôn cơ cấu quyền lực càng thêm rõ ràng, hơn nữa đối đời tiếp theo Ảnh không có quá lớn cản trở. Ban đêm, Cổ Nộ Hạ một nhà thịt nướng cửa hàng Dị di Dị -di Dạ, Chu Na, cả tụ dàn, phu gạ cụ bốn người tề tụ. Vừa mới gặp mặt, Dị Dị Giải Dạ -di -di liền hô: "Hôm nay ngươi tiểu tử quá không đủ ý tứ, nhất định phải phạt rượu ba chén, bày tỏ một chút thành ý." Phu gạ cụ cười cười, nói: "Tiền bối, ta năm nay còn không có đầy 18 tuổi, không tới uống rượu tuổi tác." Ngược lại là Tú nạ tiền bối cùng cả tụ tiền bối đoán chừng rất nhanh liền sẽ nói chuyện cưới gả, tiền bối thân làm xu Na tiền bối đồng bạn, có phải hay không hẳn là chúc phúc một cái. Tuna trên mặt lóe qua onu, lập tức bất mãn nói: "Nghĩ nói sang chuyện khác, cửa đều không có, bất quá Dị di -di cũng là đáng đợi." Từ nhỏ Dương Thành nhìn trộm nữ sinh tắm rửa mà bệnh hiện tại cũng không đổi, ta xem sớm muộn gì ngươi được phun máu mà chết. Cả tù gian chỉ lo được ở một bên cười, ngẫu nhiên Ôn Nhu nhìn một chút Suna. Dĩ Dĩ Dạ trên mặt vẻ xấu hổ lóe lên một cái rồi biến mất nói, cái gì gọi là nhìn trộm, ta là vì thu thập tài liệu, chỉ có tốt tài liệu mới có thể viết ra sách hay. Đợi đến ta trở thành nổi danh thế giới tác giả, đến lúc đó các quốc gia xinh đẹp nữ nhân còn không đối ta đầu hỏi thông báo. Nguyên bản một bản đứng đắn gì dĩ một câu nói còn chưa dứt lời liền biến thành lão manh. Suna một quyền đánh vào Dĩ trên đầu nói, chú ý hình tượng, ta cũng không muốn đi theo ngươi một khối mất mặt. Cả tụ tiền bối, ngươi và Sú Na tiền bối dự định lúc nào thành hôn? Các người bối phận Sạ Cụ Mọ tiền bối cũng đã kết hôn một năm. Trước mấy ngày ta nhìn thấy Linh tiền bối, nhìn bộ dáng đã mang thai mang thai, đoán chừng sang năm xạ Cụ Mọ tiền bối Hải Tử sắp ra đời rồi. Dĩ Ly Dạ cười nói, lúc trước ta cũng không nghĩ đến, chúng ta đám người này trong lại là xạ Cụ Mọ sớm nhất kết hôn, không nghĩ đến Cổ Nộ Hạ xạ Cụ Mọ cũng có muốn tao một mặt. Kết hôn không vượt qua, chờ Sạ Cụ Mọ Hải Tử xuất sinh, ta nhất định muốn đi một chuyến, chúc mừng chúc mừng, thuận nhìn xem đến cùng cái gì nữ nhân có thể hãn phục Chương 387, đàn dỗ lại không thành thật. Tạm thời còn không có xác định kết hôn thời gian, chú nã chữa bệnh cải cách chính đến thời khắc mấu chốt, ta không muốn ở loại này thời khắc mấu chốt nhượng hắn phần tâm. Chờ thêm mấy năm chữa bệnh cải cách thành công, lại định ngày, đến lúc đó các ngươi nhất định muốn đến uống vài chén." Cả tù gian nói. Phu gạ Cổ Tử Dị rẻ ra ánh mắt bên trong thấy được lóe lên một cái rồi biến mất thương cảm, mặt ngoài tùy tiện nhân, nội tâm cũng có tinh tế tỉ mỉ một mặt. Từ Dị Dị lựa chọn lang thang sinh hoạt bắt đầu, loại này kết quả liền đã chú định, dù cho về sau Cát tụ gian tử vong, hai người cũng không có cùng một chỗ. Thằng đến vật đổi sao lên làm hỏa ảnh. Thời gian mấy chục năm nhượng hai người cũng đã nhìn tấu thế sự mới đặt xuống quyết tâm, bất quá gì rỉ rả lại chết ở Vũ Quốc, cuối cùng không có hoàn thành cùng Suna hứa hẹn. Bốn người một mực ăn vào thịt nướng cửa hàng đóng cửa, Diji rỉ rả cùng Suna uống say say say, Phu Gạ Cụ cùng Cạ Tụ Ran nhìn nhau bất đắc dĩ cười cười. Một người vịn một cái về nhà, một mực đến đêm khuya, Phu Gạ Cụ mới về đến trong nhà. Hỏa Quốc ý như Diji vạng ấm áp như xuân, hôm nay là dạy bảo Nạ Mỉ cạ giờ mì Nạ tổ thời gian. Trước kia đi trước cảnh đội báo cáo, từ tạm trưởng cảnh vệ đội sự vụ, Cụ trực tiếp đi tổ hẹn xong địa điểm. Dừng rệm bên trong, Mỹ Na Tổ cũng đã trước giờ đến, chính đang luyện tập phi tiêu ném mạnh, đủ loại thủ pháp cũng đã luyện giống mô hình ra dáng. Tuy nói còn làm không được bắt nhánh phi tiêu, bốn cái phi tiêu lẫn nhau và chạm cũng đã có thể làm được chuẩn xác đánh chúng mục tiêu. Đứng ở cách đó không xa trên đại thụ nhìn một hồi, trong lòng nhẹ gật đầu, không hổ là tương lai đệ tử họa ảnh, luận thứ tư, chỉ sợ hiện tại cổ nô hạ không mấy người có thể so với, hơn nữa trình độ chăm chỉ muốn vượt qua đại bộ phận Ninja. Có thiên tư còn chăm chỉ nhân, lại tăng thêm một cái tốt lão sư dạy bảo, chỉ cần không chết yếu, ra mặt chỉ là sớm muộn sự tình. Không sai, tiến bộ rất nhanh. Fugaku cũ xuất hiện ở bên người Minato. Lao sư, ám khí ném mạnh trên cơ bản đều nắm giữ, chỉ là cần thời gian chậm rãi tu luyện, những cái này hôm nay liền không dạy. Người năm nay phía trên 3 niên cấp cũng đã học được tinh luyện trả cờ giả đi." Minato gật đầu nói, "Là lão sư, bất quá ta hiện tại niên kỷ quá nhỏ, trả cờ giả cũng không xung tốc. Trà cơ giả là một cái tích lũy quá trình, ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, chỉ sợ còn không bằng người. gạ Fugaku nói ra. Minato không có ý tứ cười cười nói, Lao sư nói cười, ta thế nhưng là nghe lão sư cố sự lớn lên, lúc trước lão sư ở học giáo liền là thủ tịch sinh." Ta hiện tại liền thủ tịch sinh đều không phải, lão sư nhất định là sợ ta nhút nhí, cố ý an ủi ta." Phu Gà Cụ bất đắc dĩ cười cười, cười nhìn ra học giáo sinh hoạt hắn đã sớm quên không sai bị lắm, mới vừa đi tới cái thế giới này liền đã tốt nghiệp mấy năm, trước kia sinh hoạt chỉ có một cái ấn tượng mơ hồ. Thủ tịch sinh chỉ là một hư danh, hòa ảnh đại nhân đệ tử dị dị giả ở nhị dạng học giáo thời điểm lịch ngộm gây sự, thành tích học tập không tốt còn thường xuyên trốn học, nhìn trộm nữ tắm giữa đường. Sau khi tốt nghiệp còn mấy lần kém chút cây đuốc ảnh giả đại nhân khí thổ huyết, hiện tại vẫn như cũ trở thành tuổi trẻ đệ nhất định cấp cao thủ." Phu Gà Cụ nói, "Phu Gà Cụ Ở sau lưng bố trí nhân cũng không phải người phong cách. Dĩ Dĩ Dạ mặt sạm lại xuất hiện ở rừng rậm bên trong, nhìn xem Hoàng Sắc Thoái phát nạ mị Cạ Giơ Mị Nạ Tô, trong lòng có mấy phần minh bạch phụ gạ cũ, vì cái gì sẽ thu hắn làm đồ, chỉ bằng cái này tướng mạo liền dễ dàng cho người sinh lòng hào cảm. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Bạch Phát nam tử, Nạ mị Cạ Giơ Mị Nạ Tô nhìn thoáng qua lao sư, trên mặt lóe qua vẻ xấu hổ, không nghĩ đến lao sư sau lưng nói người nói xấu bị người bắt tại trận, tự Dĩ Dĩ Dạ tiền tới, không nghĩ đến ngài cũng tới. ha ha cười cười nói, đừng nghe phụ gạ cũ nói lung tung. Ta ban đầu ở nghị dạ học giáo thế nhưng là cùng họ Roshi màn sánh vai cùng thiên tài, bằng không hỏa ảnh đại nhân làm sao có thể để ý ta, thu ta làm đệ đệ. Nạp vị cả nạ tổ trên mặt lóe qua vẻ nghi hoặc nói, tiền bối, đi ra học giáo tốt nghiệp chia lớp không phải đều cần bình quân một cái thành tích, ra, Nhất Bản đều là thủ tịch sinh cùng ở cuối xe phân ở Nhật Bản. Xem ra là sau đó chia lớp quy hoạch sửa lại, ta liền cảm thấy lao sư vừa mới lợi là ở nói đùa. Êch. Phu gạ gã cú mặt mũi tràn đầy ý cười nhìn xem gì dị dị dị ra may may không có không có ý tứ, chỉ là cười ha ha tướng xấu hổ che giấu đi qua. Ta còn có chút sự tỉnh đi trước nhìn xem nàoỉ cả giờ Mỹ nạ tổ mang theo nghi hoặc ánh mắt gì để dạ chạy chối chết đợi tiếp nơi chỉ có thể càng thêm xấu hổ gì dạ tiền bối nguyên lai like cũng như thế bình dị gần vui phu gạ củ cười cười nói chúng ta tiếp tục vừa mới lời đề trả cờ dạ sẽ theo lấy tuổi tắc và lịch duyệt tăng trưởng mà tăng trưởng hôm nay chủ yếu dạy ngươi một chút trả cờ dạ không chế phương pháp đi đến một cây đại thụ trước mặt nhẹ nhõm đi tới một mực đến đại thủỉnh Mỹạ tổ trên mặt lộ ra không dám đưa tin tưởng sát đ đạo lão sư quá lợi hại trả cờ dạ còn có thể như thế và dùng người thử xem phương pháp rất đơn giản Tướng Trả cơ giả bám vào ở lòng bàn chân chỉ cần duy trì kéo dài tính ổn định, ở dưới chân hình thành một cái chạy trở về. Mị Nạ Tổ lộ ra vẻ suy tư, hướng về đại thụ đi đến, một bước hai bước, đi thẳng đến đại thụ trung ương, trên mặt lộ ra sảng lạn nụ cười nói: lao sư, ta đi tới." Mới nói được một nửa, tức khác đứng không vững từ trên cây ná xuống tới, Mị Nạ Tổ người khống chế thân thể lộn mèo một cái đứng thẳng trên mặt đất. Ở thuần thục trước đó không nên phân tâm, đợi đến hình thành bản năng đến lúc đó tự nhiên có thể nhất tâm nhị dụng. Mị Tổ không có ý tứ cười cười, tiếp tục bắt đầu luyện. Buổi chiều phủ gạ cụ lại dậy tắm nước, đứng ở mặt nước, dưới chân trả cờ dạ theo lấy dòng nước biến hóa mà biến hóa. Một ngày thời gian trong bất chi bất giác đi qua, hai người hướng về trong thôn đi đến, một mực đến phồn hoa quảng trường mới lẫn nhau tách ra. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở phủ gạ cụ trong tầm mắt, là bụi rắn, mượn trời tối chen chúc dòng người, Bùi Dẫn đem một cái giấy nhỏ đoàn giao cho phụ gạ cụ trong tay. Đàn Dỗ cũng đã làm cho người giám thị Nã Mị Cạ Giơ Mị Nã Tô, thậm chí một khi phát hiện Nã tư chất không tệ, dự định em thầm thu nạp vào căn bộ, hoặc là để hắn vĩnh viễn tiêu thất. Nhìn xem viên giấy Phụ Gạ Cụ trong lòng suy nghĩ một chút liền cơ bản hiểu đàn rồ ý nghĩ, một là trả thù lần trước xóa cố vấn đoàn một chuyện. Xóa cố vấn tương đương với gây mất đạn rồ con đường phía trước, lấy đàn rồ tính cách tự nhiên muốn tiến hành trả thù, bất quá phụ Gạ Cụ hiện tại vô luận là thực lực vẫn là ở Cổ Nổ Hạ uy vọng đều không thể khinh thường. Còn không có tốt nghiệp Nạ Mĩ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ liền là tốt nhất trả thù đối tượng, một điểm nữa, Nạ Mĩ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ là bình dân đệ tử. Bình dân nhị ở Cổ Nổ Hạ tỉ lệ càng ngày càng lớn, lúc trước đệ Tam Thu dị dị dạ làm đồ đệ cũng là vì lôi kéo bình dân đệ tử. Họ Zoro sí mà là thủ tịch sinh, dùng để kế thừa y bắt truyền thừa. Chú nã là xèn dụ nhất tộc đệ tử, đại biểu cho Cổ nổ Hạ đại bộ phận phe phái quân quý, dị giải dạ coi như là cho bình dân giai tầng một cái an ủi, cho thấy hỏa ảnh đối xử như nhau. Có thể nói đệ Tam Thu ba cái đệ tử là một mũi tên chúng ba con chim. Đan Dụ cử động lần này chỉ sợ càng nhiều là lo lắng u chí hạ nhất tộc lung lạc bình dân giai tầng. Bình dân giai tầng mặc dù không có chiếm cứ cao vị, bất quá lại là cổ nỗ hạ cơ sở, người nào cũng không thể coi nhẹ. Chương 388, dục để hắn diệt vong trước để hắn điên cuồng. Hơn nửa năm không có phản ứng đản không nghĩ đến hắn lại xuất hiện làm người buồn xem ra là muốn cho hắn tìm một chút sự tình làm. Hôm sau buổi sáng phụ gạ cụ đi hòa ảnh văn phòng, trong văn phòng chỉ có hòa ảnh một người ở phê chữa văn bản tài liệu. Phụ gạ cụ, có chuyện gì? Đệ ta mặt mũi tràn đầy ý cười nói, "Hòa ảnh đại nhân, ta muốn thân tình xem xét một cái phong ấn chi thư." Hòa ảnh sững sốt một cái, bản năng muốn đi phủ định, bất quá lời đến khỏe miệng đột nhiên ngừng lại, hắn không có lý do cự tuyệt. Lấy ngươi ở chiến tranh thời kỳ đối cự nổ hạ làm ra cống hiến hoàn toàn đầy đủ, chỉ là ta hiếu kỳ hỏi một câu, làm sao sẽ nhớ tới nhìn phong ấn chi thuật? Phía trên ghi chép đều là một chút cấm thuật, một khi xuất hiện ngoại ý muốn thậm chí có khả năng tổn thương từ mấy, lấy ngươi thực lực hoàn toàn không cần đến mạo hiểm nữa học tập phía trên nhân thuật." Phu Gạ Cú nói, "Gần nhất ta nghiên cứu đủ loại thuật thức thời điểm gặp bình cảnh, nghe nói năm đó Đệ Nhị đại nhân lợi dụng thuật thức hình thành tọa độ có thể tiến hành không gian xuyên việt. Cũng chính là về sau Phi Lôi Thần chi thuật, ta muốn tham khảo một cái Phi Lôi Thần chi thuật nguyên lý, có lẽ đối ta sẽ có không nhỏ trợ giúp." Lần nữa nghe được Phi Lôi Thần cái tên này, hổ cả đệ Tam Lâm vào hồi ức, Phi Lôi Thần chi thuật là hỏa ảnh ở thành lập Cổ Nỗ Hạ trước đó liền đã nghiên cứu ra không gian nhân thuật. Nghe nói năm đó đệ nhất đều không có học được, không có nhất định thiên phú tài hoa liền nhìn đều nhìn không hiểu, năm đó bọn họ đồng bạn 6 người cùng một chỗ nghiên cứu qua. Bất quá không có một người có thể học được, lên làm hỏa ảnh sau đệ tam cũng đã từng một mình tu luyện qua, một mực không có gì tiến triển, về sau liền không giải quyết được gì. Mấy người chỉ có thể cảm thán, đệ nhị thiên phú tài hoa không người có thể so sánh, phù gạ cũ muốn nghiên cứu phi lôi thần, đệ tam cũng không xem trọng. Phong ấn chi thư thượng nhân thuật mặc dù lợi hại lại không có mấy cái thực dụng, không phải khó có thể lĩnh ngộ liền là dễ dàng bị thương đến chính mình. Tốt, cầm ta thụ lệnh, có thể quan sát 3 ngày thời gian bất quá không có đi qua trong thôn cho phép không cho phép chuyển cho những người khác. Vâng. Tại hắn trụ sở bí mật trong cất giấu toàn bản phong ấn chi thư, chỉ là không tiện lấy ra, hiện tại có lấy cơ này, có thể trắng trận học tập cùng tu luyện. Ở cất giữ phong ấn chi thư trong phòng dạ vợ dạ vịn chờ đợi 3 ngày thời gian, càng nhiều là nhắm mắt ánh mắt, trong đầu cấu tứ phi lôi thần chi thuật không gian tọa tiêu. Đủ loại thuật thức hắn cũng đã toàn bộ lướn xuống, đã có một chút đầu mối, chỉ kém một cơ hội. Cô nột hạ biên giới một chỗ rừng rậm bên trong, phụ lặng đứng ở rừng bên trong, rất nhanh một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên người cụ, là buổi gián Mỗi một đoạn thời gian hắn sẽ cho bùi gián độ sâu thơ miên, phòng ngừa bùi gián tỉnh táo lại. Nói một chút Đạn Dỗ tình huống a. Đạn Dỗ hơn nửa năm này thời gian cơ bản đều ở căn bộ tọa trấn, trước đó căn bộ bị phá hủy trụ sở bí mật đại bộ phận bị trùng kiến. Bất quá lúc này Đạn Dỗ không có tùy tiện bồi dưỡng nghỉ ngỉ mà là bồi dưỡng gián điệp, hướng về giới nghỉ ngỉ cái khác quốc gia thẩm thấu. Phu Gạ Cú nhẹ gật đầu, Đạn Dỗ sắc thực nhẹ bén nhiều, bất quá chỉ sợ những gián điệp này đều chỉ là việc cớ, lấy làm người làm sao có thể không theo trong bồi dưỡng bản thân tâm phúc cùng căn bộ lị dạ. Lấy căn bộ tẩy náo thủ đoạn Những cái này bị thu lưu cô nhi cuối cùng chỉ sợ đại bộ phận đều bị đạnn rộ giấu đi trở thành hắn tư nhân trang bị lực lượng Căn bộ hiện tại còn ở tiến hành để nhất tế bảo thí nghiệm sao? bùi rắn trong lòng cả kinh lập tức để xuống trong lòng tạp nha ý nghĩ hắn không biết phủ gạ cụ làm sao sẽ biết rõ căn bộ đang tiến hành một đội thí nghiệm nhưng cái này cũng không phải hắn có thể hiểu rõ cũng đã một lần nữa bắt đầu từ năm trước đàn dộ cảm giác được sự tình không bị khống chế liền nghĩ nghiên cứu một khi nắm giữ một đội toàn bộ cô nổ hạ sẽ không người năng địch chỉ là sự tình quá nhiều lại tăng thêm xóa cố vấn sự tỉnh cho nên làm chết lại hiện tại căn bộ đi vào quỹ đạo Ở 2 tháng trước cũng đã một lần nữa bắt đầu. Vật thí nghiệm từ nơi nào tìm, gần nhất Cổ Nổ Hạ không phát sinh hơn người miệng mất tích sự kiện, đều là từ ngoài tồn, hỏa quốc địa phương khác, thậm chí có cái khác quốc gia bình dân bị căn bộ nhị dạ bắt tới. Phu gạ Củ Lâm vào trầm tư, Cổ Nổ Hạ đã sớm có nghiên cứu một độ ý nghĩ, chỉ là trước kia hữu vũ mạ Kỷ Mito còn sống, đệ nhất tôn tử cùng tôn nữ đều ở Cổ Nổ Hạ không tốt ra tay. Hiện tại mặc dù hữu mạ Kỷ chết rồi, bất quá dù cho phát ra đạn đang dùng đệ nhất tế bảo làm thí nghiệm cũng sẽ không nhận quá trọng sự phạt, trừ hữu thụ hại giả người nhà phát hiện cán bộ hành động tích sau đó chọc đến đại danh trước mặt hỏa cốc những địa khu khác mặc dù cùng Cổ nổ Hạ không có gì quan hệ, bất quá bọn họ đều là đại danh con dân, đến lúc đó chỉ sợ nhẹ nhất cũng là mất trước tỉnh lại trừ phạt. Nếu như đạn rồ trực tiếp dùng Cổ nổ Hạ trong người tiến hành nhân thể thí nghiệm, một khi bại lộ tất nhiên ở trong Cổ nổ Hạ gây nên to lớn phản đối thủy triều, đến lúc đó chỉ sợ còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Người trước trở về. Vâng. Nhìn xem bụi rắn bóng lưng, phu gạ cụ lâm vào trầm tư, nếu như hai chuyện đồng thời bộc phát, phu gạ cụ có thể tưởng tượng ra được đạn rồ bi thảm hậu quả. Hắn cần cẩn thận chuẩn bị một cái Đạn Dô sợ dĩ lựa chọn từ ngoài thôn săn bắt vật thí nghiệm chỉ sợ chủ yếu nhất con mắt là bây giờ còn nhìn không thấy hy vọng, đạn Dô còn không có đánh mất lý trí. Rục cho người diệt vong trước phải cho người điên cùng, trước cho đạn Dô điểm ngon ngọt nếm thử, một khi hắn mất đi tỉnh táo, bắt đầu ở trong thôn trắng trận săn bắt vật thí nghiệm, đến lúc đó liền là hắn tử kỳ. Trở lại trụ sở dưới đất, lấy ra một bình dẹt trắng tế bào, dệt trắng tế bào so đệ nhất tế bào ôn nhu rất nhiều, rất dễ dàng cho người nghĩ làm dung hợp đệ nhất tế bào giả tượng. Một khi xuất hiện hiệu quả, chỉ sợ đạn Dô sẽ không kịp chờ đợi tiến hành đại lượng nhân thể thí nghiệm, đây cũng là phủ gạ cũ con mắt. Lúc này căn bộ căn cứ đèn đuốc vẫn sáng choang, ngục giam bí mật trùng quan áp lấy. Không một giây nhở kỹ, một bộ phận bị căn bộ nghị dạ từ các nơi săn bắt trở về vật thí nghiệm. Ở phòng thí nghiệm dinh dưỡng trong danh còn có rất nhiều bị tiêm vào hạt hy dạ mạ tế bảo nhân, vô luận nam nữ lao hấu đều không thiếu khuyết. Ngục giam bên trong đám người bận dữ, đủ loại tiếng la khóc mảy may không có hiệu quả, thủ vệ ngoài cửa căn bộ nghị dạ bất vi sở động, rất nhiều căn bộ nghị dạ ở tiến vào căn bộ về sau đều sẽ tiến hành tẩy não, đại bộ phận cũng đã thành máy móc. Trong phòng thí nghiệm, mấy tên thí nghiệm nhân viên không ngừng xem xét lấy đủ loại số liệu, đồng thời lưu ý lấy vật thí nghiệm nhất cử nhất động. Đạn Dụ ngồi ở hậu phương trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, dù cho nhắm mắt lại, cả người vẫn như cũng phát ra một cỗ phong mang khí thức, cho người nhìn mà phát khiếp. Đạn Dụ trong lòng hết sức rõ ràng, lần này thí nghiệm vẫn là thất bại khả năng càng lớn, để nhất tế bảo bá đạo hắn là tận mắt gặp qua. Bất quá hai năm gần đây rất nhiều sự tình nượng hắn 10 phần bị quất, rất nhiều kế hoạch không thể không kết thúc, hơn nữa hiện tại hắn cự ly hòa ảnh chi vị càng ngày càng xa, để nhất tế bào cho hắn một đường hy vọng, hắn phải bắt được lấy một đường hy vọng. nhân. Thí nghiệm nhân viên âm ở bên tai lên, quyết định hắn suy nghĩ. Sự tình gì? Đệ nhất trong tế bảo trả cờ dạ thuộc tính đại bộ phận đều là hiện lên dương thuộc tính, hơn nữa dị thường bá đạo, nếu như muốn thí nghiệm thành công, sợ rằng sẽ hao phí vô số người sinh mệnh, đến cuối cùng có thể hay không thành công thì chỉ có thể nhìn vật khí. Chương 389, ngắn ngủi hỗn loạn. Đạn Dụ sắc mặt không thay đổi, mạng người tại nhận giới là rất không đáng tiền độ vật, nếu như có thể thí nghiệm thành công một độn, hắn không ngại chết nhiều mấy người. Người có ý nghĩ gì? Đệ nhất trong tế bào dương thuộc tính trả cờ dạ quá mức bá đạo, chẳng bằng dùng âm thuộc tính chạ cơ dạ trung hòa một cái, có lẽ có thể đưa đến không tưởng được hậu quả. Đạn lâm vào tư, âm thuộc tính chạ cơ Đàn rồ trước hết nhất nghĩ đến liền là hạ nhất tộc xạ gì gặng. Phạm làm mở ra xạ gì gặng Uchiha nghi dạ cơ bản đều mang theo âm thuộc tính trả cơ dạ, đệ nhất tế bảo quá mức bá đạo, chỉ cần có đầy đủ đủ chỉ hạ thành viên có thể thí nghiệm đi ra. Chỉ là hiện tại thuộc về cùng bình thường kỳ, hạ nhất tộc tổn thương nguyên khí nặng nghề, vẹn vẹn cảnh vệ đội một cái bộ môn đều bận bịu không đến, tự nhiên không có người sẽ xuất thôn chấp hành nhiệm vụ. Âm thuộc tính trả cơ dạ sự tình ta đến nghĩ biện pháp, dung hợp nhất tế bảo thí nghiệm tiếp tục làm, vật thí nghiệm không đủ liền phái căn bộ nhị dạ đi bắt. Giới nhị dạ bình dân có là, chết điểm bình dân sẽ không khiến cho bao nhiêu dung chuyện băng, lại quan sát một hồi thí nghiệm tình huống, Đản Dồ đứng dậy rời đi phòng thí nghiệm, hắn muốn đi bày ra săn bắt một chút gia tộc cũ trì hạ núi ra, Âu Dương Cân Bằng nói không chừng sẽ thành công. Một đầu thông hướng đỉnh phong con đường xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn không có lý do không bắt được, chỉ là đang trong thôn động thủ rất dễ dàng bại lộ. Hơn nữa hiện tại Hự Trì Hạ Phủ gã cũ tọa trấn cảnh bệ đội, đối Hự Trì Hạ Phủ gã cũ thực lực, Đản Dồ trong lòng có mấy phần kiêng kỵ, bởi vì hàng năm tháng dài chiến tranh xuống tới cho tới bây giờ không có người nhìn xuyên thấu qua Hự Hạ Phủ gã cũ chân thực, thực lực. Rất nhiều người đều suy đoán hắn cũng đã thức tỉnh ủ, chỉ là cho tới bây giờ không tận mắt gà qua. Đây cũng là đàn rồ kiêng kỵ nhất. Ngay ở đàn rồ cùng căn bộ mấy tên thành viên thương nghị làm sao bắt lấy ra tổ cụ chỉ hạ thành viên tiến hành thí nghiệm thời điểm. Phu gạ cụ cũng đã lặng yên tiến nhập căn bộ căn cứ, đi trước phòng thí nghiệm nhìn toán qua, đạo qua dinh dưỡng trong máng đông đạo vật thí nghiệm. Lấy đệ nhất tế bảo bá đạo, chỉ sợ không có một người có thể sống sót, xoay người đi giam giữ vật thí nghiệm mục giam, bên trong đều là chuẩn bị tiến hành thí nghiệm nhân. Ở ngoài cửa lớn có căn bộ nhị thủ vệ, rất khó tiến vào, bất quá những cái này đối với phu gạ cụ tới nói không có gì độ khó. Hắc vụ ở ngoài thân tràn dân dân tới gần mục giam đại môn cửa ra vào đứng gác căn bộ thành viên mảy may không có phát giác. Nhìn thoáng qua ngục giam đại môn, phía trên khóa cũng không phức tạp, chỉ là mấy lần liền đã bị mở ra. Trong lòng đến thẩm. 3 2 1 ầm. Đại môn bị đột nhiên đẩy ra, bên trong giam giữ bình dân có chút sững sờ ở đường trường, tựa hồ hoàn toàn không kịp phản ứng tại sao có thể như vậy. Liền ở lúc này, phu gạ cụ chui vào trong đó, chui vào đám người bên trong, giải trừ ẩn thân hô, chạy, cùng bọn họ liều mạng, không liều mạng liền chỉ có thể chờ chết. Nơi này là cổ nộ hạn nghi tôn trụ sở bí mật, chỉ cần chạy ra ngoài thì có thể được cứu. Đến lúc đó nhượng đại danh vì chúng ta làm chủ, Cố nộ hẳn y dạ không cầm chúng ta những cái này họa quốc bình dân làm nhân nhìn, tùy ý quyết, đại danh nhất định sẽ vì chúng ta làm chủ. Vừa mới ngây người đông đảo bình dân tức khắc hướng về ngoài cửa chạy đi, cửa ra vào thủ vệ cùng bốn phía mấy tên cán bộ thành viên nghe được động tính tức khắc hướng về nơi này tụ tập mà đến. Chuyện gì xảy ra, những người này làm sao sẽ chạy đi ra, toàn bộ bắt về, nếu không kinh động đến ám bộ, sự tình khả năng xuất hiện ngoài ý biến thành trong tay đi một thanh sắc bén tiêu, theo lấy hướng về cán đi, cả ngục giam nguyên bản hẳn là một tòa đại sảnh. Bởi vì săn bắt quá nhiều người mới lâm thời đổi thành ngục giam. Ngăn ở phía trước căn bộ nhị dạ căn bản không tướng những bình dân này xem ở trong mắt, phù gạ cụ thân ảnh đột ngột xuất hiện ở căn bộ thành viên trước mặt, một đạo hàn mang lướt qua, cổ họng bộ vị xuất hiện một đạo huyết tuyến. Đông đảo bình dân căn bản không thấy rõ phát sinh cái gì, một tên căn bộ nhị dạ cũng đã bỏ mình. "Đội trưởng, nút thiếu chết rồi, đám người bên trong chỉ sợ ẩn giấu đi đi đi ra." Cán bộ tiểu đội trưởng trong lòng giận mình, nếu như bị đối phương chạy trốn, cán bộ sẽ rất bị động, tuy nói bọn họ không có săn bắt cổ nô hạ dân, cũng không ảnh hưởng có ít người rộ lên bận, khích bác ly tán tật lực sản xuất, có người phản kháng ngay tại chỗ đánh giết. Vâng. Theo lấy ngăn cửa nhị dạ bỏ mình, mọi người nhất thời xông ra nhà tù tiến vào căn bộ hành lang, đông đảo căn bộ nhị dạ vội vàng hướng về phía đoàn người lao đến, mỗi một lần công kích đều có thể đánh ngã một tên binh dân. Đang ở đoàn người trong bộ phát hỗn loạn thời điểm, Phù Gà Cụ vẫn như cũ rời đi chỗ cũ, một lần nữa đi phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm thí nghiệm còn đang tiếp tục, nghe được bên ngoài động tĩnh to lớn, có không ít nghiên cứu khoa học nhân viên chạy ra ngoài xem xét tình huống. Phù Gà đi tới bàn thí nghiệm phía trước, nơi này trưng bày đông đảo trang bị hạt hỉ dạ mạ tế bảo tiêm đem hắn trong một chi ống tiêm đổi thành dệt trắng tế bào, cả hai thoạt nhìn cũng không có chiến lệnh, đổi xong lặng yên rời đi phòng thí nghiệm. Trong ngục giam hơn 100 tên vật thí nghiệm cũng đã toàn bộ bị chế phục, mặc dù những người này phản kháng phi thường kịch liệt. Trong đó bị ngay tại chỗ đánh giết chiếm hơn phân nửa, cán bộ chết một tên người dạ, những cái này nhị dạ tự nhiên sẽ không lưu thủ, chỉ cần có chút phản kháng lập tức đánh giết. Muốn săn bắt những thí nghiệm này thể chỉ sợ đàn rô bỏ ra không ít thời gian, hiện tại vật thí nghiệm tổn thất thảm trọng, một khi thí nghiệm có đột phá, nóng vội đàn rô chỉ sợ sẽ đem mục tiêu đặt ở cô nổ hạ dân chiến đấu. Một khi đàn dỗ động thủ liền là hắn thời cơ xuất thủ, lúc này liền để đàn dỗ triệt để thân bại danh liệt, bất thỉnh thoảng bỗng xuất hiện làm người buồn nôn. Chỉ là hơn 10 phút, toàn bộ cán bộ căn cứ lần nữa khôi phục bình tĩnh, phụ gạ cụ ở căn cứ bên trong dạo qua một vòng, tìm được buổi gián, tướng một tờ giấy mịt mở để vào miệng hắn trong túi, lặng yên rời đi căn bộ. Không một giây nhờ kỹ, "Cán bộ, đàn dỗ văn phòng, mấy tên tiểu đội trưởng tề tụ ở đây. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vật thí nghiệm làm sao sẽ chạy ra lao ngục, trong đó lại làm sao sẽ ẩn giấu đi lui đánh chết cán bộ một tên tinh nguyệt." Đản Dụ giờ phút này chính đang đại phát lôi đỉnh, trong lòng lửa giận bay lên, gần đây mọi việc không thuận đã để hắn chất chứa đại lượng lửa giận. "Ta kiểm tra một cái, đại môn sử dụng thời gian quá lâu, khóa cũng đã mất đi hiệu lực, về phần bị giết tám bộ thì là khinh thường." Hắn không nghĩ đến những cái này, săn bắt bình dân trong dĩ nhiên có người có dấu vũ khí, ở trong hỗn loạn bị người cắt đứt thiết hầu. Đản Dụ đè xuống trong lòng lửa giận, nói ra, "Tất cả mọi người đều bị bắt ta, cụ thể nhân số xác định không, có nếu như có một người chạy trốn, căn bộ sẽ phi thường bị động." Đản Dụ nhân yên tâm cũng đã xác định qua cụ thể nhân số, một cái không nhiều một cái không ít, không có khả năng có người trộn lẫn tiền đến. Cứ việc trong lòng còn có đông đảo nghi vấn, Đản Dụ không có lại hỏi tiếp, chỉ cần không phát sinh ngoài ý muốn, cái khác hắn cũng không thèm để ý. Bùi Giản ẩn tàng ở trong đám người, tướng đám người phản ứng đều xem ở trong mắt, Đản Dụ phất phắt tay, đám người trước sau đi ra căn bộ văn phòng. Bùi Giản tùy ý đưa tay cắm vào túi áo, trong lòng giật mình, trong túi áo có đồ vật, một đạo mồ hôi lạnh từ não trong môn toát ra, rốt cuộc là người nào nhét vào tờ giấy hắn hoàn toàn không có cảm giác, nếu như đối phương muốn giết hắn, hắn căn bản không có phản ứng cơ hội. Chương 390: Cấp quyết. Bùi rắn đem tờ giấy xuất ra, nhìn thấy ký tên, minh bạch đây là phủ gạ cụ chuyển cho hắn, chỉ sợ vừa mới hỗn loạn cũng là ủy tri hạ phủ gạ cụ tạo thành. Đối phương thực lực lần nữa nhượng đổi Dẫn cái mắt, chỉ sợ đạn dầu ngày tốt lành sắp chấm dứt, trên tờ giấy nội dung rất đơn giản, mật thiết chú ý phòng thí nghiệm tình huống, một khi có đột phá lập tức báo cáo. Hoặc là đản rồ một khi đối trong thôn bình dân ra tay, làm người thể thí nghiệm, lập tức thông tri hắn. Xem hết tay tướng tờ giấy tiêu hủy, Bùi Dẫn điểm nhiên như không có việc gì tiếp tục công tác. Phủ gạ cũ sinh hoạt lần nữa khôi phục bình tĩnh, cán bộ thí nghiệm còn đang tiếp tục Chính đang quan sát một nhóm vật thí nghiệm nhau nhau chịu không được đệ nhất tế bào bá đạo, trước sau toàn bộ bỏ mình. Xin chết đi bình dân thi thể toàn bộ thanh lý, từ trong ngục giam một lần nữa bắt được hơn 20 tên bình dân. Trong phòng thí nghiệm, Đan Dô vẫn như cũ đang quan sát thí nghiệm tình huống, đây là hắn hy vọng, xoay người cơ hội, tự nhiên sẽ tự mình nhìn chằm chằm. Đan Dô đại nhân, đi qua lần trước bạo loạn, vật thí nghiệm cũng đã không đủ, chỉ đủ tại làm hai tổ thí nghiệm. Ta sẽ thông tri căn bộ nhị dạ tiếp tục đi bắt vật thí nghiệm, người tới. Một tên căn bộ nhị dạ xuất hiện ở thí nghiệm Người xuất lính một đội căn bộ nỉ dạ đi ngoài thôn săn bắt một chút bình dân, nhớ kỹ không cần cứ ở một cái địa phương xuất thủ. Vâng. Đạn rồ phất phất tay, cán bộ nỉ dạ biến mất ở nguyên chỗ, giới nỉ dạ bình dân sinh tử căn bản không người để ý, bất quá đạn rồ trong lòng còn có lấy kiêng kỵ, một khi bại lộ chỉ sợ sẽ có người tướng sự tình chọc đến đại danh chỗ, nhượng hắn phi thường bị động. Chỉ cần không phải đại diện tích mất tích, không ai sẽ để ý, giới nỉ dạ lang thang nỉ dạ cùng lang thang võ sĩ đông đảo, các bình dân căn bản không có cảm giác căn toàn, người nào cũng không biết lúc nào liền sẽ đụng phải cướp bóc lang thang nỉ dạ bị giết hại. Theo lấy một đội cán bộ dạ rời đi căn cứ. Bùi Dẫn đem tất cả đều xem ở trong mắt, tuy nói phòng thí nghiệm không có đột phá, bất quá hắn vẫn như cũ nguồn báo cáo. Đây cũng là hắn làm người chuẩn tắc, lớn nhỏ sự tình cần báo cáo, có đôi khi việc nhỏ trong cũng sẽ ẩn giấu đi tình báo trọng yếu. Ban đêm lúc tan việc, Bùi Dẫn mượn chen chúc dòng người, ném một tờ giấy nhét vào phủ gạ cụ trong tay. Nhìn xem trên tờ giấy nội dung, phụ gạ cụ cười cười, đàn dò cũng đã bắt đầu bắt vật thí nghiệm, hắn cơ hội đồng dạng đến. Ngày thứ 2 sáng sớm, cùng phụ dị Mộ lên tiếng chào hỏi, lập tức chui vào đám người bên trong kiểm tra cộ nô hạ, phụ dị thì phân ra một đạo ảnh phân thân biến thành phụ gã cũ bộ dạng, hắn tọa cảnh vệ đội. Đi tới căn bộ ở ngoài thôn căn cứ, căn bộ tiểu đội hành động dấu vết cũng không có bị xóa đi, Cố Nộ Hạ chỉ cần có chút thực lực nhị dạ cơ bản đều biết rõ nơi này liền là căn bộ căn cứ. Không có người sẽ tới nơi này dò xét căn bộ thành viên hành động quy tích, hơn nữa bốn phía có căn bộ nhị dạ phụ trách giám thị, một khi có lạ lẫm nhị dạ xuất hiện ở nơi này sợ rằng sẽ bị lập tức bắt. Thông qua căn bộ nhị dạ hành động quy tích, phù gạ Cù Lặng Yên tiến hành, một mực đến rời xa căn bộ căn cứ, vào rừng rậm bên trong, lần nữa đi tới một đoạn cự ly, hoàn toàn mất đi căn bộ nhị dạ tung tích. Nơi này cũng đã rời xa Cố Nộ Hạ, căn bắt đầu thanh lý hành động thời lưu lại quy tắc. Phu gạ cũ không có tiếp tục đi tới, quay người ẩn thân ở một cây đại thụ đằng sau che dấu, cán bộ Ni Dạ hôm qua bắt đầu hành động, nay hạ kỳ Dạ 2 ngày nên trở về. Nếu như ngày mai căn bộ Ni Dạ không có trở về, hắn biết trực tiếp trở về cổ nô hạ, về sau cơ hội sẽ có, đạn dồ thấy được hy vọng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Dù cho lần này không có ngăn chặn căn bộ Ni Dạ, về sau cũng có là cơ hội, chỉ cần đạn dồ không có đại lượng xạ giản gặ, hắn một bộn kế hoạch liền không có khả năng sẽ thành công. Dù cho có sạ giản gặ cũng rất khó thành công, nhiều nhất liền là sử dụng một cái y dạ na. Phù gạ cũ dấu ở đại thụ hậu phương nhắm mắt dưỡng thần đồng thời tập trung tinh thần lắng nghe khả năng xuất hiện tiếng bước chân. Sắp trời dần dần tối xuống, phù gạ cũ ngồi xuống liền là một ngày, ở thái dương sắp xuống núi thời điểm, rừng rậm bên trong chuyển đến tiếng bước chân, thanh âm rất lớn, hiển nhiên căn bộ chiến quả phong phú. Nếu không lấy căn bộ nhị dạ tố chất không có khả năng tạo thành lớn như vậy thanh âm, từng đạo từng đạo hắc vụ ở phù gạ cũ bên ngoài thần tràn ngập, thoảng qua biến mất ở chỗ, tay ở chỗ này bố trí một cái trận dị bấy giờ, chờ đợi căn xuất hiện. Theo lấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, căn thân ảnh xuất hiện ở phù gạ cũ trong tầm mắt, hết thảy 12 tên dạ Mọi người dẫn theo hai tên hôn mê bình dân. từ phòng thí nghiệm tình huống đến xem, mỗi một lần hành động săn bắt vật thí nghiệm vừa vận đủ một lần thí nghiệm. Phu Gà Cu trên mặt lộ ra một tiêu ý cười, một tên lính dị mang theo hai tên vùng hữu, càng dễ dàng đối phó, chỉ là không biết những cái này căn bộ dị dạng là đem mệnh coi trọng lại còn là hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu. Theo lấy 12 tên căn bộ dị dạng càng ngày càng gần, rốt cục bước vào phủ gạ Cu bố trí bay dập địa phương. Trước giờ chôn xuống bom khói nháy mắt bị dẫn vào, sát chán ghét trong mắt tràn ngập mạng toàn bộ phủ. Có bây dập, chú ý cảnh giới bốn phía tình huống. Sử dụng phong độn nỉ dạ tướng sương mù thổi tan, trước đem vật thí nghiệm buông xuống, chờ đối phó xong đột kích địch nhân, lại đem vật thí nghiệm mang về căn cứ. 12 tên căn bộ hành động cấp tốc, bất quá phủ gạ cụ tốc độ càng nhanh, ở căn bộ đội trưởng nói chuyện nấy mắt, phù gạ cụ trực tiếp chui vào trong sương khói. Hai thanh phi tiêu điên cuồng huy động, hai tên căn bộ thành viên căn bản không có phát hiện bóng người cũng đã bỏ mình ngay tại chỗ. Phong đột, đột phá. Cùng phong thổi tan sương ngủ, còn lại 10 người cẩn thận nhìn xem bốn phía, dừng bên trong may không có tung tích nhân. gạ cụ giải trừ thân. Từ rừng dậ bên trong đi ra là một người mặc trường vào đầu đội ngạ quỷ mặt nạ thân ảnh theo lấy phủ gạ cụ xuất hiện mà khác ba cái phương hướng đồng dạng xuất hiện đệ tam giống nhau như lúc cách ăn mặc lý ra cái này ba đạo thân ảnh đều là phủ gạ cụ ảnh phân thân các nguyên là người nào chuyên giết các nguyên nhân các bộ tiểu đội trưởng sắc mặt thậ trọng trong lòng có loại dự cảm không tốt hắn cho tới bây giờ không có gặp qua loại này trang phục lý ra chỉ có 4 người liền dám cấp giết bọn hắn căn bộ tiểu đội hơn nữa nơi này thế nhưng là hóa Quốc nhìn xem bốn đạo thân ảnh các bộ tiểu đội trưởng đột nhiên nghĩ tới trước đó ám bộ bị cư giết tình huống nghe nói cũng là bốn đạo thân ảnh Tuần nữa còn là giã mạ bọn họ cán bộ. Ám bộ đến tọt cùng là không phải cán bộ cấp rết, hắn thân làm cán bộ tiểu đội trưởng phi thường rõ ràng, 4 người này khả năng cùng trước đó cấp giết ám bộ nhị dạ là một nhóm người. Các ngươi là trước đó cấp giết cổ nộ hạ ám bộ lị dạ. Đa đoán đúng, đáng tiếc không ban thượng, hôm nay các ngươi không ai có thể sống sót trở về. Tất cả mọi người chú ý, pha vây. Tiểu đội trưởng mới vừa muốn làm động, 4 đạo thân ảnh ánh mắt nháy mắt biến thành màu đỏ tươi mạn trệ tên cán trên người lăng không xuất hiện từng, đạo, từng đạo này đột nhiên xuất hiện thủ đoạn cho người khó lòng phòng bị. Bất quá ngay sau đó trên người kịch liệt đau nhức bắt đầu chuyển khắp căn bộ nhị dạ thân thể. Tướng 10 tên nhị dạ toàn bộ đánh rét, lợi dụng thủ độn nhận thuật hủy thi di tích, tiến lên nhìn một chút ngã xuống đất không dậy nổi bình dân, không, có cái gì trở ngại, qua không được bao lâu thời gian liền sẽ tỉnh lại. Chương 391, ta áp lực. Chương tiết sai lầm, không ảnh hưởng đọc. Căn bộ căn cứ, thí nghiệm còn đang tiếp tục, từ trong ngục ra một lần nữa tuyển lựa hơn 20 người xem như tân nhất tổ thí nghiệm vật thí nghiệm. Thí nghiệm nhân viên xuất ra trước đó luyện chế xong đệ nhất tế bào, phân biệt rót vào mỗi một tên bệnh nhân thân thể bên trong, đồng thời tướng đông đảo bệnh nhân để vào trong dinh dưỡng dịch. Đệ nhất tế bào quá mức bá đạo, nếu như không có dịch dinh dưỡng trợ trống, chỉ sợ rất nhiều người liền một giờ đều không kiên trì nổi. Hơn 20 tên vật thí nghiệm vừa mới để vào dinh dưỡng danh liền bắt đầu xuất hiện phản ứng, thân thể kịch liệt giãy rủa. Chỉ là mấy giờ, bắt đầu xuất hiện tử vong hiện tượng, bất quá trong đó một người phản ứng cũng không như mấy người khác kịch liệt, đưa tới đạn rồ cùng thí nghiệm nhân viên chú ý. Đạn rồ ánh mắt bên trong tinh mang lớp lóe, ẩn dấu đi kích động, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua thí nghiệm tiến trình lại nhanh như vậy. Lấy hắn nguyên bản ý nghĩ là thông qua thí nghiệm chậm rãi cải biến đệ nhất tế bào hình thái, cuối cùng lại thông qua đại lượng trẻ nhỏ tiến hành thí nghiệm. So với người trưởng thành, trẻ nhỏ càng dễ dàng tẩy não cũng càng dễ dàng khống chế, chỉ là không nghĩ đến thí nghiệm tiến triển mới bắt đầu không bao lâu liền xuất hiện đột phá, mặc dù lần này là ví dụ. Thí nghiệm nhân viên thông qua dụng cụ nhìn xem biểu hiện dị thường vật thí nghiệm sinh mệnh tình huống nói, "Đạn Dầu đại nhân, vật thí nghiệm sinh mệnh mặc dù có chút không ổn định, bất quá vô luận là nhịp tim vẫn là huyết áp đều ở khả năng khống chế phạm vi bên trong. Chỉ sợ thể nội tế bào cũng đã bắt đầu dung hợp, thí nghiệm 2 tháng rốt cục bước ra một bước nhảy, chúc mừng Đạn Dầu nhân." Đạn nghiêm túc trên mặt lộ ra không giấu được tiêu dung, nói, "Lần này các ngươi không thể bỏ qua công lao." thí nghiệm còn muốn tiếp tục, tranh thủ không ngừng cố gắng, một mực đến thí nghiệm thành công. Vâng. Đạn Dầu không có ở trong phòng thí nghiệm tiếp tục lên lốc, hắn còn có sự tỉnh phải xử lý, ngày thứ hai vật thí nghiệm cơ bản chết một nửa, biểu hiện bình tĩnh vật thí nghiệm xuất hiện một chút không quá nghiêm trọng bài xích phản ứng. Đồng thời căn bộ phái ra đi bắt vật thí nghiệm tiểu đội còn không có truyền về bất luận cái gì tin tức. Hai ngày này, Thương rắn có hay không truyền về tin tức? Không có, Đạn Dầu đại nhân. Đạn Dầu trong lòng lóe qua dự cảm không tốt, bất quá bị hắn cố đè xuống. Những cái này niên tự hồ có người ở một mực nhằm vào cán bộ, hắn 2 năm này cũng ở trong ám bố cục, đồng thời bí mật điều tra âm thầm xuất thủ người. Chỉ là một mực đều không có manh mối, nhưng hắn không thể nào ra tay, liền ở lúc này, một tên căn bộ nhị dạ vội vàng chạy tới. "Đan Dụ đại nhân, phòng thí nghiệm xuất hiện ngoài ý muốn, trọng yếu vật thí nghiệm xuất hiện dị thường tình huống." Đan Dụ sắc mặt nháy mắt thay đổi, không lo được suy nghĩ căn bộ tiểu đội tình huống, bước nhanh hướng về phòng thí nghiệm đi đến, đây chính là hắn xoay người hy vọng, tuyệt đối không thể hiện tại xuất hiện ngoài ý muốn. Thí nghiệm trong nguyên bản coi như bình tĩnh vật thí nghiệm bắt đầu xuất hiện kịch liệt phản ứng, Đản Dụ đi vào phòng thí nghiệm nói, tình huống thế nào? Tình huống không cho phép lạc quan, bắt đầu xuất hiện bài xích phản ứng, vật quá đây cũng là kiện giá trị phải cao hứng thú sự tình. Nói rõ chúng ta bồi dưỡng cách rời đi ra để nhất tế bào vẫn có dùng, tổ kế tiếp thí nghiệm ta dự định giảm bất liệu thuốc, một khi lại xuất hiện loại này thích hợp thể chế, có thể sẽ hoàn toàn hấp thu tế bào lực lượng. Đản Dụ nhẹ gật đầu, trơ mắt nhìn xem duy nhất cá thể chậm rãi chết đi, trong lòng vẫn có mấy phần thất vọng, người nội tâm luôn luôn hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện. Tưởng thi thể đơn giản xử lý một cái, ta muốn tiến hành giải đạo. Xem xét một cái hắn và cái khác vật thí nghiệm chính lệnh, có lẽ có thể từ đó tìm ra chỗ khác biệt." Thí nghiệm nhân viên nói. Đản Dụ nhẹ gật đầu, hắn cũng muốn nhìn xem, vì cái gì người này sẽ so những người khác kiên chỉ trưởng. Giải đao một mực kéo dài một ngày thời gian, thí nghiệm nhân viên mới kết thúc thí nghiệm. "Đản dô đại nhân, thí nghiệm thể nội bộ tế bào đã xuất hiện dung hợp hiện tượng, bất quá từ giải đảo trong không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Từ trong thi thể giải đảo mà ra đệ nhất trong tế bào, nguyên bản bá đạo lực lượng lưu hòa rất nhiều, càng dễ dàng bị người thể hấp thu. Nếu như chúng ta có thể người vì chế tạo ra loại này tế bào, Trong tế bào hoạt tính sẽ không giảm xuống, đối người thể bài xích tính lại hạ thấp rất nhiều. Nhìn đến còn muốn tiến hành đại lượng thí nghiệm, đồng thời thông qua thí nghiệm chậm rãi cải biến tế bào kết cấu. Đạn Dồ đối những cái này chỉ là kiến thức được vời, cũng không phát biểu ý kiến. Trong thi thể đệ nhất tế bào nhìn xem có thể hay không tách rời đi ra. Đông đảo thí nghiệm trợ thủ nhanh chóng bắt đầu hành động, bất quá muốn ở người chết trong thân thể chi nhánh nhỏ của ngân hàng đệ nhất tế bào cũng không dễ dàng. Tướng đang tiếp theo vật thí nghiệm mang tới. Vâng. Trong ngục giam cuối cùng hơn 20 tên bệnh nhân được đưa tới phòng thí nghiệm, một tên cán bộ dạ chạy đến đạn Dồ bên thai báo cáo, cũng đã không có vật thí nghiệm. Phái ra hai đội nị dạ suất thôn tiếp tục săn bắt, cự ly cổ nô hạ xa một chút, không muốn gây nên hoài nghi. Vâng. Thí nghiệm nhân viên lần nữa tướng đệ nhất tế bào tiêm vào nhân mới nhất vật thí nghiệm, lần này đệ nhất trong tế bào không có lẫn vào dệt trắng tế bào, cứ việc lượng muốn so mỗi lần ít, vẫn là rất nhanh liền sinh ra bài xích phản ứng. Nhìn xem hiện trường hơn 20 tên bình dân phản ứng, đạn rồ trong lòng không nói ra được thất vọng. Lần này căn bộ tiếp tục săn bắt vật thí nghiệm, phụ gạ cụ không có tiến hành cấp giết, bất quá hắn liên tục mấy lần chui vào bộ, tướng bộ chuẩn bị nhất tế bào đổi thành dệt trắng tế bào. Liên tục nhiều lần nhượng đạn rồ thấy được hy vọng. Đạn dù hiện tại cũng đã có chút không kịp chờ đợi, cán bộ trắng trận xuất động ở Hỏa Quốc cảnh nội săn bắt bình dân. Ngắn ngủi 2 tháng thời gian, Hỏa Quốc mất tích đại lượng bình dân, đã đưa tới đại danh chú ý. Đại danh hướng Cổ nổ Hạ trong tạo áp lực, yêu cầu Cổ Nộ Hạ mau chóng tướng sự tình tra rõ ràng, ngăn lại Hỏa Quốc nhân khẩu mất tích sự kiện. Hoa Ảnh trong văn phòng, đệ tam rướn rướn mi tâm, đối với Hỏa Quốc cảnh nội mất tích nhân khẩu sự kiện, hắn trong lòng có một chút phỏng đoán. Dù sao cán bộ hành động gần nhất quá mức tấp rất dễ dàng liền có thể đoán ra, ở Hỏa Quốc có thể làm ra loại này sự tình, chỉ có Cổ Nộ Hạ. Cái khác quốc gia nếu như đại lượng trui vào Hỏa Quốc đã sớm bị phát hiện, chỉ có thể là chính mình người mới có thể làm ra loại đại án này. Đồng thời Đệ Tam thông qua tư mật con đường cũng đã suy đoán xuất căn bộ chính đang tiến hành thí nghiệm, nhìn căn bộ điên cuồng bộ dáng, chỉ sợ thí nghiệm lấy được không nhỏ đột phá. Người tới, thông tri đạn rồ đến Hỏa Ảnh văn phòng đến một chuyến. Vâng. Một tên mỹ dạ xuất hiện ở trước mặt Đệ Tam, quay người biến mất ở nguyên chỗ. 20 phút sau, hành lang truyền ra tiếng bước chân, đạn rồ đi tiến đến. "Thị Duễn, sự tình gì?" Đệ Tam nhìn đạn nói, "Gần nhất Hỏa Quốc mất tích đại lượng nhân khẩu, có phải hay không ngươi làm, đang tiến hành đệ nhất tế bảo thí nghiệm, bị ngươi phát hiện?" Một độ uy lực ngươi là biết rõ, một khi nghiên cứu đi ra, Cố Nộ hạ liền nắm giữ thống nhất giới nghi dịạ lực lượng. Hiện tại thí nghiệm có đột phá, một độ rất nhanh liền năng một lần nữa ở Cố Nộ hạ sinh ra. Tạm thời thu tay lại à, đại danh cũng đã hướng ta làm áp lực, gần nhất căn bộ xuất động qua thường xuyên, căn bản không có khả năng giấu giếm quá lâu. Thí nghiệm là cần quanh năm suốt tháng mà không phải chỉ vì cái trước mắt, chậm dần tốc độ, kéo dài thí nghiệm thời gian. Chương 392, U trị hạ kết. Gần nhất ta sẽ tăng lớn hóa quốc cảnh nội tuần tra cường độ, nếu như ngươi không cáo, bị tuần tra gặp được, tin tức một khi truyền đi, ta rất khó bảo trụ ngươi. Đản Dỗ trầm mặc hồi lâu nói, "Ta sẽ nhường căn bộ Nị Dạ tiến về tới gần quốc gia tiến hành săn bắt, rời xa Hỏa quốc. Ngươi tự giải quyết cho tốt ta, để nhất lực lượng không phải tốt như vậy thu hồi được." Đản Dỗ quay người ra Hỏa ảnh văn phòng, trở lại căn bộ lập tức sai người tiến về Hỏa quốc bên ngoài săn bắt vật thí nghiệm. Đồng thời hô ca đệ tam triệu tập trong thôn mấy tên trưởng lão cùng các bộ môn quan chỉ huy. "Hỏa quốc tình huống các ngươi cũng đã nghe nói, đại danh hướng về cổ nổ hạ tạo áp lực, ta ý là tăng cường Hòa quốc cảnh nội tra. Không riêng gì thông thường Nị Dạ bộ đội, các ngươi từng cái bộ môn cũng phải phái ra một chút Nị tiến hành phối hợp, những năm nay mới tốt nghiệp Nị toàn bộ gia nhập tuần tra đội ngũ." Ở trong thôn làm một chút dê cấp nhiệm vụ chẳng bằng xuất thôn lịch luyện một cái, càng có thể thích ứng nỉ dạ sinh hoạt. Hòa Ảnh đại nhân, mất tích nhân khẩu sự tình có manh mối à, rốt cuộc là người nào gây nên? Dĩ nhiên gan to bằng trời đến ở Hỏa Quốc cảnh nội công nhân gây án. Chân giới trưởng lão mở miệng nói. Đệ Tam hít khẩu khí nói, tạm thời còn không có đầu mối, bất quá có thể ở Hỏa Quốc cảnh nội càn rỡ mấy tháng thời gian, nghĩ đến không phải đơn giản nhân vật, các ngươi hành động lần này muốn cẩn thận. Vâng. Hoa Ảnh văn phòng rất nhanh người đi nhà trống, trong thôn từng đội từng đội nỉ bắt đầu kết, về phóng xạ nội dựng lên từng vải. Mỗi một tòa lều vải liền là một cái cỡ nhỏ cứ điểm, bên trong chú đóng một đến hai đội lính dạ, phụ trách tuần tra một mảnh khu vực. Chỉ dùng 3 ngày, hỏa cuộc toàn cảnh liền đã toàn bộ bị giám thị lên. Cán bộ thí nghiệm cũng đã tiến hành đến thời khắc mấu chốt, liên tục mấy lần xuất hiện một lệ nhượng đạn dò trong lòng rất là cao hứng, phản phất sau một khắc thí nghiệm liền có thể thành công. Đạn dò đại nhân, hiện tại thí nghiệm đã đến bình cảnh, những cái này người bình thường mặc dù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện có thể thích ứng đệ nhất tế bào tình huống, chân chính có thể kiên trì đến cuối cùng lại không có mấy người, đại bộ phận đều chết ở tế bào dung hợp quá trình bên trong không có đối ứng với nhau âm thuộc tính trà cơ dạ tiến hành điều hòa, nghi thức tính suất mục độn còn không biết muốn làm bao lâu thời gian thí nghiệm. Lấy hiện tại tình huống, chỉ sợ cần quanh năm suốt tháng không gián đoạn thí nghiệm, cuối cùng kết quả càng khó mà nói. Đan Dụ lâm vào chấm tư, nói: "Các ngươi trước xuống dưới nghỉ ngơi, tiếp xuống ta suy nghĩ thật kỹ cân nhắc." Đuổi đi thí nghiệm nhân viên, Đan Dụ triệu tập căn bộ mấy tên tiểu đội trưởng, Bùi rắn cũng ở trong đó. Đan Dụ đảo qua hiện trường những cái này căn bộ tiểu đội trưởng, đều là hắn thân thiết từ bồi dưỡng tân ở căn bộ hắn chỉ tin tưởng những người này. Điều tra một cái Lần này Hỏa Quốc tuần tra trong đội ngũ, dù chỉ hạ nhất tộc Nị Dạ phân bố địa độ, 3 ngày sau báo cáo cho ta. Vâng. Đông đảo cán bộ tiểu đội trưởng trong chớp mắt biến mất, đồng thời từng đội từng đội căn bộ Nị Dạ bắt đầu hành động, có tiến về trong thôn giò xét tình huống, có người thì tiến về Hỏa Quốc cảnh nội tiến hành điều tra. Cán bộ động tính lớn như vậy căn bản không có khả năng giữ bí mật, Cố Nộ hạ các đại gia tộc Nị Dạ phát giác cán bộ động tác. Bất quá đại bộ phận nhân đều không có đặt ở trong lòng, rất nhiều người coi là đản rộn là ở phối hợp hoành, tiến hành đóng giữ cùng tuần tra. Cảnh vệ đội, Fuga cũng nghe nói cán bộ cũng tham dự hành động, trong lòng cười lẫy. Vừa ăn cắp vừa la làng, đàn rồ tâm tư cũng không khó đoán, chỉ sợ là có mưu đồ. Đứng dậy rời đi cảnh vệ đội, hành đầu ở cổ nô hạ chen chúc trên đường cái, đang cùng một tên tướng mạo phổ thông bình dân gặp thoáng qua nháy mắt, đối phương tướng một tờ giấy mịt mở nhét vào phủ gạ cụ trong tay. Tên này bình dân là bụi gián ảnh phân thân biến hóa mà thành, cán bộ lớn như vậy hành động, bụi gián khẳng định sẽ nghĩ biện pháp báo cáo. Trở lại cảnh vệ đội, mở giấy ra đầu nhìn lại, săn bắt ra tổ cụ chỉ hạ thành viên, tiến hành nhân thể thí nghiệm. Tướng tờ giấy tiêu hủy, đệ nhất tế bảo chứa đại lượng dương thuộc tính trả cỡ cũng không phải bí mật, chỉ cần hơi nghiên cứu liền có thể phát giác đi ra. U Hạ xạ nhìn gặng là tên chấn giới nhị giả âm thuộc tính huyết kế giới hạn, có thể nghĩ đến cân bằng âm dương cũng không khó khăn, chỉ sợ bất luận cái gì một tên thí nghiệm nhân viên đều sẽ nghĩ tới cái này trùng phương pháp. Nhược U nhất tộc xuất hiện một độn nhị giả, những cái này vốn liền là phụ gạ cũ tương lai dự định, đàn rồ cử động lần này đang cùng tâm ý của hắn. Hơn nữa vừa vặn mượn cơ hội này tướng đàn rồ trừ bỏ. Trong thôn, cảnh vệ đội văn phòng. Phụ gạ cũ cùng bảy tên ám sát tiểu đội tụ ở đây. Mấy ngày nay toàn bộ làm tốt chuẩn bị, tiếp xuống có gian khổ nhiệm vụ cần chúng ta hoàn thành. Cái gì nhiệm vụ? Kin hỏi. Tạm thời không tiện tiết lộ. Bất quá các người muốn làm tốt chuẩn bị, lần này nhiệm vụ ta thế, nhưng là chú ý cùng bố trí thật lâu. Các người nhớ kỹ thời khắc cùng đóng giữ ở Hỏa Quốc tộc nhân bảo chí liên hệ, một khi có tộc nhân xuất hiện ngoài ý muốn, lập tức thông chi. Mấy người gật đầu, lý dạ giữ bí mật điều lệ mấy người đều minh bạch, trước giờ nói ra rất dễ dàng tiết lộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, 6 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, buổi sáng phụ gạ cụ vừa mới đến cảnh vệ đội, gia tộc bên trong phụ trách tình báo nỉ dạ gọi văn phòng đại môn. Khẩn cấp tình huống, chúng ta ở Hỏa Quốc đóng giữ nỉ dạ có 2 người biến mất không thấy gì nữa. Lúc nào sự tỉnh? Nghe nói hôm qua ban đêm liền không thấy Chỉ là không có người coi ra gì, tưởng rằng đến rừng rầm bên trong huấn luyện đi, thẳng đến hôm nay rạng sáng mới phát hiện, một mực đến hiện tại đều không có về cứ điểm. Phủ gạ cụ tiếp nhận tình báo nhìn lại, hai tên tộc nhân mất tích, hai người này đều là gần nhất một năm mới từ Nghị ra học giáo tốt nghiệp, năm nay 10 tuổi. Đều là đi qua phủ gạ cụ kích thích mới mở ra xạ gì đặng, một người gọi là Vũ Trì Hạ Phong Hỏa, một người khác gọi Vũ Trì Hạ Dã Quá. Truyền lệnh xuống dưới, triệu tập cảnh vệ đội trong Tam Câu Ngọc tộc nhân tập hợp, lần này ta muốn nhìn cuộc là ai dám ở ta Vũ Hạ nhất tộc xúc phạm người có quyền thế, mặt khác thông tri tộc trưởng đại nhân đến cảnh vệ đội tọa trấn. Vâng chuyên lệnh Uchiha thành viên đầy cõi lòng kích động ra ngoài truyền tin, Uchiha thật lâu không có hành động đại quy mô, nhìn đến lần này thiếu tộc trưởng muốn biểu hiện một cái Uchiha nhất tộc quý tín. 20 phút sau, cảnh vệ đội trong Đông đảo Tam Câu Ngọc Sạ Dịn gần ở đại sảnh tập kết hoàn tất, đồng thời Uchiha Kẹn Gỗ Cụ cũng đã đến cảnh vệ đội. Phu thân đại nhân, hai tên tộc nhân ở đóng giữ trong biến mất, chỉ sợ là bị có ý khác người bắt đi, lần này ta muốn tự mình dẫn người hành động. Vô luận là người nào, chỉ cần dám động ngũ Uchiha nhất tộc nị dạ, ta đều sẽ không buông tha. Yên tâm đi thôi, chúng ta những cái này lão gia hỏa còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Sasaki cùng ta cùng một chỗ tọa trấn cảnh vệ đội. Uchi Hạ Sạ kỳ đứng dậy nói, "Phù gà cụ, vung tay đi làm đi, nhượng cổ nô hạ những người khác kiến thức một cái ta Hự nhất tộc chân chính thực lực." Ở trong cảnh vệ đội chờ đợi nhiều năm như vậy, thế nhân đã sớm quên ta Hự nhất tộc quý danh. "Tốt, tiền bối yên tâm, lần này tất nhiên sẽ lớn mạnh Hự hạ nhất tộc hy vọng, cảnh vệ đội ngoại trừ thường ngày tuần tra nhiệm vụ toàn bộ theo ta đi." Tiến về chuyện xảy ra địa điểm xem xét tình huống, dám ở như thế nghiêm mật tuần tra tình huống dưới ra tay, đích nhân là gan không nhỏ. Chương 393, tàn dã trong không vui. Phụ thân đại nhân hướng hỏa ảnh lập hồ sơ, chúng ta lập tức xuất phát." Fugaku nói. Uchiha Genge cô nhẹ gật đầu, quay người ra cảnh vệ đội, hướng về hỏa ảnh văn phòng đi đến. Fugaku thì mang theo mấy chục tên cảnh vệ đội thành viên thẳng đến ngoài thôn, gần một năm thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, gia tộc cũ hạ khôi phục không ít. Lại tăng thêm phụ gạ cụ kích thích, mới mở nhãn tộc nhân có hơn 40, hiện tại tuổi trẻ đệ nhất xuất sinh tốc độ cũng đã theo không kịp hắn kích thích tốc độ. Chờ giải quyết đạn sau đó, hắn dự định ở gia tộc trong thi hành một cái sinh dục cổ vũ biện pháp. Uchiha hành động lớn nháy mắt liền dẫn nổ toàn bộ cổ nổ hạ. Xem như Cổ nổ hạ cảnh vệ đội thành viên, ở bình dân trong địa vị cao vô cùng. Bất quá cảnh vệ đội đại bộ phận hành động đều là lấy tiểu đội hình thức, cho tới bây giờ không xuất hiện qua loại này tập thể hành động. Vũ Trì hạ tập thể hành động, xem ra là ra cái gì chuyện trọng yếu, từ cô Nộ hạ thành lập đến nay, Vũ Trì hạ nhất tộc cho tới bây giờ không có tập thể hành động qua. Nghe nói là ở ngoài thôn đóng giữ Vũ Chí hạ tộc nhân xuất hiện mất tích hiện tượng, lần này trực tiếp chọc giận Vũ Trì hạ nhất tộc. Nguyên bản vẫn chỉ là bình dân mất tích, không nghĩ đến lần này liền nhị gia đều bắt đầu mất tích, rốt cuộc là ai có gan to như vậy dám ở Hỏa Quốc chế tạo loại này kinh thiên đại án? Đoán chừng rất nhanh liền năng phá giải, Uchiha Hạ xuất động hơn phân nửa cảnh vệ đội, tất nhiên đã có mục tiêu hoài nghi, nếu không sẽ không một lần xuất động lớn như vậy nhân lực. Ngay ở phủ gạ cũ đám người sắp đến cổ nộ hạ đại môn thời điểm, một tên ám bộ thành viên mang theo Hỏa Ảnh thủ lệnh đuổi lên, sắp xuất hiện tôn thủ lệnh giao cho phủ gạ cũ. Xem ra là Uchiha Hạ tẹn gỗ cũ thuyết phục Hỏa Ảnh, đưa tay lệnh giao cho cổ nộ hạ người giữ cửa, đông đảo Uchiha tộc nhân trực tiếp chui vào dần dần phòng, đi xa tộc, dài hơi. U chỉ hạ uy động nhân lực xuất thôn điều tra mất tích sự kiện, Đệ Tam vốn định cử tuyển, bất quá thực sự tìm không thấy lý do, cảnh vệ đội còn tại vận chuyển bình thường, hơn nữa cảnh vệ đội xuất thôn điều tra mất tích vụ án cũng là ở trợ giúp Cổ Nộ Hạ. Dù sao đây là đại danh tự mình hạ lệnh tra do vụ án. Người tới, gọi đàn rồ đến nơi này gặp ta. Một tên ám bộ xuất hiện ở Đệ Tam sau lưng, quay người lần nữa biến mất. 20 phút sau, đàn rồ thân ảnh xuất hiện ở cao ốc đỉnh. Kỳ Dujen, ngươi đang lo lắng cái gì? Hồ Ca Tam quay người ngưng thần nhìn xem đàn rồ nói, ngươi đang đùa lửa, U chỉ hạ tộc nhân có phải hay không bí mật Đệ nhất trong tế bào chứa đại lượng dương thuộc tính trả cơ dạ, nhất định phải xả dần rằng âm thuộc tính mới có thể trung hòa, nếu không dù cho chết lại nhiều nhân cũng không có khả năng thức tỉnh một độn. Lần trước ta tại sao cùng ngươi nói, để ngươi chỉ hoan thí nghiệm quá trình, muốn dùng ngủ chỉ hạ nhất tộc thí nghiệm về sau có là cơ hội. Giới lý giả cũng không thái bình, chiến tranh sớm muộn sẽ phát sinh, đến lúc đó muốn thu hoạch được ngũ chỉ hạ thi thể dễ như trở bàn tay. Hiện tại ủ hạ phủ gạ cũ mang theo đại bộ phận cảnh vệ đội thành viên tiến về xem xét tình huống, một khi tìm kiếm đến bất luận cái gì dấu vết để lại, cho rằng ngươi năng được liên quan. Chỉ bằng ngũ chỉ hạ phủ gạ cũ cũng muốn tìm tới manh mối. Quả thực là thiên đại cười nhạo, hành động lần này là ta tự mình chỉ huy tiến hành, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đạn Dụ, ngươi hiện tại như thế chỉ vì cái trước mắt, đến cùng ở lo lắng cái gì? Đạn rồ ha ha cười nói, ta lo lắng cái gì, ta lại không lo lắng Cổ nổ Hạ liền muốn dung không được ta. Nguyên bản cũng đúng Cổ nổ Hạ từng cái gia tộc hiện tại đều ở mưu đồ bí mật sắp xếp như thế nào, trên căn bộ sắp xếp như thế nào trên ta. Đạn Dụ, đệ tam cắt đứt Đạn Dụ mà nói, đừng quên lúc trước đệ nhất đại nhân thành lập Cổ nổ Hạ cuối cùng con mắt, là vì kết thúc như thế, cho đám người vượt qua hòa bình sinh hoạt. Loại này hòa bình là cần cỗ nỗ hạ các đại gia tộc cộng đồng cố gắng mới có thể đạt thành, Người đem bản thân đưa thân vào tất cả mọi người, cuối cùng kết quả chỉ sẽ làm cho tất cả mọi người đều sẽ bài xích ngươi. Hai người cuối cùng tan rã trong cơn vui, Đản Dụ trở lại phòng thí nghiệm tiếp tục thí nghiệm, Đệ Tam nhìn xem náo nhiệt thôn xóm âm thầm hít khẩu khí. Hắn trong lòng càng ngày càng bất an, Uchi Hạ phụ gạ cùng một lần điều động lớn như thế nhân lực, khó bảo toàn không phải nắm giữ lấy cái gì trọng yếu manh mối. Đệ Tam quay người đi xuống máy nhà, sẽ tới văn phòng, Đản Dụ chấp mê bất hắn có chút nào biện pháp, hắn có thể đoán được Đản Dụ trong lòng một chút ý nghĩ chỉ sợ đạn rồ cuối cùng con mắt vẫn là hòa ảnh chi vị, nhiều năm như vậy đồng bạn, đệ tam đối với hắn càng là hiểu rõ. Dừng rầm bên trong, số lớn Uchiha nghi dạ ở dừng rầm bên trong xuyên toa, phụ gạ cụ trong tay cầm địa đồ, bên trên ghi chủ hữu chỉ hạ nhất tộc mất tích nhân khẩu vị trí cứ điểm. Uchiha Kin lặng yên đi tới phụ gạ cụ bên người, nói khẽ: "Phụ gạ cụ ngươi trong lòng có phải hay không đã có kết quả, nhưng cái này đều là ngươi bố trí tốt, trước mấy ngày ngươi liền nhắc nhở chúng ta có trọng đại hành động." Đoán không sai, đúng là ta bố cục thật lâu một cái kế hoạch, chỉ là để cho ta không nghĩ đến là trước hết nhất mất tích là ta Uchiha hạ nhất tộc tổng Là ai đạo thủ, dám lấy trước cụ chi hạ nhất tộc khai đạo." Tu chỉ hạ kinh hỏi. Bản thân đoán, không cần nói ra, trong lòng biết rõ là được. Kinh trong lòng nghi hoặc không thôi, nhớ tới trước đó phủ gạ cụ cũng đã nói, bố cục thật lâu, trong lòng tức khắc có nhân truyện, trên mặt lóe qua chấn kinh chi sắc. Đồng thời cũng hiểu phủ gạ cụ vì cái gì một lần tìm nhiều người như vậy, hoàn toàn không phù hợp hắn dị vãng phong cách. Chỉ sợ lần này phủ gạ cụ con mắt là trực tiếp đưa đối phương vào chỗ chết, không cho đối phương xoay người cơ hội. Một mực đến xế chiều mới đến cứ điểm, cứ điểm tiểu đội trưởng là cụ gia tộc một tên tộc nhân. Ở phụ gạ cụ đến doanh địa trước đó, gia tộc đã cho hắn chuyển đến tin tức, Phu Gaga cụ suất lĩnh số lớn vũ trì hạ nhị dạ tiến về cứ điểm, nhượng hắn không nên tùy tiện cùng đối phương phát sinh xung đột, hiện tại vũ trì hạ chỉ sợ chính đăng khí trên đầu. Vô duyên vô cớ mất tích hai tên tộc nhân, hơn nữa là ở hỏa cốc như thế dạy đặc bố trí điều kiện tiên quyết, đây là chẩn trủi gây hấn, đối vũ trì hạ nhất tộc gây hấn. Phu Gaga, không nghĩ đến người tự mình xuất đội chạy đến, phong hỏa cùng rộng quá hai người đều là ưu tú lý dạ, không nghĩ đến vừa mới bắt đầu đóng giữ liền phát sinh loại sự này, lần này sự tình ta muốn âm trách nhiệm chủ yếu. Getsu tiền bối không nên tự trách, địch nhân cản đến cứ điểm cũng đã liên tục ở Hỏa Quốc làm nhiều lần đại án, lần này đối Vũ Trị Hạ ra tay, chỉ sợ có khắc con mắt. Tiền Bối xuất lĩnh đội ngũ tiếp tục tuần tra không cần quản chúng ta, ta sẽ tự mình tướng địch nhân bắt tới. Đối phương nhẹ gật đầu, Phu Gạ Cú lại hướng hắn hiểu một chút chi tiết, nhất là mất tích cụ thể thời gian, cùng trước khi mất tích sau phủ cận có cái gì dị thường. Từ đóng giữ về sau, chúng ta cơ bản ban ngày tuần tra, ban đêm về cứ điểm nghỉ ngơi, đồng thời ở phủ cận thôn xóm đều thiết trí có trạm giám ngầm. Mấy ngày nay cơ bản không có phát sinh nhân khẩu mất tích sự tình, chỉ là không nghĩ đến. Phu Gạ Cú nhẹ gật đầu, cùng đối phương chào từ biệt quay người nhìn xem sau lưng U Chí Hạ nhất tộc nói, toàn bộ phân tán ở chu vi 10 cây số phạm vi bên trong bắt đầu, dệt không buông tha bất luận cái gì chi timatic. Vâng. Chương 394, nợ máu trả bằng máu, đông đảo U Chí Hạ tộc nhân thoáng qua toàn bộ tản vào rừng rậm bên trong tìm kiếm manh mối, lờ mờ rừng rậm bên trong chỉ có từng đôi màu đỏ tươi xạ dịn gặm đang không ngừng chớp động. Một mực đến trời tối, không có tìm kiếm đến bất luận cái gì manh mối, Phu Gà Cụ Triệu tập tộc nhân ngay tại chỗ hạ trại. Ban đêm, Phu Cụ trong vải, mấy tên đủ Hạ nhất tộc toàn bộ tụ tập ở đây. Phu Cụ, ngươi trong lòng đến cùng có bao nhiêu năm trách? Lần này xuất động cảnh vệ đội một nửa lý dạ, một khi không có phát hiện manh mối, hữu chỉ hạ nhất tộc sợ rằng sẽ trở thành cõi nào. Một tên gia tộc bên trong thượng nhân nói: "Yên tâm, mất tích hai tên tộc nhân mặc dù không phải tam câu ngọc tộc nhân, bất quá địch nhân nghĩ nháy mắt chế phục ta hữu chỉ hạ nhất tộc nghị dạ không dễ dàng như vậy, bọn họ hai người nhất định ở rừng rậm bên trong lưu lại trọng yếu manh mối. Muốn cầm ta hữu chỉ hạ nhất tộc khai đao, vô luận là người nào đều muốn tiếp nhận hữu chỉ hạ nhất tộc lửa giận. Hy vọng như thế đi, các vị trở về hào hào nghỉ ngơi, ngày mai có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch, đến lúc đó chờ đợi các vị chỉ sợ là một trận gian nan chiến đấu." Định nhân có thể ở tầng tầng bố phòng phía dưới, thần không biết quỷ không hay săn bắt hai tên đủ trí hạ tộc nhân, hắn thực lực không cho phép khinh thường. "Tốt, phu gã cụ ngươi cũng tốt tốt nghỉ ngơi. Ngươi bây giờ là ta hữu trí hạ nhất tộc người đáng tin cậy, có ngươi ở mọi người mới có tinh khí thần." Đông đảo hữu trí hạ nhất tộc thượng nhẫn nhau nhau đứng dậy rời đi phu gã cụ lều trại, chỉ có kiên cùng ám sát tiểu đội mấy người lưu lại, cái này bảy người là hữu trí hạ nhất tộc tuổi trẻ nhiều đời biểu hiện. Cũng là phu gã cụ tuyển tại nhìn đến biểu hiện đều cũng không tệ lắm. cụ, ngươi có phải hay không trong lòng đã sớm có mối, lấy ngươi tác phong tất nhiên là tính trước làm sao?" Không có xác thực tin tức, ngươi sẽ không hưng dư động chúng như vậy." Fuji Moto nói. "Không sai, bất quá bây giờ còn không thể nói cho các ngươi, các ngươi bản thân đoán à, chân chính hung thủ cũng không khó đoán." Fuji cụ, hiện tại còn không có bất luận cái gì manh mối, ngươi muốn làm sao xử lý? Kim đạo. Dùng đối phương am hiểu nhất phương pháp." Kim Nghi ngờ nói, "Đối phương am hiểu nhất." Chớ suy nghĩ lung tung, sáng sớm ngày mai ngươi liền biết, các ngươi cũng đều trở về nghỉ ngơi đi." "Được rồi." Bảy người không có chờ lâu, đứng dậy nhau nhau ra lều vải. Phù gạ cụ thì ngồi ở trên ghế nhắm mắt giữa thần, một mực đến đêm khuya, cứ điểm trong lâm vào yên tĩnh, từng đạo từng đạo hắc vụ ở ngoài thân tràn ngập. Trong chớp mắt liễu vải biến không có mưa hay, rừng rậm bên trong chỉ có gió thổi lá cây hào ào tiếng. Phu gạ cụ một mực chạy ra ngoài trong vòng 3-4 dặm, ở một góc rậm rạp trước đại thụ nùng bước chân, mấy lần chui lên lại tụ. Một thanh sắc bén phi tiêu xuất hiện ở trong tay, ở trên đại thụ phương, mọc đầy lá cây nhánh cây bên cạnh phía dưới, lá cây che chắn chi địa yên khắc xuống một chữ. Chữ lộ ra xiêu xiêu mẹo là có người ở đội vàng phía dưới khất hành, đồng thời ở trên ngón tay hoạch xuất ra một vết thương. Đẩy ra mặt đất lá cây Từ mấy nhỏ máu tích trên mặt đất, lại dùng lá cây bao trùm ở, quan sát tỉ mỉ mình một chút cái tác, quay người hướng về cứ điểm trong xuyên toa mà đi. Cứ điểm trong vẫn như cũ yên tĩnh, đông đảo hữu chi hạ tộc nhân không có bất luận cái gì phát giác, sắc trời dần dần phát sáng lên. Cứ điểm trong tộc nhân nhao nhao rời giường, phù gạ cụ đi ra lều và nói, "Hôm nay tiếp tục, không tìm tới manh mối thể không bỏ qua." "Vâng." Đông đảo hữu chi hạ tộc nhân trong lòng kích động. Bọn họ cho tới bây giờ không có cảm thụ qua loại đãi nộ này, lần hành động này tuy nói có chút huy động nhân lực. Bất quá mỗi cái tộc nhân trong lòng đều hy vọng đợi đến bản thân gặp nạn thời điểm Gia tộc có thể làm bản thân một lần xuất động nhiều như vậy để dạ tìm kiếm manh mối, dù cho vì thế mất đi sinh mệnh đều là đáng giá. Cũng là ở giờ khắc này, phù gã cũ ở nơi này mấy chục tên cảnh vệ đội thành viên trong lòng lưu lại sâu sắc là hắn, trước kia càng nhiều là người sùng bái và kẻ yếu đối cường giả vô điều kiện thuận theo. Theo lấy Đông Đảo Vũ chỉ hạ tộc nhân biến mất ở nơi chỗ, phù gã cũ cũng bắt đầu hành động, ở rừng rậm bên trong tìm kiếm vốn không tồn tại manh mối. Hắn dần dần hướng về ban đêm làm tốt ký hiệu đại thụ tới gần, một mực đến 1 giờ về sau mới đến dưới đại thụ. Lam Bộ ở bốn phía tìm kiếm manh mối, mấy bước trui lên đại thụ, đi tới tối hôm qua khắc lên tín hiệu địa phương. Xoạc lên bốn phía nhánh cành lá diệp, lộ ra một cái biến dạng căn chữ. Một vòng cười lạnh xuất hiện ở phụ gã củ trên mặt, quay người biến thành phẫn nộ biểu lộ, đồng thời ánh mắt bên trong chớp động lên mãnh liệt lửa giận. Ngảy xuống đại thủ, đẩy ra mặt đất thật dày lá cây, lộ ra mấy điểm ám hồng sắc vết máu. "Triển lệnh, thông tri tất cả thượng nhẫn ở đây tập kết, ta có trọng đại manh mối." "Vâng." Một tên đấu trì hạ tộc nhân quay người biến mất ở rừng rậm bên trong, một mực chờ hơn nửa hạ lục, đông chỉ hạ nhất tộc thượng nhẫn nhau, nhau đến. Quả nhiên có manh mối, không hổ công chúng ta xuất động một nửa cảnh vệ đội thành viên. "Phụ gã manh mối ở địa phương nào, để cho chúng ta đều nhìn xem." Rốt cuộc là người nào như vậy lớn gan, dám ở hỏa quốc độc thủ. Phu gạ cụ chỉ chỉ dưới chân làm đạm vết máu nói, cái này mấy nhỏ máu vừa mới xuất hiện không mấy ngày, còn không có hoàn toàn biến mất, nghi tới là bọn họ hai người cùng địch nhân có giao thủ ngắn ngủi. Du chỉ hạ kim giả vừa giả vị túi đầu nhìn lại, lấy tay lau một cái đặt ở chóp mũi người người nói, đúng là gần nhất mấy ngày mới vừa tích đi lên, nghe đội tuần tra người nói, mảnh này rừng rậm bên trong không có phát sinh qua kịch liệt chiến đấu. Tất nhiên đội tuần tra nhân đều không biết phát sinh qua chiến đấu, nhất định là bắt đi hai tên tộc nhân thời đột thủ. Không sai, ở ta phát hiện vết máu thời điểm, Trong lòng suy đoán một cái toàn bộ quá trình, hai tên tộc nhân ở trong này đóng giữ hoặc là tu luyện. Sau đó đột nhiên xuất hiện kẻ tấn kích, hai người đi qua chiến đấu sau không được lại, bị địch nhân kích thương sau mang đi. Theo đầu này manh mối ta lại đang trên đại thụ phát hiện càng thêm trọng yếu manh mối, là hai người đang bị nắm bắt thời lưu lại chữ viết, mọi người có thể đi lên nhìn một cái, bất quá tuyệt đối không nên lộ ra. Việc quan hệ trọng đại, một khi để lộ tin tức hậu quả khó mà lường được. Mấy tên thượng nhận trước sau nhảy lên đại thụ, dựa theo phủ gạ cụ chỉ điểm rất nhanh tìm được khắc lấy căn chữ vị trí. Nhìn xem cái này biến chữ, đám người sắc mặt nhao nhào đại biến, biến khó coi rất nhiều. U chỉ Hạ Kim cùng ám sát tiểu đội mấy tên thành viên cũng đều nhao nhao nhảy lên đại thụ, nhìn xem cái chữ này. Bảy người trong lòng cũng đã minh bạch Phù Gạ Cụ tối hôm qua nói, cái gọi là đối phương am hiểu nhất thủ đoạn. Đây là trắng trận vu oan háng hại, chỉ là bảy người cũng không có vật trần, trong lòng cảm giác hạ giận, Phù Gà Cụ rốt cục đối đạn rồ xuất thủ, lần này liền có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Phù Gà Cụ, người ý tứ đây là căn bộ gây nền, đạn rồ sao lại muốn bắt đi hai tên thủ chỉ hạ tộc nhân, nếu như là ngấp nghé sạ dịn gặm, hắn hẳn là rõ ràng, không, coi U chỉ Hạ huyết mạch, dù cho di thực sạ dịn gặm cũng sẽ xuất hiện cường đại bài xích phản ứng. Cuối cùng kết quả chỉ có hai loại, một lần nữa đào ra xạ gì gặm, hoặc là chờ chết. Đàn dồ có mục đích gì ta không biết rõ, hả tại sao bắt vũ trụ chỉ hạ tộc nhân ta cũng không biết, ta chỉ biết là lần này sự tình ta vũ trụ chỉ hạ nhất tộc cùng hắn không xong. Nếu như hai tên tộc nhân còn sống hết thể đều dễ nói, nếu như hai tên tộc nhân xuất hiện ngoài ý muốn, nợ máu nhất định phải dùng máu thường. Chương 395, hắc sát hư tá. Phu Gạ Cụ, đối phương thế nhưng là Đan Dụ, căn bộ thủ lĩnh, hiện tại hỏa ảnh đại nhân đồng bạn, nhị đại đệ tử. Một tên thượng nhân nói. Phu Gạ Cụ cười lạnh một tiếng nói, ai cũng không được. Ở Hỏa quốc làm xuống lớn như vậy bản án, bây giờ còn đối ta hữu trì hạ nhất tộc tộc nhân xuất thủ, ta liền là muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Nếu đến toàn bộ Hỏa quốc mọi người đều biết, tất nhiên hắn dám làm, liền muốn làm tốt gánh chịu sự tình bại lộ hậu quả. Ngươi cho rằng lần này sự tình bại lộ sau đó Đản Dụ còn có thể an tâm trưởng quan căn bộ a, chỉ lớn tên cửa này hắn liền qua không được. Chuyện này ta không tin Hỏa ảnh sẽ ra mặt đảm bảo hắn, tập kết tất cả núi ra, theo ta tiến về căn bộ bắt người. Đản Dụ phạm phải lớn như thế tội, gia cảnh vệ đội xem như giữ cổ nộ hạ trị an cơ cấu, có quyền lợi đối với hắn tiến hành săn bắt. Vâng. Một đạo đạn tín hiệu ở thiên không nổ vang, đây là hữu nhất tộc tập kết tín hiệu. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng ở rừng rậm bên trong xuôi toa, 20 phút sau, toàn bộ tập kết ở trước mặt phủ gạ cụ. Xuất phát, săn bắt đàn rồ, giải cứu đồng bạn. Đông đảo thượng nhận theo sát lấy hô đi ra. Săn bắt đàn rồ, giải cứu đồng bạn. Vừa mới tập kết đông đảo cảnh vệ đội thành viên nháy mắt bị hiện trường bầu không khí cảm nhiễm, tất cả mọi người cũng lớn tiếng hô hoán lên. Phủ gạ cụ hài viên, Quay người trực tiếp nhảy lên một cái, nhanh chóng xuyên toa ở rừng rậm bên trong. Hậu Phương Đông Đạo Vũ Chỉ Hạ thành viên theo sát ở phủ gạ cũ sau lưng. Đi theo Hậu Phương Đông Đạo Vũ Chỉ Hạ thành viên nghị luận âm ý, người nào đều không có nghĩ đến, lần này bọn họ địch nhân lại là Danzo. Ở Uchiha có rất nhiều người cửu thị Danzo, bởi vì Danzo là lúc trước cổ nổ hạ cao tầng đối Hạ bài xích nghiêm trọng nhất. Giết trừ Danzo, Uchiha ở cổ nô hạ bên ngoài tướng thiếu một cái đại địch, để tam thân làm họa ảnh, dù cho muốn chèn ép Vũ Hạ cũng sẽ không ở ngoài sáng, không, có Danzo thanh tương này, rất nhiều thủ đoạn đều sẽ không cách nào thi triển. Ở phủ gạ cũ đám người bắt đầu hành động thời điểm, Bốn phía bố phòng cổ nổ hạ tiểu đội cũng đã phát hiện tung tích. Đại bộ phận cổ nổ hạ nghỉ giả trước đó liền biết Vũ Trị Hạ nhất tổng hành động, chỉ là không biết lần này bọn họ hành động con mắt là cái nào. Các bộ phòng thí nghiệm, hai tên đũ trí hạ thành viên sớm đang bị bắt đến không bao lâu liền bị tiêm vào chút ít đệ nhất tế bào, thân thể bỏ vào trong dinh dưỡng dịch. Đan Dô đại nhân, ở loại này thời khắc mấu chốt trực tiếp đối Vũ Trị Hạ nhất tổng xuất thủ có phải hay không quá mức mạo hiểm. Đan Dô trong mắt Hàn mang lại qua, thí nghiệm nhân viên phía sau lưng khắc toát ra mồ hôi lạnh. Làm tốt ngươi bản thân sự vật là được, cái khác không cần phải để ý đến. Vâng. Một tên cán bộ thành viên vội vàng đi vào phòng thí nghiệm. "Đàn rồ đại nhân, Uchi hạ phụ gạ củ đám người bắt đầu hành động, chỉ là không biết cụ thể mục tiêu là đâu, bọn họ là hướng về Cổ Nổ Hạ phương hướng mà đến." Đàn rồ cười lạnh nói, "Cảnh vệ đội nhất định là không công mà lui, cán bộ hành động sẽ không để cho đối phương tìm tới chứng cứ." Một cái tiểu mao hài tử, chỉ là mất tích hai tên tộc nhân liền như thế không giữ được bình tĩnh, cùng ta đấu, hắn còn kém xa lắm, mật thiết giám thị cảnh vệ đội tất cả hành động. Chờ đối phương trở về Cổ Nổ Hạ, ta muốn đến hỏa ảnh nơi đó thưa hắn, một nửa cảnh vệ đội thành viên đi theo hắn đi ra thôn lại không công mà trở lại. Đây là tạo thành to lớn nhân viên lãng phí. Vâng. Nghe được báo cáo, đàn rồ tâm tình tốt không ít. May may không có cân nhắc đến phủ gạ cụ liền là hướng về phía hắn đến. Giữa trưa vừa qua, Cô Nỗ Hạ cũng đã thấy ở xa xa, Cô Nỗ Hạ các đại gia tộc đồng thời thu vào tin tức, phụ gạ cụ sắp trở về Cô Nỗ Hạ, lần hành động này không công mà lui. Cô Nỗ Hạ đông đảo lớn nhỏ gia tộc, có cười trên nỗi đau của người khác, cũng có chầm mặt không nói. Bất quá ngay ở sắp tiến vào Cô Nỗ Hạ thời điểm, đông đảo hữu trí hạ thành viên trực tiếp quanh người, đi Cô Hạ bên cạnh, căn bộ dựa vào phương hướng. Thằng đến hiện tại Cổ nộ hạ các đại gia tộc mới bắt đầu suy đoán phủ gạ cũ đến cùng chiếm được cái gì tin tức. Đệ Tam lấy được tin tức này mắt, tâm tức khắc bắt đầu chìm xuống, dự cảm không tốt càng ngày càng mạnh. Đồng thời đạn rồ cũng đã nhận được tin tức, ủ trì hạ phủ gạ cũ chính dẫn đầu số lớn cảnh vệ đội thành viên thẳng đến căn bộ mà đến. Đông đảo căn bộ nhị dạ bắt đầu tập kết, đạn rồ ánh mắt tâm trầm, hắn không nghĩ đến ủ trì hạ phủ gạ cũ dám thẳng đến căn bộ mà đến. Đồng thời trong lòng nghi hoặc, đến cùng chỗ nào xuất hiện bộ sốt, đối phương lấy được manh mối, săn bắt hai hạ thành viên thời điểm, hai người không có bất luận cái gì phản kháng, nháy mắt liền bị căn bộ chế phục. Trong những tạp niệm này toàn bộ thanh trừ náo hải, đàn hồ trên người phòng mang càng tăng lên, từ khi vũ quốc chiến tranh kết thúc về sau, hắn cũng đã thật lâu không có tự mình động thủ một lần, toàn bộ cổ nổ hạ chỉ sợ đã quên đi rồi hắn thực lực. Bây giờ là thời điểm trấn nhiếp một cái cổ nổ hạ các gia tộc nị dạ, nếu như có thể thuận tiện diệt trừ hữu trì hạ phủ gạ cụ thì tốt hơn. Đàn hồ đầu lĩnh, hậu phương đi theo 50 60 tên cán bộ nị dạ, cán bộ đi qua một năm này phát triển, chiêu thu không ít nị dạ. Bất quá rất nhiều dạ đều bị đàn hồ phái ra ngoài. Trong đó một bộ phận tại nhận giới cái khác quốc gia thành lập trụ sở bí mật, đồng thời còn có một nhóm thì đang xung quanh quốc gia phụ trách săn bắt vật thí nghiệm. Đan Dồ vừa mới đi ra căn bộ ở thôn giang ngoài miệng, liền đã thấy được cụ chỉ hạ phụ gã cụ đại lượng cảnh vệ đội thành viên chính đang cấp tốc chạy đến. "Uchi, hạ phụ gã củ, cán bộ chính là cổ nổ hạ cơ cấu bí mật, người dám như vậy lớn gan, dẫn người mạnh mẽ xông tới căn bộ địa giới." "Hừ, Uchi, hạ nhất tộc có phải hay không muốn đi theo Uchi hạ phụ gã củ đồng thời phản loạn, hôm nay liền trách không được ta làm một dịp thanh lý môn hộ." "Đan đến loại thời điểm này còn muốn giao biện, Hỏa quốc bản án liền là làm số Ta cũng đã tìm được chứng cơ sắc thật chứng minh ngươi liền là bắt đi ta Hữu Chí Hạ hai tên thành viên phía sau mãn thủ phạm. Đem ta Hữu Chí Hạ hai tên tộc nhân gọi đi ra thúc thủ chịu trói, nếu không toàn bộ hòa Quốc lửa dẫn ngươi không chịu được nổi. Phu gạ cụ mà nói nháy mắt tướng hiện trường dẫn bạo, bốn phía vô số thám tử đơn giản không dám tin tưởng bản thân lốt hay, lần này đại án lại là đạn rồ làm ra đến. Từng người từng người nỉ dạ cấp tốc quay người tiến vào cổ nô hạ, hướng riêng phần mình sau lưng người báo cáo mới nhất tin tức. Hôn trưởng, đơn giản nói bậy nói bạ, toàn bộ, tướng tất cả Chí Hạ tộc toàn bộ cầm xuống, nếu có phản kháng giết chết bất luận đội. Đông đạo căn bộ nhị dạ nháy mắt lao đến. Phù Gà Cụ giơ tay, ngăn trở chuẩn bị trùng kích vũ trì hạ tộc nhân, nhìn xem Đạn Dụ âm độc ánh mắt nói, "Hôm nay liền để các ngươi kiến thức một cái vũ trì hạ nhất tộc có thể tại nhận giới sừng sức ngàn năm không ngã bị vào." Ngay ở Phù Gà Cụ nói chuyện ấy mắt, Đạn Dụ một đạo phong độn nhận thuật cũng đã phát ra, đi song mã tới trước, nháy mắt siêu việt Đông đạo căn bộ nhị dạ, thẳng đến Phù Gà Cụ mà đến. Hậu phương Đông đạo vũ trì hạ tộc nhân trong mắt lo lắng chợt lóe lên. Một đạo nháy mắt xuất hiện ở Phù bên thần, trong mắt hướng về phía nhanh chóng khuyết ra. Một bộ nửa người hắc sắc khô lâu hình dáng sợ sạn nụ xuất hiện ở giữa sân, sau đó từng tầng từng tầng tầng sắc quang mạc giống như từng tầng từng tầng sợi cơ nhục bao trùm ở khô lâu bán trên người, hai đầu thô to cánh tay nháy mắt chực hai. Chương 396, san bắt đàn rồ. Hai đầu cường tráng cánh tay nháy mắt giãn ra, một cái hát sắc to lớn cánh tay đột nhiên nghị đến phía trước vung đi. Ẩm. rồ phun ra to lớn phong đột nhận thuật nháy mắt bị đánh tan, hình thành một cô gió nhẹ hướng về bốn phía thổi lật phất. Một cái khác cự thủ đồng thời huy động, vừa mới vọt tới phủ gạ cũ bên người mấy tên cán bộ thành viên toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, ở không trung miệng phun máu tươi. Liên tục biến cố làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ đến, nhất là Đạn Dụ Nguyên bản âm độc ánh mắt tràn ngập chấn kinh sen lẫn mấy phần kinh khủng. Hắn mặc dù đã sớm nghĩ tới Hỗ Trí Hạ phủ gã cụ khả năng thức tỉnh Mạn Trệ Quỷ đợi đến thật nhìn thấy mạng trẻ Quỷ lúc, trong lòng vẫn là không dám tin tưởng. Hậu Phương Vũ chỉ hạ nhất tộc nhị dạ trên mặt lộ ra hưng phấn, phủ gã cụ có thể thức tỉnh Mạn Trệ Quỷ nhượng bọn họ thấy được Hỗ Trí Hạ nhất tộc quật khởi hy vọng. Không nghĩ đến phủ gã cụ cũng đã thức tỉnh Mạn không được có thể ra vào các đại nhẫn thôn như nhân không người. Lần này tất nhiên muốn để Đạn Dụ trả giá đắt, trước kia hắn nhiều lần tận lực chèn ép ta Hạ nhất tộc. Kin Phù Gạ Cụ thức tỉnh mãn chế của sự tình người có phải hay không đã sớm biết rõ a?" Lang Xuyên nhìn xem Kim nói ra. Kim cười khổ một cái nói, trước kia xác thực từng có phương diện này suy đoán, tam câu ngọc xạ rỉn gẳng thực lực các ngươi đều hẳn giải, căn bản không có khả năng đi đến phụ Gạ Cụ độ cao. Bất quá hắn cho tới bây giờ không có chủ động nhắc qua, cũng không có trước mặt người khác bày ra hơn vạn hoa ông thực lực. Ám sát tiểu đội mấy tên thành viên nhau nhau gật đầu, phụ Gạ Cụ xác thực ẩn tàng quá sâu. Hậu Cổ nộ hạ điều tra dạ cấp tốc tin tức truyền về trung thôn, lần này tình báo không thua Phù Gạ Cụ xuất lĩnh cảnh vệ đội tiến công căn bộ căn cứ. Hắc sắc nửa người Sơ San ủ thể hiện ra to lớn lực uy hiếp, Đông Đạo căn bộ nhị dạ không dám tiếp tục xông về trước. "Sơ San ủ, ta không tin ngươi phòng ngự có thể ngăn cản Đông Đạo nhị dạ tiến công, toàn bộ viễn chỉnh nhận thuật đám khí tiến công." Đông Đạo căn bộ nhị dạ đồng thời lưu lại, hai tay kết ấn, đủ loại nhận thuật sen lần ám khí thậm chí còn có cho nội phụ liên miên không dứt công kích mà đến. Phu gạ cũ cười lạnh, Sơ San ủ trong tay trái hiện ra một đạo trôi nổi to lớn câu ngọc, thoáng qua vô số câu ảnh từ đó bay đi, trực tiếp va chạm ở phía trước Đông Đạo thuật phía trên. Trong lúc nhất thời kịch liệt tiếng nổ mạnh không lên, bộ, bộ phận bị dẫn bạo. Dù cho ngẫu nhiên có nhất hai cái cá lọt lưỡi va chạm ở trên Sở Sạn Nụ cũng không có chút nào tác dụng. Nhìn xem lông tóc không thương Sở Sạn Nụ, hiện trường Đông Đảo Nghị đơn giản không dám tin, ngay cả đàn Dỗ cũng không nghĩ đến Sở Sạn Nụ phòng ngự có thể làm loại trình độ này. Hắn năm đó thế nhưng là được chứng kiến Uchiha Madara hoàn toàn thể sở Sano, hiện tại nửa người Sở Sạn Nụ liền đã như thế cường đại, năm đó Uchiha Madara toàn thân Sở Sạn Nụ chỉ sợ căn mạnh, mà có thể đánh bại Uchiha Madara một mạnh, cũng đã không dám tưởng tượng. Toàn bộ sông, Sở tiêu hao đại lượng động lực, Uchiha Hafu đã đến mạnh bộ Lý Nệ tình các người đều là nghe lệnh bởi Đảng rồi, hiện tại lui ra ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không tiếp xuống ta muốn đại khai sát giới. Trong tay trái to lớn câu ngọc biến mất, một thanh to lớn cỡ tỷ mã tử tính cả vỏ đao cụ hiện ra đến. Tay phải nắm chặt cự tỷ mã tử chơi đao đột nhiên rút ra, một trôi lóe ra hát sắc quang mang to lớn cự mà mãn xuất hiện ở sở sản độ trong tay. Hắc sắc trường đao đột nhiên hướng về phía trước chém đến, một đạo to lớn liệt phù xuất hiện ở phía trước đại địa bên trên. Đông đảo căn bộ nhị dạ bắt đầu lui lại, dù cho đã bị não, thân thể bản năng kinh khủng vẫn là để bọn họ không ngừng lại, việc này đến từ linh hồn sâu kinh khủng. Phù Gà Cụ hướng về phía trước bước tiến đồng thời nói, tất cả hự trí hạ nhất tộc tộc nhân nghe lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước, xông vào căn bộ căn cứ, giải cứu bị tóm tộc nhân, đản rộ giao cho ta. Căn bộ nhị dạ phàm là có trở ngại người phản đối, giết chết bất luận tội. Vâng. Lần lượt từng bóng người nháy mắt phóng qua sợ sàn đũ, hướng về căn bộ phóng đi, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Phù Gà Cụ giải trừ sợ sàn đũ, đồng thời hướng về phía trước phóng đi, thẳng đến mà đến, hai mắt trong mạn trẻ rút thân mà đến mà đến, ánh mắt bên trong ra vẻ phủ gạc cụ từ bộ sử dụng sở sản đũ đúng với lòng hắn mong muốn. Cợt tỷ mã sẹt qua một đạo ngân mang, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh trong nháy mắt đã đến phủ gạ cụ bên người. "Khen." Sắc bén cợt tỷ mã tự tức khắc vỡ nát, mảnh vỡ hướng về chết đi bay đi, ở phủ gạc cụ bên ngoài thần tràn ngập một đạo hắc sắc quang mạc. Xoay tròn mạn trẻ cụ trong lộ ra một loại đũi đạn rồ mỹ thị, phảng phất đang nói, "Muốn dùng loại này đồng nát sắt vụn ta, ánh ra nhiên, đó ánh mắt bên trong bị xoay hấp dẫn, hoàn ở Một thanh phi tiêu nháy mắt đâm xuyên qua Đồng thời một cước đá ra, đạn rồ té bay ra ngoài, máu tươi mãnh liệt chảy ra. To lớn đau đớn nhượng đạn rồ thanh tỉnh lại, đồng thời sắc mặt biến khó coi lên, thân thể mới vừa phải đứng lên, một thanh sắc bén phi tiêu đặt ở đạn rồ của Hoàng Bộ vị. Phù Gà Cụ lẳng lặng đứng thẳng ở đạn rồ sau lưng, Đông đảo căn bộ nhị dạ đồng thời đình chỉ trong tay động tác. Đạn rồ trên mặt lóe qua vẻ điên cuồng hô, "Dù chi hạ phụ gà cụ, có là gan ngươi liền cắt ta." Đạn rồ hoàn toàn không để ý cổ hạng hướng về tiến hành công kích, lực lượng quyền trực tiếp vị trí xương sống vị trí, tướng đạn dưới đất. Phong ấn cơ dạ đem người chói lại. Vâng. Một mực canh giữ ở một bên hai tên đội trí hạ nhất tộc thành viên nháy mắt hành động, đạn rồ muốn dãy rủa, bất quá đều là phi công, tất cả mọi thứ ở cường đại thực lực trước mặt đều là phụ vân. Uchiha phụ gạ cụ, ta là nhị đại đệ tử, là cô nồ hạ trưởng lão, là hòa ảnh đồng bạn, ngươi một mình động thủ thế nhưng là tội lớn, dù cho Uchiha hạ nhất tộc cũng không giữ được ngươi, ta chờ nhìn ngươi chết ngày nào đó. 3. Phụ gạ cụ một bàn tay trực tiếp đập vào đạn rồ trên mặt, một chiếc răng bị nôn đi ra. Mấy tháng ở hỏa quốc săn bắt mấy trăm tên bình dân, người nào cũng không giữ được ngươi. Vụ gạ cũ tới gần đạn rồ coi thường mạng sống của mình nói ra, "Dùng Hỏa Quốc bình tên sinh mệnh làm người thể thí nghiệm, thí nghiệm đệ nhất tế bào. Hỏa Quốc không có người có thể bảo chủ ngươi, phạm phải lớn như vậy tội, nhẹ nhất cũng là giam giữ suốt đời. Ngươi trưởng lão, ngươi tất cả mọi thứ rất nhanh liền sẽ hóa thành hư không." Đạn rồ nhãn xưng lộ ra không dám đưa tin tưởng sắc hô, "Ngươi làm sao biết rõ ta ở làm người thể thí nghiệm cùng thí nghiệm nội dung? Trên cái thế giới này không người là đống đúc, bất cứ chuyện gì đều có nhất định manh mối, từ Hỏa Quốc truyền ra nhân khẩu mất tích thời điểm, ta liền đã hoài nghi ngươi. Loại đại án này, chỉ có cổ hạ có thể làm ra đến." Ở Cổ Nổ Hạ chỉ có ngươi mới có thể làm ra loại này Táng tận thiên lương sự tình. Ha ha ha ha, nói ta Táng tận thiên lương, ta làm ra tất cả đều là vì cô Nổ Hạ, đối với cái này ta xỉ mụ dạ đặn dư không oán không hối. Phu gạ cụ trực tiếp một quyền đánh vào đạn rồ trên mặt nói, thu hồi ngươi rối trá, rõ ràng là vì ngươi bản thân từ một mình lợi, Cổ Nổ Hạ danh tự đều để ngươi đi mô. Chương 397, Tam lại đến. Căn bộ căn cư phía trước, đạn rồ bị khống chế, súng lại tới căn bộ nhị cũng đã toàn bộ dừng tay. miệng, hắn hiểu được, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, hiện tại rõ ràng Uchiha nhất tộc chiếm thượng Đi thôi, đàn rồ tiền bối, để cho chúng ta nhìn xem cán bộ đến cùng cất giấu cái nào rớ bẩn, đến cùng làm bao nhiêu táng tận thiên lương sự tình. Phu gạ Cù mang theo đàn rồ hướng về căn bộ dựa vào đi tới, bốn phía có cán bộ nhị dạ cũng coi hữu trì hạ nhất tộc nhị dạ lẫn nhau rảnh cò lấy. Nguyên bản quận khu ế e âm trầm cán bộ căn cứ hôm nay lộ ra phá lệ náo nhiệt, mấy tên đỗ trì hạ tộc nhân đang cùng cán bộ bên trong đóng giữ nhị dạ rảnh cò. Đồng thời rất nhiều hữu trì hạ thành viên ở căn bộ căn cứ. Tất cả cảnh vệ đội thành viên theo ta đi. Phu theo chậm rãi đi tiến đến, nhanh chân hướng về phòng thí nghiệm đi đến. Cự ly phòng thí nghiệm càng gần. Đản Dỗ sắc mặt vượt khó coi. "Đản Dỗ, ngươi làm tất cả chuyện xấu đều sẽ bại lộ ở toàn bộ cổ nổ hạ phía dưới, lần này ngươi không có xoay người cơ hội, không có người có thể cứu được ngươi." Đản Dỗ lại cũng không thể bảo trì bình tĩnh, nhìn xem Vũ Trì Hạ phủ gã cụ nói, "Ngươi đều biết do cái gì, vì cái gì đối căn bộ hiểu rõ nhiều như vậy?" "Ta biết do không nhiều, bất quá từ ngươi phách lối cuồng vọng thái độ liền có thể nhìn ra ngươi là người, ngươi quyền lực tâm quá nặng, căn bộ ở trong tay ngươi chú sẽ che giấu chuyện xấu." Phòng thí nghiệm rất nhanh xuất hiện ở đám người trước mắt, Vũ Hạ Kim mang theo một đội cảnh vệ đội thành viên trước giờ tiến vào, tướng bên trong thí nghiệm nhân viên toàn bộ chế mới vừa đã tiến vào phòng thí nghiệm đám người toàn bộ bị bên trong tình huống sợ ngây người, từng dây dinh dưỡng dẫnh, bên trong là vô số cố bị tiêm vào đệ nhất tế bào vật thí nghiệm. Rất nhiều vật thí nghiệm vừa mới tử vong, còn không có tới kịp xử lý, có còn sống, bất quá cự ly tử vong đã không xa, lại cố gắng dãy rủa. Uchi hạ nhất tộc hai tên thành viên đều ở trong đó, biểu hiện cũng không phải quá tốt, tuy nói âm dương tương tế, bất quá hai người này mới vừa vận mở mắt không bao lâu, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản hạ sĩ giả mạo tế bào bá đạo. Phù Gà Cù đi đến bàn thí nghiệm phía trước, cầm lấy phía trên thí nghiệm số liệu nhìn thoáng qua, trở tay một bản tay quất vào đàn rỗ trên mặt. Một đạo huyết sắc thủ ấn xuất hiện ở đan rồ trên mặt, đan rồ cả người trực tiếp ngã nhào xuống đất. Phù Gạ Cụ một mặt phẫn nộ quát, "Đan rồ, ngươi dĩ nhiên khinh nhẫn tổ tiên, dùng đệ nhất hỏa ảnh tế bảo làm thí nghiệm, lần này sự tình không ai có thể cứu ngươi." Đệ nhất hỏa ảnh sức một mình kết thúc giới nhị dạ loại cục, ngựa hỗn loạn chiến quốc thời đại tiến vào hiện tại loại này một quốc nhất thôn tình huống. Cô nộp tha mọi người đối đệ nhất đại nhân tôn kính là khắc ở linh hồn bên trong, người dĩ nhiên khinh nhẫn hắn di thể, trộn cấp tổ tiên di thể làm thí nghiệm, chỉ đầu này chết một vạn lần đều không thể tha thứ ngươi chịu tội. Phù mà nói ở vũ trì hạ tộc đàn chúng đưa tới động to lớn. Cụ hạ nhất tộc đối đại nhất tôn kính mặc dù không bằng cái khác cổ nộ hạ dân, dù sao lúc trước bình định giới Nị Dạ chiến loạn, tụ trì hạ mạ đa dạ cũng là già không ít lực. Chỉ là không nghĩ đến đạn rồ cũng dám làm loại sự tình này. Đệ nhất năm đó trấn áp toàn bộ giới Nị Dạ, không người năng so sánh, hạn tế bảo bá đạo dù sao không phải người bình thường có thể ngăn cản. Hỏa quốc nhân khẩu mất tích vụ án cũng đã kéo dài hơn mấy tháng, những cái này bị ngươi bắt được bình dân hiện tại chỉ sợ không mấy cái người sống. Nói đi, xử lý thi thể địa phương ở đâu? Đạn rồ hừ lạnh một tiếng, không nói một lời, hắn bây giờ nói càng nhiều chết càng nhanh. Cụ gã cụ nhìn xem dinh dưỡng trong dãnh đông đảo còn có hô hấp dân chúng nói, tướng những cái này toàn bộ đưa vào cô nộ hạ bệnh viện. Nhất là hai tên đủ chi hạ nhất tộc đồng bảo. Đây là đạn dò thí nghiệm số liệu phó bản, toàn bộ mang lên giao cho Tsu Na tiền bối, hai tên tộc nhân phản ứng hiện tại còn không phải rất lớn, còn có thể cứu trở về đến. Vâng. Tướng nơi này sự tình thông tri hỏa ảnh đại nhân, cán bộ ra lớn như vậy sự tình, cũng chỉ có hỏa ảnh mới có thể chủ trì lại cuộc, đạn dò thân làm, cô nộ hạ trưởng lão, nhị đại đệ tử, ta không có tư cách tự mình thẩm phán. Đứng ở bên người phụ gã cụ kin khẹ miệng giật một cái. Nhìn xem mặt mũi bầm dập, trên người không ngừng rớm máu đạn rồ, không biết nói cái gì. Bất quá đạn rồ làm nhiều việc ác, những cái này đều là nên được. Không cần thông chi, ta đã tới. Từng đội từng đội ám bộ khối bộ tiến vào căn bộ căn cứ, Hậu Phương Hổ cả đệ tam chậm rãi đi tới. Hắn đã sớm biết rõ cảnh vệ đội cùng đạn rồ xung đột, bất quá không có lo lắng xuất thủ, một cái là nghị cho đạn rồ giáo hấn. Đạn rồ lần này đã đến không vô thiên cấp độ, nếu như lại không thêm vào ngăn lại, về sau còn không biết muốn ồn ào đến bao nhiêu nhiêu loạn. lần này tướng đạn rồ giam lại, chỉ cần hắn vẫn là hòa anh, luôn có phóng suất thời điểm. Một cái khác liền là lợi dụng đàn rồ tham dò một cái vũ trì hạ phủ gạ cụ thực lực, trước kia chỉ nghe nói hơn vạn hoa ống lợi hại, cũng không có gặp qua vũ trì hạ phủ gạ cụ chân chính sử dụng. Lần này đối mặt đàn rồ, phủ gạ cụ dùng ra sở sản đủ nhượng để tam đối mạn trẻ cụ có một cái đại khái hiểu rõ, sát thực mạnh phi thường. Đệ tam nhìn xem đàn rồ, thực sự không tưởng tượng nổi bình thường hăng hái đàn rồ bị vũ trì hạ phủ gạ củ đánh đến như thế thế thảm. Hòa Ảnh đại nhân, hòa Ảnh hướng về phía phủ gã củ nhẹ gật đầu, nói, tướng đàn áp xuống dưới, chờ chuyện này toàn bộ vượt rõ ràng lại tiến hành thẩm phán. Vâng. Hai tên bộ thành viên tướng đàn mang đi Đản Dụ trên mặt lộ ra một tia đắc ý, ý cười, Phản Phật đang đối phủ gạ cụ nói, lần này ta không chết được. Phù gã cụ không có ngăn cản, từ phòng thí nghiệm bại lộ về sau, Đản Dụ ở Cổ Nộ Hạ cũng đã không có tương lai. Hơn nữa phù gã cụ sẽ không để cho Đản Dụ tiếp tục sống sót, nhượng một cái thời khắc chuẩn bị công kích bản thân manh thu tiềm phục tại bên người, đây không phải hắn tác phong. Phù gã cụ, Đản Dụ nghiên cứu đệ nhất tế bào cũng là vì tốt tốt, phía trước mấy lần đại chiến nhượng Cổ Nộ Hạ tổn thương nguyên khí nặng nghề, hắn muốn cho Cổ Nộ Hạ lại ra một vị có thể trấn giới nhị dạ tại, chỉ là quá gấp gáp. Hoa Hành đại nhân, Đản Dụ tâm to lớn ngươi hẳn là biết rõ. Hiện tại không phải ta vấn đề, mà là đại danh có chịu hay không buông tha hắn, hỏa cốc nhân dân cũng có chịu hay không buông tha hắn. Hiện tại hắn cũng đã bắt đầu dùng ngũ trì hạ nhất tộc làm người thể thí nghiệm, lấy lệ nhất tế bào bá đạo, hai tên này ngũ trì hạ tộc nhân căn bản tiếp nhận không được. Về sau hắn chỉ sợ còn sẽ săn bắt càng nhiều cổ nổ hạ nghị dạ tiến hành nhân thể thí nghiệm đến lúc đó liền không chỉ là lợi dụng mấy bình dân làm người thể thí nghiệm như thế sự tình đơn giản. Cổ nổ hạ các đại gia tộc là bởi vì nghĩ tới hỏa bình sinh hoạt mới đoàn kết ở cổ nổ hạ chu vi, một khi các đại gia tộc bắt đầu nội bộ lục đục, lại nghĩ tưởng bọn họ đàn rủ cùng một chỗ, cũng không phải là hiện tại như thế đơn giản. Ngắn ngủi mấy tháng, Hỏa Quốc mất tích nhân khẩu vô số, hiện tại những bình dân này chỉ sợ cũng đã bỏ mình. Hơn nữa một khi đàn rồ thu được một đội lực lượng, chỉ sợ cái thứ nhất ra tay liền là hỏa ảnh đại nhân. Hỏa ảnh trầm mặc, lấy hắn đối đàn rồ hiểu rõ, đàn rồ làm ra đến loại sự tình này, hiện tại đàn rồ đã bị quyền lực mất phương hướng tâm trí, chỉ có đối quyền lực và thực lực truy cầu. Nhân một khi mất phương hướng tâm trí, sự tình gì đều làm ra đến. Cảnh vệ đội nhí ra theo ta đi. Đệ Tam trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Fugaku nói, lần này Hỏa Quốc mất nhân khẩu vô số, sự tình khẳng định không đạt được, ta đi sắp chết giả thi thể tiểu đến. Làm Mục Diệp vãn hồi một điểm cuối cùng mặt uý, nếu không một khi kích phát hỏa quốc dân chúng bại xích chi tâm, Cổ Nộ hạ nhiệm vụ lượng sợ rằng sẽ kịch liệt hạ thấp. Chỉ dựa vào quốc đấu cấp phát cuối cùng không phải kế lâu dài, hơn nữa đi qua sự kiện lần này, đại danh sợ rằng sẽ tiêu giảm Cổ Nộ hạ hàng năm kinh phí. Đệ Tam Nguyên bản coi như bình tĩnh sắc mặt tức khắc biến không tốt lắm nhìn, Cổ Nộ hạ hiện tại chính là phát triển hoàng kim thời kỳ, một khi tiêu giảm phí tổn, chỉ sợ Cổ Nộ hạ tất cả phát triển kế hoạch đều muốn sáo trộn. Chương 398,ưu đồ bí mật. Phu mang theo cảnh vệ đội thành viên ra căn bộ căn cứ, đệ tam lập tức đem toàn bộ bộ phong tỏa, Căn bộ hậu phương là một mảnh đất trống, căn cứ bùi giăng tin tức, thi thể liền bị căn bộ nghị dạ lợi dụng thổ đồn nhận thuật chôn ở nơi này một mảnh địa phương. Bao quát hậu phương núi nhỏ phía dưới đều vùi lấp lấy đại lượng thi thể. Thủ thuộc tính nghị dạ cùng ta cùng một chỗ sử dụng thổ đồn, tướng mặt đất thăng đi lên, nhìn xem cái này phía dưới đến cùng vùi lấp lấy bao nhiêu bình dân thi thể. Vâng. Thổ đồn, địa độc hạch. Căn bộ bên cạnh toàn bộ đại địa mãnh liệt chấn động, ngay sau đó bắt đầu hướng về phía trên dâng lên, một gỗ cho người ác tâm vị đạo nháy mắt truyền khắp mạng lưới khu vực dâng lên đại phiến thổ địa trong sen lẫn đại lượng bắt đầu hư thối cùng sắp hư thối thi thể, lít nhá lít nhít, cho người nhìn mà phát khiếp. Một đạo hắc sắc quang mạc từ phủ gạ cụ trên người dâng lên, thoảng qua một đạo nửa người sợ sạn đủ xuất hiện ở giữa sân. Ở đây Vũ Trì Hạ nhất tộc dù cho nhìn qua một lần, lần nữa gặp lại vẫn như cũ cảm thấy không dám tin, sao dì rằng dĩ nhiên có thể phát ra cường đại như vậy lực lượng. Nghe nói cùng truyền thuyết cuối cùng không bằng tận mắt đến rung động, đây cũng là đối tất cả Vũ Trì Hạ nhất tộc đến một lần to lớn đùng hộ. Chỉ sợ hiện ở gia tộc trong tất cả Tam Câu Ngọc tộc nhân đều nghĩ đến làm sao thức tỉnh mãn nắm giữ loại này phi nhân lực lượng. Một khi thức Tỉnh liền là nhất phi trung thiên, cái này dụ hoặc thực sự quá lớn, trước kia gia tộc bên trong không có người nắm giữ mạn trệ quỷ ổ, cho nên rất nhiều người còn không có quá mức mãnh liệt ý nghĩ. Bây giờ đang ở bên người xuất hiện một vị mạn trệ quỷ ổ, đối bọn họ có to lớn khích lệ tác dụng. Cờ tỷ mã liên tục sẽ qua, vừa mới lên to lớn cột đất trực tiếp từ dưới đáy được gãy, xem lẫn đại lượng thi thể miếng đất ngã trên mặt đất, vang lên đại lượng bụi đất. Rất nhanh, Hồ Ca Đệ Tam mang theo đại lượng ám bộ thành viên đã tới nơi này, nhìn xem đầy đất thi thể, Đệ Nguyên bản tử vong bình dân ở Đông đảo cổ nộ hạ trong mắt chỉ là một chuỗi con số, hiện tại nhìn thấy chân chính thi thể Dù cho kinh lịch qua nhiều lần giới nị dạ đại chiến nị dạ đều có chút không tính đứng, dù sao một cái là cùng địch nhân chiến đấu, một cái thì là không có lực phản kháng chút nào bình dân, đây là hoàn hoàn toàn, toàn độ sát Tướng những cái này thi thể toàn bộ dùng bọc đựng sát chứa vào, chờ tra ra thân phận thông báo tiếp hắn ra thuộc người nhà đến đây nhận lấy thi thể. Đệ tam ra lệnh, hòa ảnh đại nhân, chẳng bằng tổ chức nị dạ tướng thi thể đưa vào hắn trong nhà, Cô nỗ hạ bồi thường đối phương một bút tiền trợ cấp. Chỉ điểm này liền có thể vãn hồi ta nỗ hạ đại bộ phận mất tại nhận giới loại này hướng khó giữ được dụ hỉ tiểu tử, chết rồi có thể thu hoạch được tiền trợ cấp đã là thiên đại đại ngộ. Đệ Tam trầm ngâm một cái nói, "Tốt, những chuyện này liền giao cho năm nay mới tốt nghiệp y dạ đi làm, cũng coi như đối bọn họ một cái lịch luyện." Lấy y dạ kiêu ngạo vốn là trưởng mắt họa quốc cái khác bình dân, bất quá họa quốc bình dân tuyên bố nhiệm vụ đều là lựa chọn cô nộ hạ. Có thể nói là cô nộ hạ áo cơm phụ mẫu, chỉ cần là có thể cứu ván cô nộ hạ mặt nuôi, thời khắc thế này, đệ tam đều muốn đi thử nghiệm. Cô nộ hạ y trong viện, Chu Na chính đang tiến hành một tổ chữa bệnh thí nghiệm, một tên chữa bệnh dạ vội vàng đi tiến đến. Tuna đại nhân, cảnh vệ đội đưa tới một nhóm bệnh nhân, xin ngài đi nhìn xem, trong đó có người không tiên chỉ nổi đã chết." Tsuna trong lòng giận mình, cảnh vệ đội cùng căn bộ xung đột đã sớm nháo náo nổ hạ mọi người đều biết. Nhìn đến những cái này, Nigyza liền là cảnh vệ đội từ căn bộ cứu ra đến. Đạn rồ ra hỏa này quả nhiên không phải là cái gì người tốt, dĩ nhiên săn bắt trong thôn dạ làm người thể thí nghiệm. Những cái này bệnh nhân đều có triệu chứng gì? Tsuna đại nhân, ngay vẫn là tự mình đi xem một chút đi, cảnh vệ đội nhân mang đến thí nghiệm số liệu. Tsuna nhẹ gật đầu, nhanh chân hướng đi ra bên ngoài, đại sảnh đông đảo cảnh vệ đội thành viên mang theo hơn 10 tên còn sống vật thí nghiệm an tĩnh chờ đợi. Nhìn xem đi tới Tsuna, cầm đầu cảnh vệ đội thành viên đi đến phía trước nói khẽ tiên mối, những người này đều là bị đạn rồ tiêm vào để nhất đại nhân tế bảo thân thể, đây là căn bộ thí nghiệm số liệu. Thu nạ dưới chân điệu bản nháy mắt vút hụt, đại địa sụp đổ, nghiến răng nghiến lợi nói, đạn rồ cái này hỗn đản, ta không tha cho hắn. Hắn ra ra khi còn sống mạnh bao nhiêu hắn thế, nhưng là tràn đầy cảm xúc, lấy những bình dân này thể chất sống sót tỷ lệ rất nhỏ. Tương tất cả mọi người chuyển rời đến phòng thí nghiệm, lần này ta muốn tự mình trị liệu, có thể hay không sống lại liền nhìn mạng bọn họ lớn bao nhiêu. Trú sắc mặt tái nhợt hướng về phòng thí nghiệm đi đến. Hở năng nhìn đến, đàn dỗ loại này vọng tưởng thông qua nhân thể thí nghiệm liền nghĩ năm giữ cường đại thực lực nhân, căn bản chính là nằm mơ. Đệ nhất toàn thân trong tế bào toàn bộ tràn đầy dương thuộc tính trả cơ dạ, mà những cái này vật thí nghiệm chỉ là bị tiêm vào bị pha loãng nhất tiểu chân quản đệ nhất tế bào. Cả hai căn bản không phải một cái lựa cấp, loại này thí nghiệm, dù cho chân chính thức tỉnh một độn, cũng chỉ là bài trí, dùng để làm làm kiến trúc còn không sai biệt lắm, muốn dùng nó trấn áp giới nị dạ, cơ bản không có khả năng. Một ngày thời gian ở nơi này trùng nguyên náo bên trong trôi qua, ban đêm phụ gạ cụ lần nữa trở lại cảnh vệ đội. Cảnh vệ đội trực ban nhân viên cũng đã thời gian dài không có nghỉ ngơi, cần thay phiên nghỉ ngơi. Nhóm này trở về cảnh vệ đội thành viên vừa vẫn tiếp tục trực ban. Fugaku, ngày mai Hỏa Ảnh sẽ tổ chức thượng nhẫn hội nghị, đưa ra đối đạn rồ trừ phạt, dùng để chống cự đại danh văn trách, chỉ sợ Hỏa Ảnh càng nhiều là muốn bảo trụ đạn rồ một cái mạng. Kinh đi vào phủ Gaku văn phòng, nói ra. Phu gạ Fugaku sắc mặt bình tĩnh, không có bất luận cái gì phẫn nộ biểu hiện. Đạn rồ sống mất quá 2 năm, dù cho tam bảo tính mệnh, muốn đạn người chết nhiều vô số kể. Hắn đợi không được bị thả ra ngày nào đó, một cái chúng bạn xa nhân chết là hắn duy nhất hạ tràng. Lúc này Đạn Dỗ bị giam ở hỏa ảnh cao ốc một chỗ lâm thời nhà tù phòng, nhà tù giống như một cái mất đất, tứ phía đều có bảy thiết bị tâm. Hồ Ca Đệ Tam đi tiến đến, Đạn Dỗ chính đang bên trong bóng trà, ánh mắt cũng đã không có gì vãng điên cuồng, cũng trước đó như là hai người. Ngươi đã đến, khi dù rèn. Đạn Dỗ ngữ khí bình tĩnh nói ra. Hồ Ca Đệ Tam như mày, cũng đã đến loại thời điểm này, Đạn Dỗ dĩ nhiên còn ở bên trong thâm trầm Ta đã sớm để ngươi chỉ hoàn thí nghiệm thời gian, không muốn nóng lòng xuất thủ, không nghĩ đến ngươi chính là như thế nóng lòng cầu thành. Lần này ta sẽ tận lực lưu lại ngươi sinh mệnh, ngày mai ta sẽ tổ chức cổ nổ hạ thượng nhẫn đại hội, đến lúc đó chỉ cần thông qua được thượng nhẫn hội nghị, cổ Nỗ Hạ làm ra tuyên án. Đại Danh sẽ không lại làm ra cái khác lựa chọn. Đản Dâu ngẩng đầu nhìn Hỏa Ảnh một cái nói, ngươi nghĩ dùng Cổ Nỗ Hạ phán quyết đi chắn Đại Danh miệng, nếu như cuối cùng kết quả không cho Đại Danh hài lòng, ngươi hẳn là biết rõ cuối cùng hậu quả. Đại Danh sẽ hài lòng, đừng quên, Gia Thê Sơn điều ước mới vừa vặn ký kết một năm, những ích lợi này đều là Cổ Nỗ Hạ vì hắn tranh thủ đến. Đến lúc đó ta sẽ tự mình tiến về quốc đô cùng Đại Danh hai mà nói, chết đi mỗi một tên bình dân. Cổ nỗ hạ đều sẽ cấp cho đủ ngạch tiền trợ cấp. Chỉ đầu này liền có thể trấn an đại bộ phận chết đi bình dân, đại danh càng nhiều là muốn mặt mũi, tượng trưng tiêu giảm một chút cổ nỗ hạ dự toán tài chính. Chương 398, Thượng nhẫn hội nghị. Sáng sớm hỏa quốc trời trong vạn dặm, cổ nỗ hạ trong lại lộ ra mấy phần điên lặng, đạn rộ sự tình cũng đã truyền khắp thôn thôn. Hôm nay liền là đối đạn rộ thẩm phán thời gian, cùng thôn dân không có bao nhiêu quan hệ, bất quá dân chúng bình thường vẫn là buôn tậu cho biết, một tên nguyên bản trong thôn cao tầng liền muốn tiếp nhận trừng phạt nghiêm khắc. Hơn nữa đại bộ phận bình dân đều có chủng tộc tự hồ bi cảm giác, những bình dân này cùng hỏa quốc bình dân duy nhất khác biệt liền là bọn họ cư ngụ ở Konoha. 10 giờ sáng, Hỏa Ảnh Cao ốc trong phòng hợp cũng đã ngồi đầy lý dạ, đạn rô không có xuất hiện ở hiện trường, tiếp tục bị giam ở Hỏa Ảnh Cao ốc ngục giam bí mật. Dù sao là hổ cả đệ tam đồng bạn, nhị đại đệ tử, tất yếu mặt mũi vẫn là muốn cho, nếu không ngay trước đông đạo cổ nội hạ thượng nhận mặt tiến hành thẩm phán, cuối cùng mất mặt vẫn là Cổ Hạ nhất hệ. Rất phía trên ngồi hổ tam, tiếp xuống là trưởng lão đoàn, hiện tại chỉ có 3 người, Cổ Hạ Dực, Nguyên. Trạch Mẫn trên mặt không tự giác lộ ra mỉm cười, đạn rồ lần này đi chiêu cỡ rở, về sau có thể không cần lo lắng đạn rồ trả thù. Trước kia hắn lo lắng sợ hại rất dài một đoạn thời gian, dù sao căn bộ thế lực không nhỏ, hắn tuy là trưởng lão, bất quá không có bản thân chân chính thế lực. Chân giới trưởng lão Trạch Mẫn không nói, cô Hà thì lộ ra cũng không rất cao hứng, nàng lúc trước đưa ra từ đi cố vấn chức vị trong đó một cái nguyên nhân liền là không nghĩ đạn rồ dã tâm vô hạn mở rộng, cuối cùng biến không cách nào thu thập. Không nghĩ đến sự tình vẫn là xuất hiện biến cố, từ đi cố vấn chi vị mới 1 năm thời gian liền phát sinh như thế trọng đại sự tình. Hồ Cát Đệ Tam Liệp nhìn toàn trường, nói: "Đạn Dụ sự tình tất cả mọi người hẳn là nghe nói, hôm nay tổ chức hội nghị chủ yếu con mắt liền là thương thảo liên quan tới đạn Dụ sự phạt quyết định. Phía dưới ta trước tuyên bố một cái đạn Dụ phạm các hạng tội danh, điểm thứ nhất kinh nhẫn chức nhân thi thể, chụp lấy đệ nhất hỏa ảnh bộ phận thi thể tiến hành tế bảo thí nghiệm. Điểm thứ hai liền là một mình săn bắt hỏa quốc cư dân cùng cổ nổ Hàn Nghị dạ dùng để làm người thể thí nghiệm, mấy tháng thời gian, trước sau tử vong hỏa quốc bình dân 1200 nhiều tên, còn lại thì làm xung quanh quốc gia người. Tiếp xuống cỗ nổ hạ sẽ đem tất cả người chết thi thể đưa về hắn vị trí." dành cho bộ phận trợ cấp, phía dưới bắt đầu nghiên cứu thảo luận một cái đạn rồ tội danh. Cái thứ nhất đứng ra là Uchiha Kenden Goku. Đạn rồ tùy ý săn bắt trong thôn nỉ dạ tiến hành nhân thể thí nghiệm, tử vong hơn 1000 tên hỏa quốc bình dân, ta cổ nổ hạ 30 năm tạo dựng lên tín dự một khi mất hết. Như thế tăng tâm bệnh của người, ở trong mắt ta hẳn là lập tức sự cực hình, cũng tốt vãn hồi ta cổ nô hạ tổn thất. Hồ ca đệ tam coi như bình tĩnh, đạn rồ dùng ngủ chỉ hạ nhất tộc làm thí nghiệm, Uchiha Kenden thân làm tộc trưởng dẫn đầu phát biểu vốn ngay ở hỏa ảnh trong dữ liệu. Chỉ là cổ hắn sắc mặt bất thiện nhìn xem Uchiha Kenden Goku, đạn rồ dù sao là hắn bạn tốt nhiều năm. Một tên thượng nhận đứng lên nói, thiên thường tộc trưởng lời này nghiêm trọng, bị tóm hai tên đủ chỉ hạ tộc nhân bây giờ còn chưa chết, về phần chết đi hơn ngàn tên bình dân, lấy rối nhị dạ tặc cốc, nếu như không phải ta Cổ nổ hạ tiến hành che chở, bởi vì chiến loạn mà chết bình dân xa không chỉ hơn 1000 nhân. Tại nhân giới, bình tên sinh mệnh là rất không đáng tiền, có thể thu hoạch được tiền trợ cấp đã là bọn họ thiên đại vinh hạnh. Một mình trộm lấy đệ nhất đại nhân thân thể hư hao tổ tiên dung nhan, đàn dư cử động lần này vạn kiếp bất phục, đệ nhất đại nhân là cô Nộ hạ người thành lập. Nếu như không có đệ nhất, các vị người nào cũng không thể an tâm ngồi ở nơi này mà hội Có lẽ đã sớm chết ở chiến quốc thời đại hôn loạn trong chấm biết." Một tên khắc thượng nhận nói ra. "Sennju nhất hệ chỉ là một cái lợi ích tập đoàn mà không phải một cái chân chính phép phái, Thiên thủ trưởng quyền cổ nổ hạ hơn 30 năm. Ngoại trừ Hũ chỉ hạ nhất tộc cùng bộ phận trung lập gia tộc chỉ tuân theo hòa ảnh mệnh lệnh, còn lại cơ bản đều cùng Sennju có nói không rõ nói không biết quan hệ. Hai người này đều thuộc về Sennju nhất hệ, bất quá một cái có khuynh hướng đạn rồ, một cái có khuynh hướng Suna. Đệ nhất tế bào bị trộn, hiện tại tức nhất hẳn là hắn Hạ Hỉ Dạ nữ, những người khác chỉ là có mấy phần như có như không quan hệ." Các tù giam thì một mực ở bên người sủ không ngừng ăn uỷ. Fugaku, là người khám phá đạn dụ âm ỉ, tướng đạn dụ bắt, ngươi nói một chút cái nhìn. Hộ gia đệ Tam đột nhiên nói ra. Thằng đến đệ Tam phát biểu, đám người mới kịp phản ứng, Uchiha đang cùng đạn dụ chiến đấu quá trình bên trong thế nhưng là sử dụng mạng trẻ quy. Uchiha Mạc đã giả sự tình kết thúc đến hiện tại mới hơn 20 năm, rất nhiều thế hệ trước hiện tại nhớ tới Uchiha Mạc đã giả cường đại, vẫn như cũ có mấy phần kinh hồn táng đảm. Lần này sự tình đại danh đã từng tự mình chiếu qua, chẳng bằng hỏi một chút đại danh ý kiến, dù sao ta cổ nộ hạ rất nhiều kinh phí còn muốn dự vào quốc đô cấp phát. Hoa Hành cùng Cổ Hàn sắc mặt biến không tốt lắm nhìn, y theo đại danh ý kiến, trực tiếp xử tử khả năng càng lớn. Đại danh bản thân thì có mấy phần không chào đón đảng rồ, đàn rồ thủ đoạn quá mức âm trầm, lần này phạm vào sai lầm lớn, vừa vặn giết sạch, rơi thanh tịnh. Hòa Hành lắc lắc đầu nói, đại danh tùy tiện sẽ không can thiệp nhận thôn ý kiến, đây là lúc trước thành lập Cổ nổ Hạ thời cũng đã quyết định quy củ. Nói bóng gió, một khi đại danh bắt đầu can thiệp, nhận tôn quyền lực không thể thống nhất, cự ly sụp đổ liền không xa. Đàn rồ trưởng lão dụ sao đối Cổ Nộ Hạ lao khổ công cao, hắn dùng nhất đại nhân tế bảo làm thí nghiệm cũng là vì nghiên cứu sơ có thể sử dụng một độn ly Lúc này ta cổ nổ hạ suy thoái, một khi cổ nổ hạ nghiên cứu thành công, ta cổ nổ hạ thì có đứng ở bất bại lực lượng. Trú nạ tiên bố, ngươi tinh thông chữa bệnh, hẳn là rõ ràng, đồng thời thân làm đệ nhất hậu bối, cũng đệ nhất đại nhân có trí thân quan hệ, hẳn là rõ ràng một độn thức tỉnh khó khăn. Một tên thượng nhẫn lên tiếng nói. Trú nạ đứng lên nói, cán bộ thí nghiệm tư liệu ta toàn bộ hành trình nghiên cứu một lần, thức tỉnh một độn tỷ lệ rất nhỏ, mà thức tỉnh giống như đệ nhất một dạng có thể trấn áp dưới nỉ dạ mục độn thì làm linh. Mục độn bản thân cũng không mạnh, mạnh là đệ nhất thân thể bên trong chứa vô cùng vô tận sinh mệnh năng lượng cùng dương thuộc tính trả cơ dạ. Có hai điểm này nghĩ phối hợp mới có thể bộc phát ra huy lực như thế, đạn rồi toàn bộ thí nghiệm đều là sai lầm. Chỉ dựa vào từng chút một tế bào, lên không được bao nhiêu tác dụng, liền là điểm này tế bào cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận, cuối cùng toàn bộ thân thể toàn bộ mục hóa, tiêm vào tế bào vị trí triệt để biến thành một cây đại thụ. Hôm qua vừa mới đưa đến bệnh viện hơn 10 người mắc bệnh, trong đó có 3 người đã có một bộ phận biến thành đại thụ, triệt để chết oan chết uổng. Chu Na mà nói nhượng hiện trường Lâm vào yên tính, nguyên bản ở đạn sự tình bộc phát sau, có người trong lòng còn tồn tại một chút tiểu tâm tư. Hiện tại nghe được dạng này kết quả, triệt để bỏ đi tâm tư Đàn dô mặc dù tội ác tài trời, bất quá tội không đáng chết. Cô hạt đứng lên nói, từ một trận chiến bắt đầu đến hiện tại cô nổ hạ 32 niên, đàn dô làm một diệp lập không ít công lao. Công tội bù nhau, theo ta thấy chẳng bằng đem hắn cầm tù, lưu hắn một cái mạng, nếu không sợ rằng sẽ dết lạnh rất nhiều người tâm. Ta thành đủ chi hạ tộc trưởng.